Chương 252, vùng đất dây chết. Bảy cái tiểu yêu tinh chấp động cánh tại sinh mệnh cổ thụ chúng quanh vài trăm mét vừa đi vừa về lẻ qua. Loại này kỳ dị sinh vật trời sinh có được gần hình thuận, hình thể nhỏ, cảm giác cao, lẫn nhau ở giữa còn có thể bất luận cái gì thi triển đưa tin thuật, tùy tiện cấu thành một chương nghiêm mật điều tra lưới. Hắc Miêu Meo Meo cũng là tiềm hành cao thủ, khắp nơi tán loạn có thể phát hiện người bình thường khó mà phát giác tình huống. Xiliạ cùng Chu Thanh Phong ở giữa có chủ phó khế ước, này kỳ dị sinh vật thì là hầu gái của hầu gái. Chu Thanh Phong muốn thu thập thị kiến, các nàng vô điều kiện đồng ý. Lấy tiểu yêu tinh nhìn thấy tình huống Kiến hậu đại khái là được ăn cả ngã về không đến liều mạng, đem trong tay tất cả con kiến toàn bộ để lên. Kiến hậu trước đó có lòng tin tuyệt đối, cho là mình có thể trưởng không toàn cục. Lực lượng liền đến bắt nguồn từ bị nó điều khiển lượng lớn bảy kiến. Chu Thanh Phong đối bảy kiến lập đi lặp lại tiến hành đã kích, có thể giết tổn thương có thể có bao nhiêu? Hai vạn cũng chưa tới, hơn phân nửa vẫn là sắt thép ma tượng giết chết. Người ta còn có mấy chục vạn đâu. Đối mặt đây tuyệt đối số lượng ưu thế, Chu Thanh Phong có thể làm chính là đánh một chút chốn chốn chơ chạy trốn tới sinh mệnh dưới cây cổ thụ, thượng tại tinh linh đại đô thư quán chờ đợi 1000 năm sách mị cho ra một ý kiến, chế tạo mới kiến hậu cùng cũ kiến hậu đối kháng. Nếu như một cái mới kiến hậu không đủ, đó chính là 10 cái thậm chí 10 mấy cái mới kiến hậu. Bây kiến là không có hai con kiến hậu. Nếu có, hoặc là phân tổ, hoặc là đánh nhau chết sống. Dưới tình huống bình thường, kiến hậu không chế chứng kiến sẽ chỉ sinh ra kiến thợ kiến lính cùng tiến bay. Chỉ có tại kiến hậu tử vong một khắc này, nợ chứng kiến mới có thể chuyển hóa thành mới kiến hậu, một lần nữa khống chế bảy kiến. Nếu có nhiều cái chứng kiến đồng thời nợ thành kiến hậu liền sẽ bản năng không chế phụ cận kiến lính xử lý đối thủ. Ở trong đó mấu chốt ở chỗ phải có chứng kiến, nhưng vấn đề này căn bản không phải vấn đề. Mọ Dino, lão Phạm Phạp Di, bọn hắn đều lén lút tận dấu rất nhiều chứng kiến chuẩn bị làm nghiên cứu. Liền ngay cả ạt gì ấn đều tại trong túi đeo lưng của mình ẩn dấu mấy cái, chuẩn bị đem bán lấy tiền. Muốn ở mười kiến hậu, liền nhất định phải ngăn trở đương nhiệm kiến hậu tâm linh khống chế. Cái này vốn là là Chu Thanh Phong đối mặt lớn nhất nan đề. Nhưng trong đội ngũ có Phạp Di cái này quỷ tài. Vị này luyện kim thủ tịch nhân phẩm không ra thế nào địa, năng lực lại không tệ. Hắn làm ra dược tề ngay cả thần linh nguyên rủa đều có thể tạm thời ngăn trở, tiện thể ngăn trở kiến hậu đối chứng kiến khống chế 10 phần nhẹ nhõm. Chu Thanh Phong gặp phải nan đề chính là như thế nào đem trong đội ngũ mang theo chứng kiến nhanh lên nở. Chỉ cần mới kiến hậu vừa xuất hiện, nó tự nhiên sẽ đi khống chế chúng quanh bảy kiến, từ đó cùng đương nhiệm kiến hậu phát sinh tranh đoạn, lấy kiến chế kiến mục liền hoàn thành. Ta có thể thử một chút để chứng kiến mau mau nở. Thú tinh ấy Lǐn dơ tay lên, yếu ớt nói: "Thúc đẩy sinh trưởng tự nhiên động thực vật là ta bản năng. Nơi này còn có sinh mệnh cổ thụ, lại dễ dàng hơn chút." Đám người thảo luận ở giữa, đánh tới thị chua kiến đã đuổi tới cổ thụ bên ngoài. Silia để sinh mệnh cổ thụ thức tỉnh, từ lòng đất rút ra đại lượng rễ cây quật đến gần con kiến, đưa chúng nó hút chết quăn nát. Trong thời gian ngắn, thì chua Kiến căn bản không qua được, nhưng Chu Thanh Phong cũng không cảm thấy nhẹ nhóm. Hắn được chứng kiến sắt thép ma tượng là thế nào xong đời, liền biết những loài con kiến là có thể dựa vào số lượng áp chế bất kể đối thủ nào tồn tại đáng sợ. Đợi đến chết mất thì chua Kiến đủ nhiều, mang theo mãnh liệt chua thực hiệu quả kiến thi thể dịch liền sẽ phát huy ra trí mạng tác dụng. Dịch axit có thể đem sắt thép ma tượng xử lý, cũng có thể đem tinh linh cổ thụ rễ cây toàn bộ tan rã, thậm chí có thể đem mặt đất đều chua hóa. Lượng lớn thị chua kiến đem tầng tầng lớp lớp, như tường mã tiến, như sóng cuộn cuộn. Dây đặc chỗ có thể dần dần chất lên cao hơn một mét, không ngừng hướng phía trước bò, xo xo xoạt xoạt vang động đều biến cực kỳ đáng sợ. Đối mặt bực này tư thế, không người không vì chi sợ hãi, bắt đầu ra tăng tốc độ chứng kiến nở đi. Chu Thanh Phong nhìn xem khí định thần nhãn, trên thực tế cũng là đang thử sai. Cùng đám này con kiến hao nhiều như vậy thời gian, có thể sử dụng thủ đoạn đều sử dụng hết. Hiện tại liền nhìn lấy kiến chế kiến chiêu này có hữu hiệu hay không. Con kiến số lượng đếm cũng đến không xuể, áp áp che kiến tầm mắt mỗi một nơi hẹo lánh. Mấy ngàn con kiến bay tụ tập thành một đoàn, phô thiên cái địa xung lên. Chu Thanh Phong sau lưng mở ra đường nối vị diện, mảnh liệt khí lưu hoàng phun ra ngoài. Mỹ Ma Mã Đĩ sẽ ngáp dài, kiếp mắt nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, miễn cưỡng hỏi Victor, ngươi tiểu tử hư này lại muốn làm cái gì? Tấn công mà đi một đợt kiến bay bị khí lưu hoàng toàn bộ nuốt hết. Cao giai ác ma tà ác như có thực chất, dao động, điên cuồng, hỗn loạn, giống như nham tương dâng trào, thiên nhiên áp chế giai ác ma, lại càng không cần phải nói nửa ác ma. Chỉ cái này một bộc phát khí tức, liền đem trên trăm con kiến bay mất đi khống chế, ào ào rơi xuống. Nhưng phía sau kiến bay lại không lui tán một. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, vẫn tại hướng về phía trước. Kiến hậu truyền đến ồ nào mà sắc nhọn tâm linh ý thức nhân loại, mặc kệ ngươi làm cái gì, kết cục đều không thể sửa đổi. Ta hiện tại biết ngươi lừa ta, ta biết ngươi bất quá là muốn chạy trốn mệnh, ta cũng biết ngươi không có cách nào giải trừ chúng ta khi chua kiến tiếp nhận nguyên rủa. Chúng ta kiến tộc sinh tồn hy vọng nguyên bản đã mất diệt, chúng ta đem hủy đi hết thảy. Nhưng ta cảm ứng được trên người ngươi hiểu biết chính xác chi môn, đây chính là chúng ta kiến tộc tồn tại nguyên nhân. Nếu như đạt được cái này kỳ vật, chúng ta còn có thể tiếp tục sống. Nếu như lấy không được cái này kỳ vật, các ngươi đến cho chúng ta chôn cùng đi. Không đơn thuần là các ngươi Liên đối viên này sinh mệnh của thụ, còn có tòa này địa hạ thành, ta đều sẽ đem bọn chúng hủy diệt. Khi Kiến Hậu lời nói xong, càng nhiều kiến bay kiến lính nào lên. Bọn chúng hoàn toàn không để ý tự thân chết đi, chỉ muốn bổ nhào vào Chu Thanh Phong trước mặt, đường nối vị diện bên trong tuân gia khí lưu hoàng đều không thể áp chế bọn chúng. Mã Địch sẽ mang theo thở dài nói với to, ngươi thế mà còn tại cùng những này con kiến đấu. Những này đê dai đồ chơi nhỏ cũng thực sự quá nhiều quá đáng ghét. Bớt nói nhảm, mau đưa đồ vật cho ta." Chu Thanh Phong nói. Hắn vừa mới vừa an tâm, lại hoa một vạn điểm khoán hối bai tâm yêu cầu mua uy lực đủ lớn áo thuật quân chủ. Mị ma trong tay ném ra ngoài một cái quyển trục hộp trong tay ta quyển trục mặc dù nhiều, nhưng muốn tiêu diệt cả một cái bầy kiến cũng là không thể nào. Quyển trục hộp xuyên qua đường nối vị diện. Chu Thanh Phong lấy ra trong đó cất giữ một chương quyển da cũ, nhìn cũng không nhìn liền xé mở quyển trục quanh ra ngoài. Hắn cái này quanh một cái không sao, sinh mệnh cổ thụ bên ngoài sáng lên trướng mắt ánh lửa, giống như liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm hung hực, âm lãnh địa hạ thành một mảnh đ압. Vẻ lo lắng hết, phản dương vào đầu. Chỉ cần tại ánh lửa chiếu phạm vi bên trong, nhỏ yếu thị chua kiến không phải bị liệt diễm tiêu chết, chính là tại nhiệt độ cao bên trong nồi nước. Trục diện hỏa diễm mấy chục kiến bay trong nháy mắt liền bị đốt phân hóa tan rã, biến thành cho bụi. Chu Thanh Phong trong tay quyển trục trong hộp đặt vào một trong đại danh đỉnh đỉnh cấp 3 áo thuật, hỏa cầu thuật. Đây coi như là đệ giai áo thuật trung tính so sánh giá cả cao nhất. Loại này mặt sát thương áo thuật dùng để đối phó thị chua kiến loại này số lượng cự nhiều nhưng thực lực cực kém tạp binh hiệu quả quá tốt rồi. Khi cực nóng hỏa diễm chiếu sáng địa hạ thành, cổ thụ bên ngoài sẽ bị dây lắt thành thành không mờ mịt. dễ cây con kiến bên trong cấp tốc tan hóa, phát giòn, tầng cuối cùng một tầng vỡ Nhưng hỏa cầu trải rộng ra mấy chục mét vuông diện tích. Hỏa diễm bên trong thị chua kiến sẽ toàn bộ tử vong, phía sau bảy kiến cũng tại cường quang cùng nhiệt độ cao hạ được khác biệt trình độ tổn thương. Quỷ trùng phát đến mỗi người trong tay, một hơi mười mấy quả hỏa cầu hen kích, hơn ngàn thị chua kiến liền muốn hóa thành cho. Kiến hậu tâm linh dị năng bám vào bảy kiến bên trên, đột nhiên xuất hiện thương vong để gặp sự đã kích không nhỏ, trở nên càng thêm điên cuồng không thể nói lý. Hỏa cầu chỉ kéo dài tầm 10 giây, hắc ám lần nữa giáng lâm. Sinh mệnh cổ thụ một mặt tĩnh mịch, phản thể khôi phục lại phong bế trạng thái. Đám người trong lỗ thai vẫn là hỏa cầu bộc phát ù ù, con mắt tại cực sáng cực ở giữa không kịp chuyển hóa, thì đều mất đi hiệu lực. Thần không thông đạo vẫn tồn tại như cũ, mà đỉ thẻ trong tay nắm vút Chu Thanh Phong thanh toán tâm tình, tập tác lấy làm kỳ lạ nói thân ái, "Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu loại này quý giá hồn tinh? Ta hỏi tham tại chủ vật chất giới tất cả người hầu, đều không tìm được bất luận cái gì đã bán. Ngươi thật sự là quá thần kỳ, thần kỳ đến ta cả ngày lẫn đêm đều muốn lấy được ngươi, muốn đem ngươi ôm vào trong ngực, không ngừng chịu mến, vĩnh viễn cùng chiều, để ngươi chỉ thuộc về ta." Mị ma mị xương, mê người tâm hồn. Nhưng nhìn qua địa hạ thành, có thể cảm giác được một trận càn thêm hung ác công liền muốn mang đến. Trong bóng tối, thị chua kiến tại gây dựng lại Song cả tâm linh dị năng đang va phồng, đang xúc thế. Một mực gọi dầm dị kiến hộ khó được bình tĩnh một hồi, nó đều chẳng muốn cùng Chu Thanh Phong kêu gào, chỉ truyền đến một câu, "Chúng ta tộc đàn muốn di vong, các ngươi cũng đều phải chết." Chương 253, lấy kiến chế kiến. Trong bóng tối sáng lên một tầng vi quang, kiến hộ đem tinh thần của mình hình chiếu đều cho truyền thông tới. Nó hư hóa hình thể tại không chung như ẩn như hiện, nhìn như mập mạp nốc xuân, khí thực ngoan lệ hung tàn. "Nhân loại, ta biết thần linh sẽ không tha thứ ta đàn, sẽ không tha thứ chúng ta bạo phạm." sợ rằng chúng ta vẹn vẹn trong lúc vô tình xâm nhập nàng thân điện, đụng đụng nàng mũ miệng, nàng liền muốn chúng ta toàn bộ diệt vong. Không công bằng, đây tuyệt đối không công bằng. Kiến hậu sắc nhọn kêu gào tại phẫn nộ trung đạt đến cực hạn. Nó đại khái chính là mang theo to lớn oán hận, điều khiển cả một tộc bầy tại diệt vong đêm trước đối ngoại phát động hủy diệt tính phiên trình. Dương rậm đen bên trong hết thảy đều bị nó phá hủy, tiện thể đem thôn hải hòa cũng bị san bằng. Thị chua kiến bỏ qua đồng bạn thi cùng cho đuổi, so so so so so sinh mệnh ý thức được nguy hiểm to lớn, rút ra khắp mặt đất chất dinh dưỡng, trên mặt đất mọc ra càng nhiều mạnh hơn dễ cây. Tình cảnh lúc trước xuất hiện lần nữa. Lặp đi lặp lại quật, lặp đi lặp lại tử vong mặt đất bị thi rừng ngầm, toát ra khói đen. Vô cùng vô tận con kiến bị tụ hợp lại, tiếp tục trước đó chiến thuật. Bọn chúng chính là như thế không ngừng chết, không ngừng chết, thẳng đến dùng thi thể của mình đem địch nhân để chết. Xí Ly A đứng tại Chu Thanh Phong bên người, trong tay chuyển dịch không ngừng bắn ra liên châu tiễn. Phù ma mũi tên xiêu xiêu xiêu bay lên trời, thường thường một tiễn có thể bắn thủng 2 3 cái đáp xuống tiến bay. Bay ra ngoài mũi tên sẽ theo Syria tiếng còi lần nữa trở về, như thế lặp lại bắn đi ra. Nhưng lại cao tiên nhanh, lại tinh chuẩn mũi tên. Đối mặt không ngừng đập xuống kiếm bay cũng sẽ có cá lọt lưới. Số ít cá lọt lưới sẽ bị Chu Thanh Phong một kiếm đánh rớt, nhưng số lượng càng nhiều cũng ép hắn từng bước lui lại. Nếu là lui lại cũng không kịp, liền sẽ bị hắn rất ít vận dụng sở lục lưới mâu đám đinh. Tại Chu Thanh Phong bên người, đám người đã sớm hết biện pháp. Mặc kệ là thuật pháp vẫn là thần thuật hoặc là cái khác cái gì, tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Nay lại chỉ có thể đơn giản nhất đạo bổ bữa bổ tới ứng đối. Pháp dị là trong đám người kinh hoàng nhất, Hoa Hoa gọi vậy từ trong túi lấy ra một trái tim linh qué nhiêu khí, bộc nát sau vung tay ném ra bên ngoài. 3 giây sau không có khói không ánh sáng quấy nhiều khí nổ tung, trong phạm vi 10 thức thị chua kiến liền cùng nghị cơm đình trị hành động. Nhưng vẹn vẹn qua 10 giây, thiên công tiếp tục. Đám này con kiến cứ như vậy không sợ sinh tử bỏ qua đến, chậm rãi thúc đẩy. Phạm gì phát điên dơ chân hô còn tiếp tục như vậy, chúng ta thực sẽ chết. Hugo các hạ, chúng ta trốn đi. Mã Ỉ sẽ không có lần trước vội vàng sao động, nó quyết định Chu Thanh Phong thái độ, không đến cuối cùng một khắc liền sẽ không làm quyết định. Thế là nó dù bận vẫn dung dung chờ lấy, thức Chu Thanh Phong bị buộc đến chật vật không chịu nổi hoàn cảnh, ngẫu nhiên còn reo hỏi trợ uy vài tiếng. Chu Thanh Phong lại dùng một viên cam tinh đổi mười mấy tấm hỏa cầu thuật quân trụng. Nhưng một vạn điểm khoán đổi lấy quần trục ngay cả một phút đồng hồ đều không có chống đỡ. Thị chua kiến thi thể chất lên cao 2, 3 mét thi tưởng, nhưng bọn chúng vẫn là không ngừng bò qua tới. Tần Hành bước lên to lớn uy hiếp khởi sướng xung kích, ý đồ dùng thân thể bổ sung cấp đống hàn khí chế tạo một đầu vành đai cách ly. Nhưng vành đai cách ly không dùng đến nửa phút liền sẽ bị lần nữa lấp đầy, không có tác dụng gì. Lần này ngay cả Chu Thanh Phong đều có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn đã là lui không thể lui, hướng độ tinh ngậy lỉnh hỏi mới kiến ấp ra đến không có. Ấp ra tới, bất quá nó rất nhỏ yếu tinh thần lực không đủ để cùng đương nhiệm tiến hậu chống lại, đồng thời còn kháng cự công chế của ta. Thu Tính nói. Mòn Dino ngay tại điều khiển Viêm mà khung xương vừa đi vừa về chủ xác, bỗng nhiên lớn tiếng hỏi một câu Hugo các hạ, ngươi có phải hay không bị thần linh chúc phúc qua? "Ây, đúng thế." Chu Thanh Phong có được hoàn mỹ thân thể, nên tính là bị chúc phúc qua. "Chúng ta cần máu của ngươi." Từ Linh Vu sư chạy tới nắm lên Chu Thanh Phong tay liền cắt một đao. Máu tươi hô hô hướng ra ngoài lưu. Mòn Dino gấp nhặt 4500 ML mới bỏ qua, cho phép tiểu yêu tinh cho Phong bó. Mới sinh mới kiến hậu như cái nho nhỏ tạm, chỉ có nửa cái cỡ ngón tay. Nó bị ném tiến Chu Thanh Phong huyết thủy bên trong, lập tức miệng lớn uớt, thân thể từ màu trắng biến thành đỏ thắm, cấp tốc lớn lên. Thú tinh vui vẻ kêu lên oa, mới kiến hậu tinh thần lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Chủ nhân máu tầm bổ nó. Thời gian trong nháy mắt, mới kiến hậu liền dài đến một đầu bánh mì lớn nhỏ, chính liều mạng tiến công thị Chu Kiến nhóm đồng nhiên hành động đình trệ, ngạc nhiên bên trong liền dẫn phát hỗn loạn. Có qué đầu, có xoay quanh, có cắn xé. Chu Thanh Phong vang lên trong đầu đương nhiệm kiến hậu điên cuồng mã kinh nhân loại, các ngươi đang làm cái gì? Bầy kiến vẫn tại điên cùng công, vòng vào dẫn đến chất kiến không ngừng đổ sủ. Sinh mệnh cổ thụ một góc đã bị thị chua kiến hoàn toàn chiếm lĩnh. Lít nha lít nhít bò con kiến hạ tất cả đều là thật dày kiến thi. Pháp dị một đám trực tiếp chạy trốn, tiến vào sinh mệnh cổ thụ thân cây thông đạo, đi thẳng một mạch. Chu Thanh Phong lại bị ép hướng bảy kiến vòng vây đột kích. Hắn trong chiến đấu tiêu hết 7 vạn điểm khoán, nếu không thành công thì tổn thất quá lớn. Nhưng vòng vây bên ngoài còn có vòng vây, nhiều lắm thì số lượng hơi ít như vậy một chút mà thôi. Lúc này thật là hết đạn cả lương, nghi liệu mạng đều làm không được. Ngay cả mị ma đều thở dài thán ai, ngươi tử trong tay của ta mua đi ma pháp vật phẩm đều đủ đánh một trận cớ nhỏ chiến dịch. Ta tiệm tạp hóa bên trong hàng tồn đều bị thanh không, cái gì đều không có còn lại. Ngươi còn không làm quyết định sao? Chu Thanh Phong không dành quản mỹ ma thở dài, bởi vì cái thứ hai kiến hậu nợ ra, hắn lại bị mòn đi nổ lấy máu. Cho dù là hoàn mỹ thân thể, lớn như thế mất máu cũng trở nên hề hại suy sụt Tại tới, hắn cũng chỉ có thể ghé vào trên lưng ngựa, một câu đều nói không nên lời. Ngược lại là hai con tân sinh kiến hậu ăn no rồi huyết thủy trở nên lại đỏ lại sáng, hình thể nhanh chóng tăng trưởng. Nó nguyên bản chỉ có nửa cái ngón tay lớn, rất nhanh liền biến thành cái sừng dê mì sợi bao, lại chớp mắt liền ăn thành một đầu bánh mì Pháp, tinh thần lực càng là bạo tăng gấp mấy trăm lần. Súng lại đi lên thị chua kiến rất nhanh liền xuất hiện phản chiến bộ phận. Càng đến gần Tân Sinh kiến hậu, phản chiến số lượng thì càng nhiều, đương nhiệm kiến hậu tâm linh dầm rĩ gọi càng phát ra sắc nhọn. Có mới kiến hậu trợ giúp, Chu Thanh Phong bọn người lập tức chia ba nhóm. Monino bọn người lưu lại, tiếp tục nợ cái thứ 3 mới kiến hậu. một con hậu đi. Phong triển khai quang chi Cánh chim cũng mang một con kiến hậu đi. Mới kiến hậu tâm linh dị năng kém xa đương nhiệm kiến hậu, bọn chúng có thể điều khiển thị chu kiến số lượng cùng ảnh hưởng phạm vi đều kém xa tí tách. Nhưng lấy kiến chế kiến biện pháp để thân ở tuyệt cảnh đám người cuối cùng nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Dù sao bảy kiến mấy chục vạn số lượng, bọn hắn giết đường này, vận dụng bao quát lớn trùng hỏa cầu thuật ở bên trong tất cả thủ đoạn, ngay cả một phần 10 kiến đều không giết chết, để con kiến mình nội chiến, đây mới là giải quyết vấn đề chính xác biện pháp nhà. Chu đại gia cái này máy động đây, lập tức mở ra mới cùng diện. Hắn nguyên bản đợi địa phương, tinh linh cổ thụ rễ cây đều sắc bị còn kiến gầm sạch. Có thể đổi cái cây còn kiện toàn địa phương. Tốt xấu còn có thể tiếp tục để cổ thụ hỗ trợ gánh một hồi. Hèn hạ a. Ngay cả mị ma mạ đi sẽ đều đang mắng Chu Thanh Phong to. Hugo, ngươi quả thực so ác ma còn xấu chút. Chương 254, hủy diệt. Khi phát hiện Chu Thanh Phong chẳng những khiến cho con kiến nội đấu, còn chuyển ổ mượn nhờ sinh mệnh cổ thụ gánh tổn thương, thân viên ác ma đều lòng đầy căm phẫn. Kiến hổ càng là kích động dơ chân mắng hèn nhát. Nhân loại, ngươi là mười phần hèn nhát. Vì cái gì không lưu lại đến chống cự? Vì cái gì không tự chiến đến cùng? Chúng ta thị chua kiến đều biết liều chết liều mạng, nhân loại các ngươi thế mà còn muốn chơi bực này vô sỉ âm nhu quỷ kế, đây thật là quá hèn hạ. Nếu như Chu Thanh Phong lại kháng, tiến hậu còn cảm thấy mình song đợi trước có thể kéo cái đệm lưng, thậm chí có thắng lợi khả năng. Nhưng Chu Thanh Phong chơi xấu chạy trốn, cái này thật sự là quá xấu. Chu đại gia nghe được bực này đánh giá, tức miệng mắng to phản kích nói cái này gọi chuyển tiến, là vì thu hoạch được càng đại thắng hơn lợi phải qua đường. Quả đảng tuyệt học, các ngươi không hiểu. Cái này một giải quả thật làm cho đương nhiệm kiến hậu trở tay không kịp. Thị chu kiến cuối cùng hành động không đủ cấp tốc. Trong thành thị giới mặt đất không gian quáng đạt, chút ít thị chua kiến sông đi lên không được ngăn trở tác dụng, ngược lại sẽ bị mới kiến hậu cưỡng ép khống chế, được không bù mất. Chu Thanh Phong nắm lấy tân sinh kiến hậu, duy nhất một lần đại khái có thể khống chế mấy trăm con thị chua kiến. Hắn liền mang theo mới kiến hậu hướng kiến chồng bên trong chui, để phân hóa thị chua kiến lẫn nhau tự giết lẫn nhau. Tân sinh kiến hậu khẳng định vua, thế là hắn liền lui lại chạy mất, trọng chỉnh tái chiến. Như thế lập đi lặp lại dày vò một ngày, chết mất thị châu kiến hiện lên chỉ số lên cao. Nở ra mới kiến hậu từ 1-2 cái biến thành hơn 10. Chu Thanh người không có tiếc tế, rứt đem kiến thi nướng đến lớp bao tử. Mặc dù bắt đầu ăn vừa chua vừa tối, nhưng hắn lại cắn răng nghiến lợi ép mình ăn hết, hết thể đều vì thắng lợi, không có cái gì không thể. Có đồ ăn, hoàn mỹ thân thể tự lành năng lực liền có thể một lần nữa tạ máu. Thế là mới kiến hậu sẽ nhanh chóng trưởng thành, không chế càng nhiều thị chua kiến chém giết lẫn nhau. Có tân sinh kiến hậu sẽ tại đương nhiệm kiến hậu tâm linh xung kích hạ bảo chết. Không quan hệ, lại nợ một con là được. Cũ mới kiến hậu ở giữa đấu tranh chính là tàn khốc như vậy, bọn chúng sẽ bản năng xử lý trước đồng loại, bảo đảm sự thống trị của mình quyền. Chu Phong phản kích lại như vậy tiến đến. Ông trầm thành Đương nhiệm Kiến Hậu có thể trực tiếp khống chế khoảng cách xa nhất chỉ có 3 cây số tà hữu. Hắn chỉ cần đợi tại 3 cây số vùng ven, liền có thể bảo đảm thắng cục. to chủ nhân, thì chua kiến tại có vào. Bọn chúng ý đồ rời khỏi thành di chỉ, trở lại tổ kiến bên trong đi. Phụ trách tuần hình điều tra tiểu yêu tinh là tốt nhất thái mắt, các nàng nhạy cảm phát hiện địch nhân biến hóa. Đương nhiệm Kiến Hậu rõ ràng bị lấy kiến chế kiến chiến pháp làm cực kỳ chất vấn. Chỉ cần nó không thể đem Chu Thánh Phong bọn người một hơi giết xác, mới Kiến Hậu kiểu gì cũng sẽ không ngừng sinh ra, bầy kiến tự giết lẫn nhau liền sẽ không đình chỉ. Nó mỗi thu hoạch được một lần thắng lợi, thực lực liền sẽ yếu hơn. Nhân loại, đình chỉ hành vi của các ngươi. Ta nguyện ý nỗ lực cái giá tương ứng, đổi lấy tộc quần tồn tại. Đương cục mặt chuyển đổi, đương nhiệm kiến hộ truyền đến tin tức cải thành tìm kiếm hòa giải. Chu Thanh Phong đối với cái này không cho trả lời. Tại đón lấy Á Nga Dạ giản nữ thần nhiệm vụ lúc, hắn cùng thị Chu Kiến liền không có chỗ rảnh hở. Song Vương tất nhiên có một cái muốn giật vong, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Quang chi cánh chim rơi vào mộ viên khu. Ngay tại sắt thép ma tượng bị kiến thi bao trùm chỗ cũ, phủ mặt đất thị Chu Kiến đang cố xuyên qua thông rời đi chiến trường. Một con mới kiến hộ ngay tại cánh chim vệ dưới hạ xuống cung cấp tốc khống chế chung quanh hàng ngàn con kiến lính phát động tiến công. Tại vài trăm mét bên ngoài, một cái cự đại kiến đoàn ngay tại chậm rãi nhúc đích. Kia là bị trùng điệp kiến lính kiến trợ bảo hộ kiến hậu. Nó vì lân cận điều khiển con dân của mình xử lý Chu Thanh Phong, không thể không từ tổ kiến ra. Hiện tại nó lại bị ngăn cản trở về con đường. Sắp nhọn tâm linh dầm dĩ gọi là đương nhiệm kiến hậu duy nhất chủ động thủ đoạn công kích. Chu Thanh Phong từ lúc mới bắt đầu đau đầu muốn nứt đến vẹn vẹn cảm thấy da đầu giun lên, đều dần dần tê "Nhân loại, tránh ra." Đương nhiệm kiến hậu rít lên không ngừng. Nó vẫn như cũ nổi giận đùng đùng, phát ra lệnh con dân của mình xông về trước. Chu Thanh Phong trong tay mang tới mới kiến hộ chế tạo mấy ngàn chết đi, lại tại thủy triều tâm linh xung kích hạ tại chỗ liền bạo. Ngươi đều phải chạy trốn, còn không nhìn rõ hiện thực. Chu Thanh Phong ném đi trong tay kiến thì, trọng kiếm một chỉ liền cái này vô nào xung kích một chiều, ta thực sự chẳng lấy. Ngươi cũng không đếm xem bên cạnh mình còn thừa lại bao nhiêu con kiến. Kiến đoàn trung quanh vẫn như cũng là nhìn như vô biên vô tận thị châu kiến. Nhưng từ tiểu yêu tinh dò xét tình huống đến xem, cái này tổ quẩn tình trạng kém xa trước đó, con kiến cũng là muốn ăn muốn uống, to lớn số lượng cũng đối mặt to lớn tiêu hao. Giờ đi tổ kiến, thời gian càng dài, Còn có thể tụ tập tại kiến hậu bên người thị chu kiến càng ít đi. Chu Thanh Phong sau lưng sáng lên quang chi cánh chim tận hành từ hắn hậu phương tiếp kích mà ra. Một người một ngựa trực tiếp hấp thể, quang mang khuếch trương, gia tốc vọt tới trước. Hắn huy kiếm hô to nên kết thúc đây hết thảy, hiện tại đến phiên ta tiến công. Kiến đoàn đường kính vượt qua 10 m, cao 7, 8 cái này vẫn như cũng là cái quái vật khổng lồ. Cần phải luận tuyệt đối số lượng, nó kém xa trước đó. Chiến tranh trà đạp cùng quang chi cánh chim tương hỗ tăng thêm tận hành tốc độ phi hành càng nhanh hơn càng thêm không tiếng nệ gì cả. Nó cúi đầu va chạm, trên trán màu đen góc nhọn bên trên xuất hiện hơi nén bức sóng. Kiến đoàn từ số ít trăm thị chua kiến hướng tận ảnh phun ra dịch axit. Nhưng tất cả dịch axit đối mặt kích sóng liền giống với đụng vào lớp kiến dày đặc bất tưởng, chẳng những không thể rơi vào tận ảnh trên thân, còn bị trực tiếp bắn ngược. Đây là cực tốc biểu hiện. Va chạm, không có chút nào ngoài ý muốn đục vào. Bạo liệt, kiến đoàn bạo liệt. Đây là trí cường tất sát. Ngàn vạn con kiến đoàn tụ cùng một chỗ, lòng lỏng lẻo lẻo. Bọn chúng rất nhiều, cũng đã không đủ nhiều, lãnh không được Chu Thanh chế hài cốt chiến mã khởi cường lực xung kích. Khi kích sóng trước một bước đụng vào kiến đoàn, được áp xúc không khí liền đè thành một đống thị chua kiến từ biểu cùng bên trong toàn bộ phá tan đánh chúng truyền lại tới động năng lớn đến qua trường, có chút thị chua kiến còn chưa bay lên, liền bị vỡ vụn thành nước. Đại lượng con kiến cá thể cấu thành mấy mét dài tầng bảo hộ, nhưng cái này tầng bảo hộ đã gánh không được Chu Thanh Phong dã man xung kích. Một kích mà bạo. Vô số thị chua kiến tại tán loạn, bắn bay, sập rơi, đầy trời đều là. Khi kích sóng xung kích giống như cường lực vòi rồng đột kích, vong ra từng màn kiến đoàn hạ xuất hiện một cái to béo mập trắng thân thể. Đương niệm tiến hậu rốt cục hiện lộ chân thân, Chu Thanh Phong tới chỉ có cách xa một bước. Phá tạm vạch ra dài hơn 1 mét mũi nhọn, trọng kích mà xuống. Một mặt hơi mở tâm linh hộ chuẩn trợ sinh ra, nên kích bổ xung gấp bội tổn thương sắc bén kiếm mang. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau, lại là ầm vang bạo hưởng. Cái này đã đến một khắc cuối cùng, không khí đều tại rung động. Mập trắng kiến hộ cũng không ngờ tới cái này, nhân loại đáng sợ có thể nhất cử đột phá mình mấy mét dày quần thể phòng ngự. Đầu của nó tương đối thân thể lộ ra cực nhỏ, đỉnh đầu hai cây xúc giác lẫn nhau lắc lư và chạm, một đạo hồ quang điện làm quang tại xúc giác hai đoạn xuất hiện. Hoàng bét, đây là tâm linh dị năng thực chất hóa thể hiện. Kiến hộ tại trong tuyệt vọng đồng quy vu tận, nó lương bên trong phát ra bi thương thanh nhân loại, vì cái gì nhất định phải hủy diệt chúng ta? Chu Thanh Phong trong tay phá, tà còn tại hướng về phía trước, khoảng cách đánh giết Kiến Hầu cũng chỉ thiếu kém một chút xíu. Nhưng hắn xung kích chi thế lại phán phất bị giam cầm, cả người lẫn ngựa đỉnh trệ giữa không chung. Kiến Hầu tuyệt vọng chi cung liền muốn trước một bước đánh trúng hắn. Trong bóng tối, bảy cái khác biệt màu tóc tiểu yêu tinh ra hiện sau lưng Chu Thanh Phong. Các nàng vô cánh, cao giọng ngâm sướng, liên thủ thực hiện mình nho nhỏ chúc phúc. Giải trừ, hết thệ trói buộc hóa thành hư không. Thoáng hiện, kiếm mang khi xuyên qua tâm linh hộ thuẫn. Trong kích, chủ nhân lợi kiếm tất nhiên không đâu được nổi. Nhe mắt, sắc bén kiếm mang một kích đánh rớt, xẹt qua Kiến Hầu khổng lồ trên người viên kia đáng thương cái đầu nhỏ. Nó bạo thành một đoàn hỗn nháo. Chu Thanh Phong nghiêm nghị hét to tùy theo mà đến ta hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi. Chương 255, tiểu mất. Chu Thanh Phong ngâm mình ở một bao bột nhau bên trong, toàn thân dinh dính cả cách. Hắn khắp cả mặt mũi đều là lông mày, cái mũi, miệng, không chỗ không phải. Trên thực tế hắn ngâm mình ở kiến hậu trắng trắng mập mập trong thân thể. Kiến hậu treo, mất đi khống chế thị chua kiến không có thống nhất khống chế, lập tức thành năm bè bảy mảng. Mấy cái thị chua kiếm leo đến Phong trước mặt, xúc giác vừa đi vừa về lắc, cảm thấy cái này xa lạ gia hỏa mang theo kiến hậu khí tức, đem coi là đồng loại. Chu Thanh Phong sau lưng Tật Ảnh từ một đám bột nhau bên trong ló đầu ra, lớn tiếng mắng a, thật buồn nôn. Ta đây là thế nào? Trên người ta dính đây đều là cái gì? Phi, phi, Chu Thanh Phong nôn nửa ngày, cũng bị buồn nôn gần chết. Hắn giơ tay lên phát hiện của mình kiếm không có, không thể không chìm đến bột nhau bên trong đi sở, tốt nửa ngày mới đem phá tạ cho tìm trở về. Kiến Hậu thân thể khổng lồ bị Chu Thanh Phong cùng Tật Ảnh đụng cái chia 5 xẻ bảy. Bọn hắn trước đó cũng đụng nát qua khác đối thủ, nhưng giống Kiến Hậu như vậy thân thể khổng lồ nhưng lại cực độ mệt mỏi, thật đúng là cực kỳ thấy. Kinh hoàng kiến đoàn chạy tán ra, rối bời chạy tán loạn khắp nơi. Không cách nào tại tập hợp một chỗ. Silia mang theo ma pháp cùng chạy đến, còn tưởng rằng phải đối mặt một trận đắc chiến, lại nhìn thấy Chu Thanh Phong giống như thân ở đầm lầy, từ kiến hậu thân thể bên trong leo ra Victor, "Ngươi, ngươi đừng tới đây, chớ tới gần ta." "Uy, ai cho ta đến cái sạch sẽ thuật ta. Chu Thanh Phong cũng là khổ không thể tạ, hai cánh tay vung a vùng, vung ra rất nhiều dính dính cạch cạch bồ nháo. Nhưng nguyên bản muốn tới giúp hắn Silia quay đầu bước đi, căn bản không tới gần. Mấy cái tiểu yêu tinh ngược lại là bay tới, gọi thì thầm cái lộn. "Victor chủ nhân, ngươi xem chúng ta phát hiện cái gì?" "Rõ ràng là ta phát hiện." "Đi ra." Là ta cứ được, tự nhiên do ta hiến cho chủ nhân." Tiểu yêu tinh ở giữa không trung nháo thành nhất đoàn, bay tới bay lui loạn một viên như bảo thạch đồ vật. Nhìn viên kia bạo thạch cũng dính dính các kịch, tựa như là từ kiến hậu sợ náo bên trong nó ra. "Hôm nay hai ký ức sạch sẽ thuật." Chu Thanh Phong hỏi. "Không có." Tiểu yêu tinh nhón cùng một chỗ lắc đầu. Tại hành cũng từ kiến hậu bạo liệt thân thể bên trong leo ra, dùng sức lay động đầu. Chu Thanh Phong lúc này kinh hô ngựa chết, "Ngươi dừng lại cho ta." Trong một bước, cốt chiến mã trên thân dán bột khắp nơi bay bốt, lại gắn Chu Phong khắp cả mặt mũi. "Ai nha, phải mãi hơn." Tần nói xong câu này, mới phát hiện Chu Thanh Phong trên người trên mặt lại tại tích tích đáp đáp hướng xuống rơi bột nào đây, chủ nhân, ngươi nói là cái gì còn kiến thể nội đồ vật sẽ như thế buồn nôn. Ta một cước đạp chết ngươi. Chu Thanh Phong thật một cước đạp ra ngoài, đuổi thật ảnh chạy khắp nơi. Tần ảnh một bên chạy còn một bên mù ồn nào chủ nhân, ta đã chết rồi, không có khả năng lại chết một lần. Như thế giày vò vài ngày, toàn bộ ngân diệp thành di tích khắp nơi trên đất ố hế. Lúc đang chém giết bất giác, chờ tinh thần cũng nồng đậm hôi chua khí tức ngay cả Chu Thanh Phong đều không tiếp tục chờ nữa. Hắn ngay cả tiểu yêu tinh làm tới cái gì cũng không để ý chị muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Kết thúc, trận này dài dằng dặc khổ đấu cuối cùng kết thúc. Xuyên qua sinh mệnh cổ thụ thụ tâm thông đạo, không khí mới mẻ cùng ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người. Tinh linh huyền thuật mê tỏa đem cổ thụ ngụy trang thành đồi núi. Nhưng tán cây tầm mắt khoảng đạt, một chút nhìn ra hơn 10 dặm, vẫn là để lòng người bỏ thần di. Đến tận đây, Chu Thanh Phong tại âm u dưới mặt đất đã sinh sống hơn nửa tháng, ánh nắng thậm chí hắn thấy mắt. Thụ ngoài đạo, thành Hàn Phong mà không đi, liền ở tán cây phụ Khi phát hiện người thắng là Phong, bọn hắn lại lộ ra có chút hầu Song Vương đều kinh lịch một phen cực cổ, rách rách rơi rơi thoáng như mấy tên ăn mày, lại thấy ánh mặt trời một khắc này như là cách một thế hệ. Song Phương bảo trì cơ bản nhất để phòng, ai cũng không dám động thủ. Thiếu thành chủ Mã Ly Bộ làm bộ đến nói lời cảm tạ, tựa hồ muốn cùng thôn hài hòa kết một chuyện duyên. Chu Thanh Phong cười ha hả, chỉ nói giữ liên lạc. Pháp Dị biết mình không có cơ hội lại tiến địa Hạ Thành, cũng tới một giọng nói cáo tử, cũng không mủ kéo tà ác bộ kia. Chu Thanh Phong nhìn chằm chằm vị này trật vật nghèo túng luyện tịch, kỳ hỏi Pháp Dị hạ, ràng năng lực không kém, có vẻ giống như rất không khiến người ta thích. Nhất là ngươi học đồ càng ghét nhất ngươi. Luyện kim thủ tịch lần này tới ngân diệp thành di chỉ không thể nói tay không mà về, nhưng tuyệt đối không bằng Chu Thanh Phong thu hoạch to lớn. Hắn chỉ hận hận nói Hugo các hạ, ta lần này có thể còn sống sót, sát thực muốn cảm tạ ngươi. Bất quá ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Ta trước đó cùng ngươi đối địch là không hiểu rõ ngươi, nhưng bác Địa cường giả không ít, Thành Hàn Phong thế lực liền không kém. Người trong rừng rậm đen công khai ngân diệp thành di chỉ, vô số người đều đem lên ghét. Sau này như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Gặp lại. Pháp dị quay đầu rời đi, lôi kéo Thành Hàn Phong nhân mã rút lui. Bảy cái tiểu yêu tinh vai ngoi đầu lên. Hỏi to chủ nhân, ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi. Chu Thanh Phong nhún nhún vai, hé miệng cười lạnh nói không thả bọn hắn đi, còn có thể làm gì? Zetsuza. Vị này luyện kim thủ tịch nói không sai, Gengeta người sẽ rất nhiều. Giữ lại hắn có lẽ còn có thể sinh ra chút tiện lợi. Như có cần phải, về sau lại giết chính là. Toàn bộ địa hạ thành đều bị hủy. Mang cực đoan tính ăn mòn máu đen trải rộng di tích mỗi một nơi hẻo lánh tận ảnh đều không có cách nào tự do thông hành. Tính axit khí thể có thể trực tiếp giết tiến vào địa hạ thành phố thông sinh vật, ngay cả sinh mệnh cổ thụ đều thụ trọng thương. Morino bọn người vẫn là cưỡng ép trở về tổ kiến, đi nhanh về nhanh. Một cái diệt sát xảo hiện chứng kiến cùng tân sinh kiến hậu, thứ hai vơ vẹt một phen, cái gì đều không buông tha. Về phần còn lại thị chú kiến, chỉ cần không có kiến hậu tiếp tục đẻ trứng, chính bọn chúng liền sẽ tiêu vong. Thoát khốn khu ẩn kỳ dị, nhóm sinh vật đều lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải cùng Chu Thanh Phong trở tới, bọn chúng không có cách nào tại ác liệt tính axit hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Tất cả mọi người sẽ tan rã chết đi, không để lại bất cứ thứ gì tới. Mà hiện tại, mọi người lại có thể tại dưới thái dương của sống tự do tự tại. Tiểu yêu tinh chạy tới rừng rậm thập mật hoa cùng Hạ Sương. Sâm Mỹ có thể đợi tại hiểu biết chính xác chi môn đại đô thư quán bên trong đọc, máy móc ma cơ tiếp thủ luyện kim công xưởng, thủ tinh thi pháp cho mình tượng thủ đảo lấy dầu có chất dinh dưỡng cùng nước thổ nhưỡng. Còn có con kia hắc miêu, nó ở dưới ánh trăng câu thông ma võng, gây yếu thân thể ngay tại khôi phục, thời gian vài ngày liền nhảy nhót tương bừng chạy khắp nơi. Chỉ cần không ngừng tiến hóa, nàng sớm muộn có thể biến thân làm cao lãnh nệ cộ mị mị, vùng lấy lông xù cái đuôi hầu hạ chủ nhân. Lần này thám hiểm còn không tính quá tệ. Vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, Chu Thanh Phong chỉ còn lại có hơn 3 vạn điểm quán, nhưng trong lòng vẫn là thật hài lòng. Thị Chu Kiến huy dịện, quái thú triều tiêu tán thành vô hình. Dương Dậm đen bên trong không có ai biết một trận đại thai cứ như vậy cùng bọn hắn gặp lần qua. Chương 256, lịch sử bí ẩn. Trời tối người yên, cổ thụ đồi núi đỉnh chót đốt đống lửa. Tất cả mọi người trầm tĩnh lại. Tốt nằm tại cái thảo trong hồ nằm ngáy o o, bọn Dino cùng lão bợ gở tại chỉnh lý lần này thám hiểm thu hoạch, ạt gì ẩn khắp nơi du dã, mấy cái kỳ dị sinh vật lưu giữ tập hợp một chỗ đồ giỡn. Dẫn phát Bắc địa ngạc nhiên ngân diệp thành di tích liền hắn dưới chân, nhưng giờ phút này ai cũng không muốn lại đi vào. Tất cả mọi người mệt mỏi. Hiểu biết chính xác chi môn mở ra, nguyên bản ngân diệp cung hiện tại chỉ triển khai cái thư phòng lớn nhỏ. Chu Thanh Phong cất bước đi vào, từ trên giá sách gỡ xuống thứ nhất bản tác phẩm vĩ đại. Hiểu biết chính xác chi môn đầu tiên là một tòa thư viện, hệ thống tính ghi chép tinh linh tất cả lịch sử, văn hóa cùng kỹ thuật. Trên giá sách quyển sách đầu tiên chính là Tinh Linh Văn Minh Sử Tổng Cương. Đây là kiện trưởng thành hình kỳ vật. Theo người sử dụng đọc, thư phòng diện tích đem dần dần bị lớn, trên giá sách thư tịch cũng càng ngày càng nhiều. Từ nguyên bản 3 4 mét vuông diện tích mở rộng đến 7-8m vuông. Phong ngồi tại đơn sơ trước bàn, từng tờ từng tờ lần xem tinh linh biên soạn sách lịch sử. Từ 35000 năm trước Lôi Đình thời đại đến 24000 năm trước Sáng thời đại lại đến 12000 năm trước lần thứ nhất phồn vinh, đại khái 4000 năm trước nhân loại của thời. Thời kỳ viên cổ đại lục căn bản không có nhân loại đánh dấu, thậm chí ngay cả cự long đều phải đứng sang bên cạnh, kia là một chút cực kỳ cổ lão mà nguyên thủy sinh vật thời đại. Thì Như Ngư nhân cùng Sả Nhân, tại thời gian dài dàng giật đoạn bên trong, tinh linh đem mình thu tập được lịch sử tin tức tận khả năng ghi chép lại. Hiểu biết chính xác chi môn bên trong thư tịch đến từ Vĩnh tụ Đảo Vương Miện thư viện, là ngàn năm trước một vị tinh linh tiên tri làm đơn giản quý nạp chỉnh lý. Hắn tận khả năng chọn lựa một chút tin tức hữu dụng tổng hợp thành sách, bảo lưu lại nguyên đồ thư quán đại khái 1/30 nội dung. Silia ngồi ở bên cạnh, nhìn xem Chu Thanh Phong trầm rãi lật sách, thuận miệng giải thích vài câu. Chu Thanh Phong thỉ kỳ quái hỏi một phần 30 cứ như vậy nhiều. Cái này tiên tri là ai? Silia chỉ là cười cười, chỉ chỉ trước bản sách thành hàng giá sách ta không được cho phép lộ gia vị này tiên tri tính danh. Nhưng hắn ngay tại những này trong sách, nếu là đạt được tán thành, hắn tự nhiên sẽ ra tìm ngươi. Chu Thanh Phong ngẩn đầu nhìn về phía chẳng những gia tăng giá sách, đầu nào u ám hắn rỗi lưng một cái, để sách mị đến thay hắn lật sách trang. Hắn hiện tại chuyên chú nhìn vào sách lịch sử, hi vọng càng nhiều hiểu rõ cái này tràn ngập các loại vị diện cùng vô số khả năng thế giới. Sillya lại hỏi Victor, ngươi tại trong thư tịch có thu hoạch gì sao? Chu Thanh Phong trong tay là một bản gọi Hắc Ám Thiên Thai lịch sử tập, trong sách ghi chép đại khái 13000 năm trước phát sinh to lớn thai nạn, có cái gọi Mị giờ gì tạ Tinh Linh Quốc độ bị tiếp tục 3 tháng phong bạo phá hủy. Trận gió lốc này là đáng sợ như vậy, đem toàn bộ và Tinh Linh đều sợ choáng váng. Bọn hắn tin tưởng là Mị giờ gì tạ cao đẳng vũ sư chế tạo trận gió lốc này, nhưng các vũ sư tại sao phải chế tạo trận này hủy diệt mình phong bạo, trong sách không nói. Ta có loại cảm giác, mỗi khi vẩn cái nào đó văn minh phát triển đến khá cao độ, liền tất nhiên sẽ dẫn tới một trận tai họa thật lớn chiến tranh, nạn đói, ác ma xâm lấn, vô lý tính thiên tai, thế là văn minh bị hủy diệt, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Mỗi 1000 đến 1500 năm, loại chuyện này tất nhiên sẽ tại và ẩn một nơi nào đó phát sinh. Nhìn xem những này lịch sử ghi chép, bị hủy diệt quốc gia nhiều vô số kể. Hơn 3 vạn năm trước, một loại viễn cổ thần lần thành lập mện sộc đế quốc. Vẹn vẹn qua 2000 năm, viễn cổ thần lần liền bắt đầu suy bại, xả nhân khống chế đế quốc. Nhưng nội loạn không ngừng dẫn đến xả nhân thống trị một mực không ổn định, đến mấy năm sau bị Cự Long triệt để hủy Cự Long cũng không có qua. Bọn chúng cùng tự nhân chủng tộc ở giữa chiến tranh một mờ không ngừng, thảng đến có ngày bị tinh linh dùng rồng cuồn mê tỏa triệt để giải quyết. Cái này cường đại giống loài hiện tại cùng cự nhân đồng dạng, tất cả đều có lại đến đại lục nơi hẻo lánh kéo dài hơi tàn. Về phần tinh linh, hiện tại nhân loại đều cảm thấy tinh linh ẩn giận, hòa bình, nhà nhã. Nhưng bọn hắn thành lập rất nhiều quốc gia ở giữa đã từng phát sinh không gián đoạn chiến tranh. Thẳng đến chính bọn hắn đem mình chơi tàn phế, chỉ có thể xám xị thoát đi đại lục, trốn đến vĩnh tụ Đảo. Nhân loại văn minh cũng đã một năm, từ 4000 năm trước bắt đầu Trong thời gian này ra đời rất nhiều rất nhiều vĩ đại quốc gia, sáng tạo ra vô số văn minh. Netherworld, <Nhệ> Ymask Katana, các limska, những cái đế quốc hương suy chìm nổi, không ngừng luân chuyển. Tự long, tự nhân, tinh linh, người lùn, nhân loại, thậm chí thú nhân cùng địa tinh đều thành lập qua mình văn minh cùng quốc gia. Nhưng bọn hắn đều chạy không khỏi một vòng kỳ tính hủy diệt tiến trình. Mỗi khi trên sử sách nói bọn hắn văn minh phát triển đến cực cao trình độ, diệt vong sắp đến. Loại này dần đồi hủy diệt quá không có đạo lý. Chu Thanh Phong đang cảm thán. Xili Á lại nói bộ tộc có trí tuệ không phải liền là như thế a? Chiến tranh cùng hủy diệt mỗi ngày đều đang trình diễn, tuyệt không hiếm lạ. Chí ít tại hủy trước đó, Những này đại đế quốc đều đã từng phồn tại qua. Không, sự tình không có đơn giản như vậy. Chu Thanh Phong trầm giọng lắc đầu ta tại thôn hài Hòa làm cái sức gió rên cơ, vẫn cho là thứ này quá khứ không ai phát minh qua. Nhưng nhìn nhìn khoa học kỹ thuật sử ghi chép, tinh linh, người lùn thậm chí địa tinh đều sáng tạo qua đồng dạng đồ vật. Địa tinh cũng từng có văn minh. Xilia kinh ngạc hỏi, nàng không cách nào tưởng tượng những cái kia sẽ chỉ ấu khắc ấu khắc gọi bậy ra xanh quái có thể có cái gì văn minh. Hiểu biết chính xác chi môn còn ghi lại điệu tinh văn minh. Ta vậy mà không biết. Đây chính là ta chỗ nghi ngờ. Chu Thanh Phong thả tay xuống bên trong kia bản Hắc Ám Thiên Thai 50 năm trước, ác ma xâm lấn bắt địa, nhân dịp thành cũng tại phồn vinh nhất cường đại nhất thời khắc tạo nộ tai nạn. Cùng nhau bị hủy diệt còn có bắt địa mấy cái cường đại quốc gia. Cái này phản phất là một loại chừng phạt, ngay cả ác ma đều không dám mở miệng chừng phạt, trực tiếp bị mất bắt địa tương lai. Là cái gì dẫn đến văn minh không ngừng bị hủy diệt, thậm chí ngay cả một điểm truyền thừa đều không có lưu lại. Chu Thanh Phong nỗi lòng hỗn loạn. đầu nhìn về phía bàn đọc sách, trên mặt bàn tất cả sách lịch sử đều nói cho hắn biết, cái này đáng chết dị giới, minh không có tương lai, chỉ có luân hồi. Lão tử liền sinh hoạt tại loại này địa phương quỷ quái. Đúng là mẹ nó thật đáng buồn. Chu Thanh Phong trong lòng khó chịu, không ngừng luân hồi văn minh mang đến hậu quả trực tiếp chính là cuộc sống của hắn cực kỳ là hậu, ở không tốt, ăn không ngon, xuyên không tốt, xinh đẹp cô nàng đều không có mấy cái. Rừng Dậm Đen bên trong người ăn khang nuốt đồ ăn, sinh hoạt cực kỳ khốn khổ. Bánh mì đen bên trong ít trộn lẫn điểm mảnh gỗ vụn, người phía dưới liền khen lớn Hugo chủ tịch quan hậu nhân tử. Chu Thanh Phong nguyên lai tưởng rằng là đây là rừng Dậm Đen không cách nào chống lương thực nhân. Nhưng căn cứ mỹ ma thuật, dù là tại phương Nam lương thực khu sản xuất, cây nông nghiệp sản lượng cứ như vậy điểm. Các quý tộc ăn nhiều một mụn, nô nô liền phải chết đói mấy cái củ cải, cải cụ, hạt xôi, những này chính là người bình thường bình thường khẩu phần lương thực. Tốt mùa màng có thể dùng tới đốt gia súc, xấu mùa màng liền tự mình ăn. Thậm chí ngay cả cỏ dại loại cỏ đều sẽ bị dã thành gạo khi món chính. Một gia đình nếu là cạn lương thực 3 4 ngày, nữ nhân cùng hài tử thường thường liền sẽ trước chết đói, còn lại nam tử trưởng thành cũng chỉ có thể chạy nạn. Dương dẫm đen bên trong đại đa số nhân khẩu chính là như thế tới. Khi thôn hài hòa có thể cung cấp tương đối ổn định lương thực cung ứng, những nhân loại khác điểm định cư đầu lĩnh liền khống chế không nổi thủ hạ nông hộ đảo vòng. Tất cả mọi người muốn ăn cơm Đổi đỏ mắt, cái gì cầu thí tín ngưỡng đều vô dụng, Thiên Vương lão tử đều giết cho người xem. Đứng tại cổ thụ đồi núi đỉnh, tưởng tượng trong rừng rậm vô số chủng tộc đều đang giãy giụa cầu sinh. Áp lực sinh tồn là như thế to lớn. Chu Thanh Phong mở ra hiểu biết chính xác chi môn đi đọc qua lịch sử, lật hết về sau tâm tình càng hậm hực. Cái này dị giới văn minh luân hồi hơn 3 và năm, khẳng định không chỉ một cái hai cái bộ tộc có trí tuệ nhìn ra trong đó vấn đề, nhưng bọn hắn đều không thể giải quyết vấn đề này, tất cả đều biến mất trong lịch sử. Là cái gì tạo thành đây hết vậy? Muốn để lộ bí mật này, chỉ sợ còn muốn kinh lịch rất nhiều rất nhiều. Chương 257, biến mất văn minh, hiểu biết chính xác chi môn mở ra. Bích Hải trời xanh phía dưới, một mảnh ngân bạch bãi cát trải hướng phương xa, quần quần thủy triều vỗ nhẹ nhẹ đánh bờ biển. Linh nô biến hóa thành nóng bỏng tiểu nữ, xuyên bikini tại vừa đi vừa về truy đuổi, hì hì đùa giỡn. Chu Thanh Phong nằm tại một trương bãi cát trên đê, bảy cái tiểu yêu tinh ở bên cạnh hắn nhẹ giọng hân hát, tiếng ca lượn lờ. Hắc miêu meo meo tại trên bờ cát vừa đi vừa về tán loạn, phục, cho Không phải để ngươi bắt ta. Động tác muốn lưu hòa, thủ pháp muốn huyền truyện. Ta chỗ này có một bộ hoàn thức phục vụ 108 chiêu có thể chuyển thụ cho ngươi. Ấy liền nhíu môi, dùng sức lớn hơn. Tạc Ảnh đứng tại hiểu biết chính xác chi môn bên ngoài, đầu quái thú thọ vào nhô ra. Nó đối Bái Cát kỳ cảnh biểu thị vạn phần hiếu kỳ, hỏi chủ nhân, đây chính là dùng mê quái viên kia viễn cảnh mê hạch chế tạo. Cảm giác không sai, ta có thể đi vào chơi đùa sao? Chu Thanh Phong vẫy vẫy tay ta ngay tại Hượng Thụ nghỉ, ngươi ác vong linh chạy tới làm cái gì? Ta chỗ này là ánh nắng, Bái Cát, sóng cả mãnh liệt, tốt đẹp giường nào thế giới? Ngươi một thanh náo xương cốt không cần luận nhập, ngẫm lại đều sát phong cảnh. Thư tận ảnh không cam lòng hô mỗi lần xung phong chịu chết đều để ta bên trên, có chuyện tốt liền để ta rượi vào bên cạnh. Trên đời này có so ngươi càng vô lương chủ nhân sao? Ta cũng phải nghỉ phép nha. Ngươi cái ngựa chết độ cái quỷ nghỉ, không cần đùa ta cười. Nhanh đi chính mình giới chơi. Chu Thanh Phong vung tay lên, cách không giữ cửa đều đóng lại. Tận ảnh tại bên ngoài nói nhỏ, rất lâu mới rời khỏi. Máy móc ma cơ từ luyện kim công xưởng bên kia tới, một chén dùng náo thuật đông lạnh qua lạnh, nâng cho Chu Phong chủ nhân, ngươi muốn đông lạnh trà sữa. meo có một chút vật tới. Ngậy lên ghế nằm, tròn căng con mắt trừng mắt liếc đồ huống lạnh. Chu Thanh Phong bưng lên trà sữa, thuần thế lượm mèo, thoải mái thở dài ai nha, thời gian này thật tốt qua nhà, quá mỹ diệu. Chính tiến hành hoàn tất phục vụ thụ tinh ấy lỉnh liếc mắt, lại cố ý bóp Chu Thanh Phong một thanh. Đau cái sau lần nữa tê thảm, ngược lại là dẫn phát tiểu yêu tinh nhóm một trận vui cười. "Aelin, ngươi sẽ trồng dưa hấu sao?" Chu Thanh Phong hỏi mình thụ tinh hầu gái. "Chỉ cần là thực vật, ta đều sẽ trồng." Aelin đáp. Phong đại hỉ quá tốt rồi, về sau kiếm một ít đất, đem hiểu biết chính xác chi môn bên trong hào hào trải cái trên 100 ha địa. Dưa hấu, quả xoài tươi lê, quả táo, ô mai, chuối tiêu, anh đào, có thể loại trái cây rau quả đều cho ta trồng một loại." Ấy Lý ngạc nhiên nói chủ nhân, hiểu biết chính xác chi môn bên trong là bán vị diện. "Trừ phi ngươi đưa nó tại chủ vật chất vị diện neo định, nếu không chúng ta cũng chỉ có luyện kim công xưởng kia hơn 100 mét vuông không gian là thực thể. Và lại, ngươi không muốn làm cái xinh đẹp vườn hoa sao? Ta thích đại thụ cùng trường đẳng, hoa tươi cùng cỏ xanh. Ngươi lại chỉ muốn muốn cái vườn rau." "Ý ý, neo định coi như xong. Ta còn muốn mang theo ngũ mang tinh mật dây truyền chạy khắp nơi. Bất quá chúng ta về sau khẳng định sẽ có vườn rau." có thể trùng chốt hoa cỏ cây cối, tô điểm một chút, nhưng chủ yếu vẫn là nếu có thể ăn. Chủ nhân, tham ăn thế nhưng là tội nghiệp. Ngươi vì sao lại thích trồng trọn? Ai nha, các ngươi cũng biết, ta cùng những cái kia linh nô cùng loại, đến từ vị diện khác nhà. Ta vị trí dân tộc trời sinh liền thích trồng chọn. Chu Thanh Phong bên cạnh còn bày biện một tổ giá vẽ, xách bị sổ phỉ ạ cầm trong tay bút vẽ ngay tại miêu tả trên bờ các cảnh sát. Nàng dõng nhiên mở miệng nói hơn 8000 năm trước, Vẹo ẩn đại lục rơi khỏi sa mạc đã từng là một mảnh phỉ bình nguyên băng Nơi đó có cái ý Ma Ca nạp văn minh, cấu thành chủng tộc nhân loại liền đến từ vị diện khác. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, bọn hắn cũng cùng chủ nhân ngươi đồng dạng, tóc đen mắt đen, làn da màu vàng. A, giống như ta. Chu Thanh Phong kỳ quái hỏi cái kia văn minh vẫn còn chứ? 3000 năm trước bị hủy diệt. Sách Mị nói tính cả bọn hắn chỗ bình nguyên đều hóa thành hoa mạc. Nha, Chu Thanh Phong một trận thất lạc. Sách Mị tiếp tục nói Vân Đại Lục có rất nhiều vị diện khác tới chinh phục giả, bọn hắn luôn luôn có thể tại trong một khoảng thời gian sáng tạo sản lạn văn minh cùng quốc gia, sau đó lại suy sụp biến mất, có thể kéo dài không ngừng vô cùng ấy văn minh là thế nào hủy diệt? Bị người mù lạn hủy diệt. Ngươi Mú Lạn lạ là người yma scatcana từ bọn hắn nguyên bản vị diện trộm tới nô lệ. Bọn hắn giống điệu tinh đồng dạng sinh sôi, không ngừng hướng mình nguyên sinh thần linh tiến hành cầu nguyện. Mú Lạn thần linh cuối cùng xuyên qua vị diện bình thường mà giáng lâm. Yma người cứ như vậy chờ chết. Bọn hắn liền không có thần linh trợ giúp. Yma người không tin thần, nhưng thể bái tổ tiên. Bọn hắn, cùng chủ nhân ngươi rất giống, đặc biệt thích làm ruộng. Bọn hắn liền dựa vào trồng trọt đến kết từ 8000 năm trước bộ lạc nhỏ biến thành đại quốc. Cái này nhìn như ôn hòa, kỳ thực cực kỳ quân bạo. Phong gãi gãi đầu luôn cảm thấy cái này chuyện xưa họa phong giống như có chút không đúng lắm. Ymaskatkana Văn Minh là như thế nào suy sụp? Bọn hắn còn để lại một chút gì sao? Không có, người mũ lặng nghĩ hết tất cả biện pháp xóa đi Ymaskatkana người hết thảy. Kiến trúc, điện tịch, di tích cổ, thành thị, thậm chí nhân khẩu. Ymaskatkana người cơ hội chết sạch. Liên quan tới bọn hắn suy sụp thành cái bí mật. Cơ hội chết sạch. Nói cách khác còn tốt xấu lưu lại điểm đi. Không biết, dù sao tinh linh sách lịch sử bên trong không có bất kỳ cái gì ghi chép. Có lẽ Ymaskatkana người còn tại đại lục một góc nào đó kéo dài hơi tàn. Có lẽ đã trốn về Nguyên Sinh vị diện, có lẽ triệt để xong đời. Chu Thanh Phong tâm tình liền không tốt lắm. Như vậy người Mộ Lạn đâu? Bọn hắn hủy diệt không có. Hủy diệt ý mà xắt cả nạ văn minh về sau, người Mộ Lạn cũng rất nhanh nội loạn chia ra thành nhiều cái giáo phái. Bọn hắn tại vừa Ấn Đại Lục Đông cảnh thành lập mấy cái đế quốc, lẫn nhau công sát mấy ngàn năm. Chúng ta đối với bọn họ tình trạng không hiểu nhiều, dù sao khoảng cách quá xa. Chỉ biết là bọn hắn từ hiện thế thần vương thống trị, cùng loại thần linh thánh thể giáng lâm. Vợ đại lục hai bên. Ba núi tại tây mặt phía bắc rựa Dương Dậm đen sở thuộc Bắc địa rời xa tây cảnh mấy cái cường đại văn minh, thuộc về rất vắng vẻ địa phương. "Chủ nhân, ngươi đến từ cái gì vị diện?" Sếp bị hỏi. "Ta đến từ một cái không có ma pháp vị diện." Chu Thanh Phong trả dài. "Không có ma pháp." Một đống hầu gái vô cùng ngạc nhiên. Liền ngay cả ngay tại uống trộm đồ uống lạnh hắc miêu đều trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thù Tinh Ấy liền liền thấp giọng nói rằng này vị diện nhất định rất đáng thương. Dẹp "Đi đi đi." Chu Thanh Phong cười nhạo nói chúng ta không có ma pháp, nhưng chúng ta thế giới thoải mái hơn. Ấy Lín liền vội vàng hỏi tại chủ nhân lúc đầu vị diện, có người đấm bóp cho người sao? Điề, không có. Có người cho ngươi ca hát sao?" Tiểu yêu Tinh nó hỏi. "Cũng không có. Có người hầu hạ chủ nhân sao?" Máy móc ma cơ hỏi. "Vẫn là không có. Có người có thể sống mấy trăm tuổi, có thể xuyên qua thời không, có thể thành thần sao?" "Đều không có." Cắt, đám hầu gái đều xem thường. Chu Thanh Phong từ trên ghế nằm ngồi dậy, nhưng ta sợ thuộc vị diện, cuộc sống của người bình thường vừa vặn rất tốt quá nhiều. "Chủ nhân, ngươi muốn làm người bình thường sao?" Đám hầu gái hỏi. "Đương nhiên không cần. Như vậy hay là chúng ta có ma pháp thế giới càng tốt đề hơn." Đám hầu gái dương dương đáp ý. Được rồi, ta lười nhắc cùng các người tranh. Chu Thanh Phong nhìn về phía sách hồn sổ phi a ta muốn nữ thần đồ tám đồ, ngươi vẽ xong hay chưa? Sách Mị bĩu môi một cái, đem giá vẽ hướng Chu Thanh Phong phương hướng rồi. "Victor chủ nhân, ta nghĩ không ra ngươi thế mà lại vô sỉ đến tình trạng như thế. Nếu là đem dạng này chân dung hiến cho nữ thần, linh hồn của ngươi đem vĩnh viễn không thể tha thứ. Có luyện kim công xưởng tại, làm điểm thuốc màu cùng họa vài a rất dễ dàng. Mà xem như tại trong tiệm sách chờ đợi hơn ngàn năm sách Mỹ, là cầm tuyệt đối siêu nhất lưu đại sư cấp trình độ. Thế là Chu Thanh Phong muốn sách Mị vẽ mấy tượng nữ thần." Khác biệt với quá khứ tinh linh nghệ thuật đại sư Đoàn Trang Trang nhã phong cách, yêu cầu của hắn liền hướng 404 phương hướng đi. Vải vải bên trên a ngạ giặt tại trên bờ cát chạy, tại bọt nước bên trong chơi đùa, tại hải thiên ở giữa vui vẻ cười to. Chu Thanh Phong rất là hài lòng. Hắn vô tay một cái, tán thán nói tốt, ta cuối cùng có thể giao độ. Chương 258, các nữ thần. Văn Minh bí mật còn không có đến phiên Chu Thanh Phong đến quan tâm. Giải quyết thị Chu Kiến, thoát khỏi chiến tranh trạng thái, hắn còn có cái cho nữ thần chân dung nhiệm vụ. Giả, nhưng là muốn hắn tắm đồ. Ngại nice Cái này ta rất đã hiểu, nhiên không có nhục sứ mệnh chỉ có tám dự hệ liệt lại thế nào đủ. Nữ thần huyền chuyển dáng người muốn thu hoạch được toàn phương vị biểu hiện ra, nhất định phải nhiều đến nhiều góc độ nhiều mặt khởi động sáng ý. Con hẳn là có điển viên hệ liệt, bạc nước hệ liệt, nhà ở hệ liệt, đồ tắm hệ liệt, bám đuôi hệ liệt, xỉ nhục hệ liệt. Cảm tạ toàn cầu 404 sản nghiệp tích lũy, phương diện này Chu Thanh Phong thật sự là rất có kinh nghiệm, trong đầu linh cảm hỏa hoa không ngừng hướng ra ngoài bước lên. Thế là phong tình vật chủng, cười duyên dáng nữ thần lấy khác biệt tư thái gia hiện tại vài vẽ lên. Dù sao đều là sách mỹ động thủ, Chu Thanh phong một mực nói chuyện tưởng tượng tốt. Ngân Diệp Thành di chỉ bên trong vẫn như cũ tràn ngập khó người hôi chua khí tức. Mất đi kiến hậu, còn sót lại thì chua kiến còn tại khắp nơi bạo loạn, ý đồ tiếp tục sống sót. Mondino bọn người nghỉ dưỡng sức mấy ngày, lại lần nữa tràn đầy phấn khởi tiến vào thành Vervet. Chu Thanh Phong cũng đang chơi đùa vài ngày sau, mang theo sách mỹ họa tác tìm được ngân diệp thành thần địa khu, đứng tại a nga dạ tượng nữ thân hạ, đem một vài bức dị giới rất nóng, tự chuẩn bị khăn tay để tài họa bài bố tốt. Kỳ thật những bức họa này làm cũng không có gì cực kỳ đặc biệt sáng tạo cái mới. Nhiều lắm thì nữ thần tương đối cần kiệm công việc gia, dùng hết lượng may ý ý ấy, hoặc phá cũng không chịu ném, bảo trì gian khổ một mạc bản sắc phải thể sẵn sàng, Chu Thanh Phong hai tay chống nạnh, đắc chí vừa lòng la lên nữ thần thánh danh, chờ đợi Á Nga Dạ giận lông. "Chủ nhân, ngươi thật là một cái nhân tài." Tất hành ngồi tiếp Chu Thanh Phong đến thần điện khu, đợi tại sinh mệnh nữ thần điện đường bên ngoài. Nó xuyên thấu qua chủ phó khế ước nhưng kinh đầu đen giọng uống. "Trên đời này dám đối xử với Á ngạ Dạ như thế, ngươi là đầu một cái." Từ khi nện chúa lọn phản bội, có lọn là có tiếng không thèm nói đạo lý. Tất cả chân dung đều giảng cứu đoan trang, trang nhã, bao lấy cực kỳ chặt chẽ. "Nếu là hắn phát hiện đem vợ hắn vấy thành này, tuyệt đối một cái thần lôi đánh chết ngươi. Ngươi thật sự là quá hạ." Quá vô sỉ, quá hạ lưu. Bất quá họa ngược lại là thật rất đẹp. A ngạ giật dáng người có tốt như vậy, quá khó lấy tưởng tượng. Khó trách có dư luận tên hỗn đản kia đem hắn lao bà gắt gao trông coi, không cho phép ngoại nhân ngập ghé. Tật ảnh sừng suốt hóa thân âm đang lao, đối vài vẽ bên trên nữ thần soi mói. Chu Thanh Phong dọn xong vài vẽ, lại cố ý dùng lụa mỏng đắp lên, chờ đợi nữ thần giáng lâm sau tự mình để lộ. Đang hô hoàn về sau, một cái quang sau lưng hắn mở ra. Trong môn bắn ra một con trắng chân, nhẹ nhàng váy áo không gió mà bay, mỹ nữ nữa lặng lẽ yên lặng nhìn thấy dọn xong mấy bức tranh, Hiếu kỳ mà hài lòng hướng Chu Thanh Phong nói nhỏ nhân loại, không cho phép hướng về sau nhìn lần nha. Đây chính là chính quy nữ thần, cường đại thần lực, uy năng thâm bất khả trắc. Chu Thanh Phong thở một hơi thật dài, giữ vững bình tĩnh. Thần chi dung nhan không cho phép phàm nhân nhìn thẳng, đây cũng không phải là cảnh cáo, ngược lại là thiện ý nhắc nhở. Bởi vì nhân loại linh hồn không cách nào chống cự thần linh mị lực. Có thể ra hộ Chu Thanh Phong dự liệu là, tại ta ngạ giả về sau, lại có cái hỏa hồng tóc dài nữ sĩ đi ra quang chi cửa. Nàng thân thái lơ lửng, quần áo tùy giữa lông mày nhiệt tình như lửa dung mạo cùng sinh mệnh nữ thần sinh đẹp độc lạ người, nhất cử nhất động toát ra không tự chủ mị thái. "Thật yêu á ngạ dạ, ngươi đem ta từ thần quốc kéo đến nơi này tới làm cái gì?" Tóc đỏ nữ sĩ huệ bại hỏi thăm. "Nàng phảng phất trời sinh chính là như thế tùy, ý, vĩnh viên không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng, mãi mãi cũng tại Mỹ hoặc chúng sinh. Ta có một cái đặc biệt người hái mộ. Hắn vì ta vẽ mấy tấm họa, ta hy vọng các ngươi có thể để thưởng thức." A ngạ dạ đi đến một bức tranh cũng trước, hi hi cười nói "Ta kỳ thật cũng không biết hắn vẽ thứ gì, hi vọng không nên đem ta vẽ ra quá xấu." "Đây là khiêm tốn lại phải ý." Đó đỏ nữ sĩ nghiêm túc mấy phần, nàng nhìn thấy đang đứng tại trước tượng thần Chu Thanh Phong, nhẹ nhàng a một tiếng. Nhưng nàng lơ đến, không quan trọng nói ta, vậy liền để ta thưởng thức một chút vị này, người hái mộ đến cùng có cỡ nào tạo nghệ. Chu Thanh Phong lại lập tức hẩn trương, thầm nghĩ chuyện gì xảy ra. Hai cái nữ thần Giang Lâm, một cái khác là ai? Cái này cũng chưa tính kết thúc. Quang chi cửa lại có động tính, trường bào màu xám bạc giống như thanh tĩnh ánh trăng chiếu xuống, một cái bóng hình xinh đẹp chạy đến. Nàng thân hình mông lung cũng rõ, lại trang nhã cao quý, trong yên tĩnh tự mang uy nghiêm phi Nàng không nói nhiều, chỉ một câu ta tới văn sắc nữ sĩ về sau, quan chi cửa trở nên náo nhiệt. Một có thủy nộn ra thịt cô gái tóc đen tới. Nàng mặc màu lam nhạt cổ áo khuyết về chương bảo, váy bên trên là bảy viên lóe sáng hoa ngôi sao vằn, bên hông chữ có khảm nạm bảo thạch hình lưới đai lưng. Theo sát lấy là tóc nâu tông mắt, thân thể cường kiện lại yêu nhã mỹ nữ. Nàng không giống cái khác nữ thần xuyên váy dài, ngược lại là giáp nhẹ phối đai lưng còn dài. Vẻ có rừng rậm cùng độc giác thú áo choàng vây nàng, tư thế ngang. Còn có một vị mắt tím bí ẩn chi nữ, nàng tại, nhưng lại thời khắc hư hóa. Nàng lãng nguyên cám, vĩnh viễn mà nắm lấy, khó mà nhìn trong chú. Nhưng nàng nhất cử nhất động lại chợt hiện mỹ lệ dáng người, hai con mắt màu tím bên trong lấp lánh khiến người khó quên tâm thúy. Cuối cùng là cái làn da ngăm đen, dáng người cực cao tóc trắng nữ tinh linh. Nàng không được mảnh vải lại dáng vẻ hào phóng, bộ pháp nhẹ nhàng như thổi khất mệ múa. Nàng tóc trắng hiện lên mơn quang, như nhu hòa gió nhẹ đong đưa mép váy, cũng như che che lấp lấp màn che. Những này nữ thần tập hợp một chỗ, từng cái đều gọi được tuyệt sắc vô song, khuynh quốc khuynh thành. Các nàng hoặc nhiệt hoặc cao quý, hoặc thần bí, hoặc trắng kiện, hoặc tâm hoặc trang nhã. Nếu là Chu Thanh Phong quay đầu lại, tất nhiên tại chỗ bị mị lực của các nàng khuynh lập tức hóa thành dưới vây chi thần, hận không thể đem tất cả đuổi toàn diện ôm một lần, những này đều là chân chính đuổi vàng, tùy tiện ôm một cái liền hưởng phúc trung thân. Mấy cái nữ thần toàn bộ vào chỗ, a ngạ dạ đắc y để lộ bức họa thứ nhất giống. Các nàng xem thanh hình tượng sau ai cũng kinh ngạc, kia là một bộ tắm nắng kết cấu, sinh mệnh nữ thần nằm tại một khối ruộng lúa mạch bên trong, hai mắt khép hở, hưởng thụ tự nhiên chi trung năng. Hóa nói như thế nào đây? Rất kỳ lạ. Chủ yếu là xuyên quá ít. Tắm a, tự nhiên là muốn để thân thể cùng ánh nắng tiếp xúc thân mật. A đây là ngươi người ngưỡng họa. Tóc đỏ nữ sĩ si hơi kinh ngạc, còn có chút nhàn nhạt quen thuộc, nàng chưa bao giờ thấy qua to gan như vậy hội họa phong cách trượng phu ngươi biết sao. A ngạ dạ cười lắc đầu, bước thứ nhất để nàng có chút tiểu kinh quái lạ nhưng lại rất hài lòng. Thế là nàng đi để lộ thứ hai bức, cái này đưa tới một chút bối rối càng cương liệt, kia là bờ biển bikini đồ tắm, nên lộ không lộ, không nên lộ lộ hết. Đồ tắm loại vật này, dị giới là tuyệt đối không có. Tính mịch tóc bạc nữ sĩ cũng kinh ngạc vô cùng, nhịn không được mở miệng hỏi loại này quần áo thật đúng là kỳ lạ, ta chưa bao giờ thấy qua. Nhưng tụi hồ lại đặc biệt thích hợp tại khi nhàn hạ đến bờ biển xuyên, khiến người không nhịn được muốn nếm thử vô cầu vô thúc thụ. Câu nói này để A Nga Dạ cực kỳ vui vẻ, bởi vì tóc bạc nữ sĩ đản sinh tại Thái Sơ là mấy cái nữ thần trung tuổi lớn nhất một trong. Nàng đều nói chưa thấy qua, như vậy cái này đồ tắm chân dung tất nhiên là thế gian lần đầu xuất hiện, đây thật là quá khó. Thứ ba bức là Á Nga Dạ, tinh linh chiến sĩ trang phục. Kéo cung cài tên nàng vốn nên mạnh mẽ uy vũ, nhưng nàng mặc buộc ngực hở rốn trang phục lại lộ ra mãnh liệt dã tính mị lực. Quần áo kiểu dáng là buông thả hoang dã phong cách, lộ ra mãnh liệt trình phục dục. Nữ thần bên trong nhất tráng kiện tóc nâu nữ sĩ mở to hai mắt. Nàng không hiểu chính là thích bộ quần áo này, cảm thấy cùng mình rất sướng đôi nhưng lối ăn mặc này lại ra hiện trên người á nga dạ Giờ phút này sinh mệnh nữ thần nét mặt tươi cười như hoa, giọng dịu dàng như oanh, tâm tình thật tốt. Chu Thanh Phong còn tại trước tượng thần ngốc đứng, ngón tay đều quấy cùng một chỗ. Hắn không biết sau lưng đến cùng tới mấy cái nữ thần, lại biết mình chỉ sợ có cái đại phiền thoái, ngươi không trang bức sẽ chết ta. Lần này làm lớn chuyện. Chương 259, nhiệm vụ mới. Sinh mệnh thần điện bên trong, mấy vị nữ thần giáng lâm, thưởng thức Chu Thanh Phong dâng lên hòa tác. Mỗi một bức đều ra ý, từ sách Mỹ hoàn thành, một bộ so một bộ đặc biệt. hoặc phóng thích ma pháp, trừng trị ác, hoặc cứu vớt tín đồ. Trình lộ item, hoặc vẻ vải cũng chỉ là hướng trên giường một năm sấp, hiển thị rõ xinh đẹp. Đây đều là dị giới chưa bao giờ có tư thái cùng phong cách. Mặc kệ nữ thần làm cái gì, nàng đều rất gần tự nhiên vẻ đẹp. Chưa hề có người họa qua dạng này nữ thần, lại không người dám đem dâng ra tới. Chu Thanh Phong nhịn không được mở miệng nói câu các vị mỹ lệ nữ sĩ, ta là Victor Hugo, rất vinh hạnh có thể thu được các ngươi thưởng thức. Nhưng ta có cái nho nhỏ yêu cầu quá đáng, có thể hay không? Nháy mắt mấy đạo nữ thần ánh mắt rơi vào Phong phía sau lưng, xem dấu hắn hết thấy. Nháy mắt, hắn khó mà mở miệng Đối mặt đặc biệt hòa tác, mấy cái nữ thần ra ngoài ngày thường hưởng nghỉ, đều nhiều hứng thú bình phán một phen. Trong lòng tự nhiên đối với những bức họa này làm người hái mộ sinh ra một chút hứng thú, mà đến cuối cùng một bộ, vải vẽ bên trên vậy mà là chồng không. Phía trên là Chu Thanh Phong ăn no rồi không có việc gì, dùng tinh linh ngữ viết một đoạn lấy lòng lời nói, hiến cho trên đời này đẹp nhất nữ thần, ngài mị lực khó mà dùng bút vẽ miêu tả. Hoàng Bết, rướn lấy phiên phức. Ở đây mấy cái nữ thần đều cực đẹp, nhìn chằm vẽ chú mục hồi lâu, bầu không khí vi diệu, thậm chí có chút tức giận. A ngạ cũng ý thức được mình tựa hồ chơi qua đầu. Nàng muốn đem vài vẽ bên trên lụa mỏng đưa xuống, nhưng tóc đỏ nữ sĩ lại chủ động hỏi chờ một chút, cái này gọi Victor. Hugo ra hỏa quả thật có chút ý tứ. Ta biết hắn là ai. Có thể để cho sĩ dịp tên ngu ngốc kia thiệt thỏi lớn, cái này khiến ta phi thường hài lòng. Hắn dâng lên hội họa cũng cho ta cảm thấy mới lạ. Nhưng hắn tại viết lên câu này chúc ngữ trước đó, có phải là hắn là nhiều nhận biết mấy cái nữ thần. Tóc bạc nữ sĩ thì cực kỳ kiêu ngạo, lạnh nhạt cự tuyệt ta không cho rằng một phàm nhân có tư cách đến bình luận mị lực của chúng ta, bọn hắn luôn luôn quá cuồng vọng, quá vô tri. Trước mắt tiểu tử này hiển nhiên cũng là như thế. Ta thậm chí có chút đáng ghét hắn. Đúng vậy à, đúng vậy a ở trong đó một bức họa bên trong, ánh trăng nửa chặn nửa che thành ả ngạ dạng mỹ mạo vật làm nền. Tóc bạc nữ sĩ không có đem Chu Đại ra chém thành cặn bã liền xem như khách khí. Thần bí nữ sĩ lại cho ra tương phản ý kiến có lẽ có thể cho cái này phạm nhân một chút khảo nghiệm, nếu như hắn có thể có được một hệ liệt mỹ hảo phẩm chất cùng cường đại năng lực, ta không ngại tiếp nhận hắn đánh giá. Đương nhiên, nếu như hắn để ta không cao hứng, hừ hừ. Thần bí nữ sĩ bụng dạ hẹp hòi cùng nàng cường đại đều là nổi danh. Đen nhánh làn da nữ tinh linh thì phát ra ha ha cười lạnh ta không thấy được người họa sĩ này có quan hệ với vũ đạo tác. Nếu như một nữ nhân không biết hiếu vũ, cái này không khỏi quá thật đáng buồn. Lại hoặc là hắn có phải hay không đối ta có ý kiến. Chu Thanh Phong đều muốn khóc lên, các vị nữ thần, các người đều là đại lao, ta một cái cũng không thể trêu vào A ta đối với người nào đều không có ý kiến, ta đối với các ngươi bất kỳ một cái nào đều cực kỳ ngưỡng mộ, hận không thể nhào tới ôm đuổi. Nhưng ta không nghĩ tới các người cùng lúc xuất hiện A Nhiều như vậy cây thon dài đùi vàng, ta liền hai cánh tay, ôm không đến a Tháng năm dài đẳng đắng bên trong. Thế gian đã ít có người nào cùng sự tình có thể dẫn phát mấy cái nữ thần cộng đồng chú ý các nàng khó được có chút hứng thú, có một chút cạnh tranh chi tâm, muốn biết ai là trên đời đẹp nhất nữ thần. Tóc nâu nữ sĩ gật đầu đồng ý, nàng trêu chọc liếc mắt mắt Chu Thanh Phong, ha ha nói nhỏ đây là cái không tệ trò chơi, ta thích hội họa ra họa này. Bất quá ta đề nghị lập xuống chút quý củ, miễn cho dẫn phát phân tranh. Thì như, cấm chỉ trực tiếp ảnh hưởng cái này phàm nhân. Còn có, cho hắn chọn cái trâu khó nhiệm vụ. Giời lên tảng đá nện chân của mình, Chu lại ra có phiền toái. Họa tác qua, cũng liền không có ý nghĩa. Mấy cái nữ thần hiện tại cũng đứng tại Chu Thanh Phong sau lưng, trêu tức nhìn chằm chằm. Hắn thật sự là khóc không ra nước mắt, sớm biết tùy tiện họa mấy tấm họa giao nộp liền phải, vì cái lông muốn mình đạo hố cho mình. Các nữ thần ánh mắt sẽ lẫn, một mực không có mở miệng bí ẩn chi nữ ngược lại vượt lên trước một bước, khẽ vươn tay đập bên trên Chu Thanh Phong bả vai đã các người đều muốn chơi cái trò chơi này, như vậy nhiệm vụ thứ nhất liền từ ta đến sai khiến đi. Cái khác nữ thần không có ý kiến. Chu Thanh Phong chỉ cảm thấy lấy đầu vai áp lực như núi, khổ không thể tả. Bí ẩn chi nữ một chút xem thấu hắn tất cả, nàng cười nói rất to. Hugo Đến từ vị diện khác nhân loại, ngươi nguyện ý để ta tìm tới một chút niềm vui thú sao? Bị nữ thần vỗ vào bạc vai, Chu Thanh Phong phát hiện mình lưu trữ loạt năng lực đều mất đi tác dụng. Tại thần linh uy năng hạ, hắn không có chút nào năng lực chống cự, chỉ có thể cung kính nói tôn kính nữ thần, xin ngài phất phó. Bí ẩn chi nữ cười khẽ nói kỳ thật chúng ta sở dị đối ngươi có chỗ ưu ái, hoàn toàn là bởi vì ngươi thu thập Cici. Si nơi này không có bất kỳ cái gì một vị nữ thần đối cái kia điên gia có chút cảm, mà ngươi chẳng những đánh bại Cici, si còn diễn nơi đây thì cho kiến, thứ này cũng ngang với lấy lòng Như vậy lấy lòng nhiệm vụ của ta cũng bởi vậy kéo dài đi. Vì cam đoan công bằng, ta sẽ không để cho ngươi biết ta là ai. Ta thậm chí sẽ tại hạ đạt nhiệm vụ về sau, xóa đi ngươi ở trong thần điện đoạn này ký ức, thẳng đến ngươi đạt thành mục tiêu cho đến. A, Chu Thanh Phong càng là để cho khổ. Hắn ngay cả cái này nữ thần là ai cũng không biết, cái này muốn thế nào lấy lòng nàng, như thế nào lấy lòng nàng. Nhưng mấy vị khác nữ thần cũng đều khẽ gật đầu, cảm thấy dạng này mới càng có thể thể hiện Chu Thanh Phong bản tính, cũng tránh mấy cái nữ thần nội bộ phân tranh, đây chỉ là cái trò chơi, ai cũng không hi vọng náo tối buổi. ngạ giật sớm cho ngươi ban thưởng, ta cũng có thể trước cho ban thưởng. Bí ẩn chi nữ nói. Ban thượng, Chu Thanh Phong liền đối cái này hăng hái. Bí ẩn chi nữ khẽ vươn tay, lòng bàn tay nhiều khói hơi mở nhượi cây thể trước ngươi rất chết kiến hậu, đây là đầu của nó Tuyên. Nhược cây thể là bảy cái tiểu yêu tinh tìm tới. Các nàng vì tranh là ai phát hiện cái đồ chơi này, ầm ĩ ròng rã một ngày. Chu Thanh Phong cũng không biết cái đồ chơi này là cái gì, chỉ là đơn thuần thu tại ba lô bên trong. Kiến tuy nhiên là kiến hậu thi triển tâm linh dị năng cơ quan, nó điều khiển tổ kiến bên trong con dân toàn bộ nhờ thứ này. Bất quá kiến hậu tử vong, thứ này sẽ nhanh chóng mất đi hiệu quả. Ngươi không có hảo hảo lợi dụng nó, thật sự là lãng phí. Bí ẩn chi nữ nói chuyện, con ngón búng ra liền đem kiếm Tuyến Yên đánh tan. Kết cấu hoàn toàn phân giải, chỉ để lại một đống đầy rối bao quanh bệ áo thuật phù văn. Nàng phất tay liền đem cái này đoàn áo thuật phù văn đánh vào Chu Thanh Phong đại náo. Trong chớp mắt, Chu Thanh Phong cảm thấy mình hai mắt trong suốt, tinh thần lực tăng vọt. Cái này đoàn áo thuật phù văn kết nối đầu óc hắn chỗ sâu ngàn vạn cái thần kinh đám, giao phó hắn mới tâm linh dị năng. Tâm linh tự thể, ý thức thăm dò, kết nối mạng lưới. Mới thêm một cái dị năng, Chu Thanh Phong liền giảm mất một điểm. Khi hắn kinh hai muốn chết, liền phát hiện dùng để bảo mệnh điểm chỉ còn một vạn ra mặt. Lần này loạt đều không đủ đọc 10 lần. Tư chất của ngươi rất không tệ. Bí ẩn chi nữ hơi có kinh ngạc ta cho là ngươi sẽ thu hoạch được một cái năng lực mới, thu hoạch được hai cái chính là kỳ tích. Thu hoạch được ba cái thì hoàn toàn phát huy kiến tuyến yên tác dụng, cái này phi thường không tầm thường. Nữ thần rõ ràng tại khen, nhưng Chu Thanh Phong lại khóc không ra nước mắt. Ta. Tâm linh tự thể, Chu Thanh Phong tinh thần lực mạnh đến có thể cụ hiện, trở thành công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Ý thức thăm dò, cái này cho phép hắn tại càng xa khoảng cách bên trên cảm giác cảnh vật xung quanh. Kết nối mạng lưới, đây là ba cái dị năng bên trong thần kỳ nhất một cái. Hắn có thể tại trăm mét trong khoảng cách đem mình tất cả tôi tớ kết nối thành mạng lưới, phát huy ra càng hiệu suất cao hơn nhiều đồng. Tỷ Như cá thể ý thức mở nhạt thị chu kiến, tỷ như trí tuệ thấp thú linh cùng cô lâu, tỷ như tùy tỏng của mình cùng người hầu, có thể kết nối số lượng cùng chu thanh phong tinh thần lực có quan hệ, tỷ như hắn hiện tại có thể đồng thời điều khiển trăm mét bên trong thị chu kiến. Có được phần này năng lực, xác thực đem tăng lên rất nhiều chu thanh phong sức chiến đấu. Hắn chống mặt cười ngây ngô, quay đầu đi ra sinh mệnh nữ thần thần bản sau hắn mất. tại, tại thần bên ngoài chờ thấy chu thanh phong ra lại hỏi chủ nhân, ngươi nhìn thấy thần rồi? gặp được. Nữ thần hài lòng ngươi những cái kia khó coi họa tác. Ai nói khó coi rồi? Những cái kia đều là nghệ thuật. Nữ thần khen thử ta, nàng gọn. Chu Thanh Phong nói đến đây liền nhíu mày, nàng để ta đi thành Hàn Phong. Kỳ quái, nàng tại sao phải để ta đi thành Hàn Phong? Ta giống như quên cái gì? Chương 260, tháng lợi trở về. 100 con thị chua kiến hiệp đồng hợp tác, gỡ ra sếp kiến thi. Rãnh mướp sắt thép ma tượng nằm nghiêng đang tỏa ra hôi chua trong đống sắt chết, nghiêm trọng reset. Máy móc ma cơ đứng tại đống sắt chết bên ngoài, nhìn chầm chầm ma tượng hài cốt nhìn nửa ngày vui vẻ hô chủ nhân, ma tượng động lực hạch tâm còn giữ lại hoàn chỉnh. Đây là ma tượng giá trị lớn nhất bộ phận. Nhờ nhờ đường liên kết mạng lưới, Chu Thanh Phong điều khiển 100 con thị chúa kiến đem sắt thép ma tượng đào lên. Hắn nguyên bản liền có thể điều khiển khô lâu loại hình hấp chí lực tồn tại. Có được đường liên kết mạng lưới sau điều khiển số lượng tăng lên trên diện rộng, cân đối cũng càng thêm tinh chuẩn. Ma tượng hài cốt được đưa vào hiệu biết chính xác chi môn luyện kim công xưởng bên trong. A si đối này ma hành phân giải, thu hoạch lực Đợi một thời gian, máy móc cũng có thể có được cường đại động lực, không còn là cái yếu gà. Quyết đấu thị chúa kiến về sau, Đội thám hiểm lại tại Ngân Diệp Thành di tích chờ đợi nửa tháng. Tất cả mọi người được xưng tụng thu hoạch trận đấy. Làm tới ma tượng Hải cốt về sau, Chu Thanh Phong liền dẫn đội trở về. Máu chảy hẻm núi đã lại thấy ánh mặt trời, trong hạp cốc vong linh không nhận chói buộc, dù vật lẻ tẻ bốn phía đi loạn. Bọn chúng không có đầu lĩnh cùng tổ chức tính, cũng liền khó mà cản trở xuôi Nam Chu Thanh Phong bọn người. Chờ trở lại Xài Lang xảo huyện, nạ dẫn đội đã đem xâm nhập rừng rậm con đường xây xong. Các mạo hiểm có thể dễ dàng hơn bốn phía chạy loạn, hầu cần tiếp tế lại càng dễ. Lại đi về phía nam, quay về thôn Hải Hỏa. Chu Thanh Phong bọn người đã cao hứng lại mọi mệt Mọi người lần này nhiều lần hãm hiếp cảnh, nhưng tốt xấu đều sống tiếp được. Chỉ là trở lại trong thôn, lại có cái tin tức xấu trở lấy hắn. Dù bị ô đưa tới một phong thư, thấp thỏm nói các hạ, ngươi ra ngoài thám hiểm gần 2 tháng. Trong thôn mọi chuyện đều tốt, bất quá hệ lý Dạ công chúa tại nửa tháng trước mang nạn sẽ kỵ sĩ một đoàn người rời đi. Phong thư này là nàng đưa cho ngươi. Hệ Lụy Dạ đi rồi. Chu Thanh Phong vội vàng mở ra thư tín. Thật yêu Victor, xin tha thứ ta không từ mạ biệt. Ta không biết ngươi chừng nào thì có thể nhìn thấy phong thư này, nhưng ta biết ra ngoài mạo hiểm luôn luôn muốn đối mặt rất nhiều gian khổ, tốn thời gian thật lâu. Ta cũng biết ngươi chắc chắn bình an trở về, hy vọng ngươi không cần trách cứ ta tùy hứng. Tại ngươi rời đi không lâu sau, trong làng có chút hối loạn. Ngoại lai mạo hiểm giả luôn luôn không tuân thủ ngươi chế định quy củ, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn hiểu được lễ nghi cùng nghiêm lượng. May mắn ngươi chế định chế độ phi thường tốt, trong thôn không có náo ra đại loạn. Bất quá rèn đúc trận có hai cái gọi là cùng Martin ra hỏa ý đồ lén lén lẻn vào phòng ngủ của ngươi, đánh cắp cái gọi là trùng cực rèn cơ bản vẽ, bọn hắn còn ý đồ bắt ngươi bổ dưỡng công nhân kia, thu hoạch trong thôn chế tạo núi tên bí mật. Nhưng hai người này thất bại, ta bắt lấy bọn hắn cũng tiến hành vấn bao giáo là đến từ thành Hàn Phong phòng giám sát mật thám, Martin là thợ rèn chi vương ngọc sư. Bọn hắn nói tới một chút liên quan tới ổ sở công quốc tin tức. Victor, mời ngươi lý giải. Ta là ổ sở công quốc công chúa, ta sở thuộc công quốc vương tộc bị phản nghịch tàn sát không còn, ta nhất định phải trở về báo thủ. Ta vốn cho rằng còn muốn thật lâu mới có thể tích xúc đủ thực lực, nhưng ngươi là rất thần kỳ ra họa. Ta mang đi trong thôn một nửa vật tư, chiêu mộ 50 kẻ mạo hiểm xung làm lính đánh thuê, 300 thôn dân xung làm người hầu. Ta còn đem rèn đúc trong trảng kho vũ khí đều mang đi. Ta biết cái này đối ngươi đến nói đâu chỉ tại phần nội. Ta đối với cái này cảm giác sâu sắc thật có lỗi cũng hy vọng có trời có thể đền bù. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể tới ổ sở công quốc tìm ta, ta nhất định sẽ gấp bội đền bù ngươi, bằng hữu của ngươi, kẻ tùy giá. Vốn, Tô Chuột, sợ ở Đơ Zip. Thư tín không giải, cuối cùng viết bút tích lộ sổ. Dù bị ổ nói tình huống càng tỉ mỉ chút công chúa điện hạ để ta cùng ượn lưu thủ. Nàng chẳng những mang đi kim tệ, lương thực, dự phẩm cùng nhân khẩu, còn bao gồm cả kỵ sĩ huấn luyện binh. Lao ra, ngươi nếu là không về nữa, toàn bộ làng đều muốn giải thể. Hiện tại trong làng tình trạng thật rất tệ. Những mạo hiểm giả kia không nhận quan thúc, mỗi ngày đang phải dối, đều nhanh đem chúng ta nơi này biến thành phỉ ổ. Chu Thanh Phong gãi gãi đầu, nghĩ hận lại không hận nổi. Hắn ngày thường trong thôn liền cùng đại lao ra, chuyện gì đều buông tay mặc kệ. Thôn này nói là hắn c, trên thực tế là Elly Dạ cùng nàng sẽ kỵ sĩ đang phụ trách. Công chúa điện hạ đi lần này, sắp thực đem toàn bộ làng làm tê liệt. Tốt, tốt, ta trở về. Chu Thanh Phong nún núm bai, vừa quay đầu lại liền nhìn về phía sau lưng đồng bạn vị, muốn đi thủ, ta làm bằng hữu chỉ có thể ủng hộ. Cho nên các ngươi cũng đừng thất thần nha, thôn nhanh tan thành từng mảnh. Đi về cùng Chu Thanh Phong bao quát bố trí tại Sài Lan xào huyết thú nhân vệ đội. Tuột Vung lên giửu, liền đối với mình đồng tộc hô đi thôi, chúng ta về nhà, nên chỉnh đốn trật tự. Để những cái kêu ngoại lai ngu ngốc biết đây là ai địa bàn. Lão bở gật gật cú đắc ý, nhún vai nói Hế Lệ Dạ là cô nương tốt, hiểu lễ phép, lại khiêm tốn, dáng dấp lại xinh đẹp. Nàng lấy đi đồ vật coi như ta tặng đi. Ta có thể nói cái gì? Chu Thanh Phong đều không ngại, những người khác càng không quan trọng. Mọi người vào thôn trước chặt mấy quả kẻ sự đầu người, một lần nữa ổn định cục diện. Bất quá không có Hế Lệ Dạ Muốn thế nào để làng tỏa ra sự sống thật đúng là cái đầu đau sự tình. Xí lì ạ cùng Kỳ Dị đám hầu gái có thể thay thế hệ Lị Dạ tiến hành quản lý, nhưng các nàng cũng không có cách nào chống rống biến ra kim tệ cùng lương từ tới. Có chút cục diện liền cần Chu Thanh Phong đến đánh vỡ. Trở về ngày thứ hai, hắn sáng sớm từ chăn ấm bên trong đứng lên, tự mình mang theo khối tấm ván gỗ chạy tới trong thôn lão cốt đầu tử quán. Tửu quán bên ngoài bố cáo cột lúc nào cũng đổi mới các loại tin tức, có làng quan vương, cũng có mạo hiểm giả tự mình. Mỗi ngày tất cả mọi người sẽ đến nhìn vài lần, coi như không biết chữ, cũng có thể nghe một chút nghị luận. Chu Thanh Phong mang theo một thanh truy tại bố cáo trên lan can đinh cái thật to tấm ván gỗ, trên đó viết mấy hàng chữ lớn, mạo hiểm mới phó bản máu chạy hẻm núi cường thế lực tích. Bản đồ mới ngân diệp thành dung động đăng tràng. Dụ khí cùng ngụ tưởng đúc thành truyền kỳ, nhiệt tình cùng nghị lực rèn đúc ánh danh. Thám hiểm con đường vĩnh vô chỉ cảnh. Máu chạy hẻm núi, ác ma cùng tinh linh trung cực chiến trường. Quỷ dị, nguy hiểm, siêu cấp kích thích. Vô cùng vô tận quái vật trên chiến trường rũ đãng, đây là dũng giả khiêu chiến, là cường giả chứng minh, là anh hùng điểm xuất phát. Ngân diệp thành di tích, thâm tàng dưới mặt đất 50 năm, vô số bí ẩn phủ bụi không dậy nổi. Đây là mạo hiểm hành trình tốt nhất mục đích, thẳng tới thông đạo đã thành lập, chính chờ đợi trí tuệ cùng võ kỹ song toàn mạo hiểm giả tiến về. Người chuẩn bị xong chưa? Tân thủ thám hiểm gói quà lớn kể từ hôm nay chính thức tăng giá vì mỗi tháng 10 kiếm tệ, chí tôn bản cũng khách quý bản cùng nhau lên tướng 50%. Chuẩn bị càng đầy đủ, thu hoạch càng to lớn, thôn hải hỏa là tất cả mạo hiểm giả cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Mau tới đi, để chúng ta đạp lên mới hành trình. Tương tính mời đến chính vụ trung tâm trưng cầu ý kiến. Tấm ván gỗ bên ngoài còn mang theo mấy tấm da sói địa đồ, ký cẳng vẽ ra rừng rậm đen mới mạo hiểm lộ tuyến cùng lượt thuật trọng điểm. Ngay cả ven đường quái vật chủ loại và số lượng đều nhất nhất đánh dấu, có thể nói là vô cùng lương tâm. Cái này tấm ván gỗ vừa mới đính bên trên, không ít sáng sớm mạo hiểm giả xuống lại tiến lên. Đi theo Chu Thanh Phong mạo hiểm thằng hề ạt di nhảy lên một cái thùng gỗ, chuyên môn làm giàn giải. Các ngươi biết sao? Ta đi theo Hugo các hạ đến máu chạy hẻm núi phát hiện cái gì? Vô số ác ma hài cốt a năm ác ma bụi đưa đến tại phương nam liền có thể bán kiếm tệ. Chỉ cần các ngươi đi máu chạy hẻm núi, lập tức liền có thể phát nhanh. Lần này gia nhập đội thám hiểm món dino vư sư liền góp không ít cao cốt, trong đó thậm chí có viên mã Các ngươi gặp qua viêm mà sao? Đây chính là thổi khẩu khí là có thể đem các ngươi giết chết tồn tại đáng sợ. Máu chảy hẻm núi còn có đại lượng hoa ăn thịt người, kia là bị ác ma máu tươi đổ vào đứng ra thực vật. Dịch bệnh chi mẫu tín đổ lúc đầu đảo không biết, kết quả bọn hắn ở phía sau tới thám hiểm bên trong toàn bộ mất đi. Lão bờ gở sắp khóc chết rồi. Một viên hoa ăn thịt người buôn bán đến phương nam, tối cao giá bán có thể đạt tới 8 cái kim tệ. Mà máu chảy trong hạp núi có hàng loạt liên miên hoa ăn thịt người. Vậy đơn giản chính là một mảnh kim tệ chi hải. Máu chảy hẻm núi là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, người bình thường tuyệt đối không nên đi. Mua chúng ta thám hiểm phục vụ là thỏa đáng nhất phát tài phương thức. Thấp phong hiểm, cao ít lợi, đảm đôn để các vị nhẹ nhõm vất nhanh, đi một chuyến liền kiếm đủ về hưu tiền. Các người có muốn hay không dùng tiền mua cái quý tộc thân phận? Có muốn hay không mua khối lãnh địa thuê một đoàn người hầu? Có muốn hay không vượt qua tay trái rượu ngon, tay phải mỹ nữ ngày tốt lành? Nhanh chuẩn bị sẵn sàng, cùng ta cùng lúc xuất phát đi. Chương 261, mau tới khắc kim. Chu Thanh Phong đinh mới phó bản lộ tuyến đã dẫn phát mạo hiểm nhau tiến lên, cũng chỉ vì nhiều thu hoạch chút tin chi tiết gì ẩn xuất thân chờ bữa, nói thôi tục đơn giản lại gọi người phấn khởi không thôi. Chính hắn càng là hiện thân thuyết pháp, nói dài nói dai đi theo Chu Thanh Phong tiến về thám hiểm ít lợi cùng chỗ tốt. Vì gia tăng sức thuyết phục, bố cáo cột phụ cận còn làm máu chạy hẻm núi bảo vật chỉ lãm. Một bộ nhu đầu quái xương sợ hấp dẫn người ta nhất, còn có ác linh ngủ, hoa ăn thịt người thân thân, hấp huyết quỷ răng nhanh cái gì. Những vật này đều có giá trị không nhỏ, tiếng than phục liên tiếp. Chỉ là một cái máu chạy hẻm núi liền đệ địa mạo hiểm dạ mắt thả tinh quang, kia diệp thành nổi lên mặt nước càng là rung động lòng người. Hatji ẩn tiếp tục hô hô các hạ xác minh một đầu an toàn lộ tuyến bất luận kẻ nào chỉ cần mua thôn Hải Hòa phục vụ, liền có thể thuận lợi đến Sải Lang xảo huyện, tiến về máu chảy hẻm núi, tiến vào thị chua tổ kiến, thăm dò địa hạ thành phế tích. Ta nhất định phải cảnh cáo các vị ngân diệp thành nguy hiểm viễn siêu máu chảy hẻm núi. Nơi đó chẳng những có năm đó tinh linh bày ra đủ loại phòng hộ cảm bẫy, đại lượng bí bảo thủ vệ, phục sinh cường đại vong linh, càng là tinh linh chư thần cấm kỵ chi địa. Thuận tiện nhắc nhở các vị, mua tân thủ gói quà, chỉ bị hộ tống Lang xảo bản có thể đến máu chảy hẻm núi. Khách quý bạn có thể đi thị chua tổ kiến. Còn ngân diệp thành, nhất định phải tại thôn Hải Hòa soát đủ độ thân thiện mới được. Không có chúng ta thôn Hải hòa nhân viên chuyên nghiệp chỉ điểm, tuy tiện tiến vào rừng rậm đen tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng chỉ cần tuân theo chúng ta chế định cơ bản thám hiểm nguyên tắc ngân diệp thành di tích có thể khiến người phát nhanh. Ở đây, ta còn muốn tuyên bố một đầu trọng đại tin vui, chỉ cần mua thôn Hải hòa thám hiểm phục vụ, chúng ta giá cao thu về các vị tại thám hiểm bên trong thu hoạch tất cả trang bị cùng bảo vận. Giá thu mua tuyệt đối so giá thị trường cao hai thành. Đi qua đường đừng bỏ qua, tâm động hành động không bằng tiền động. Đây là tuyệt đối bảo đảm giá trị tiền gửi phục vụ hàng ngũ, một lần đầu tư, trung thân hồi báo, cam đoan để mọi người hài lòng. Lặp lại một lần. Chúng ta giá cao thu về ngân diệp thành trang bị, tuyệt đối mua bán công bằng, tuyệt không hư giả. Xin mọi người yên tâm tại chúng ta thôn hài Hòa Khắc Kim, bởi vì chỉ có khắc kim mới có thể mạnh lên. Hadji ân lời nói đem các mạo hiểm giả cổ động mặt đỏ tới mang hai, khẳng khái giúp tiền người nối liền không dứt. Du bị ố đi theo một bên lấy tiền, nhìn xem kim tệ rầm rầm nhập trướng, trong thôn gần như khô kiệt tài chính lưu cấp tốc chẳng đấy. Mà muốn đi mạo hiểm, liền không thể không mua trang bị cùng dự phẩm. Cái này lại một lần kéo theo trong thôn tiêu phí, thương hóa vật tư lưu thông, đơn giản giản chế tạo GDP. Chu Thanh Phong đinh song bảng thông báo lại hớp tấp chạy hướng trong thôn Rèn Núc Trận. Hắn đi đến trên nửa đường ngay tại hô to đáng chết luyện sắt lô cùng sức rõ rèn cơ đến cùng có thể dùng không? Ta có thể hay không kiếm tiền coi như dựa vào nó. Vội vã đuổi tới Rèn Núc Trận, quản lý nơi đây người lùn xám đốc công trình ủ xìu đầu đạp náu đi tới. Chu lại ra trong lòng mắt lạnh, trầm mặt hỏi lại xảy ra chuyện gì? Đừng nói cho ta, các người dạy vò lâu như vậy, còn không có chuẩn bị cho tốt bộ kia rèn cơ. Người lồn xám thợ rèn khẽ ngẩng đầu, lấy một cái ngáp, miễn cưỡng nói Hugo các hạ, ngươi trở về nhà. Rèn cơ A, nó rất tốt nha, có thể liên tục làm việc một ngày không phạm sai lầm. Tất cả mọi người thật cao hứng. Chu Thanh Phong càng khó chịu đã rèn cơ tốt, ngươi một mặt vũ nhục là cái gì ý tứ? Trong nhà xảy ra chuyện rồi. Vẫn là rượu mạch uống quá ít. Người luôn sám thở dài mấy ngày nay, ta một mực tại suy nghĩ một loại nào đó chết học vấn đề, không cần rèn sắt người lùn, vẫn là người lùn sao? Nhưng ta lại thế nào rèn sắt, cũng so ra kém bộ kia rèn cơ a. Làm sao bây giờ? Ta sống ý nghĩa là cái gì? Quả nhiên là rượu mạch uống có ít, người lùn đều học xong động não. Tiến vào rèn lúc trận, bộ kia gọi người phát điên sức gió rèn cơ rốt cục có thể ổn định công tác. Đang không ngừng cường hóa từng cái bộ kiện cường độ đồng thời, Kỳ thành công lớn nhất bí quyết ở chỗ, đem búa rèn làm điều nhỏ. Chu đại gia nguyên bản thiết kế lúc, trong đầu nghĩ là những cái kia sự rèn dập năng lực động một chút lại mấy vạn tấn loại cực lớn rèn cơ. Tại hắn nghĩ đến, mình làm mấy vạn tấn khẳng định là quá khoa trường, nhưng nếu là làm quá nhỏ liền thật mất mặt. Ban đầu tưởng tượng làm cái 500 kg lớn búa rèn mới cho kinh, làm sao Chu đại gia căn bản tạo không ra như thế lớn kết cấu kiện, thế là chỉ có thể làm cái 50 kg. Cứ như vậy, hắn còn cảm thấy rất bi khuất, mình cho người xuyên Việt mất thể diện. Nhưng Chu đại gia đối vật liệu cơ học, kết cấu cơ học toàn diện không hiểu, nghĩ đương nhiên trông mèo vẽ hồ ra bản thiết kế. Chính là cái này 50 kg búa rèn nhưng là một nhóm nhân loại cùng người lùn thợ rèn cho lừa thảo rồi tất cả mọi người cảm thấy nguyên lý rất tốt nhưng cũng dựa vào tính chính là không được tất cả có thể nghĩ chiêu số đều dùng hết cuối cùng đám thợ rèn đều muốn tuyệt vọng một cái học đồ mở miệng nói câu nếu không đem búa rèn làm điểm nhỏ. rượu a đám thợ rèn lấy ngựa chết làm ngựa sống đem búa rèn trọng lượng hạ thấp 20 cân cái này trọng lượng ngay cả người bình thường đều có thể cầm lên đến nện 2 lần mọi người không dám đem cái này cả biến nói chou Than phong sợ vị này mơ tưởng xa về đại gia suy khí chính là cái này nho nhỏ cả biến Sức gió rèn cơ rốt cục không tan nữa. Nó có thể tại máy xay gió dây xích lôi kéo dưới không ngừng nghỉ làm việc, đem từng cây hồng nhiệt đầu hình sắt lập đi lặp lại rèn. Bán tung pé hỏa hoa hạ là chất lượng ổn định tăng lên thiết liệu. Sự rèn dập năng lực là nhỏ, nhưng tốt xấu có thể ổn định làm việc ra quá khứ chỉ có đại sư cấp thợ rèn lập đi lặp lại gõ số ngày mới có thể sản xuất chất lượng tốt sắt thép, hiện tại thật giống như rốt lạm xưởng từ rèn cơ hạ không ngừng chảy ra. Mặc dù còn có cái gì đẩy thán khí lượng, cái gì tinh thể kết cấu, cái gì xử lý nhiệt nan để còn chờ cải thiện, nhưng thôn Hải Hòa rèn đúc trận đi ra một bước này không thể nghi ngờ là giá luyện kỹ thuật một bước giải. Đây này rèn cơ tiết kiệm nhân lực, đối thợ rèn kỹ thuật yêu cầu diện rộng hạ thấp. Phổ thông học độ liền có thể xử lý quá khứ thợ rèn đại sư làm việc. Vì kết xù tiền lương, người lùn xám đốc công tốn sức tâm tư thực hiện chu thành phong tượng tựa bên trong rèn cơ. Mới gặp cái này máy móc lúc, nó liền nghĩ qua nhất định phải đem thứ này tinh túy học được, sau đó đem cái đồ chơi này đưa đến mình bộ lạc đi. Có loại này máy móc, am hiểu rèn đúc người lùn xám nhất định có thể thu được thần linh thú giải, từ đó trở nên cường tính hơn, khuyết chương thế lực. Nhưng hiện tại vị này đốc công lại cực độ bị bại, cực độ sợ hãi. Một người lùn cần trên trăm năm ma luyện mới có thể nhận ra khoáng vật, nắm chắc hỏa hầu, lực độ trường khống, tích lũy kinh nghiệm phong phú trở thành thợ rèn đại sư. Nhưng sức gió rèn cơ tạo ra đến về sau, tuy tiện một cái học đồ đều có thể chế tạo ra thượng hạng thiết liệu. Không cần quá lâu, chỉ cần mấy ngày là đủ rồi, dùng kim sắt cho vật rèn trở mặt, ghi nhớ cần rèn bao nhiêu lần, cái này có bao nhiêu khó. Về sau chúng ta người lùn có phải là liền muốn xong đời. Người lùn xám đốc công ngồi tại rèn đúc chợ cổng, hướng hỏi có loại này máy móc, ai còn sẽ muốn chúng ta rèn Chúng ta còn có thể làm thợ rèn sao? Chương 262, kỹ thuật tiến bộ Kỹ thuật tiến bộ luôn luôn tại đảo thải lạc hậu công nghệ cùng ngành nghề, đây là không thể tránh khỏi sự thật. Mỗi một lần cách mạng công nghiệp đều để một đám người mất đi làm việc. Mọi người thậm chí lại bởi vì cùng đường mà lộ mà phá hủy máy móc. Nhưng kỹ thuật mới sẽ để cho chế tạo trở nên càng thêm phức tạp, sẽ sáng tạo càng nhiều làm việc cùng cương vị, hợp người đưa ra càng yêu cầu cao. Đối với cái này dâu quay nón người lùn xám, Chu Thanh Phong có thể thể nghiệm đến tâm tình u ám. Thế là hắn ngồi xuống hỏi người tên là gì. Ta gọi bờ Juno, đến từ nham dương bộ lạc. Đương nhiên, ngươi không biết cái gì nham dương bộ lạc. Quê nhà của ta tại u ám địa vực. Bộ lạc của ta là Hắc ám tinh linh nô lệ. Ta từ lòng đất trốn tới, đi rất xa đường tới đến nơi đây. Vợ Juno. Chu Thanh Phong vỗ vỗ người lùn xám khuôn hậu bạ vai nghe nói các người tộc nhân rất xảo trá. Ha ha ha, ngươi lùn xám đốc công cười ha hả bị những cái kia vợ đen nô dịch trên vào năm, ngươi có thể trông cậy vào chúng ta vẫn là thiện lương người lùn à? Nô dịch chúng ta còn có linh hắc quái, kia là ta ác hơn sinh vật, sẽ ăn đầu góc của ngươi. Xào trá người lùn xám là sẽ không vì làm việc phát sầu. Ngươi về sau không cần hung truy, đây là chuyện tốt nha. Nhưng cái này rèn đúc trận còn có cái khác sống cần làm. Tỷ như nói tìm kiếm chất lượng tốt của sát, năng lượng cơ giới thay thế người sao? Vở Juno nghe vậy sửng sở, đỗng nhiên cười to nói chúng ta người lồn xám sinh hoạt tại Hắc ám nhất lòng đất, đối tìm mỏ khai thác mỏ là lợi hại nhất, không có người nào so ra mà vượn. Như thế nào tu kiến tốt hơn luyện sát lô, như thế nào phân biệt khoáng thạch bên trong những cái kia nguyên tố hữu ích, những cái kia nguyên tố có hại, cái này chẳng lẽ không đáng đi nghiên cứu a? Còn có tôi vào nước lạnh tôi lại cũng là một môn kỹ thuật, gen cơ có thể làm không được, chỉ có ngươi mới có khả năng. Đúng vậy a? Vở Juno vô đuổi ta tại sao phải đi vung truy đuổi? Vừa khổ vừa mệt Còn kiếm không được mấy đồng tiền. Một cái thợ rèn đại sư không nên chỉ có một phần lực khí, mà hẳn là có đầu óc. Người lồn xám đốc công đột nhiên đứng lên, Chu Thanh Phong cũng thật cao hứng tâm lý của mình khai thông có tác dụng. Nhưng khi hắn coi là đối phương sẽ tâm tình khoan khoái dễ chịu về rèn đúc trận siêng năng làm việc, cái này chắc nghịch tên lùn nện bước chân ngắn liền hướng tiểu quán chạy. "Uy, vợ Juno, ngươi đi nơi nào? Ta nghĩ thông suốt rồi, muốn đi tiểu quán uống một chén, chúc mừng một chút. Hiện tại là giờ làm việc, không cho phép về sớm, càng không cho phép uống rượu. Ngươi là đốc công, nên làm gương tốt. Ta hiện tại cổ họng nghẽ, không uống rượu sẽ chết." Trên lồn nhanh như chớp chạy không thấy, Chu Thanh Phong chỉ có thể ở phía sau trường mắt máng hỗn đản, ngươi trở lại cho ta, nếu không lão tử muốn trừ ngươi tiền công. Bợn nô giả vợ như không nghe thấy, không uống cái say mềm là sẽ không bỏ qua. Chu Thanh Phong chỉ có thể mình tiến rèn đúc trận thị sát, ngay cả cái hoan nên hắn người đều không có. Trên trăm cái thợ rèn học đầu ngay tại bận rộn, thủ công đem sự rèn dập sau thiết liệu lần nữa ra công thành vũ khí hoặc là công cụ. Mười cái chính thức thợ rèn ngay tại phân phối trang bị thứ hai báo lực cơ. Có đại thứ nhất thiết kế, đến tiếp sau liền đơn giản nhiều. Ngoài ra còn có một bộ khác máy xay gió tại dựng, truyền tống động lực dây lưng ngay tại bắc, là rèn đúc trận cung cấp càng nhiều tiện lợi. Chu Thanh Phong gọi tới cái nhân loại phó đốc công, thấp giọng hỏi hiện tại chúng ta rèn cơ có thể dùng, cũng đừng có lại để cho ngoại nhân tiếp xúc. Đơn độc thiết lập một cái rèn đúc xưởng, chỉ có tiếp thủ qua thẩm tra chính trị người mới có thể tiến vào. Phó đốc công gật gật đầu, nói Hugo các hạ, ngươi một tháng trước đi thăm dò tinh linh di tích, rèn đúc trận trốn hai cái thợ rèn. Bất quá bọn hắn không thể nhìn thấy bản đầy đủ cơ, năm giữ kỹ thuật không được đầy đủ. Về sau có người muốn chạy trốn hoặc là trà trộn vào đến, toàn bộ đều bị bí mật sự quyết. Hiện tại thao tác rèn cơ tất cả đều là sớm nhất đi theo người của ngài, đều phi thường đáng tin. Rất tốt. Chu Thanh Phong đối với cái này biểu thị hài lòng, hiện tại rèn đúc trận một tháng có thể sản xuất bao nhiêu trang bị? 8000 cái mũi tên, 100 cái đầu màu, 50 chuôi trường đao, 20 tấm khảm thiết tuẫn. Ngoài ra chúng ta còn chế tạo chút làm bằng sắt công cụ, tỉ như quốc, dịu, nồi sắt, khảm dao loại hình. Eddie Dạ công chúa lúc rời đi mang đi một nhóm người cùng trang bị, chúng ta vốn có tổn khở cơ bản đều giống. Trong thôn hiện tại đã không có nhiều hàng tồn. Rèn trận sản lượng thực sự không nhiều, trừ vũ khí Làm bằng sắt công cụ thiếu thốn cũng là Chu Thanh Phong đã sớm biết sự tình. Dương rẫm đen bên trong là thật nhỏ tốt, nghèo đinh đường vàng. Ban đầu ở vu độc đầm lầy, toàn bộ điểm định cư tìm không ra mấy ngụ nổi đến nấu nước nóng. Theo thôn hài hòa nhân khẩu gia tăng, kiến thiết không ngừng, công cụ luận võ khí còn thiếu thốn. Nhân loại phó đốc công liền phàn nàn nói chúng ta hiện tại có thể chế tạo càng nhiều đồ vật, nhưng luyện sắt lô có thể sản xuất thiết liệu căn bản không đủ. Thiết liệu, thể lòng sắt. Chu vô, vô đầu góc của mình, vỗ tay phát ra tiếng đem cho Triệu Hoán đi ra. Thư thể vòng quanh giàn vòng, trở về cấp gia mình chuẩn bị. Chủ nhân, ngươi cho luyện sắt lô tạo máy quạt gió cùng thêm nhiệt pháp, nhưng ngươi thật giống như quên chữ năng thất. Còn có, luyện sắt lô gạch chịu lửa nhất định có vấn đề, ngươi khẳng định sai lầm." Chu Thanh Phong mặt lúc này sụ xuống. Hắn chỉ xem sách qua loa đại khái, không có thực tế kinh nghiệm, ngay cả đất sét nôm thổ mạ tiệp thạch bạch vân thạch các loại vật liệu hoàn toàn không cách nào phân biệt. Gạch chịu lửa còn có chua tính kiểm, hắn càng là hai mắt đen thui. Tứ thể không cần không tính là, nhưng ngũ cốc không phân nói tuyệt đối chính là hắn. Trước đó tạo luyện sắt lô, dân tùy tiện làm chút buồn xây gạch. Bây giờ mới biết, muốn thu hoạch được nhiệt độ cao thể lòng sắt liền không thể tùy tiện. Hiện tại có hiểu biết chính xác chi môn, có sét hồn, Chu Thanh Phong cũng không cần lại đi thế giới hiện thực gặp sách vợ. Hắn đem tinh linh kỹ thuật trực tiếp lấy ra dùng, để Sophia chỉ đạo tôn dân đi tìm thích hợp đất sét ngỏ, một lần nữa tạo một tòa luyện sắt lô. Trừ đối giẻn đúc trận tiến hành kỹ thuật thăng cấp, người lùn xám đốc công bỏ Junno còn thụ mệnh trưởng quản quặng sắt hố quặng ngỏ. Dương rẫm đen bên trong khó mà phát triển nông nghiệp, thôn hài hòa cần càng nhiều quặng sắt đến giá luyện giới có thể sử dụng tới quan tâm nhất chính là có thể hay không tăng lên trên lấy có năm lưu nguyên lấy thiết bị. To lớn máy xay gió cung cấp động lực, trải quý đạo, bác bản kéo, dùng lớn xe chở quán vận chuyển khoáng thạch. Trong hầm mỏ thậm chí còn có chuyên môn máy khai thác quặng. Duy nhất thiếu là tinh linh thời gian quá tinh xảo, bọn hắn máy khai thác quặng lại là ma lực khu động. Ta cũng không hiểu ma pháp cùng náo thuật. Ngươi lồn sáng bị Chu Thanh Phong cổ vũ một phen về sau, cũng cảm thấy mình quá khứ chỉ muốn vung mạnh truy lý tưởng cấp quá thấp. Nhưng hiện tại muốn hắn chơi tinh linh lưu lại máy khai thác quặng thực sự có chút lằng khó. Chu Thanh Phong đang nuốn nhíu mày, ngươi lồn xám còn nói thêm bất quá ta có thể đem những cái kia máy khai thác quặng cải thành xúc vật kéo khu động, hẳn là cũng có thể dùng chính là hiệu suất sẽ thấp rất nhiều. Thấp bao nhiêu? Có lẽ chỉ có ma lực máy khai thác bằng một phần 10 hiệu suất. Thấp như vậy, so sánh nhân lực đâu? So sánh nhân lực tự nhiên là chí ít gấp 10 tăng lên, thậm chí là gấp mấy chục lần. Những cái kia đảo quáng xoáy đao nhưng dai kỷ, liền cùng sức gió búa rèn đồng dạng dùng tốt. Thinh linh chế tạo đồ chơi vẫn có chút ý tứ. Chương 263, phụ cập đồ sắt. Người luôn xám khoa tay muối chân giải thích cái gì là xoáy đao, Chu Thanh Phong lại mắt trợn trắng vô vô đầu của nó, trầm giọng nói bợ Juno, lần sau nói chuyện đầu tiên nói trước phương diện. Nếu không ta sẽ bị ngươi tức chết. Đừng nói tăng lên gấp 10 lấy quảng hiệu suất, chính là tăng lên gấp 2 3 lần, Chu Thanh Phong trước mắt liền rất thỏa mãn. Dù sao toàn bộ Bắc Địa nghèo muốn chết, thị trường cứ như vậy lớn, sức sản xuất lạc hậu điểm cũng có thể thỏa mãn nhu cầu. Bở Junou còn muốn giải thích tinh linh kỳ diệu phát minh, Chu Thanh Phong lại nghiêm túc phân phó nói ta chiếm trước toàn bộ rừng rậm đen nhân loại điểm định cư lãnh địa, giải phóng đầy đủ nhân khẩu. Ban đầu nô lệ đều biến thành dân tự do, ta lại phái một bộ phận người đến Đa Quãng. Đồng thời ta sẽ để cho Huyền tới giúp ngươi, cho tất cả thợ mỏ ký thuê hợp đồng, để bọn hắn ăn uống no đủ có lên cao không gian, có thể hài lòng Đa Quãng. Chu Thanh Phong nghe có chút phút pháp Nhưng vợ Juno lại dày hiểu các hạ, ta minh bạch người ý tứ. Năm đó ta tại Hắc Cám Tinh Linh Thủ Hạ làm nô lệ, rất rõ ràng sinh hoạt ở trong sợ hai thời gian là bực nào khổ sở. Hắc Cám Tinh Linh đều là đùa bỡn lòng người cao thủ, ta dưới tay bọn họ học rất nhiều thứ, biết nên như thế nào để những cái kia thợ mọ ra sức làm việc không lợi biếng. Ngài đơn giản càng nhân từ chút, ta cũng liền không cần vận dụng những cái kia quá tàn khốc thủ đoạn. Vợ Juno vô ngữ đánh cực, Chu Thanh Phong cảm thấy mình khả năng thật đúng là thuê một cái am hiểu quản lý người lồn xám, có thể từ Hắc Tinh trong tay chạy trốn tới mặt đất, chí không phải cái đồ đần. Tại lương thực có hạn, nhân khẩu có hạn tình hôn giới, Chu Thanh Phong chỉ có thể đi tinh binh lộ tuyến. Cái này cần đầy đủ quan sát, cần đầy đủ sát thép. Có đầy đủ sát thép mới có thể để cho hắn trưởng không thế lực nhỏ trở nên càng có tính bền dẻo. Có câu nói gọi sát thép tức quốc gia, đây là sẽ không sai. Lấy tinh linh nhất quán yêu nhã, để bọn hắn đến sơn đen mà đen trong hầm mỏ vùng vậy quốc chim là không thể tưởng tượng. Ngân Diệp thành tinh linh vì thu hoạch cần thiết khoáng thạch, nghĩ hết xử lý pháp dùng bọn Đối với Chu Thanh Phong đến nói, tinh linh lưu lại sức gió máy móc còn có thể sử dụng, nhưng bộ kia dự vào ma lực khu động máy khai thác quặng liền triệt để mắt trợ tròn. Xili cũng không phải đại áo thuật sư, không cách nào cung cấp ổn định áo thuật nguồn năng lượng, vậy cũng chỉ có thể hay là chúng ta người lồn biện pháp càng đơn giản, kéo mấy đầu dịch ngựa đến khu động thông gió trang bị, lại làm chút châu đến thôi động lấy quặng sói đao. Đào xong mỏ liền lắp đặt xe chở quáng, dùng sức gió kéo theo bàn kéo lôi ra quần mỏ. Cái này đồng dạng dùng ít sức, còn tiện nghi. Thủ biện pháp còn là có thể dùng. Người lồn dám bỏ Juno hướng Chu Thanh Phong căn đoàn, mình chiêu này tuyệt đối dễ dùng áo thuật nguồn năng lượng quá đắt, cũng chỉ có mặt đất tinh linh dùng đến lên. Dưới mặt đất hắc ám tinh linh đều là tính toán tỉ mỉ. Thôn Hải Hòa nuôi gần 200 tất châu ngựa. Dương rầm đen bên trong ngay cả cỏ khô đều không có, châu ngựa đồ ăn cùng người khẩu phần lương thực đơn giản, toàn bộ nhờ đối ngoại giao dịch thu hoạch. Vì hầu hạ những này súc vật kéo ra súc, kém chút không có đem Chu lại ra thua chết. Nhưng coi như thua chết, cũng phải cắn răng gắng Nếu không dựa vào nhân lực càng sống đời. Một xe phẩm chất cao rời sắt lô thôn đường hầm, bị xe ngựa kéo đến thôn Hải Hòa luyện sắt lô. Cải tiến lò bên trong đốt từ rừng rầm đen chặt cây vật liệu gỗ, đem khoáng thạch hóa thành hỏa hồng nước thép. Vật liệu gỗ còn cần trước tiến hành trương khô chế thành than thổi, cái này lại cần một cái trương khô hầm lò. Trương khô còn có thể thu hoạch được mện tảng ngân cùng một axit lạ tệ tịt, những này lại là sơ cấp công nghiệp phẩm. Tại máy móc marker xem ra, đều là khó được luyện kim dược tệ. Nước thép đổ vào khuôn đúc, nung kết trở thành hồng nhiệt đầu hình sắt. Thời khắc này đầu hình sắt so bọt biển sắt nhưng mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn là tràn chất, lại đầy khí lượng không cách nào tính ra. Cái này nhất định phải đưa vào sức gió rèn cơ tiến hành rèn, khử trừ tạp chất, tiêu trừ nội bộ lơi lòng thiếu hụt. Gen đúc tốt đầu hình sắt được đưa đi tiến hành đến tiếp sau gia công. Gen đúc trận trợ rèn học đồ sẽ dùng những này thiết liệu sản xuất dao kiếm thuần giáp, lại hoặc là cải quốc nổi binh. Có sung túc bằng sát, Chu Thanh Phong chuyện thứ nhất phải làm là được, cho rừng rầm đen cư dân phổ cập làm bằng sắt công cụ. Gặp qua mấy hộ nhân gia hợp lại ngay cả nồi nấu đều không có sao. Dựng rầm đen liền có. Gặp qua rèn luyện tảng đá khi khảm đao đi đốn tuổi sau. Dựng rầm đen liền có. Gặp qua một thanh dao phay có thể làm bảo vật gia truyền, chôi đao nát lập đi lặp lại thay đổi dùng mấy chục năm sau. Dựng đen liền có. Chu Thanh Phong đã sớm biết dưới tay mình thôn dân nghèo thành cái dạng gì, nhưng tại giải quyết thể lòng sắt trước đó, hắn chỉ có thể làm nhìn xem, trước đó bọn biển sản lượng sắt quá thấp, chất lượng còn kém, dị giới năng lực sản xuất quá kém, quá khứ một cái làng sản xuất thực sự có ít, ít đến căn bản không có cách nào sinh tồn, không có cách nào đối ngoại khuếch trương. Có thể triệt để trưởng khống đầy đủ nhân lực vật lực cùng cường đại uy vọng về sau, Chu Thanh Phong lập tức trở mặt. Hắn tại giải quyết gì dị trước đó, liên hạ ngoan thủ để vướng chân vướng tay đầu tường nhòm xiếu đi, thanh trừ rừng rậm đen vốn có thống trị hệ thống. Nguyên bản sản xuất hệ thống hiệu lực quá thấp quá là hậu, trực tiếp vứt bỏ linh linh khai thác quảng tăng thêm sức gió rèn cơ, năng lực sản xuất so với quá khứ tăng lên mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Thôn Hải Hòa thôn dân rốt cục có thể mỗi hộ một cái nổi, người đồng đều một cây đao. Chỉ là đốn cây đốn củi loại này, đơn giản làm việc đều có thể làm càng nhanh càng tốt hơn. Chu Thanh Phong rốt cục không cần lại tốn hao quý giá điểm khoán từ mị ma trong tay mua sắm bình thường nhất làm bằng sắt công cụ, thành công thực hiện nhập khẩu thay thế. Lao tử làm đến bước này, dễ dàng a. Chu Thanh trong tay lấy một cây thép chế lưới cưa, lập đi lặp lại đốn lượn kiểm tra tính dẻo. Bên cạnh hắn là rèn thợ rèn cùng học đồ, tất cả đều vui tươi hớn hở cười. Dựa vào chu thanh phong từ thế giới hiện thực làm ra chất lượng tốt đồ sắt, hắn mệt chết cũng làm không được bao nhiêu. Nhưng hắn có thể mang đến một chút mấu chốt bộ kiện, còn có sổ phỉ ạ cùng ạ xỉ giải quyết khoa học kỹ thuật trên cây khó mà vượt qua chỗ khó. Những mấu chốt này bộ kiện còn có thể trái lại trở thành kỹ thuật chứng lại, bất kỳ cái gì nghĩ bắt trước thôn hài hòa chế tạo thể hệ người hoặc thế lực đều đem đứng trước hoang mang cùng quẫn cảnh. So sánh thô buồn đao bữa, lưới cơ xem như có kỹ thuật hàm lượng công nghệ cao sản phẩm. Dữu có thể dùng phổ thông tiết liệu chế tạo, lưới cơ liền nhất định phải dùng thép. Bởi vì lưới cơ làm việc hoàn cảnh nhưng so sánh dữu ác nhiều. Gen đúc trận sản xuất đầu hình bằng sắt lượng có rất lớn ba động. Dựa theo chính quy tiêu chuẩn, cái đồ chơi này ngay cả đảo thải sản lượng địa đầu thép cũng không bằng. Nhưng tại dị giới, chu đại gia đầu hình sắt toàn bộ đều là chất lượng tốt sản phẩm. Từ gen đúc sau đầu hình sắt bên trong ưu chúng tuyển ưu, lấy ra bộ phận chất lượng tốt nhất sản xuất lưới cơ. Bởi vì sản xuất lưới cơ đầu hình sắt cần lạiết, cần tôi vào nước lạnh tôi lại, chất lượng không tốt liền nát. Ai nha, trước kia chúng ta từ bên ngoài mua lưới cơ, giá cả quý không nói, còn thường xuyên thiếu hàng. Ta suy nghĩ nhiều mua chút, người ta còn không bán. Hiện tại chúng ta rốt cục có thể tự mình sản xuất nha. Cái này nhưng tiết kiệm quá nhiều kim tệ. Chu Thanh Phong đối Rèn Đúc Trận mấy cái học đồ phi thường hài lòng tốt, các ngươi chơi không tệ, tiền lương toàn bộ tăng một cấp, mặt khác mỗi người năm mai kim tệ tiền thưởng. Rèn Đúc Trận học đồ đại đa số là quá khứ vũ trang người hầu, nghe danh tự rất uy phong, kỳ thật chính là ăn chút canh thửa thịt muội tạp dịch. Đi theo Chu đại gia tốt bao nhiêu, ăn ngon uống sướng, sinh hoạt tốt hơn nhiều. Hảo hảo sản xuất, về sau đem lưới cơ bán được phương Nam đi. Chúng ta muốn đem những này làm bằng sắt công cụ giá cả hạ, để phương Nam thợ rèn toàn diện phá sản. Chu Thanh Phong vui vẻ cười, đám học đồ tự nhiên càng là ha, ha không ngừng. Chương 264 Phó bản mở ra. Khi máu chạy hẻm núi cùng ngân diệp thành phó bản mở ra, nguyên bản bình tĩnh rừng rậm đen lần nữa náo nhiệt giống đi chợ. Vô số mang theo nhộng phát tài nghĩ mạo hiểm giả tràn vào tới. Bọn hắn tại thôn hài hòa ngắn ngủi dừng lại, mang lên tiếp tế cùng trang bị liền nhào về phía Minh mông Lâm Hải. Có người có thể phát tài, có thì bị quái vật nuốt vào trong bụng làm điểm tâm. Lão bở gỡ ngồi tại một cỗ kéo hàng trên xe ngựa, thuần mới mở con đường hướng rừng rậm chỗ sâu mà đi. Toa xe bên trong ngồi mấy cái xem xét chính là thái điểu mạo hiểm già, cầm đao tư thế đều không đúng. Ta thật không rõ, đám thái điểu này ở đâu ra là gan dám xông vào rừng rậm đen. Lão bở gở hướng người phu xe nói chuyện phiếm bọn hắn không dùng đến mấy ngày liền sẽ trở thành xài lang nhân lôi ra tới đại tiện. Sa phu cười ha ha, nhưng lại lắc đầu nói người ta thế nhưng là mua khách quý cấp phục vụ. Chậc chậc chậc. Tổng giá 200 kim tệ nha. Ta dám đánh cực, bọn hắn đều là Bắc Địa mô ra quyền quý tử đệ, vụ trộm đến rung loạn. Tiến vào rừng rậm về sau, đám thái điều rất hưng phấn cũng rất khẩn trương. Bọn hắn mặc khinh bạc cao giáp, cầm đắt đỏ đao kiếm, trước người sau người có 2 3 cái chân chính mạo hiểm giả, chuyên môn phụ trách cung cấp an toàn vụ. Khi xe ngựa đến cái nào đó đường rẽ cũng giảm tốc, dẫn đội mạo hiểm giả ra vẻ khẩn trương hô to. Cẩn thận, đám thái điểu, bọn quái vật luôn luôn chọn lựa loại địa phương này phát động tập kích. A, nhìn, một đám điệu tinh xuống lại, chúng ta đứng trước tử vong nguy hiếp, nhanh chuẩn bị chiến đấu. Thật có như vậy một đám điệu tinh từ rừng cây chui ra ngoài, phát ra ô khắc ô khắc gọi bầy, giơ đoàn mâu hướng xe ngựa công kích. Sa phu giơ roi hư quất, ngựa kéo xe liền phát ra tê mình, không ngừng dâng đá. Xe ngựa lắc lư, càng gia tăng không khí khẩn trương. Toa xe bên trên mạo hiểm giả chỉ giơ lên tầm vấn, cao giọng nói cầm lấy các ngươi ngăn cản những loài đáng sợ quái vật. Ghi nhớ vững vàng, đừng hoảng. Chỉ là chút điểu tinh mà thôi. Nếu là ngay cả bọn chúng đều đánh không lại, các ngươi về nhà bú sữa mẹ đi thôi." Đám thái điều khẩn trương run rẩy, có người ngay cả đao đều cầm không được, len ken rơi xuống. Còn có người kéo cung kéo bất ổn, bị dây cung bắn ngược rút mặt mũi tràn đời máu. Một nháy mắt hoa oa khóc lớn hô mụ mụ thanh âm ngược lại là rất vang dội. Ngoài xe nhào lên điệu tinh chỉ là trách trách hô hô, tốc độ tuyệt không nhanh. Dẫn đội mạo hiểm giả đối đám thái điều biểu hiện cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn chỉ tiến lên đá mấy người cái mông, thét ra lệnh bọn hắn dũng cảm vo hơn ngày, toa xe bên trong mới thưa thớt bắn ra mấy mũi tên. Chỉ là bắn đã không cho phép lại không có lực đạo mục tiêu gần trong gang tốc đều bắn không chúng. Thật vất vả có cái điệu tinh trên mông chịu một phát, xe ngựa đều đã chạy qua kia đoạn nguy hiểm khu vực. Đám thái điểu chưa tình hồn, nước mắt cột cổ, cổ rơi. Ngược lại là dẫn đội mạo hiểm giả lớn tiếng khích lệ làm tốt lắm, các người đánh bại một lần điệu tinh tiến công, đây là một trận vĩ đại thắng lợi. Nhưng không cần kiêu ngạo, con đường sau đó trình đem càng thêm nguy hiểm, nhất định phải thời khắc cảnh giác. Lão bợ gở đối cái này náo kịch nhìn không được, lại đối xa giọng nói đám này thái điểu chơi rất vui sao. Khóc sứt đám thái điểu đang tiếp thụ chiến hậu tâm lý phụ đạo, xa cũng gia nhập tán dương hàng ngũ. Nói dài nói dài nếu không phải mấy cái vĩ đại thiếu niên anh hùng cường thế xuất thủ, xe ngựa của hắn chắc là phải bị địa tinh đoạn đi. Mấy cái tay mơ bị bị hồ nương tay chân nhúng ra, lại bị như nước thủy chiếu khích lệ hống cực kỳ vui vẻ, trong lúc nhất thời thật cảm thấy mình như cái anh hùng. Sa Phu tán dương hoàn tất, nói khẽ với Lao bở gở cười nói người ta bỏ ra tiền, cũng không chính là muốn cái cao hương a. Lão bở gở đối với cái này lúc đầu, biểu thị hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Tiếp xuống trên đường đi, đội xe còn gặp nhiều lần tập kích. Từ cặn kẽ cầu đầu nhân, lại đến một đầu cao lớn hùng địa tinh, thang cấp đánh quái cảm giác ngược lại là coi như không tệ. Đám Thái Điểu thật giống như đang ngồi xe cát treo, bị hù dọa gần chết sau khi lại cực kỳ đãng nhiên. Bọn hắn về sau thậm chí có lá gan xuống xe vây đánh đầu kia Hùng Địa Tinh, thậm chí còn chặt đối phương mấy đao. Đáng thương đầu kia Hùng Địa Tinh hô hô giống to, rõ ràng một gậy liền có thể đập nát Thái Điểu sợ nào, lại chỉ có thể lung tung đón đỡ mấy lần, dựa vào ra dày thịt thô khiêng đến chiến đấu thể nghiệm kết thúc, cuối cùng chạy chối chết. Đám Thái Điểu mồ hôi nóng lâm ly, từ độ hưng phấn. Bất quá tại Hùng Điệu Tinh về sau, trên con đường phía trước ngược lại là nằm mấy cố hoạt bát thi thể. Một đầu Sài Lang nhân tại gần nuốt Dẫn đội mạo hiểm giả lập tức cầm lấy đao tuẫn trong đỏ. Người đánh xe cũng cực kỳ khẩn trương, dụ ngựa nhanh chóng thông qua. Nông đậm mùi máu tươi đem mấy cái tay mơ hun sắc mặt trắng xanh, liền trên lệch tè ra quần. Bọn hắn nhìn qua những cái kia khai tràng phá bụng thi thể, tất cả đều nói không ra lời, sâu sắc cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ngược lại là cái kia xài Lang nhân liếc nhìn trên xe ngựa đánh dấu, phát ra vài tiếng ý nghĩa không do gào thét, kéo lấy thi thể tiến dừng cây. Sài Lang nhân xuất hiện để lão bở gợn đều cực kỳ khẩn trương. Nhưng song phương bình yên vô sự gặp thoáng qua, thực sự lại cực kỳ may mắn. Dẫn đội mạo hiểm giả hướng đám thái điều giải thích nói những này Sài Lang nhân cực kỳ hung tàn. Nhưng bọn chúng ăn no rồi liền sẽ không lung tung công kích. Có cái thái điều hỏi chết đều là những người nào? Một chút cảm thấy mình người rất lợi hại đi. Đây chính là lỗ mãng đại giới. Dẫn đội mạo hiểm giả nói không có chúng ta dẫn đạo, rừng rậm đen là cực kỳ nguy hiểm. Rời xa xài Lang Nhân, xa phu thở dài một hơi, thấp giọng cùng lão Bở Gở nói câu là chút không chịu trả tiền lại không chịu vì Hugo các hạ làm việc ra hòa. Mỗi lần ta đi đường này, đều có thể nhìn thấy loại này người cuồng vọng, chết cũng xứng đáng. Lão Bở Gở thở phào lại nghi ngờ hơn mà hỏi Sải Lang Nhân luôn luôn tiền gạo, bọn chúng lúc nào trở nên như thế nghe lời? Sa Phu lại cười nói Sài Lang Nhân là kiệt ngạo hung tàn, thực lực bất phạm lại quen thuộc dựng rậm. Nhưng chúng ta trang bị tốt, ăn uống đủ, sĩ khí cao, còn có địa tinh dẫn đường, tuốt cùng nã nhiều lần dẫn đội tiêu sát bọn chúng. Sài Lang Nhân đầu lĩnh ra đều bị lột bỏ đến treo ở chính vụ trung tâm nơi đó thảm, lại thêm hang hổ bị đầu mút cái nhiều lần, cho dù ai đều sẽ lao đi thật. Ta đã từng nghe Hugo các hạ nói một câu, luận tạm nhẫn, nhân loại mới là thứ nhất. Lão bợ gơ bị nói á khẩu không trả lời được, không thể không thừa nhận cuối cùng câu nói này hoàn toàn chính xác, nhân loại nhìn như nhỏ yếu, nhưng toàn bộ vạn đại lục khắp nơi đều có nhân loại, cái này nói rõ hết tại. Bọn quái vật cũng không phải cam tâm tình nguyện trốn vào rừng sâu núi thẳm. Xe ngựa tại rừng rậm đen hành xử một ngày, đến nửa đường đặt chân Sài Lang Xảo Huệ. Cái này chạm trung chuyển đã đậy lại mang nóc nhà thành lũy, có được 10 cái gian phòng cùng dãy đặc tường dày. Mấy cái tay mơ kinh lịch cả ngày chiến đấu cùng kinh hải, lại thêm một đường xốc này, sớm đã mọi mệt muốn chết, toàn thân bất lực. Bọn hắn tiến Sài Lang Xảo Huệ tùy tiện ăn uống, ngã đầu liền ngủ. Giá ngoại mạo hiểm, Sài Lang Xảo Huệ kiện không tệ. Nơi này trong ngoài hai tầng, kết cấu cố. Đóng mạo hiểm giả sẽ 24 giờ giá trị trạm canh gác, bảo đảm an toàn. Đến Còn sẽ có một đám điệu tinh đến đây dạ tập. Đầu óc mê mỗi đám thái điều lại sẽ bị mạo hiểm giả huấn luyện viên đá lên đến tiến hành phòng ngự tác chiến, thẳng đến đem bọn hắn cuối cùng một tia thể lực cùng tinh lực hao hết cho đến. Dạ tập đem lão bở gở cũng đánh thức, nó rất không cao hứng hỏi tại sao phải hành hạ như thế để đám kia thái điểu đi ngủ, không tốt sao? Tất cả mọi người nhẹ nhóm. Dẫn đội mạo hiểm giả cười giải thích đây là Hugo các hạ quy định. Hắn thuyết khách hội trả tiền, liền muốn thu hoạch được toàn phương vị thể nghiệm, trở về có thể yên tâm thoải mái con lạc, mà lại không đem đám thái điểu này thể lực hao hết, ngươi cũng không biết bọn hắn tiếp xuống sẽ chọc cho ra phiền phức gì. Bọn hắn nếu là vụ trộm chuẩn đi đơn độc hành động, vậy thì phiền phức lớn rồi, xuất hiện tổn thương sẽ bại hoại chúng ta thương nghiệp danh dự. Lão bờ G đối với cái này chỉ có thể là cười khổ, nghi thẩm Victor, Hugo vì kiếm tiền, nghĩ thật sự là chu đáo. Sau đó hai ngày, những chuyện tương tự không ngừng phát sinh. Đám thái điểu đang không ngừng mạo hiểm bên trong vậy mà trưởng thành rất nhiều, ăn no thỏa mãn đồng thời học được không thiếu đông tây. Mà khi xe ngựa đến máu chạy hẻm núi, một cái toàn thân mang máu mạo hiểm giả bỗng nhiên từ ven đường chạy tới, cao giọng hô trong hạp cốc vòng Tình huống nguy cấp, dầu không có. Chương 265, rất được nên. Thông hướng máu chạy hẻm núi con đường là mới xây. Nhân loại chinh phục nơi đây, điều tới mấy trăm lao lực tiến hành khai hoang. Tây cối bị chặt tây, mặt đất bị vương vước, liền ngay cả sinh hoạt ở chỗ này bọn quái vật cũng không thể không biểu thị khuất phục. Mạc bộ lạc bị Chu Thanh Phong có tổ chức tập kích mấy lần, mỗi lần đều tử thương thảm trọng, không thể không thừa nhận nhân loại chiếm cứ ưu thế. Vì thu hoạch được chút đồ ăn, địa tinh cũng nguyện ý tiếp nhận thuê, vì ngoại lai thái điều sung làm mồi luyện. Bất quá tại máu chảy hẻm núi, tình huống lại có chỗ khác biệt. Lão bở gở cỡi sen vượt qua đường hầm, xuyên qua rừng cây, tiến vào một mảnh đất trống trải. Toàn thân mang máu mao hiểm giả chính là từ nơi này chạy đến. Một trận kịch đấu ngay tại này phát sinh, đại lượng vong linh từ miệng hẻm núi chao ra, tiếng rít rung trời. Nguyên bản quân thủ nơi đây Bạch tộc đầu đã chết, năm đó ác ma lĩnh chủ bày ra tù hồn pháp trận cũng bị một mùi lửa tiêu hủy. Trong hạp cốc vong linh thực lực lớn giảm nhiều thấp, nhưng không biểu hiện bọn chúng triệt để tiêu vong. Hẻm núi bên ngoài xây dựng vài chục tòa làm bằng gỗ thành lũy, chính gặp vong linh lập đi lập lại xung kích. Chí ít 30 đầu đầu quái thao lấy dịu không ngừng đi ngoài, phía sau còn đi theo hơn khô lâu cùng hồn, không thiếu cao dài mà hàng. Áp áp, vong linh đánh tới. Toa xe bên trong thái điều lúc này bị giọa sợ, hoàn toàn không ngờ tới sẽ gặp như thế quy mô đại trận chiến. Bọn hắn đang muốn kêu sợ hãi thoát đi, Sa Phu lại gấp cột ngựa giòi, đem xe ngựa đuổi tới Thành Lũy. Lão Bở gỡ từ toa xe nhảy xuống, kéo cuống họng hô lớn một tiếng mới nhất đến hàng ác linh dầu, 3 kim tệ một bình nha, thi độc thanh phải dịch, hai kim tệ một thùng lớn, băng vết thương băng vải, bổ sung cầm máu hiệu quả, một kim tệ năm đầu. Luân Vũ lúc đó bán, 10 cái trong Thành Lũy toát ra trên cái đầu, tất cả chửi rủa. Có người giọng cao, chỗ mắng lao cụm, phát của cái người chết ta. Chúng ta đang liều mạng. Ngươi lại tại phía sau bán giá cao. Lão bờ Burger căn bản thờ ơ, chỉ tiếp tục hét lên hài hòa hiệu buôn cung cấp ưu chất nhất phục vụ, đưa hàng ra chiến trường, số lượng có hạn, có cần còn xin mau chóng. Trong thành lũy mạo hiểm giả mắng tí mắng, nhưng vẫn là chạy ra mười mấy người vọt tới luận vu ý trước mặt, mang đến đại lượng thu thập tới ác ma xương cốt hoặc chiến trường còn sót lại vật phẩm, toàn nào yêu cầu tranh thủ thời gian định giá đổi thuốc. Nhanh nhanh nhanh thi độc thanh đến một thùng. Ta có cái huynh đệ muốn không chịu nổi. Băng vết thương băng vải đâu? Ta muốn đánh. Lão gờ, ta chỗ này có một khối tinh linh đại lưng, ngươi cho đánh giá một chút giá đi. Có thể đổi một bình áp linh dầu liền bán cho người. Đối mặt Vong Linh xung kích, Thành lũy sau lại thành mua bán dược phẩm phiên chợ. Lão bở gở căn bản không để ý những cái kia gấp đến cuống họng buốc khói mạo hiểm giả, chậm rãi giám định hàng hóa, xác định giá cả sau lại từ trên xe ngựa lôi ra mấy cái dương lớn, mở dương bắt thuốc. Các mạo hiểm giả cầm thuốc liền vội vã hướng làm bằng gỗ Thành Lễ phương hướng chạy, trên nửa đường liền hí ha hí hừng hô hào thuốc tới, thuốc tới, còn có thể lại suất 2 ngày. Lần này Vong Linh xung nhiệm, chúng ta muốn phát đại tài. Trong pháo đài, mấy cái cung thủ đem mũi tên dính lên mua được các linh dầu, chuyên môn nhắm chuẩn những cái bay tới bay lui yêu loại Vong Linh. Mỗi lần chúng, mũi tên bên trên bôi lên lục sắc dầu chân liền sẽ nổ tung, hữu hiệu, hiệu suy yếu những cái kia không sợ vật lý tổn thương hư thể. Mỗi cái thành lũy tưởng vây sau càng có mấy cái cầm đũa trắng hãn, bắt lấy một bình ác linh dầu liền hướng đột kích hải cốt nhưu đầu quái trên ném. Độn lốp nổ tung dầu chân bắn tung tóe mỡ, trực tiếp tổn thương vong linh hải tâm, dẫn phát nhưu đầu quái phẫn nộ gào thét. Chỉ là cầm đũa trắng hãn rốt này, phía sau lại có mạo hiểm giả đang mắng A, tung tóe quá ác linh ác cốt bán không ra giá tiền, các ngươi mẹ nó nghĩ bạch một trận sao? Hẻm núi bên ngoài đánh lửa nóng. Lão Bở gở suy nghĩ cũng làm lửa nóng, ngược lại là trên xe ngựa mấy cái tay mơ trận mắt há hốc mồm. Bọn hắn đầu tiên là bị bị hù hồn bất phụ thể, này lại lại bị quái gì cục diện làm cho không thể nào hiểu được. Có cái thái điểu ngơ ngác hỏi vì cái gì những người này liều mạng như vậy. Trên xe ngựa, dẫn đội mạo hiểm giả ha ha cười nói nhìn thấy những cái kia làm bằng gỗ thành lũy không có, đều là Hugo các hạ phái người tu kiến. Thành lũy mỗi ngày thuê kim 20 kim tệ, tổng thể không trả giá. Thuê thành lũy người vì không lỗ vốn, đương nhiên phải liều mạng. Mấy cái tay mơ càng là kinh ngạc một ngày 20 kim tệ. Cái gì thành vậy mà thuê đắt như thế? Quý, dẫn đội mạo hiểm giả lại hâm mộ nói cái giá tiền này rất rẻ, không có điểm quan hệ căn bản không muốn được. Hẻm núi nơi khác vượt có hạn, chỉ có thể trải rộng ra như thế 10 cái thành lũy, hoàn toàn không lo không ai thuê. Mỗi cái thành lũy đều có thôn hài hòa cung cấp hậu cần phục vụ, ăn uống ngủ nghỉ đều không cần phát sầu. Chỉ cần an tâm kiếm giết, một tuần liền có thể kiếm được mấy trăm hơn ngàn kim tệ. Máu chạy trong hạp cốc vong linh thực sự quá nhiều, nghe nói số lượng vượt qua 5 vạn. Mỗi ngày chí ít 2 nhóm vong linh lao ra. Ở đây liều mạng 1 tháng, cả đời tiêu xài liền đến tay. Không biết bao nhiêu mạo hiểm giả nghĩ đến, đáng tiếc không thể đi lên. Nói xong, trên xe ngựa dẫn đội mạo hiểm giả còn có chút tiếc nuối nói nhỏ một câu, thực lực chúng ta không đủ, không có cách nào tranh thủ loại này chất béo nhiều việc cần làm, cũng chỉ có thể cùng các người chơi đùa. Mấy cái tay mơ tức giận bất bình chẳng lẽ chúng ta liền không có tư cách gia nhập cùng vong linh chiến đấu sao? Chúng ta thế nhưng là có thể đem hùng điệu tinh đánh chạy. Chỉ trong chốc lát, lão bở gở đem trong tay mấy dương hàng hóa toàn bản sạch. Hắn đã sớm chịu không được mấy cái kia mắt cao hơn đỉnh thái điểu, thế là hướng về phía trước thành lũy hô câu thả cái khô lâu tới, nơi này có mấy cái thiếu niên anh hùng muốn kiến thức kiến thức. Thành lũy phương hướng vang lên một mảnh hư thành. Rất mau thả cái tay cầm đào thuẫn giờ dịt khô lâu tới. Loại này ác ma thân hình thấp bé, khuôn mặt xấu xí, sau lưng mọc ra một đầu đôi dài, hóa thành khô lâu ngược lại càng thêm linh hoạt. Mấy cái tay mơ chịu không được kích, nắm lên vũ khí từ trên xe ngựa nhảy đi xuống, vây quanh liệt mà khô lâu đào quanh. Dẫn đội mạo hiểm giả vẻ mặt đau khổ mắng lao bờ ngươi thật sự là cho ta gây phiền thoái, những này khách quý nếu là xảy ra chuyện, ta nhưng không thường nổi. Khiến cái này thái điều ăn chút đau khổ có chỗ tốt Lâm Vũ Y đem mình rự phẩm đổi lấy ác ma hài cốt cùng chiến lợi phẩm thu vào cái dương, nạp lại lên xe miễn cho bọn hắn không biết lợi hại, gặp ráp rồi dẫn suất càng ma túy hơn thiên. Mấy cái tay mơ chính cùng liệt ma khô lâu đánh sinh động, song phương tới tới lui lui giao thủ rất nhiều hiệp. Đám thái điểu nhân số nhiều lại tiếm mệnh, tiến công không quá đoán, phối hợp không ăn ý, chệt thoái phía sau không cấp tốc. Đánh nửa ngày, có người bị liệt ma xương cùng đinh chúng đùi, đau lúc này nã xuống đất khóc rống. Cái khác thái điểu chẳng những không cứu viện, ngược lại quay người lại mắt nhìn xem mình đồng bạn liền bị liệt ma chết. Vèo một tiếng tới, liệt ma khô lâu chuẩn bị đóng đinh trên mặt. Đất. Ngã xuống đất thái Điều ôm đùi nước mắt rưng dưng, chờ dẫn đội mạo hiểm giả đuổi tới về sau, còn không biết mình vừa mới kém chút liền chết. "Lão Burger, ngươi dẫn suất phiền phức, ta hộ khách thuốc trị thương được người già. Mơ tưởng, ta đây là tốt cho bọn họ. Bọn hắn hẳn là cảm kích ta, ra gấp đôi giá tiền mua thuốc của ta." Mấy cái tay mơ cùng trăn váng, nhìn dẫn đội mạo hiểm giả cùng lão Burger đấu võ mồm. Bọn hắn vây quanh ở thụ thương đồng bạn bên người, cuối cùng cảm nhận được thực chiến tàn khốc cùng đáng sợ. Cái này nhưng so sánh cùng điệu tình chơi đuổi nón nháo chơi nhà kích thích nhiều. Lão Burger cuối cùng vẫn là cho thuốc, thụ thương thái điểu bị thanh tẩy miệng vết thương trườn lên băng vải. Thương thế hơi ổn định, có cái thái điều liền ý tưởng đột phát. Nghe nói Victor, Hugo các hạ tuổi tác cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nếu như hắn tới đối phó cái quái vật này, có thể đánh thắng sao? A ha ha ha, ngay tại băng bó lao bờ gở lập tức cười to, liên đối bảo hộ thái điều mạo hiểm giả cũng không nhịn được vui tươi hớn hở. Quân Vũ Ý có chút ít khoa trương vui mừng mà nói vấn đề này hỏi thật hay. Nhưng Victor căn bản không cần tới. Hắn chỉ cần hạ cái mệnh lệnh, hạp cốc này vong linh cũng phải bị hắn đem bán lấy tiền. Chương 266, 591. Thư ngân Diệp thành di tích trở về, Lệ Lý gia lại dẫn đội đi. Du thành phong đêm thôn hài hòa một lần nữa chỉnh lý một lần, lại phải cân nhắc mình điểm khoán vấn đề. Hắn tại di tích thần điện bên trong hướng hạ ngạ giật dâng lên chân dung chân dung, lúc rời đi liền nhớ kỹ nữ thần phân phó hắn muốn đi thành Hàn Phong. Có thể đi thành Hàn Phong làm gì, nữ thần lại không nói. Thành Hàn Phong cũng không phải là vẹn vẹn một tòa thành, nó còn bao gồm thành thị xung quanh mấy chục cây số phạm vi bên trong mảng lớn lãnh địa. Những này lãnh địa thuộc về mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ quân quý, bọn hắn lẫn nhau phụ thuộc, cuối cùng hiệp chung với chân giải gia tộc, làm bác địa thành lớn, thành Hàn Phong có được hơn 2 vạn nhân khẩu. Cái này nhân khẩu chỉ là trải rộng toàn bộ lãnh địa bên trong có thân phận hợp pháp cùng tài sản dân tự do. Nó không bao gồm nữ tính, nô bộc nô lệ càng không tính toán. Dân tự do có thể kinh thương, tham chính, cầu học, có thể khắp nơi di chuyển. Không phải dân tự do không thể được, không có loại này quyền lợi. Dựa theo hườn đơn chương, một cái dân tự do phía sau chí ít còn có 10 cái không phải dân tự do. Cái sau không phải thân phận nhận hạn chế, chính là nghèo đinh đường vàng, ngay cả phạm vi hoạt động đều bị hạn chế. Vì sao lại có người chạy đến dừng rầm đen, cũng là bởi vì không phải dân tự do tại thành Hàn Phong lãnh địa bên trong căn bản sống không nổi. Như thế tính ra, thành Hàn Phong thực tế nhân khẩu vượt qua 20 vạn. Cái này đã rất khâu yếu. Chu Thanh Phong đối Thành Hàn Phong không hiểu rõ, nhưng hắn tốt xấu biết kia là Luyện Kim thuật sĩ pháp gì địa bàn. Còn có cái gì Mã Lị Vũ? Chân giải, nghe nói còn là vị thành chủ chi tử, cũng không biết lớn bao nhiêu quyền lực. Tóm lại, Thành Hàn Phong coi như không phải đầm rồng hang hổ, cũng không phải tùy tiện liền có thể xông. Chu Thanh Phong muốn đi Thành Hàn Phong, liền không thể không suy tính một chút mình điều khoản, chỉ còn một vạn ra mặt, đều không đủ đọc 10 lần loạt. Muốn thăng cấp tại dị giới, muốn kiếm chút tại hiện thực. Cho nên, trở về hiện thực đi. Nhưng mà thế giới hiện thực cũng không thái bình. Thời gian đi đến năm 91, chiến tranh vùng định đang tiến hành bên trong. Ngày 17 tháng 1, quân Mỹ cầm đầu nhiều nước bộ đội áp dụng sa mạc phong bạo hành động, không tập ý dập thủ đô Bađà. Mới đầu tháng 2, quân Mỹ đánh ngã quân ý dập tại Cúpết. Ngày 23 tháng 2, quân Mỹ đại quy mô không tập quân ý dập chỉ huy thông tin hệ thống tình báo. Ngày kế tiếp, quân Mỹ bộ đội trên đất liền từ đi cảnh nội khởi xướng tiến công, chỉ dùng 100 giờ liền đánh ngã Saddam. Toàn thế giới đều vì trận này đơn phương nghiền ép kinh ngạc, chính mình. Tỉ như bọn hắn chuẩn bị 16000 cái bọc đựng xác, lại căn bản không dùng mấy cái. Khai trước trước, trong nước còn tại thảo luận mỹ đế chắc chắn như Việt Nam Lâm vào tử thương thảm trọng bùn nhão đường. Khai chiến về sau, tất cả mọi người ngầm miệng. Mỹ đế như vậy đang đỉnh, như mặt trời ban trưa, quần hùng ai cũng bó tay. Đợi đến cuối năm cuối tháng 12, Liên Xô giải thể, lão đại ca cũng đổ hạ. Tất cả mọi người đang cảm thắn một thời đại kết thúc. Thật tình không biết đây bất quá là một cái khác thời đại bắt đầu. Sau đó 30 năm bên trong, thế giới liền không có bình tĩnh qua, thậm chí là càng ngày càng dao động. Nhân loại từ trong lịch sử hấp thu giáo huấn đại khái chính là không có giáo huấn. Vô số phân tranh chém giết lập đi lặp lại trình diễn. Vô số yêu hận tình kỷ như cầu hết hay vậy? Vô số lần mở màn, vô số lần kết thúc, sân khấu bên trên chưa từng có vĩnh hàng vô giả. Từ giờ phút này bắt đầu, đã tuổi trẻ lại cổ lão phương đông đại quốc cuối cùng dưỡng hào trăm năm chiến loạn thương tích, bước lên mới hành trình. Bằng vào 40 năm vất vả góp nhặt, nó có được lạc hậu lại đầy đủ hết công nghiệp, thôn lậu lại không đói chết nông nghiệp, thấp hiệu lại trải rộng thương nghiệp, cùng một cái tràn đầy ma bệnh nhưng lại độc đáo đặc sắc thống trị hệ thống. Mặc dù lòng dạ không cao, đi lại tột tếnh, nhưng Trung Quốc đuổi theo thế giới nhất lưu bộ pháp chưa hề đến chỉ. Nó thiếu chỉ là một cơ hội, mà địch nhân đem cái này cơ hội đưa tới cửa. Khi Chu Thành Phong bước vào năm 91, đồng dạng đứng trước nguy cơ cùng kiêu chiến. Ngày 1 tháng 1, Thiết Nguyên Đán, Thiên Dương sư phạm, thời tiết rất lạnh. Hôm nay vốn hẳn nên ngày nghỉ, nhưng sư phạm mỹ thuật học viện so với quá khứ náo nhiệt rất nhiều. Một bức cá ngạ dạng nữ thần chân dung treo ở viện hệ đại sảnh chính giữa, dưới đây 450 cái mỹ thuật hệ học sinh ngày tại vẽ. Giá vẽ, thuốc màu tấm, chấm bút chúng núp nhỏ, vụn vật lẻ tẻ bày khắp nơi đều là. Nhỏ xuống thuốc màu đem mặt đất vẽ thành một bức ấn tượng phối họa tác. Ngẫu nhiên có vài tiếng ho khan, hoặc là bút vẽ rơi xuống, ngược lại càng lộ vẻ yên lặng. Mặc dù chỉ là cái tiểu thành thị, địa phương nhỏ Nhưng Thiên Dương Mỹ viện gần nhất có chút nổi danh. Đến từ Mado Đế đô mỹ thuật quyền uy nghe được tin tức, hoặc hiếu kỳ, hoặc tình tình không thể chối tử, hoặc đầy bụng hoài nghi, lục tục ngo ngoe nghe đến tham quan quả thực không ít. Chỉ cần tới qua người, đều vì nữ thần trố khuynh đảo. A ngạ dạ, nữ thần phảng phất là chuyên môn vì mỹ hoặc nhân loại mà tu lấy, bảy bức tranh thay phiên biểu hiện ra, mỗi một lần đều có thể khiến người vì đó trầm luân. Âu Dương Quân ngồi tại mình bản vẽ về sau, chấm tứ nửa ngày khó mà biết. Lần trước tranh thủy mặc bản thảo sau đó, Chu Thanh Phong tựa hồ liền viện cuốn mất. Mỗi lần nhìn chăm chú vải vẽ bên trên nữ thần, đều sẽ cho người ta mang đến thanh tịnh, an tưởng, ấm áp. Cho dù là phập phồng không yên, đầy bụng nội khí người cũng sẽ trở nên bình hẳn. Trong dòng, Âu Dương Quân vẽ mười mấy bức tượng nữ thần, mỗi một lần đều có mới cảm thụ, mỗi một lần đều có chỗ tiến tiến. Hắn dám nói mình họa kỳ tại gần 1-2 tháng bên trong đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn vĩnh viễn họa không ra ạ ngạ giật thần vận. Không ai có thể vẽ ra nguyên bản trên tấm hình khiến nhân hồn giấc mộng con Hôm nay không vẽ rồi. Có người hỏi một tiếng. Không vẽ Âu Dương Quân quay đầu cười khổ. Cha hỏi chính là đến từ Ma Đô Mỹ viện một vị giáo sư, đến Thiên Dương Mỹ viện giao lưu nửa tháng. Đối phương lúc mới tới vênh vang đắc ý, mang theo phát đạt địa khu đối không phát đạt địa khu nhìn xuống, cũng thấy nữ thần họa tác, hắn sửng sốt trong đại sảnh ngây người một đêm. "Âu Dương đồng chí, có thể hay không lại cùng Chu tiên sinh thương lượng một chút? Chúng ta Ma Đô Mỹ viện muốn vì cái này bảy phó nữ thần họa tác xử lý cái lưu động triển lãm tranh, sơ bộ là ở trong nước mấy cái thành phố lớn, nếu như tiếng vọng tốt, còn muốn mở rộng đến trên quốc tế đi. Mado giáo sư hiện tại rất khách khí, có thương có lượng." Âu Dương càng là cười khổ. Lắc đầu. Ma Mado giáo sư không đợi hắn cự tuyệt, lần nữa khẩn cầu tất cả mọi người nói ngươi cùng bị kia Hải ngoại trở về Chu tiên sinh quan hệ không tệ. Còn xin hướng hắn nói lại điều thỉnh cầu này. Cái này bảy phó nữ thần họa tác có loại khiến người khó mà miêu tả vẻ đẹp, hẳn là để càng nhiều người thưởng thức. Có chuyện gì khó xử, có thể mời vị kia Chu tiên sinh sách. Chúng ta đều có thể cân nhắc. Âu Dương Quân vẫn lắc đầu. Chu tiên sinh đến từ Hải ngoại, hắn rất có tiền, cũng không muốn nổi danh. Các ngươi sách yêu cầu, ta đều nói với hắn. Nhưng hắn trả lời chắc chắn rất đơn giản, cái này bảy bức họa chỉ có thể tại Thiên Dương, không thể đi địa phương khác càng không thể cách cảnh. Ma Mado giáo sư cảm giác sâu sắc thiết hận, nói nhỏ vị này Chu tiên sinh tính tình quá quái lạ. Xem ra năm nay chúng ta ma Mado mỹ viện vẽ vật thực siêu tầm dân ca chỉ có thể là đến Thiên Dương. Dù sao ưu tú như vậy nghệ thuật tinh phẩm nếu là không thể tận mắt thưởng thức, kia là muốn thương tiếc chúng thân. Âu Dương Quân đối với cái này tràn đầy đồng cảm. Hắn bước xuống bục vẽ, tâm sự nặng nghề rời đi viện hệ lại sảnh, thuận bóng rừng đạo giải sâu một chút. Lần trước gã sự tình kết thúc về sau, Phong liền hỏi Âu hay không đến máy móc đến làm. Âu Dương Quân nội tâm đối với chuyện này là mâu thuẫn, hảo, hảo giáo sư không làm. Đi một nhà hương trấn xí nghiệp. Đầu góc có bệnh a. Máy móc nhà máy ở trong mắt Âu Dương Quân chính là ngốc Đại Hát Hồ, hắn một cái làm mỹ thuật đi có thể làm gì? Làm vẽ ngoài thiết kế, đây là Chu Thanh Phong nguyên thoại. Âu Dương Quân đối với cái này dở khóc trợ cười thánh quang máy móc gần nhất đang làm cái gì cơ động xe ba gác, việc này tại toàn thành phố đều chuyển ra. Phá ba lượt mà thôi, muốn cái gì vẽ ngoài thiết kế? Chẳng lẽ lại thánh quang máy móc còn muốn phát triển thành bất ưu bộ ưu lớn nhãn hiệu hay sao? Còn muốn xông ra trong nước, mua được toàn thế giới đi không được. Người si nói ngộp. Chương 267, công ty mới, thánh quang máy móc sẽ không một mực tạo xe ba gác. Chu Thanh Phong đối với cái này có khẳng định lòng tin. Bất quá hiện tại xí nghiệp thành lập mới mấy tháng, có thể đem xe ba gác tạo tốt cũng không tệ rồi, mơ tưởng xa vời sẽ ngã chết. Lại nói, xe ba gác vì cái gì lại không thể có cái xinh đẹp vẻ ngoài? Chu Thanh Phong ý nghĩ rất đơn giản, hiện tại không đòi dưỡng chuyên nghiệp nhân tài, về sau muốn dùng đi đâu tìm đi. Hà Nội địa sản tạ nạ từ những năm 80 bắt đầu tạo, tạo hơn 20 năm vẫn là cái kia ngoại hình, căn bản không thay đổi. Trong nước công nghiệp tại thăng cấp, cùng quốc tế nối tiếp, nhưng làm công nghiệp sản phẩm vẻ ngoài thiết kế thật đúng là phượng mao giác. Trong đại học căn bản liền không dạy cái này khóa nha. Lão sư cũng không biết dạy thế nào học sinh. Thanh quang máy móc cho máy móc, điện cơ, khuôn đốc phương diện chuyên nghiệp chức vị mở tiền lương cao, tiền lương không thua kém 500. Cái này thu nhập tại trước mắt cao giọng người, không người không nghe tị. Nhưng phương diện này cương vị đã đẩy, tạm thời không có tiếp tục nhận người dự định. Âu Dương Quân cũng muốn một tháng kiếm 500, hiện tại liền có một cơ hội bày ở trước mắt, trong lòng thật là khó quyết. Hắn cũng nghĩ qua chính mình có phải hay không đi làm cái cuối tuần nhà thiết kế, kiếm chút thu nhập thêm lại nói. Nhưng mỹ viện ngấp nghé chức vị này không phải Âu Dương Lao sư, lại có người tại sau lưng hô. Viện hệ bên trong đồng sự truy tại sau lưng vừa mới thấy quang máy móc người gọi điện thoại đến, hỏi người họa tượng nữ thần thế nào? Còn không có vẽ xong đâu." Âu Dương Quân biểu lộ vẻ bải. Chu Thanh Phong yêu cầu hắn họa tiêu chuẩn lớn tượng nữ thần, tiêu chuẩn yêu cầu để hắn cái này am hiểu phương Tây nữ tính nghệ thuật chân dung người trí thức đều cảm thấy mặt đỏ tới mang hai. Viện hệ đồng sự nghe được không có vẽ xong, lại cười nói Chu tiên xin nói, người nếu là không có vẽ xong, như vậy coi như xong. Không cần. Nữ thần chân dung nhiệm vụ để sách mỹ làm xong, tự nhiên là không có Âu Dương Quân sự tình. Cái gì? Âu Dương Quân ấp. Hắn còn muốn lây kéo mấy ngày lại nói, nhưng cái này kéo a kéo, người ta lão bản không cao hứng. Nguyên bản nói xong, muội vẫy một bước liền bà trong cối. Cái này nói không có liền không có. Viện hệ đồng sự đại khái đã sớm đối Âu Dương Quân nước cao kiến thị, nhìn hắn lo lắng bộ dáng, trong lòng chỉ sợ vui nở hòa. Chi tiền viện hệ cầm Chu Thanh Phong 20 vạn phí tổn họa hơn 500 tấm thủy mặc bài viết, có không ít người đều nghĩ đến chấm mút. Đầu năm nay người muốn nói cao bao nhiêu tố chất, kia cũng là mù nói nhảm. Chu Thanh Phong xuất hiện, rất nhiều người hận không thể đem ăn uống ngủ nghỉ toàn tính tại trên đầu của hắn. Cái này làm cho thánh quang máy móc khẩn cấp tổ kiến bộ tài vụ đối khoản tiền tiến hành kiểm tra. Không chiếm được lợi lộc gì, người cầm Chu Thanh Phong không có cách, liền lấy giúp Chu Thanh Phong bốn phía hoạt động Âu Dương Quân xuất khí. Bây giờ nhìn Âu Dương Quân thất thế, không biết bao nhiêu người sau lưng chúc mừng. Âu Dương Quân cũng tưởng rằng mình lớn là sơ suất, nhiều lần kéo dài đem Chu Thanh Phong cho trọc giận. Nếu là không có đổi vàng, cuộc sống của hắn cũng không quá tốt qua. Chu lão bản lúc nào gọi điện thoại? Buổi sáng đánh. Buổi sáng đánh, các ngươi buổi chiều mới cho ta biết. Khắp nơi đều tìm không thấy ngươi nha. Viện hệ đồng sự cố ý muốn nhìn trò cười, lại làm cho Âu Dương Quân ngồi không yên. Hắn gọi điện thoại chỉ có thể đi viện hệ văn phòng, đánh giá mình đánh tới cũng chưa chắc có thể tìm tới người, lo lắng phía dưới rứt khoát cưỡi xe đạp liền rời trường mà đi. Thanh quang máy móc tại Thiên Dương có làm việc điểm, ngay tại Luyện Kim học viện phụ cận. Âu Dương Quân không biết Chu Thanh Phong có phải hay không ở nơi đó, dù sao hắn hạ quyết tâm nhất định phải đi tìm. Nếu là Thiên Dương tìm không thấy, hắn có thể một mực đổi tới xã Nam Đầu đi. Chu Thanh Phong thế nhưng là nói muốn 10 bộ tiêu chuẩn lớn tượng nữ thần, tổng cộng 3000 khối a. Cuộc mua bán này nhất định phải cứ về. Âu dương mệt mỏi một mồ hôi, hông hộp xe đạp đến thánh máy móc trong thành phố làm việc điểm dừng dào đường số 188. Hắn mới phân lại, đã nhìn thấy trước mắt thời gian đều tan việc, nhưng làm việc điểm bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Đầu thập niên 90, trong nước căn bản không có gì thương nghiệp bất động sản. Chu Thanh Phong muốn tìm một chỗ làm việc cũng khó khăn. Vẫn là Trịnh giáo sư hỗ trợ, thuê luyện kim học viện để đó không dùng một tòa nhà kho. Hắn dùng tiền tu chỉnh sử dụng sau này đến làm việc. Nhà kho điều kiện tự nhiên là kém một chút, nhưng làm việc hoàn cảnh lại không kém. Một đầu cắt đá đường vừa mới trải tốt, từ để đó không dùng nhà kho thông hướng phía ngoài nói đường. Cắt đá hai bên đường còn trồng hàng cây bên đường, cây giống còn quá nhỏ. Nhưng tốt xấu là cái khí phái. Thật to làm bằng gỗ chiêu bài treo ở nhà kho trên đỉnh, phía trên là thánh quang máy móc bốn cái thô thể chữ. Vì để cho công ty danh hiển mắt chút, Chu Thanh Phong còn đặc biệt để người phối hợp đèn neon, trong đêm sặc sỡ lóa mắt, không rõ ràng còn tưởng rằng nơi này là làng chơi. Nhà kho ngoài có chuyên môn bãi đỗ xe, mấy chục cỗ xe đạp đặt đạc chỉnh tề. Công ty mặc dù còn không có phối hợp xe con xe tải, nhưng sân bãi quy hoạch rất có trước xem tính. Phế phẩm nhà kho đại môn bị tu sửa đổi mới hoàn toàn, tốt xấu như cái chỗ làm việc. Còn có bảo an cùng sân khấu, nhất định phải nói rõ ý đồ đến cũng tiến hành đăng ký. Công ty quy hoạch chỗ tiếp khách, sáng tỏ đèn huỳnh quang hạ, mấy chương bàn trà liệu cùng một chỗ, còn bày biện hoa tươi. Mười mấy mét vuông phòng, một loạt ghế salon bằng da thật ngồi tại rất nhiều người. Cái này phô trương nhưng làm Âu Dương Quân cho nhìn sự sốt. Hắn buổi viện hệ lãnh đạo đi thành phố Hợp, chính phủ thành phố cũng không có xinh đẹp như vậy chỗ tiếp khách a. Viện hệ bên trong càng là không có tiếp đãi khu cái này nói chuyện. Nếu là có người tới thăm, cũng là đồng sự ở giữa hô to một cú họng, Lào Vương, lão Trương, có người tìm ngươi." Cái này quang máy móc văn phòng còn phổ biến trang bị điện thoại. Một cái ngươi nô cô nương đứng tại sân khấu, hỏi Âu Dương Quân tính danh. Thân phận, sự vụ, nắm lên trên bàn một bộ điện thoại kết nối nội bộ dây số, nhỏ giọng thì thầm nói Lâm thư ký, có một vị mỹ viện tới Âu Dương Quân tiên sinh tìm tổng giám đốc Chu. Chu, Chu, tuần cái gì? Tổng giám đốc? Đầu năm nay gọi lão bản xưởng trưởng quản lý vẫn còn tương đối thấy nhiều, gọi tổng giám đốc thật đúng là kỳ hoa. Tổng giám đốc Chu là Chu Thành Phong. Âu Dương Quân rất muốn thấp giọng hỏi một câu nữa các người làm gì không gọi tổng giám đốc tượng. Đây càng khí phái chút, Ngây Ngô cô nương hướng về phía mịt rộ nữ vài tiếng, sau khi để điện thoại xuống liền đối Âu Dương Quân cười nói tổng giám đốc ngay tại họp, ngài được chờ một chút. Âu Dương Quân trên mặt nhăn ra nếp mày, yên lặng ngồi đến chỗ tiếp khách, ngây nô cô nương còn cho hắn rót một chén trà. Bực này cấp bậc lệ nghĩa rất là mới lạ, hắn lại có loại đằng chắc cảm giác. Trước đó thế nhưng là Chu Thanh Phong tới cửa tìm đến Âu Dương Quân. Hiện tại hắn muốn tìm Chu Thanh Phong, chẳng những muốn thông qua sân khấu, nghe vẫn là thư ký, thậm chí muốn chờ khoảng một hồi. Lại nhìn chỗ tiếp khách nhiều như vậy người, cảm giác tổng giám đốc Chu bệ bộn nhiều việc a. Âu Dương Quân ngồi xuống, bên cạnh một người liền chủ động lôi kéo làm quen tra hỏi đồng chí, ngươi là cái kia nhà máy, ta là thành phố mỹ viện, có chút ít việc vụ. Âu Dương Quân khó mà nói mình là họa nhỏ hoàng độ liền muốn lừa gạt vài câu. Hắn cũng kỳ quay cái này chỗ tiếp khách nhiều như vậy người đến cùng đang làm gì, hỏi ngược một câu các ngươi là. Ta là thành phố Sưởng Tin. Bên cạnh người này còn hỗ trợ giới thiệu những người khác đây là đồ đúc nhà máy, đây là máy móc nhà máy, đây là lân cận thành phố Sưởng bánh xe. Cảm giác người tới tốt tạm. Âu Dương Quân không hiểu chút nào các ngươi đây là tới làm gì. Chương 268, đái ngộ. Chỗ tiếp khách. Nghe được câu Dương Quân hỏi thăm, bên cạnh người này vui mừng mà nói chúng ta tới muốn đơn đặt hàng a. Thanh quang máy móc gần nhất danh khí lớn vô cùng, bọn hắn bắt đầu làm cơ động xe ba ga. Chúng ta đều trông cậy và có thể đem trong xưởng hàng bán cho này nhà công ty đâu. Phá xe ba gác mà thôi, về phần đem các ngươi như thế mấy nhà nhà máy cho hết gọi tới à. Âu Dương Quân trong ấn tượng xe ba gác không phải dựa vào nhân lực đạp, chính là làm cái chỉ chu tin sung làm động lực. Chỗ tiếp khách một đám người tất cả đều hát hát cười không ngừng, không chịu nói rõ ngọt ngành. Ngược lại là có người chợt nhớ tới cái gì, hỏi người là Mỹ Viện. Thanh quang máy móc có phải là thật hay không cho các người Mỹ Viện quên tiền 20 vạn? Quên tiền? Nói là quên tiền cũng không thành vấn đề Dù sao Chu Thanh Phong lấy sau cùng đi chính là hơn 500 tấm bài viết, tại mỹ viện thầy cho xem ra cái này căn bản không đáng tiền. Ngược lại là 20 vạn vàng dòng bạc trắng thật sự rất thơm mà ta. Không sai, là góp 20 vạn. Âu Dương Quân gật đầu thừa nhận. Hắn thậm chí muốn nói cái 20 vạn quên tiền vẫn là ta liên hệ với. Hoa, chỗ tiếp khách mười mấy người lập tức hứng thú, tất cả đều vui vẻ hỏi lung tung này kia. Một đám người bắt quái sức mạnh liền lên tới. Nghe nói tổng giám đốc Chu Hoa 20 vạn muốn đuổi theo các người mỹ viện nữ lão sư. Không có, cho tới bây giờ không nghe nói việc này. Nghe nói hắn còn đưa các người mỹ viện mấy tấm phương Tây bức tranh. Không phải đưa, chỉ là cho chúng ta mơ vẽ. Nghe nói kia mấy tấm bức tranh bên trên nữ nhân rất đẹp đẽ. Kia mấy tấm bức tranh hiện tại công khai thi triển. Phải trang xinh đẹp, chính các ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Âu Dương Quân cảm thấy những người trước mắt này đặc biệt tụ, nói chuyện đến nữ nhân liền nháy mắt ra hiệu, Tư tưởng Hà Lưu. Hắn làm thoát ly cấp thấp thú vị, có cao thượng tình cảm sâu đậm văn nghệ người làm việc, căn bản không muốn cùng bọn hắn làm bạn. Nghe nói các ngươi mỹ viện có cái nam lão sư nửa đêm nhìn lén nữ hài tử tắm rửa bị bắt, người nhà mới bị bắt đầu. Cả nhà ngươi bị bắt. Nghệ thuật sự tỉnh, linh cảm nguồn ấy, các ngươi hiểu cái gì? Âu Dương Quân như bị giẫm lên cái đuôi mèo, càng phát ra cảm thấy phòng khách những người này tụ không chịu được. Hắn chỉ có thể đi tìm sân khấu Ngây Ngô Cô nương tâm sự, liền phát hiện đối phương ngồi tại sau đài ngay tại vợ bên trên chép sao chép viết. Tại học tập a? Âu Dương Quân cố ý bắt chuyện, đưa nghiêm mặt nhạc nói học cái gì? Tài vụ và kế toán. Ngây Ngô Cô nương rất là ngại ngùng, túi đầu, nhỏ giọng đáp lời tổng giám đốc có quy định, hàng năm đào thải 5% năng lực không đủ bình thường nhân viên. Công ty đãi ngộ rất tốt, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều học một chút. Âu Dương Quân liền thích cái này xấu hổ kinh, tâm tình thật tốt, tiếp tục trêu chọc hỏi các ngươi làm đào thải? Trợ trợ, đây không phải bát sát chính là không ổn định, à, ta là mỹ viện lao sư, một tháng đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt có chừng trăm khối đâu. Ngây ngô cô nương một mặt ghen tị hơn 100a, các người có sự nghiệp biên chế chính là tốt, lãnh đạo muốn khai trừ các ngươi cũng khó khăn, chuyện gì không cần lo lắng. Ta lại không được, nhân viên làm theo tháng mới 50 khối. Nam, 50. Âu Dương Quân sắc mặt liền thay đổi, hắn canh đồng chắt chát cô nương mặt mũi tràn đầy tiểu tứ ban, khẳng định không có 20 tuổi, hẳn là trung chuyên sinh, nói không chừng còn là vừa tốt nghiệp, tuổi đời này một tháng cầm 50 khối đã là chuyện rất hạnh phúc. Ngươi, ngươi bao lớn? 17 Âu Dương Quân kém chút hai mắt biến thành màu đen, "Tiểu muội muội, ngươi là đến đuổi thịt ta 17 tuổi trung chuyên tốt nghiệp, một tháng có thể cầm 50, ngươi biết bao nhiêu người muốn ghen ghét ngươi a?" Ngây nô cô nương thấp giọng cười nói, "Nhà ta không có gì phương pháp, và không được cái gì tốt đơn vị. Mẹ ta lúc đầu muốn để ta đi đường đi nhà máy nhỏ đi làm, nhưng xưởng kia sớm không phát ra được tiền lương. Ta xem báo chí bên trên quảng cáo, mình đến nhận lời mời. Công ty nói ta không có gì năng lực, nhưng có thể mượn ta làm cái sân khấu. Yêu cầu là ta trong vòng nửa năm nhất định phải tự học tài vụ và kế toán kỹ năng, thông qua bộ tài vụ khảo thí, nếu không liền khai trừ." 1 tháng 50 khối à, cha mẹ ta năm đó vừa mới bắt đầu làm việc, ban đầu mới 12 khối một tháng. Mệt gần chết làm cả một đời cũng không có kiếm mấy đồng tiền. Ta bây giờ quyết định, tuyệt đối không thể bị đào thải. Mặt mũi tràn đầy tàn nhang tiểu cô nương còn dùng lực nắm tay, bản thân cổ vũ một fan, tiếp tục học tập. Ngược lại là Âu Dương Quân trong đầu trống mặt, thanh quang máy móc thế mà làm đảo thái chế, đó chính là nói gia nhập về sau đừng nghĩ kiếm sống. Đây là cái khuyết điểm. Âu Dương Quân tìm đến Chu Thanh Phong lúc đã nhanh trời tối. Tại thánh quang máy móc làm việc điểm chờ đợi hồi lâu, tổng giám đốc Chu hội nghị thế mà còn không có mở xong. Phòng khách treo trên tường chung Cái này đều vào đêm sau 7 hát hôm nay là Tết Nguyên Đặn A, những người này làm sao như thế yêu quý làm việc. Làm việc điểm bên ngoài tối hôm, nhưng làm việc điểm bên trong thế mà còn đèn đuốc sang trưng Có người 6 giờ dưới tan tầm liền đi, còn có người chuyên môn trong đêm tới làm. Rất nhiều người là luyện kim học viện đến kiêm chức lao sư học sinh. Tất cả mọi người nhất định phải đánh thẻ, sân khấu ngây nô cô nương sẽ ghi chép mỗi người tới lùi thời gian. Các người cái này quản lý rất nghiêm A. Âu Dương Quân tiếp tục bắt chuyện. Bụng hắn có chút nói bụng ánh mắt vừa đi vừa về lên nhìn. Tất cả tăng ca nhân viên đều có miễn phí bữa tối cùng lữ, không ít người trong đêm không đi liền vì trộn lẫn dống nhiên cơm tối. Hắn nhưng là biết Chu Thanh Phong cho phúc lợi tốt, mỹ viện thầy trò giúp hắn làm tranh thủy mặc, một ngày 3 bữa thêm bữa ăn khuya đều phi thường phong phú. Sân khấu Ngây Ngô cô nương ngay tại ăn sủi cảo, nghe vậy Thẻ Lữ nói công ty cho đãi ngộ tốt, nhưng tổng giám đốc Chu tính tình cũng tốt. Không thể đi. Âu Dương Quân cảm thấy Chu Thanh Phong tính tình rất tốt nha. 20 mươi đâu, nói nện liên ập, dạng này đại lão bản đi đâu tìm đi. Ngây cô nương lắc đầu ngay tại hôm qua, có người chờ cơm tối tới liền đóng gói về nhà, buổi sáng hôm nay bị khai trừ. Liên kia thật vất vả nhọc trước, liền vì chiếm điểm ấy món lợi nhỏ, một tháng 300 khối trước vị liền không có. Đến chế về sớm chiếm tiện nghi, xí nghiệp đơn vị công nhân viên trước ma bệnh, muốn thay đổi cũng khó khăn. Chính Âu Dương Quân đều thường xuyên làm chuyện này, hắn càng phát ra cảm thấy cái này thánh quang máy móc quá không có nhân tính vị. Không phải liền là lăn lộn một bữa cơm a, bao lớn chút chuyện. Thế mà khai trừ, chỉ là bữa cơm tối này sủi cạo ra mỏng nhân bánh lớn, nhìn qua ăn thật ngon. Âu Dương Quân đứng ngồi không yên, càng xem càng đói công ty của các ngươi có nhà ăn sao? Công ty có hậu cần bộ, mỗi ngày đều có thuyền từ thôn cho chúng ta vận đồ ăn tới. Mỗi tuần tính tiền so chợ bán thức ăn còn tiện nghi. Chúng ta nhân viên cũng có thể là hàng, có thể cho trong nhà tiết kiệm không ít tiền. Bộ hậu cần muốn bếp, sáng trưa tối bữa ăn thậm chí bữa ăn khuya đều bao hết, bữa bữa có thịt. Thật nhiều người liền vì cái này, thật không thể ở công ty ăn ra. Chúng ta ăn hoàn toàn chính xác thứ tốt. Ngây nô cô nương nói chuyện, một hơi ngay cả ăn ba cái thịt heo cải trắng sủi cạo. Nghe vị liền biết sủi cạo lại hương lại ăn ngon, Âu Dương Quân nói hơn. Hắn muốn hỏi một chút có thể hay không hôn bỗng nhiên cơm tối, sân khấu điện thoại vang lên. Ngây nô cô nương nhanh chóng nắm nắm lên cho ăn âm thanh, Cựu Liên tiếp ừ đầu. Âu Dương tiến sinh Lâm thư ký để ngươi đi vào. Sân khấu cô nương dẫn đường, Đem Âu Dương Quân hướng làm việc điểm bên trong dẫn. Chương 269, nữ thư ký. Bởi vì làm việc điểm là nhà kho cải biến, nội bộ không gian phóng đạt. Hiện tại xí nghiệp đơn vị văn phòng phần lớn là phòng đơn, nhưng Chu Thanh Phong lại đem hậu thế phương cách tử làm việc cách cục cho đưa vào tới. Khoáng đạt không gian tiếp theo lẫm hoàn toàn, ai cũng đừng nghĩ lừa biếng. Chỉ là hiện tại không có thích hợp tường thấp ngăn cách, cho nên dứt khoát chính là mấy chục tấm bàn làm việc triển khai, tất cả mọi người nhét chung một chỗ làm việc. Sự bố trí này quá mức đặc biệt, rất không tầm thường. Giờ phút này chính là cơm tối thời gian. Các đem nhân viên đều đang ăn ăn uống uống. Vũ Dương Quân đi qua mấy chương bàn làm việc, liền thấy một đống lớn làm việc tự động hóa thiết bị. Nội bộ điện thoại, fax, máy copy, máy đánh chữ, thậm chí có hai cái công vị trên bàn công tác bảy biển máy tính. Vũ Dương Quân chỉ trong TV nhìn qua cái đồ chơi này, nạc nhiên hỏi các ngươi cái này thiết bị cũng quá đầy đủ hết. Sân khấu cô nương lại cẩn thận cách bày ra máy vi tính bàn làm việc xa xa, thấp giọng nói nghe nói mấy vạn khối một đài, làm hư thật đúng là không thường nổi. Có người sẽ dùng sao? Vũ Dương Quân hỏi. Thiên Dương thành phố tìm chút máy móc điện cơ phương diện nhân tài còn không có vấn đề, nhưng ngành nghề điện tử thật trống chỗ. Đại khái chỉ có Bưu cục bên kia có người hiểu chút, mà máy tính cái đồ chơi này, chỉ sợ toàn thành phố có thể chơi đến thông người một cái bàn tay có thể đếm đi qua. Tổng giám đốc nói về sau trong công ty muốn phổ cập máy tính, đầu tiên chính là bộ tài vụ cùng công trình bộ sẽ phải dùng. Cái này hai đại đều là bộ tài vụ, nói là muốn lắp cái gì tài vụ phần mềm quản lý, muốn làm tài vụ và kế toán điện tính hóa. Nhưng chúng ta cái này thật không có người sẽ dùng. Sân khấu cô nương thấp giọng nghe nói tổng giám đốc ngay tại khắp nơi người liên hệ, nghĩ dùng nhiều tiền mời người nghỉ đồng trong lúc đó đến làm luyện. Chậc chậc chậc, Dương Quân trong lòng thẳng lắc đầu. Mấy vạn khối đồ vật để lên bàn làm bài trí, cái này cũng thật sự là Chu Thanh Phong bực này thổ hào mới có khả năng được đi ra. Đời người khác mới không hội phí kinh dạy vào cái đồ chơi này. Đầu thập niên 90, trong nước máy tính số lượng rất thực không nhiều, sẽ dùng người có thể xương phượng mao lăn rác. Nhưng chỉ cần qua 5 năm tả hữu, cơ quan đơn vị liền sẽ bắt đầu đại lượng trang bị cái này đắt đỏ đồ chơi, máy tính giáo dục sẽ tấn minh triển khai. Đợi đến thập niên 90 mạnh, cơ hồ mỗi cái trường cao đẳng đều sẽ mở cùng máy tính tương quan chương trình học. Rất nhanh, hiểu máy tính ứng dụng liền sẽ từ khoa học kỹ thuật nhân tại biến thành ít dân công. Đi ngang qua kia hai đài máy tính Đang trước là cái đơn độc dân phòng, có cái bộ đuôi ngựa nữ nhân xinh đẹp sụ mặt ngồi đang làm việc sau cái bản, chính nắm lấy bút nhanh chóng sao chép lấy cái gì. Lâm thư ký, vị này chính là Vũ Dương Quân. Sân khấu cô nương giới thiệu một phen, liền về vị trí của mình. Lâm thư ký mặt không thay đổi n âm thanh. Vũ Dương Quân nhìn nàng 2425 bộ dáng, mặt mày ôn nhu, diện mục mỹ lệ, màu đậm cao cổ áo len phối màu xám quần dài, phổ thông đến cực điểm quần áo lại bị nàng xuyên ra một cố mỹ thái. Chủ yếu là vai hẹp và áo rộng eo long chân dài. Ngươi tốt, ta là Vũ Dương Quân, mỹ viện. Trước đó cùng Chu Tổng giám đốc hợp tác phi thường ngồi sướng. Chúng ta U Dương Quân đoan chính ngồi xuống, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Chu Thành Phong tiểu tử này tốt diễm phúc, cái này đều phối hợp xinh đẹp nữ thư ký. Lâm thư ký mặt bộ kẻ, thiếu dung khiếp phục. U Dương Quân nói còn chưa dứt lời, cười ngượng ngùng một hai, lại nghe được Sắt Vách truyền đến Chu Thành Phong hùng hậu thét ra lệnh âm thanh công trình bộ nhất định phải đem nghiệm nhà máy chú nhà máy cái này chế độ phát triển ra, nhất định phải tất cả thương nghiệp cung theo chúng ta yêu cầu xử lý. Đại khái là trang trí quá thô lậu, gỗ không phòng họp có chút động tĩnh, thư ký bên cạnh có thể nghe cái rõ rõ ràng ràng. Đối toàn bộ cung ứng liên mỗi một cái cho ứng thương đều nhất định phải tiến hành kiểm nghiệm, xác nhận bọn hắn nguyên vật liệu nơi phát ra, sản xuất quá trình, thành phẩm kiểm tra, đóng gói vận chuyển, tất cả chi tiết đều phải phù hợp nhất định quy phạm. Chu Thành Phong mở miệng liền nói không ngừng, trong phòng hợp cũng có người thấp giọng nói cái gì cái gì nhà máy không nguyện ý phối hợp. Kết quả hắn lập tức yêu cầu đổi hợp tác nhà máy, biểu thị có thể đại lực nâng đỡ nguyện ý phối hợp sừng nhỏ. Chúng ta muốn linh phối kiện không có gì kỹ thuật hàm lượng, khuôn đúc kệ tổ đồ lao động cái gì đều đã mua đúng chỗ. Mấu chốt là phải có phụ trách người đi dùng. Những cái kia quốc doanh nhà máy lung tung làm sẽ chỉ đem chúng ta kéo chết, kiên quyết không cần tuyển bọn hắn." Chu Thanh Phong lầm vang hữu lực. Vũ Dương Quân lại hoàn toàn không hiểu rõ, hắn lời vừa rồi bị đánh gãy, dứt khoát cởi hỏi vị kia xinh đẹp nữ thư ký tổng giám đốc Chu đây là tại nói cái gì? Cùng ứng liên quản lý, nữ thư ký liền không có sắc mặt tốt, nói chuyện đều lạnh như băng, công ty đối thành phố nhà máy độ tín nhiệm rất thấp, không phù hợp yêu cầu nhà máy, chúng ta không sẽ cùng trì hợp tác. Chậc chậc chậc, Dương Quân lại là một trận cảm thán các thành lập không bao lâu nhà máy, thế mà còn như thế nhiều quy củ. Ai nguyện ý cùng các ngươi làm ăn à? Muốn kiếm tiền Tự nhiên sẽ lựa chọn cùng chúng ta làm ăn." Nữ thư ký lại cười nhạo một tiếng U Dương tiên sinh, "Hôm nay gọi điện thoại cho các người ở mỹ viện chính là ta. Nghĩ không ra ngươi muộn như vậy mới đến, tổng giám đốc nguyên bản cho ngươi dự lưu lại một cái chức vị. Trong mắt của ta, hoàn toàn là không cần thiết, ngươi cũng không phải là một người đáng giá tiến nhiệm." U Dương Quân Nguyên bản còn do dự, nhưng xem xét liền muốn gà bay trống mỡ, hắn càng gấp hơn chờ một chút, loại này đại sự, chẳng lẽ không nên để tổng giám đốc Chu quyết định a. "Ngươi bất quá là cái thư ký." xinh đẹp nữ thư ký cười lạnh nói ta chẳng những là tổng giám đốc thư ký, còn kiêm nhiệm bộ phận nhân sự tổng thanh tra. Công ty vụn vật việc nhỏ hiện tại cũng về ta quản. Công ty của chúng ta mới không muốn nhìn lén nữ nhân tắm rửa đồ lư manh. Ú Dương Quân Phi vẫn đang sèn, lại kêu La nói đây là nghệ thuật linh cảm thể hiện, là đối sinh hoạt nhật tình truy cầu, các ngươi có thể nào chống rống khinh người trong sạch. Nữ thư ký cực kỳ khinh thường nhổ một ngụm, thấp giọng nói câu ra mặt dày. Ú Dương Quân cuối cùng cũng không thấy Chu Thanh Phong, dù là hai người khoảng cách bất quá mấy mét, liền cách một tầng phòng hợp mỏng tấm ván gỗ. Nhưng người tới Lâm thư ký bắt hắn chó cự. Nữ nhân này xinh đẹp là xinh đẹp, lại thực sự bất cận nhân tình. Sự nghiệp đơn vị người đều giảng cứu cái mặt mũi. Ú Dương Quân quá khứ chưa hề gặp được bị người trước mặt mọi người bắt bỏ, tức giận hạ tự giác không mặt mũi tiếp tục đợi, đứng dậy liền đi. Xinh đẹp nữ thư ký đều không nói âm thanh đi thông thả, càng không có đưa tiễn, nàng chỉ cúi đầu tiếp tục xử lý sự vụ của mình. Trong văn phòng mấy chục người, từng cái trâu đầu gật hai, thấp giọng ngôn ngữ, thỉnh thoảng liếc trộm vài lần. Tiếng nghị luận số lượng nhiều chút, nữ thư ký sẽ ngẩng đầu nhìn hầm ngằm, thế là toàn bộ văn phòng lại lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người có chút sợ cái này tướng mạo xinh đẹp, tư thái nhất lưu, lại không cho nửa điểm mặt mũi đứa nhân. Phòng họp mở ra, mười cái cái gọi là công trình bộ nhân ngư sâu mà ra. Chu Thanh Phong nắm nuốt đầu đi tới, đầu lớn như cái đấu. Trong miệng hắn lẩm bầm một câu ta vì lông muốn làm như thế lớn chiến trận, Mở một chút tâm tâm làm buôn lậu phạm không tốt sao. Nhà kho làm việc điểm bên trong cùng chính là Chu Thanh Phong bàn làm việc, vừa lớn vừa rộng một cái bàn. Nhưng trên mặt bàn trừ chút giấy bút cùng điện thoại cố định, cái khác cái gì đều không có. Bởi vì hắn từ trước là chỉ động khẩu không động thủ người. Thành quang máy móc phát triển 3-4 tháng, khuyết chương cực kỳ cấp tốc. Nhưng công ty nhân viên càng nhiều, sự tình liền càng phức tạp, thế là liền muốn chiêu mộ càng nhiều người đến làm việc, thế là tuần hoàn áp tính liền phát sinh. Chương 270, rất có thể làm. Bộ Tài vụ, Công trình bộ, Phòng thị trường, Bộ hậu cần, bộ phận nhân sự, liên lạc bộ thánh quang máy móc bộ môn ngược lại là thật nhiều. Chu Thanh Phong tại dị giới xem chém, chém giết giết đều không động não, trở lại thế giới hiện thực lại muốn vắt hết óc, mệt chết. Chu Thanh Phong trực tiếp khống chế bộ tài vụ, công trình bộ ném cho Trịnh Bình giáo sư, bộ phận nhân sự cho mới tới Lâm thư ký. Gần nhất hắn lại làm cái phòng thị trường, chuyên môn dùng để đối ngoại mua sắm cùng tiêu thụ. Thập niên 90 gió nổi mây phun, rất nhiều người tại thời đại triều cường bên trong lấp lánh quật khởi, nhưng lại như là cố sao trổi sẽ qua. Có bàn tay vàng cũng không đại biểu nhất định sẽ thành công, có thể tại sóng lớn đãi cắt bên trong lan truyền ra tất nhiên là tiếng anh. Bởi vì xử lý sự nghiệp kinh nghiệm là không, Chu Thanh Phong nhất định phải chủ động học tập, mình suy nghĩ, hồi tưởng hậu thế các loại thành công kinh nghiệm, tỉ như nghiệp nhà máy chú nhà máy chế độ. Đây là dập quân quả táo loại hình quốc tế đại hán cung ứng liên cách làm. Kinh tế có kế hoạch hạ làm sản xuất, hạ du xí nghiệp không cách nào khống chế mình thương nghiệp cung ứng sản phẩm chất lượng. Trên cơ bản là thượng du cho cái gì linh kiện, hạ du liền dùng cái gì linh kiện, chờ xảy ra vấn đề lại đến đề bù. Hậu thế đại hán ỷ vào mình đơn đặt hàng số lượng nhiều, kỹ thuật cùng tài chính hùng hậu. Vì để cho linh kiện phẩm chất tại không chế phạm vi bên trong, sẽ phái người đối thương nghiệp cung ứng tiến hành kiểm nghiệm, nghiêm khắc thậm chí sẽ phái người chú nhà máy trực tiếp nhìn chằm chằm dây chuyển sản xuất. Nghiệm nhà máy có quy phạm hóa quá trình, nghiệm nhà máy nhân viên cũng có chuyên nghiệp hóa huấn luyện. Từ đầu nguồn đối thương nghiệp cung ứng tiến hành quản không có thể tăng lên rất nhiều Cuối cùng sản phẩm chất lượng, giảm xuống chi phí, dự phòng phẩm không tai nạn. Nhưng hiện tại quốc doanh nhà máy mới không để ý tới bộ này đâu. Vật liệu thép, ổ trục, linh phối kiện cái gì đều là luống đoạn kinh doanh. Bọn hắn chất lượng rõ ràng rất kém cỏi, thái độ lại là thích mua thì mua, không mua liền lăn. Chu Thành Phong tức giận đến có thể phát điên nổi giận, đến mức gần nhất thành phố bệnh viện chúng gió bệnh nhân nhiều hơn không ít. Dù sao giữ lại những cái kia yêu tinh hại người cũng sớm muộn muốn chuyện xấu, không phải kiếm tiền xuất ngoại chính là xâm chiếm tài sản, không bằng hiện tại thanh lý thanh lý. Ngay cả điện sinh hoạt đài TV đám truyền thông đều đang nhắc nhở xí nghiệp đơn vị những người lãnh đạo muốn bao nhiêu chú ý nghỉ ngơi, không cần mệt nhọc quá độ, miễn cho đột nhiên miệng mắc những lệnh, không thể nói lời, tay không thể nâng, rơi xuống tàn tận suốt đời, không thể không xin nghỉ hưu sớm. Nhân viên yêu tinh hại người nhiều thánh quang máy móc làm việc mới có thể không ngừng thúc đẩy. Nữ thư ký nhìn xuống thời gian, đều nhanh trong đêm 8. 30, một bàn cũng sắp kết thúc. Nàng nắm lên trong tay mấy phần văn kiện, đi đến chu Thanh Phong trước bàn làm việc chu tổng, đây là hôm nay tình vắn. Ai, chu Thanh Phong thở dài không thôi. Từ Mã Vương thôn đến Nam Đầu xã, vượt qua thức phát triển đi thẳng đến Thiên Dương thành phố, bước chân lớn có loại dắt chứng thống khổ. Trong thôn tiểu tẩu tử lựa chọn tự lo cuộc đời của mình, trong thôn nữ lao sư cũng đi bồi dưỡng, bên cạnh hắn liền không ai bồi. Rõ ràng là phải lớn triển kế hoạch lớn, lại khiến cho mình cùng khổ hạnh tăng giống như mỗi ngày đợi trong công ty. Họp, quyết sách, cấp phát, xem báo cáo, lại họp, không rước. Đám kia lão ngoan cố đồng ý cho chúng ta phê duyệt Chu Thanh Phong nhìn tin vắn tờ thứ nhất. Hắn tại Nam Đầu xã lúc, trên cơ bản muốn làm gì liền làm gì, chỉ cần tiền đúng chỗ, cơ bản không người đến tìm hắn gây phiền phước. Nhưng đến thành phố, quan hệ liền phức tạp. Thành quan máy móc không có khả năng vĩnh viên thuê một tòa nhà kho khi làm việc điểm, nhất định phải có địa bàn của mình. Hiện tại khu đang phát triển nóng còn chưa hưng khởi, Chu Thanh Phong muốn tìm cái địa phương đặt chân cũng khó khăn. Trước đó bác bỏ chúng ta yêu cầu lão ngoan cố hôm trước trong đêm bệnh tìm đột phát qua đời, ta một lần nữa đánh một phần báo cáo. Thành phố yêu cầu chúng ta bên ngoài thương thân phận tiếp nhận nguyên bản giem nhà máy lão công nhân viên chức liền đem một khối lao nhà máy phê cho chúng ta lập nhà. Quốc hữu tài sản sói Môn A. Chu Thanh Phong biết cái này một trương giấy thật mỏng trang hạ cất giấu bao nhiêu bí mật, hắn chỉ hừ hừ cười lạnh vài tiếng, liền lật trang thứ hai, lập tức mày nhăn lại muốn 100 vạn tài chính. Còn muốn quy ra ngoại hối. 100 vạn nhuyễn ngoại tệ ngược lại không có gì, nhưng ngoại hối việc này liền thật phiền toái. Chu Thanh Phong nhíu mày, rất là buồn rầu. Hiện tại trong nước hấp dẫn ngoại thương đầu tư, kỳ thị người trong nhà. Chỉ cần có thể kéo ra đầu tư bên ngoài, đãi ngộ đều không giống. Đô la, yên, bảng anh, đồng dạng, mắc, đây đều là đồng tiền mạnh, đồ tốt. Chu Thanh Phong đánh lấy Hải Ngoại Hoa kiểu danh hiệu, trong thành phố đương nhiên phải hắn cung cấp ngoại hối đầu tư, đúng, đô la Hồng Kông cũng coi như ngoại hối. Buồn râu a. Tiếp tục lật tín văn, đăng ký tốc xá đòi tiền, nhân viên huấn luyện đòi tiền, cung ứng liên cấu thành đòi tiền, đường dây tiêu thụ đòi tiền. Khắp nơi đều muốn tiền, nhưng cái này một hạng một hạng điều mục liệt rõ rõ ràng ràng, mà lại là tính toán tỉ mỉ. Lâm thư ký, làm tốt. Chu Thanh Phong ngay cả lật mười mấy trang, trong lòng tán thưởng không thôi. Có thể đem một loạt vụ và sự vụ làm cho điều lệ rõ ràng, hắn cái này thư ký mới năng lực quả thực cao minh. "Trư quý sự trưởng hẳn là thêm mấy người cho ngươi làm trợ thủ, không thể để cho một mình ngươi bận rộn như vậy. Đồng thời cũng hẳn là bồi dưỡng càng nhiều người. Không cần ngươi nhiều lời, ta trưởng quản bộ phận nhân sự, phương diện này nhân viên thông báo tuyển dụng cùng huấn luyện đã tại làm. Ngươi làm tổng giám đốc, một mực trả tiền liền tốt. Ngươi mở cho ta lương cao sẽ không hoa trắng." xinh đẹp nữ thư ký hết lưng, cao cổ áo len phát họa tạo hình, mười phần đẹp mắt. Phối hợp nàng lạnh như băng mặt, có khác tình thú. "Ngươi làm việc, ta yên tâm." Chu Thanh Phong nhìn xem mười khoản báo cáo. Trong công ty của hắn còn rất loạn, thư ký kiêm quản bộ phận nhân sự cái gì, một điểm không nhiễm lạc. Ngại hối sự tình, ta đến nghĩ một chút biện pháp, khẳng định có thể giải quyết. Vậy ta tan việc. Nữ thư ký đạt được khen ngợi lại ngay cả cái tiếu dung đều không có, vẫn như cũ lạnh như vậy băng băng. Nàng quay người liền đi thu thập mình bàn làm việc. Chu Thanh Phong nhìn qua nữ thư ký lắc lư mông, cao giọng hỏi một câu rất muộn, muốn ta đưa ngươi về nhà không? Hắn đứng lên, tới gần Lâm viện sau lưng. Ngươi muốn làm gì? Nữ thư ký chấn kinh quay người, biểu lộ kháng cự. Chu Thanh Phong trợn khóc trợn cười ta tại giỏi sao? Liên hỏi muốn hay không đưa ngươi về nhà. Đêm hôm khuya ai biết ngươi sẽ làm cái gì? Nữ thư ký thầm nói nang bắt cái file màu bao, chứa mình người vật dụng, giẫm lên một đôi nhỏ rải ra liền rời đi, trong nhà của ta có người tới đón, không làm phiền ngươi. Ca đêm nhân viên cũng dần dần rời đi, nữ thư ký ra làm việc điểm, ở công ty bên ngoài con đường bên trên lẻ loi trọi trọ nửa ngày gió lạnh, một người nam tử cưới xe đạp tới đón nàng. Vừa vận Chu Thanh Phong cũng tan tầm về nhà, mở ra mô tờ ẩm ẩm đi xa. Nữ thư ký cùng nam tử đều chú mục một hồi lâu. Chính là hắn. Tiếp nữ thư ký nam tử hỏi: N, ở?" Nữ thư ký gật gật đầu, cưỡi lên xe đạp của mình. Tiếp người nam tử ai âm A, làm sao như thế tự tâm nhắn đâu? Ngươi chính là đọc sách quá nhiều, đem đầu óc đều đọc hỏng. Ngươi nếu là cùng ca ca đọc cái cấp 3, đã sớm ra công tác, làm gì đi đọc cái gì nghiên cứu sinh. Ngươi nhìn ngươi hiện tại làm, chính phủ thành phố hảo hảo làm việc không cần, càng muốn đến cái phá xí nghiệp tư nhân. Cái này xí nghiệp tư nhân lão bản có thể so sánh được thị trưởng nhĩ tử. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ra? Ca, đừng nói nữa, ngươi sẽ không hiểu. Nữ thư ký cứng ép đánh gãy, thở phì phò nói ta nghĩ ra nước ngoài, ta tích lũy đủ tiền liền muốn xuất ngoại, thoát đi xã hội này. Chương 271, gia đình bình thường. Trong đêm quần cụ chị An không tĩnh Tiểu Lưu manh đi đầy đường tán loạn. Lâm Viễn cưới lên xe, từ ca ca của mình ngồi tiếp về đến nhà. Giờ phút này hơn 9 giờ đêm, bình thường thành thị gia đình nhìn phim truyền hình liền chuẩn bị ngủ. Lão phụ ngay tại ngâm chân, mẫu thân hỏi nàng ăn cơm tối không có. Lâm ra phụ mẫu về hưu, ở trước kia đơn vị phân phối hai căn phòng. Hai huynh muội tại trong phòng này lớn lên, khi còn bé bất giác, bây giờ lại rất cảm thấy chật chội. Cũng bởi vì ở không gia, nhanh 30 ca ca chỉ có thể ngủ phòng khách, một mực không có kết hôn. Về đến nhà, ca, ca ngay tại phàn nàn muội a, người ta thị trưởng nhi tử coi trọng ngươi, ngươi làm sao lại không lĩnh tình đâu? còn khiến cho làm việc cũng bị mất. Người đi cái công ty nhỏ, không có bảo hiểm a kiếm tiền đa năng phân ngươi một bộ phòng sao. Đen của phòng khách ánh sáng mờ nhạc, ca ca ngồi tại trên ghế đầu lắm mồm nhất tới, lão mẫu che chở nữ nhi giúp cho chết cứ. Lão phụ ở một bên ai thán, để nhi tử đừng nói nữa. Lâm Viễn đỏ mặt, người cả nhà đều không vui. Trong nhà bài trí rất phổ thông, phổ thông đến tường ra chốc ra, treo lịch ngày đều ố vàng. Lâm gia phụ mẫu đều là tiền lương gia tầng, ca ca tốt nghiệp trung học sớm ra làm việc nuôi gia đình. Lâm Viễn từ nhỏ đã biết, vì để cho mình đọc sách, cả nhà đều nỗ lực to lớn hy sinh. Lâm Uyển cũng không chịu thua kém, thiên quân vạn mã qua cầu là mục, thi đậu ma đô tài chính và kinh tế, đọc bản khoa tiện thể cầm nghiên cứu sinh chứng nhận tốt nghiệp. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là cả nhà kiêu ngạo. "Muội à, thính ca văn ngươi, ngươi lại đi cùng lãnh đạo châu ấy nhận cái sai, đem đơn vị làm việc nối liền, đừng có lại cùng cái tiểu lão bản la lộn. Ca nhanh 30, ngươi tổng không đành lòng để ta tiếp tục cô độc à?" Hai căn phòng phòng, Lâm Uyển đơn độc ngủ một gian. Nàng nghĩ trở về đợi, ca, ca nàn, cả nhà bầu không khí đều ở trước mặt người ngoài kiên cường mạnh hơn, nhưng về đến nhà lại trong lòng mở nhừ. Nước mắt liền muốn đến rơi xuống. Lâm viện học kinh tế, học ngoại thương, khi người khác có thể ở lại trường, có thể tiến các bộ và hủy bàn trung ương, có thể tại Ma Đô tìm một công việc, nàng lại bị phân phối về Thiên Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng dáng dấp xinh đẹp, có người coi trọng nàng, nàng không theo. Hiện tại sinh viên bao phân phối, ít có mình chọn nghề nghiệp. Coi như nghĩ mình chọn nghề nghiệp cũng rất khó tìm đến làm việc. Lâm viện được phân phối về Thiên Dương, đầy trong đầu là dựa vào chính mình sở học, điều phối tài nguyên, phát triển kinh tế, sáng tạo tài phú, đồng dạng có thể trở nên nổi bật. Cách mạng chiến sĩ là cục gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó nha nhưng hiện tự cung hằng gõ Lâm Uyển một cái. Nàng tiến chính phủ thành phố, ngày đầu tiên đi làm liền bị người hỏi có hay không đối tượng, có muốn hay không nhận biết hai ai nhà ai nhi tử, có muốn hay không đến nơi nào nơi nào. Qua không có mấy ngày, nàng liền nổi danh. Bởi vì thật xinh đẹp. Trên phố truyền luôn có lãnh đạo nhìn thượng Lâm Uyển, muốn để nàng khi nhà mình con dâu. Cũng có người chủ động kết giao, mời nàng đi xem phim, đi trượt băng trận, đi đánh bạo lĩnh. Lưu Non Phỉ ngữ càng truyền càng thật, Lâm Uyển chịu không nổi phiền phức. Bởi vì thật xinh đẹp, đồng sự ở trước mặt hen, sau lưng mắng nàng hồ ly tinh, khiến cho làm việc đều không cần làm. Tư tháp ngã ra lại như thế nào? Lâm Uyển không phải mạnh bị gạo, bạo vì tiền người, trong đơn vị người nhiều chuyện ước gì nhìn nàng xấu mặt, nàng chỉ có thể giống con nhím tiến hành phòng vệ. Nửa năm sau, nàng liền thực sự chịu không được, làm ngừng tuổi dữ trước. Lâm Uyển nghĩ ra nước, ở trường học lao sư trong miêu tả, nước ngoài là chỗ tốt. Chỉ cần xuất ngoại liền có thể giải quyết tất cả nan đề, liền có thể thỏa mãn hết thảy mộng tưởng. Vấp nhọn đầu vì xuất ngoại quá nhiều người, nhưng hàng năm do nhà nước cử xuất ngoại danh ngạch có hạn, không tới phiên đến từ 3 4 tuyến thành nguyện ý mình, lấy nàng dung bạo, còn là có thể bán cái giá tốt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tính cách cao lãnh lâm liệt sẽ đi lào đạo. Nàng đem bị hiện thực buộc đi một đầu mình không nguyện ý đi đường. Cụ thể là đồn gì, ai cũng không biết. Dù sao đầu năm nay buồn nôn chuyện xấu xa nhiều lắm. Khi trên báo chí đăng thánh quang máy móc lương cao cầu mời quảng cáo, trên phố lưu truyền hải ngoại cự tử hồi hương lập nghiệp nghe đồn, còn có luyện kim học viện giáo sư ngàn nguyên được mời tin tức ầm. Chu Thanh Phong chính tìm người cải biến nhà kho làm làm việc điểm, một đống phá sự làm cho hắn sức đầu mẹ chán. Chỉ là kéo cái dây điện liền phải cậu người. Có cái sự mặt cô nương xinh đẹp chủ động tới cửa tự tiến cử, xuất ra mình duy nhất kiêu ngạo, bản khoa cùng thạc sĩ chứng nhận tốt nghiệp. Lúc ấy nhà kho chính là cái công trường, hai 230 cái thợ sửa chữa người tới tới lui lui đi. Mấy chiếc máy kéo tại vận vật liệu xây dựng, bùi đất tung bay. Hiện trường có một đài nghề một máy cưa lang lang lang vàng, thanh âm lớn gọi người nói chuyện đều nghe không rõ. Lâm Uyển xuất ra thiệp vàng màu đỏ sắc vở, Phản Phất xuất ra gắn bó mình tất cả mọi thứ bằng chứng. Nhất quán tự tin thanh cao nàng đứng cái bụi đất tung bay hoàn cảnh hạ, đối mặt một cái hoàn toàn xa lạ người trẻ tuổi, muốn công việc. Cao lớn người trẻ tuổi nhìn thấy chứng nhận tốt nghiệp vậy mà cười khúc khích, Phản Phất thấy cái gì ly kỳ chuyện vui, cô gái xinh đẹp trái tim xuyên thủng, lòng tin giảm lớn. Nàng không thể tin được mình vậy mà rơi vào cần nhờ người khác thương hại tình trạng. Một khắc này, lòng tự trọng cực mạnh Lâm Uyển thật muốn quay đầu bỏ đi. "Ta đang muốn cái tài giỏi thư ký. Ngươi nếu có thể giúp ta sắp xếp như ý trong tay những ngày phá sự, tiền lương ngàn nguyên, ta lập tức mời ngươi." Chu Thanh Phong căn bản cũng không nhìn kia phần văn bằng, hắn chỉ nhìn năng lực làm việc. Lâm Uyển cắn răng một cái, "Đáp ứng." Nàng không có đường lui, chỉ có thể sụ mặt tiếp thủ cải tạo nhà kho làm việc điểm làm việc. Nàng đối mặt là không học thức dân công, là cố ý làm khó dễ quan trường tiểu lại, là dạng không rõ lý còn loạn công ty cơ cấu. Chu Thanh Phong làm thánh quang máy móc hoàn toàn chính là một đoàn dây rối, trong thời gian ngắn mượn hơn 200 người, chỉ dựa vào vốn có bảo dưỡng nhà máy mấy tên tài vụ và kế toán nhân viên tiến hành quản lý. Nhận người là há miệng, dùng người là chạy chân gãy. Mắt thấy thánh quang máy móc liền muốn lâm vào một trận nháo kịch quản lý tai nạn. Lâm Viễn quả thực chính là lão thiên gia phái tới cứu chàng, cuối cùng đem Chu Thanh Phong từ vụn và sự vụ bùn nhão đường bên trong cho kéo ra ngoài. Tại Nam Đầu xã lúc, bàn mặt nhỏ, vũng nước đục cạn, gặp được hoặc là tiền hoặc là bạo lực giải quyết, hắn còn có thể khống chế công ty phát triển. Chờ đến Thiên Dương thành phố, hàng trải quá lớn Chỉ am hiểu phá cục hắn liền bắt đầu khắp nơi luống cuống. Lâm Uyển tiếp nhận lúc cũng kinh ngạc tại Chu Thành Phong làm ra công ty quy hoạch chi hùng vĩ, cơ cấu chi to lậu, tiền cảnh chi hùng bét. Tiểu tử này hoàn toàn là lấy làm bao gia công ty thái độ đến tổ kiến một nhà chế tạo xí nghiệp. Cái này phá công ty có thể chống đỡ 3 4 tháng không có nga bế, hoàn toàn là Chu Thành Phong một mực tại trong chiều đầu ném tiền. Luôn vốn lưu động sự hùng hậu, toàn thiên dương không ai có thể so sánh được thánh quang máy móc. Loại này khắp nơi lỗ thủng nhưng lại khắp nơi khuyết trường kỳ hoa công ty, cho Lâm Nguyễn mở ra thân thủ cơ hội. Nàng tiếp nhận 3 ngày liền to gan muốn quyền tổ kiến bộ phận nhân sự, bắt đầu từ trên xuống dưới trải rượt quản lý hệ thống, Cứu Văn gần như sụp đổ tổ chức cơ cấu. Loại yêu cầu này đổi những công ty khác, lý cũng sẽ không bị phản ứng. Nhưng Chu Thanh Phong liên tục không ngừng đem quản lý trách nhiệm ném cho Lâm Uyển, thật giống như ném đi cái khoai lang bằng tay. Hắn lại đi đào hố làm cái phòng thị trường ra, tiếp tục gia tăng người quản lý phiên thức. Theo người ngoài, Lâm Uyển tên này bài đại học tốt nghiệp hoàn toàn là càng hỗn càng trinh lệch. Từ Ma Đô chạy trở về Thiên Dương, từ bên trong thể chế lưu lạc đến thể chế bên ngoài, chỗ tốt gì đều không có mỏ được. Trừ xinh đẹp, nàng không còn gì khác. Nhưng tại Thánh Quang máy móc làm hơn một tháng, Lâm Uyển lại khí thế đại thịnh, lần nữa khôi phục lòng tin. Nàng nhận thức đến năng lực của mình, thưởng thụ quyết sách cùng quản khống quyền lực, phát triển xử lý thực vụ thủ đoạn. Chỉ là về đến nhà, giữa mùa đông, trong phòng lạnh như băng. Làm Ca Ca đầy bụng ai oán, còn tại cầu Lâm Uyển lạc đường biết quay lại. Nàng chỉ có thể từ trong túi sách của mình lấy ra một xấp tiền, đồng dạng cầu khẩn nói ca, đây là ta một tháng tiền lương, một nửa cho cha mẹ khi tiền sinh hoạt, một nửa mua cho người cái tốt lá. Ca, ngươi lại cho ta thời gian 1 năm? Trong một năm ta chuẩn bị cho ngươi bộ kết hôn phòng ở không lấy được phòng ở, ta liền lấy trổng cầu những cái kia quan lao ra cho một bộ phòng. Còn cái khác, các ngươi đừng khuyên, ta đúng là muốn xuất ngoại. Ca ca túi đầu xem xét, trong tay là 5 tấm lao nhân đầu trăm nguyên tiền mặt, bù đắp được hắn hơn mấy tháng tiền lương. Chương 272, Sở Sách đem mình vừa lĩnh tiền lương giao ra, Lâm viện cảm giác trong lòng áp lực giảm nhiều. Nàng trốn vào gian phòng của mình, thở dài một hơi. Mọi nhà có mọi nhà khó xử, Lâm ra cũng không ngoại lệ. Nàng có thể làm chính là không ngừng tranh thủ. Thời gian đến trong đêm 10 điểm, từng nhà cũng bắt đầu tắt đèn đi ngủ. Lâm viện nhưng từ trong bọc xuất ra một chồng thành quang máy móc bảng báo cáo cùng tư liệu tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý, công ty quản lý Tô Lậu, những vật này có thể tùy tiện lấy ra. Nhưng nàng càng xem càng nổi đóng, trong lòng mắng to Chu Thanh Phong là cái mười phần đại khái. Tiểu tử này mở công ty quả thực giống như cho trẻ con, hắn đội vàng tổ kiến bộ tài vụ là vì khống chế cho mỹ viện 20 vắt thối. Nhưng tài vụ khoản rối loạn, trông thấy vào Chu Thanh Phong có kiên nhẫn một bút bút tính sổ sách, thật sự là quá làm khó hắn. Chu Thanh Phong liền cùng đợi tại Thâm cung hoàng đế, nhìn như quyền lực lớn vô cùng, muốn ai chết liền ai chết. Nhưng dưới đây thái nói một viên trứng gà năm lượng bạc. Hắn sẽ chỉ gật đầu một cái nói tốt. Tại trên chương mục được dạng này, tổng giám đốc thật sự là không cần cái gì kỹ thuật hàng lượng, chỉ cần không bị vật trần, ngươi nói cái gì, hắn tin cái gì. Lâm Viễn tùy tiện nhìn công ty mấy bước khoảng, càng xem càng là nhìn thấy mà dần mình, tể cả ra đầu. Thanh quan máy móc tài vụ kế toán cơ hội là công khai tại kiếm tiền, không có chút nào tỉ úy. Tiếp tục như vậy, công ty sớm muộn xong đời. Chu Thanh Phong đầu nhập tài chính cũng phức lớn, động một chút lại không có chút nào lý do từ ngoại bộ cho công ty bơm tiền 2, 30 vạn, có đôi khi thậm chí mấy vạn. Số tiền này xuất hiện không có đầu mối, toàn bộ đều là tiền mặt rót vào. Bồ Lão, Lâm Uyển có thể nghĩ tới chính là cái này. Nhưng cái này không có để nàng cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nhập trước hơn một tháng, nàng đại khái thăm dò Chu Thanh Phong tính tình, đây là đầu rốt lông con lửa, chỉ cần hợp tâm ý của hắn, hắn xuất thủ cực kỳ hào phóng. Nếu như có thể giúp kia tiểu tử đem tài vụ chuẩn bị cho tốt, hắn sẽ cho ta bao nhiêu tiền? Lâm Uyển vỗ vảng, quyết định trước làm tốt lại đi ngả bài. Nàng tư 10 điểm bận đến 12 giờ, gian phòng nhỏ đèn bàn một mực lóe lên. Lâm rất cần tiền, bởi vì nàng nghi gia nước, do nhà nước cử suất ngoại là không có trông cậy vào, vậy cũng chỉ có thể là tự trả tiền suất ngoại nhưng tự trả tiền suất ngoại trí ít 2-30 vạn, nàng căn bản là không có cùng trong nhã sách số này. Nhắc tới cũng bạch sách, sẽ chỉ đem cha mẹ hù dọa. Lâm Uyển cảm thấy mình nếu là khả năng giúp đỡ Chu Thành Phong tiết kiệm tiền kiếm tiền, lấy tiểu tử kia tính tỉnh, nói không chừng vung tay lên liền cho nàng mấy vạn khối. Làm cái 1 2 năm nói không chừng liền có thể tích lũy đủ suất ngoại tiền, cái này thật có khả năng. Tỷ như Chu Thành Phong tại Nam Đầu xã làm không hợp quy tiểu này vay, mấy tháng vay ra ngoài 10 vạn khối. Cái này căn bản là làm được tiện, lại thật để không thiếu nông hộ gia đình có thể khởi tự hồi sinh. Còn có cho vay tiểu học xây trường học cũng là mấy vạn khối. Số tiền kia cùng đổ xuống sông xuống biển, chỉ sợ là thu không trở lại. Còn có, có thật nhiều ví dụ chứng minh. Lâm huyện tay trái là nguyên thủy sổ sách, tay phải là nàng một lần nữa ghi chép chỉnh lý bản. Nguyên thủy sổ sách bên trên mỗi bút chướng mục chi tiêu tất nhiên có ký tên, tài vụ kế toán danh tự lập đi lập lại xuất hiện. Thế nhưng là, những tên này thay đổi chỉ ít hai nhóm. Công ty thành lập mới mấy tháng, làm hoạch tâm tài vụ làm sao thay đổi như thế tấm nập. Mang theo một chút nghi hoặc, Lâm huyện ngay cả lật mấy bản khoản. Nàng lật đã lật đột nhiên lật ra một chương nhỏ tràn giấy, phía trên là một nhóm siêu, siêu vẹo vẹo đen nhánh tiểu chữ, mảnh xem xét vậy mà là huyết thư. Ba chết rồi, ba chú chó. Chu Thanh Phong ngươi chết không yên lành, ta nếu là chết rồi, khẳng định chính là tiểu tử này hại. Cái này có ý tứ gì? Không hiểu Huệ thư để Lâm Uyển nháy mắt tê cả ra đầu, huyết thư bên trên viết mấy cái danh tự chính là lập sổ sách tài vụ nhân viên. Chính là những người này làm ra thánh quang máy móc sổ nợ dối mù, nàng đối với những người này mang theo thật sâu khinh thường cùng tức giận. Nhưng những người này vậy mà, không chết cũng tàn phế. Lâm Uyển da đầu ông ông trực hưởng, mồ hôi đầm đĩa, không biết nên như thế nào cho phải. Nàng ngồi tại đèn bàn hạ hô hấp lên, phản phất bị mình áo len vềm chặt cổ. Có chút nhắm mắt, thần sâu hô hấp Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Uyển mới trầm tới. Nàng không biết nên xử lý như thế nào trường này huyết thư tờ giấy, chỉnh lý khoản tâm tình cũng không còn sót lại chỗ gì. Nàng thậm chí nhớ tới nhập chức đến nay công ty gặp phải không ít quỷ dị sự tình. Mở công ty tất nhiên muốn cùng các phương diện nhân viên liên hệ, có ít người giảng quy củ, nhưng có ít người liền cật nạ tác yếu. Tốn chút món tiền nhỏ có thể giải quyết thanh quang máy móc xẻ ra một bút chuyên môn quan hệ xã hội phí, nhưng nếu là có người công phu sư tử mạng, thanh quang máy móc muốn làm miếng đất lập nhà, cái nào đó ở vào mấu chốt trước vị lão ngoan cố mở miệng liền muốn năm vạt khối. Ngay tại đêm nay vẫn là Lâm Viễn tự mình hướng Chu Thanh Phong báo cáo, cái kia lão ngoan cố thay người. Những chuyện tương tự phát sinh qua mới lên, mỗi một lên nhìn đều là ngoài ý muốn. Lâm Viễn cũng là bởi vì chịu không được bên trong thể chế ghê tởm mới thoát ra tới. Nhưng bây giờ thấy những người này hạ chẳng, nàng không biết nên thoải mái hay là nên sợ hãi, hoặc là cũng có đủ cả. Chẳng lẽ đây chính là Chu Thanh Phong thủ đoạn? Nhẹ nhàng nắm lên tấm kia viết thư chẳng giấy, Lâm Viễn phát hiện mặt sau cũng viết chữ. Bất kể là ai nhìn thấy tờ giấy này phiến, không cần kinh hoảng. Xin đem trang giấy một mực bảo tồn tại ngón chỗ, để kẻ đến sau đều có thể nhìn thấy. Ta là không hiểu tài vụ, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, nhưng không nên tùy tiện đối ta nói láo, ta đối hoang luôn rất mất cảm. Ký tên, Chu Thanh Phong. Tê, kia tiểu tử thấy qua chương này huyết thư tờ giấy. Hắn quá tùy tiện, thực sự quá tùy tiện. Hắn thế mà không có đem tấm này huyết thư hủy đi, sẽ bảo lưu lại đến cho người nhìn. Lâm Uyển càng là giật mình, hoàn toàn không cách nào lý giải. Nàng đem trang giấy chính diện cùng mặt trái vừa đi vừa về nhìn, mỗi chữ mỗi câu đọc, ý đồ lý giải trong đó chân ý, ý tứ kỳ thật đều hiểu biết, căn bản không cần quá nhiều giải đọc. xuống tờ giấy, Lâm Uyển bỗng nhiên một trận lục trí, trong đầu ong óng vang. Nàng trước đó đối Chu Thanh Phong đánh giá không cao, cảm thấy chính là cái hải ngoại trở về nhị thế tổ, ỷ có tiền có phương pháp, dựa vào buôn lậu phát tài, vọng tưởng mở công ty. Nhưng hiện tại xem ra, hết thể đều tại người ta trong khống chế, ngươi nghị sau lưng dở trò quỷ, người ta trực tiếp cho người đến cái hình thần câu diện. Bang bang bang, cửa phòng tại đêm hôn khuya khốc bỗng nhiên bị gõ vang. Lâm Uyển giật mình, toàn thân phấn trương. Ngoài cửa vang lên ca ca thanh âm mùa a, ngủ không? Ta nhìn ngươi trong phòng vẫn sáng đèn. Ngươi muốn không ngủ, ta muốn cùng ngươi hỏi vài câu. Nghe được là nhà mình ca thanh âm, Lâm Nguyễn mới an tâm. Nàng đi mở cửa, Liên phát hiện cái này hơn nửa đêm, cả nhà đều không ngủ, cha mẹ ngay tại phòng khách xem bọn hắn thần sắc, khẳng định là đã vụng trộm thương nghị chuyện gì, đến hiện tại mới đến hỏi nàng. "Ca, làm sao còn chưa ngủ? Người ngày mai còn muốn đi làm đâu? Ngươi để chúng ta làm sao ngủ?" Ca ca trong tay còn nắm nốt kia mấy trăm khối tiền đâu, nói quanh con một hồi, hỏi cái kia họ chú chính là người lão bản, hắn thật có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài A "Ta không biết." Lâm Uyển lắc đầu. Ca ca liền không nhịn được gấp toàn thành đều đang đồn việc này, đều nói hắn là dựa vào buôn lậu phát tài. "Ngươi tại công ty của hắn làm thư ký?" Ngươi nói ngươi không biết, ta thật không biết." Lâm biển nhớ tới sổ sách bên trên tấm tiêu huyết thư tờ giấy, khịt một tiếng loại người này khẳng định có bối cảnh, "Ta, các ngươi nói rất đúng, cùng hắn hôn không có tiền đồ, ta ngày mai liền đi từ trước." "Đừng a." Kaka lúc này ngăn cản, càng gấp hơn vì sao muốn từ trước. "Làm ca ca quan tâm ngươi, nói bậy vài câu. Ngươi tử nhỏ đã so ca ca thông minh, cũng đừng nghe ta nói mồm. Người ta từ Hải ngoại tới thương nghiệp tự tử, cái này so cái gì thị trường nhi tử còn mạnh hơn. Hắn có thể cho ngươi tiền lương 1 ngàn khối, khẳng định là coi trọng ngươi. Cái này chuyện tốt đi đâu tìm đi." ngươi không thể từ chước, ngàn bạn không thể từ trước. Ka Ka nói đến đây, xấu hổ một phen, để ép ngựa khí nói không cần cảm thấy Ka Ka quá tục khí, chúng ta người bình thường này nhà giá muốn không được. Nếu có rảnh rỗi, mang trong nhà đến cho cha mẹ nhìn một chút. Ta cũng nhận cái muội phù. Lần này Lâm Uyển liền vùng sắc mặt cho mình Ka Ka nhìn. Chương 273, chính là có tiền. Một đêm có ngủ, lăn qua lộn lại ngủ không được, Lâm Uyển trong đầu đều là nhà mình Ka Ka nói câu kia người bình thường giả mụn không được. Nàng là tâm cao khí nạo, nhưng được liên tiếp bạo kích sau cũng không thể không thanh tỉnh mấy phần. Gia đình, đơn vị, xã hội Quan hệ nhân mạch bên trong Vĩnh Viễn là người tầm thường chủ đạo. Không có bàn tay vàng, cũng đừng ý đồ khiêu chiến sớm đã ước định mà thành xã hội luân lý. Người trẻ tuổi Vĩnh Viễn đều phải kinh lịch bị san bằng góc cạnh cửa này. Hôm sau, Lâm huyện Tinh thần phần chân đi làm. Đến công ty liền phát hiện tất cả mọi người rất kỳ quái nhìn xem nàng. Tuy nói nàng đối người bên ngoài chú ý ánh mắt đã sớm tập mải thành thói quen, nhưng hôm nay chú ý cũng quá lâu một chút. Ghen tị, Trần Trùy ghen tị. cô nương cầm cái lớn hộp giấy tới Lâm thư ký, tổng giám đốc nay trời sáng sớm tới, nói cho ngươi ở bên trong công ty tầng quản lý với điện thoại di động. Đài này là ngươi đã sắp xếp gọn thẻ điện thoại, phiền phục ký nhận một chút. Hộp giấy rất tùy ý, mảnh xem xét lại là cái dày hộp, bổ sung một chương nhỏ trang giấy. Trang giấy thô giáp, không biết từ nơi nào tùy tiện xé một chương, qua loa viết. Trang giấy bên trên viết nội bộ công ty cùng đối ngoại liên hệ đơn vị nhân viên tính danh cùng số điện thoại. Mã số đầu tiên là Chu Thanh Phong, theo sát lấy là tổng quản công trình kỹ thuật phương diện Trịnh Bình giáo sư, thứ ba thế mà chính là Lâm Uyển. Đằng sau mới là những công ty khác yếu viên, cái bài danh này rất rằng cứu. Trịnh giáo sư đi theo Chu Thanh Phong phía sau, cái này không có chút nào trăn lự. Hàn Vũ trách cân đối thánh quang máy móc nội bộ tất cả kỹ thuật đâu, trong công ty hơn phân nửa nhân viên kỹ thuật đều là học sinh của hắn môn đồ. Không có hắn, công ty liền phải nổ chuyện. Lâm Viễn ngân âm thanh, trước ký nhận chứa ở dày trong hộp điện thoại di động. Nàng đem kia bộ lớn cục gạch điện thoại di động lấy ra, giả vờ lơ đãng hỏi một câu số điện thoại này là. Tổng giám đốc viết. Sân khấu cô nương xác nhận Lâm Viễn phỏng đoán. Lâm Viễn khẽ giật mình, điều này nói rõ tại Chu Thanh Phong trong suy nghĩ, nàng chính là trong công ty nhân vật số 3A đây là bản thân nàng đều không nghĩ tới. Khó trách trong công ty một đống mắt người thần tiên ma quái quái, không phục người khẳng định đạt tới hai chữ số. Sơn cấu cô nương còn chắc lơi nói tổng giám đốc sáng nay ôm đến 10 cái hộp, mỗi cái trong hộp đều là điện thoại di động. Nghe nói thứ này một đài liền hơn 2 vạn, xử lý cái thẻ muốn 5 6 ngàn. Tùy tiện gọi điện thoại liền có thể tiêu hết tan nửa tháng tiền lương. Đáp như thế, Lâm Uyển kinh ngạc. Nàng biết điện thoại di động không rẻ, nhưng không biết cái đồ chơi này có thể quý thành dạng này. Nàng căm ngoại nhân cực kỳ hâm mộ siêu cao tiền lương, cũng phải 2 năm không ăn không uống mới mua được một đài, cái này thực sự không hợp tối thượng. tổng nói, điện thoại di động là công ty tài sản, phối phát cho tầng quản lý, mỗi người mỗi tháng thanh lý 100 khối tiền điện thoại cái khác mình phụ trách. Sân khấu cô nương nhìn Lâm Uyển ánh mắt đều tràn đầy ghen ghét. Cái này đãi ngộ cũng quá khoa trương. Thiên Dương thành phố cơ hội tất cả mọi người biết thánh quang máy móc đãi ngộ tốt, tiền lương cao, phúc lợi ưu, nhưng cụ thể có thể tốt tới trình độ nào lại rất khó suy đoán, bao ăn bao ở cái gì chính là ngoại giới tưởng tượng cực hạn. Nhà kho văn phòng không có gian phòng, tất cả mọi người có thể trông thấy. Lâm Uyển lấy ra điện thoại di động, một đống người nhìn chằm chằm nàng. Đầu năm nay tiện nghi phòng ở chỉ cần mấy liền có thể mua xuống, 2 vạn khối có thể mua căn phòng lớn. Có bao nhiêu người có thể đem một bộ phòng ở tùy thân mang? ai có thể nghĩ tới nhà mình lão đại có thể hào sảng đến loại trình độ này. Cho nhập chức mới hơn một tháng người phối điện thoại di động, cầm cái nát giày hộp chứa đắt đỏ đồ chơi, cái này thật đúng là chu thành phong phong cách làm việc. Không cần suy nghĩ nhiều, không dùng đến nửa ngày thánh quang máy móc cho nhân viên phối hơn 2 vạn khối điện thoại di động tin tức lại sẽ bay đầy trời, toàn thành phố không biết bao nhiêu người muốn xôn sao nghị luận. Sân khấu cô nương trong tay còn bưng lấy mấy phần ký phát văn kiện cùng kỳ yếu, thận trọng đặt ở lâm viện trên mặt bàn tổng giám đốc nói, đây là đưa cho ngươi. Phần thứ nhất là bổ nhiệm Lâm Viễn chức vị từ rất tùy ý chu thành phong thư ký biến thành thánh quang máy móc phòng tổng tài thư ký sự trưởng thư ký trưởng, kiêm nhiệm bộ phận nhân sự tổng thanh tra. Phần thứ hai là trách nhiệm yêu cầu, mệnh lệnh Lâm Viễn gia tăng công ty nhân sự đẳng cấp cùng tiền lương tích hiệu chế độ, đồng thời mau chóng đem thư ký sự trưởng giá đỡ dựng lên tới. Vẫn là luận điệu cũ dích ngay đi nhai lại quy phạm hóa quản lý. Đây chính là triệt để bỏ quyền. Lâm Viễn một tay văn kiện, một tay điện thoại di động, chậm ngồi xuống, than nhẹ vài tiếng. Tối hôm qua lật xem công ty khoản, huyết thư tờ giấy đem nàng dọa sợ, nhưng nay trời sáng sớm đến liền được trao tặng trách nhiệm. Lệ lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, bị hù nàng kém chút đem cái đồ chơi này đập xuống đất. Thứ này muốn làm sao tiếp? Lâm đại thư ký không thể cho phép mình ở trước mặt mọi người bối rối mất mặt, nàng lập tức đối sân khấu cô nương thấp giọng hỏi thăm. Sân khấu cô nương đại khái là bị Chu Thanh Phong học bổ trước qua, vội vàng chỉ vào một cái ấn phím theo nơi này là kết nối. Lâm Uyển nhanh chóng ấn phím kết nối, trong điện thoại truyền ra Chu Thanh Phong thanh âm lâm thư ký. Là ta, Chu tổng, ngài có chuyện gì? Lâm Nguyễn hai tay giơ điện thoại di động, không tự chủ dùng tính ngữ. Lần thứ nhất kết nối cái đồ chơi này, thực sự gọi người khẩn trương. Nàng sợ đem cái đồ chơi này cho ngã, không thường nổi. À, chính là cho ngươi gọi điện thoại, xác nhận ta cái này rách nát điện thoại di động có tác dụng hay không. Thứ này vừa nát lại nặng, chứ gọi điện thoại chính là cái phế vật, ta thật sự là tuyệt không thích. Chu Thanh Phong đầy miệng phàn nàn không có việc gì, ngươi mau lên. Điện thoại rất nhức cũ. Lâm Uyển nhìn qua trong tay trĩu nặng lớn tấm gạch, trong lòng bực bị bịch, rất muốn đem Chu Thanh Phong cứu ra hành hung một trận, người khác đều đem điện thoại di động khi tổ tông, không thể bỏ vào điện thờ cung cấp. Hắn lại ngại ba ngại bốn. Điện thoại không phải liền là thông tin dùng. Chẳng lẽ lại còn có cái gì cái khác tác dụng hay sao? một bộ có thể mang theo trên người, tùy thời câu thông điện thoại, như thế vẫn chưa đủ tốt. Thập niên 80, 90, trong nước ngay cả điện thoại cố định đều không có phổ cập, nhưng từ thông tin cơ bản dựa vào giống nhanh chân nhảy vào đến vô tuyến thông tin thời đại. Chỉ cần ngắm lại có thể tùy thời tùy chỗ liên lạc với mình nghĩ liên là người, nhân tế câu thông hiệu suất đem tăng lên rất nhiều. Tổng giám đốc còn nói, trước mắt điện thoại di động số lượng không nhiều, chỉ có thể cho tầng quản lý phối phát. Chờ chừng nửa năm, ít nhất phải cho trung tầng đều phối phát lên. Sân khấu cô nương nhìn xem trên bàn bảy điện thoại di động, trong lòng kỳ thật cực kỳ phấn Cho trung tầng đều phối phát lên. Lâm Viễn càng là kinh ngạc, trong văn phòng một đống người đều kinh hãi lại đại hỷ. Thanh quang máy móc bị Chu Thanh Phong khiến cho trùng nhau, quản lý hệ thống phi thường phức tạp. Lâm Viễn làm bộ phận nhân sự liền có cái trọng yếu nhiệm vụ, đem quản lý bằng phần hóa. Trước mắt xác định người quản lý mới vị trí, cái khác đều là kỹ thuật cùng nhân viên hậu cần. Trong mắt của mọi người trung tầng cái này khái niệm thật đúng là đáng giá nghi ngẫm. Tất cả mọi người đang suy nghĩ chính mình có phải hay không trung tầng, nếu như là coi như có thể phối phát hơn 2 vạn khối điện thoại di động. Hơn 2 vạn khối a? Cái đồ chơi này xuất ra đi làm một vòng, lựa gạt cái nàng dâu trở về là không hề có một chút vấn đề. Lâm Viễn hơi thêm suy nghĩ, liền biết có thể lên trung tầng khái niệm người tại 20 mươi mấy người. Cái này nếu là toàn phối hợp điện thoại di động, chí ít 50 vạn tốn hao. Nàng nhìn lại mình một chút tối hôm qua bắt đầu thanh lý công ty sổ nợ dối mù, chỉ có thể âm thầm tắt lưới. Thánh quang máy móc chính là có tiền. Chương 274, cây chuyển chết, người chuyển sống. Lâm Viễn vội vàng nhận người, mở rộng thánh quang máy móc quản lý đội ngũ. Buổi chiều, tới công ty cái bộ dáng hèn mọn trung nhân nhân. Cái đầu không cao, hơi gầy, tóc đánh sáp, mặc vào thân không vừa người hâu phụ, cực kỳ giống hổng công trong phim ảnh nhân vật phản diện. Người này vừa đến đã phái danh thiếp, gặp người liền vui vẻ chào hỏi bỉ nhân cung vĩ thánh quang máy móc liên lạc bộ tổng thanh tra, kiêm quản bộ hậu cần sự vụ. Mọi người có thể gọi ta lão cung. Lão cung. Sân khấu cô nương tu danh thiếp chính là không vui, những người khác cảm thấy buồn cười. Trợ vị này chạy đến lâm viện trước mặt tự giới thiệu, Lâm đại thư ký trực tiếp đem vùng sát mặt, người này nói rõ chính là đến chiếm tiện nghi. Nhưng cung vĩ cung tổng thanh tra là như quen thuộc, cười ha hả mình rời cái ghế dựa xuống, còn cố ý cho mình điện thoại di động mặt xuống, lên chân bắt chéo. Lâm đại thư ký mặt trầm xuống cung tổng thanh tra, người cũng trưởng thành Một cái thành thục nam nhân sẽ không như thế đắc ý quên hình. Ở bất kỳ trường hợp nào đều hẳn là giảng cứu lễ phép, người bộ dáng này thật giống như tiểu nhân đắc trí. Cung Vĩ mặt cứng đờ, hỏi ta cái này chẳng lẽ không gọi khí phái? Trong phim ảnh đại minh tính đều như vậy. Trong phòng làm việc Đồng Liêu nhìn người không phải giống như cái kẻ ngu chính là như cái nhà giàu mới nổi. Người muốn thật tại trong phim ảnh, sống không quá 10 phút đồng hồ. Lâm Viễn chán ghét chết kẻ trước mắt này, người cái này nói do chính là cách cục không đủ. Cách cục? Cung Vĩ lúc này lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi, thu hồi chân mắt chéo. Ngồi ngay ngắn sau liền bắt đầu nghĩ lại Lâm thư ký, ngươi không hổ là trải qua đại học cao tài sinh, nói có đạo lý. Ta bây giờ không phải là nam đầu xã văn tuyên cán sự, cung tổng thanh tra khởi thân, quay đầu bước đi, ngay cả ý đồ đến đều không nói rõ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa đã nhanh trời tối, vẫn là bộ kia gầy teo bộ dáng, lại đổi đi không vừa vặn đồ vét, đổi thành kiểu áo Tôn Trung Sơn, như cái xuống nông thôn cán bộ. Lúc tan việc, không ít người muốn cười xe về nhà. Cung vị vẫn là vui vẻ, chào hỏi đồng liêu nói các đồng nghiệp muốn về nhà có thể làm xe buýt nhà. Ta cùng thành phố xe buýt công ty thương xong, có xe buýt đường dây riêng từ chúng ta nơi này qua. An toàn. Nói đến an toàn, còn thật thành thánh quang máy móc nhân viên đầu nhất. Hiện tại toàn bộ Thiên Dương thành phố đều biết này nhà công ty đãi ngộ tốt, tiền lương cao. Ngay cả thị lý Tiểu Lưu Manh đều rõ ràng, muốn tiền liền đoạt này nhà công ty người. Tiểu Lưu Manh sau đó như thế nào, không ai biết. Nhưng mọi người khó tránh khỏi có chút hoảng sợ, ai cũng không muốn hảo hảo đột nhiên gặp gỡ phiền phức. Không nghĩ tới cái này hình dáng không gì đặc biệt cũng tổng thanh tra thế mà đem xe buýt cho đoàn người lấy được. Cái này nhưng so sánh cưới xe đi làm dễ dàng hơn. Lâm viện đều đối với cái này đáp lại kinh ngạc. Không thể không hỏi một câu cùng tổng thanh tra, người sao có thể để xe buýt thiết đường dây riêng? Này, Cung Vĩ buông tiếng thở dài, đắc ý cười nói dùng tiền chứ sao? Cho thành phố xe buýt công ty lãnh đạo đưa cái lễ, người ta an bài nhiều xe rẽ một cái mà thôi. Chu tổng nói, về sau chúng ta phải có xe của mình, chuyên môn đưa đón công nhân viên trước đi làm. Có xe buýt, công ty công nhân viên trước liền dễ dàng hơn, cũng an toàn nhiều. Cung Vĩ còn trộm vui mừng mà nói chúng ta tự mình lại cho xe buýt sư phó nhét một khoản tiền, hắn có thể 9 giờ tối lại đến một chuyến, tăng ca người cũng có thể đưa đến nhà. Còn có thể dạng này. Công khí tự dụng a theo chủ nghĩa xã hội lông dê, nhưng nếu là 9 giờ tối cũng có xe đến, Lâm huyện cũng sẽ không cần để cho mình ca ca trong đêm tới đón, nàng cũng có thể càng nhanh tới nhà, giảm mạnh giao tiếp độ khó cùng thời gian. Công ty cổng cắt đá đường, tan tầm người lục tục ngo ngoe lên xe. Xe bus sư phó vui vẻ tiếp nhận Cung Vĩ đưa thuốc lá, vẫy một cái chân ga liền đi. Cái sau đứng tại ngoài xe phất phắt tay, chờ lấy tiếng xe xa dần mới dừng lại, thở dài không thôi. Tại Nam Đầu xã làm 20 mấy năm, Cung Vĩ là cái quan trường kẻ già đời, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay phong quang như vậy. Hắn chính là cái văn tuyên làm việc, không quyền không thế, mỗi ngày chờ đợi lãnh đạo chỉ lệnh chạy khắp nơi chân, ngẫu nhiên viết điểm cầu thí văn chương dã lên không được chính quy sẽ báo, chỉ có thể dán tại nam đầu xã đường đi bùn nhau trên tường. Từ lúc cùng Chu Thanh Phong nhận biết, công vị tự giác đụng phải cái dây béo, có thể kiếm chút nhỏ thu nhập thêm. Quá khứ loại cơ hội này không tới phiên hắn, lần này hắn nói cái gì cũng phải đem nắm chặt. Nhưng cùng Chu Thanh Phong chạy đông chạy tây 3 4 tháng, công vị có ngày trong đêm đột nhiên từ trong cơn ác thấy cái gì, hắn đều quên, chỉ là cái phổ thông ác ngộng mà thôi. Nhưng mộng tỉnh sau tình cảnh, hắn ký ức rất sâu lạnh như băng phòng sơn đen mà đen, một cái giường, mấy cái tủ, nhiều năm vợ chồng đóng chăn mền vẫn là năm đó kết hôn lúc mùa. Trong nhà không có nhà vệ sinh, cung vị đá ngã lăn cái bồ, làm cho trong phòng một mảnh mùi thối, còn chịu lao bà mắng. Mười mấy tuổi nhi tử ngủ ở sắt vách, kia là chính cung vị động thủ đóng phòng nhỏ. Nhưng tiếp qua mấy năm, hai tử muốn thành ra, quả quyết không có nhà ai cô nương nguyện ý ở dạng này phòng rách nát. Trời tối người yên, cung vị trong thoáng chốc tại mình trong sân nhỏ đốt điếu thuốc, ngồi ở dưới mái hiên thổi rất rất bà hắn choàng bộ y phục ra hỏi lão cùng, ngươi nửa đêm không ngủ, đây là thế nào? Ta cảm thấy lấy mình hơn 40 năm này thật sự là sống vô dụng rồi." Cung Vĩ cười khổ đáp, hắn đốt thuốc lại không quất, kẹp ở trong tay mặc kệ tiêu đốt. "Gần nhất không rất tốt à?" Cung Vĩ lão bà nói ngươi giúp kia Chu tiểu tử làm việc, người ta cho ngươi không ít tiền bạc. "Ngươi đã trung niên, đầy bụng phiền muộn a." Cung Vĩ không biết nên như thế nào cùng lao bà của mình giải thích. Hắn chỉ lắc đầu, cười khổ nói ta kiếm điểm này chính là chín trâu mất sợi lông. "Cùng người ta so, ta liên tục cái rắm cũng không bằng. Ngươi nhìn bọn ta nhà này, nhìn xem cái này phòng diện này, ta lăn lộn hơn 20 năm, trong nhà ngay cả nhà cầu đều không có." con của chúng ta cũng không thể có cái gì tiền đổ, về sau làm sao xử lý? Sau lưng mọi người đều nói ta trơ trợn, thủ đoạn nhiều, sẽ đến sự tình, không muốn mặt, tiện kiếm tiền. Nhưng người nhìn ta đều mỏ cái gì? Đồng tiền lớn ta không vớt được, vớt món tiền nhỏ còn được bị người xem thường. Ta liền không thể đường đường chính chính sống một lần a. Cung Vĩ thuốc lá đầu hướng trên mặt đất ném một cái, một cước giẫm diện, tức giận mắng rủi sao đều là nhìn sắc mặt người, cho người ta chân chạy, cười làm lành khi cháu trai. Về sau ai đứa tiền nhiều, ta cho hai khi cháu trai. Ủy ban xã đám côn tiếp kia, ta không hầu hạ. Cung sự hôm sau phải trước. Hắn so Lâm viện còn chưa để, làm việc triệt để không cần, ngược lại đến thánh quang máy móc làm công việc bên ngoài. Công ty các loại quan diện quan hệ đều là hắn đi chạy, mặt khác bao quát thượng vàng hạ cám vụn vặt sự tình, ăn uống ngủ nghỉ đều tính. Làm một tháng, cung vị vẫn là trước sau như một trở chuột, lại cần cụ chịu làm, hành động bí mật. Chu Thanh Phong đem hắn phủ chính khi liên lạc bộ tổng thanh tra, tiền lương cho đến 500 một tháng. Cái này thu nhập chỉ có Lâm viện một nửa, nhưng hắn lại lớn được cổ vũ. Liên hệ xe bit công ty khai thông đường dây riêng, cái này đều không phải Chu Thanh Phong ra lệnh, là chính công vị chạy phương pháp. Khi hắn báo cáo việc này lúc, Chu Thanh Phong thuận tay liền đem một đài điện thoại di động phối hắn dùng. Điện thoại di động thứ này chính là màn mũi, hướng trên bàn rượu vừa để xuống, tất cả mọi người được kính trọng mấy phần. Chu Thanh Phong đã nói trước, nhập chức 3 năm làm việc người ưu tú, đại này điện thoại di động liền tặng không. Tại đại đa số người xem ra, hơn 2 vạn khối điện thoại di động tại sau này thời gian rất lâu đều chính là khan hiếm điện tử sản phẩm, liền giống với vật liệu thép than đá, phòng ở đồ điện ra dụng hút hàng hàng. Khi bảo vật ra truyền cũng không có vấn đề gì. Được cái hứa hẹn này, cung vị càng là nhận tình mười phần. Hắn hận không thể đem điện thoại di động buộc cái dây chuyền, treo ở trên của mình ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn qua 5 năm, đời thứ 2 di động thông tin liền sẽ ở trong nước trải rộng ra, cái này phá loạn ý đảo mắt bị đào thải. Thế giới này biến hóa tại gia tốc. Chương 275, nhà máy nhỏ. Giải quyết xe buýt sự tình, cung Vĩ ngược lại là mình hô chiếc kiếm khách xe lam muốn về nhà. Kiếm khách sư phó nhìn hắn từ thánh quang máy móc công ty ra, không thể thiếu đàm tiếu vài câu. Ngẫm lại quá khứ chỉ có chính mình lấy lòng người khác, hôm nay cuối cùng có người để lấy lòng mình, cung Vĩ trong lòng vẫn là cực kỳ đắc ý hắn nhập trước sau liền nghe Chu Thành Phong đề nghị, nghĩ hết biện pháp cả nhà đem đến Thiên Dương thành phố, hai tử cũng liền gần đi học. Hoàn cảnh thay đổi, Toàn bộ gia đình đều đi theo thay đổi. Cung tổng thanh tra đến thành phố mới biết làm cái người trong thành có bao nhiêu dễ chịu. Giao thông, chữa bệnh, giáo dục, mua sắm, thậm chí hưu nhàn, thành thị tài nguyên so nông thôn nhiều nhiều lắm. Khó trách có nhiều như vậy nông thôn hộ khẩu người muốn chuyển thành thành thị hộ khẩu, liều mạng cũng phải ăn lương thực hàng hóa. Cung tổng thanh tra giờ phút này liền hưởng thụ xe lam nhanh gọn, thư thư phục phục về nhà. Nghe nói các ngươi thánh quang máy móc muốn tạo cơ động xe ba gác. Tiếng khách sư phó nghe ngóng nói. Đúng. Cung vị đầu. Các ngươi cái này cơ động ba lượt cùng chúng ta cái này xe lam có cái gì khác nhau? có cái gì khác nhau? Xe ba gác cũng không phải cái gì kỹ thuật cao sản phẩm, tạo cái đồ chơi này nhà máy cũng không biết. Thiên Dương thành phố không ít người mở xe lam kéo hàng kiếm khách, không ngồi nội xe taxi người thượng thượng an vị xe lam. Xe lam động lực đến từ chỉ chua bình ắc quy, điện cơ công suất tại 500 gói tạ hữu, vẫn chưa tới 1 mã lực. Phân chia có hay không lớn trụ, gánh chịu năng lực tại 200 kg đến 1000 kg ở giữa. Cái sau ra cả quý, trên thị trường cực kỳ hiếm thấy. Muốn nói khác nhau, xưởng chúng ta cơ động xe ba gác động cơ bên trong đường, bánh sau khu động, hành xử bình ổn, động lực quy ra tại 2500 gói tạ hữu có lớn ổ trục trở, vận chuyển năng lực tại 500 kg trở lên. Cung Vĩ cho công ty chạy khắp nơi, ngược lại là biết chút ít nhà mình thành phẩm nội tình. Chu Thanh Phong làm cơ động xe ba gác là nhằm vào nông thôn thị trường, vô luận động lực vẫn là cái bệ, nhưng so sánh chạy bằng điện xe ba gác mạnh hơn nhiều. Bất quá muốn nói khác biệt lớn nhất a. Cung Vĩ thừa nước đục thả câu hỏi trước câu sư phó, người mua cái này điện ba lượt muốn bao nhiêu tiền? Hơn mấy trăm khối đầu. Kiếm khách sư phó không chịu nói tỉ mỉ. Nha, Cung Vĩ lơ đễnh, cũng thuận miệng nói chúng ta phổ thông khoảng đại khái tại 300 khối một cỗ. Bao nhiêu? Kiếm khách sư phó đột nhiên dừng ngay, giống lên một tiếng. Cung Vĩ thiếu điều bị không có vai ra, cầm chặt toa xe mới đứng vững thân thể. Hắn cũng không ngờ tới kiếm khách sư phó thái độ sẽ như thế kịch liệt đại khái 300 khối một toa. Có thể kéo nửa tấn hàng cơ động xe mới 300 khối. Kiếm khách sư phó rõ ràng không tin không có khả năng, ta cái này xe làm cũng không chỉ cái giá tiền này. Các người lắp sang động cơ, làm sao cũng phải 6 700 trở lên. Cung Vĩ không phải công trình bộ, đối nhà mình sản phẩm chi phí cùng giá bán thật đúng là không quá xác định. Hắn đưa dạ nửa ngày mới nói câu sư phó, trước tiên đem ta đưa đến nhà đi. Kiểm khách sư phó một mực nói thầm không có khả năng, không có khả năng, các ngươi sao có thể làm dễ dàng như vậy? Nếu có thể kéo nửa tấn hàng xe ba gác chỉ cần 300 khối, ta lập tức liền đi công ty của các ngươi mua. Cái này đều so ra mà vừa xe tải nhỏ, kéo hàng nhưng so sánh kéo người còn kiếm tiền. Đây, chúng ta giống như sẽ có bốn bánh phiên bản, nghe nói mã lực càng lớn, toa xe càng lớn, có thể kéo một tấn nửa. Đại khái liền một ngàn khối giá tiền. Cung Vĩ lại nói một câu. Két két. Dừng ngay xuất hiện lần nữa, kiểm khách sư phó vừa nghiêng đầu, nhìn chòng chọc cùng bốn cái bánh xe chỉ cần 1000 khối. Công ty của các người đồ vật thế nào dễ dàng như vậy? Rất dễ sao? Cung Vĩ cũng là trường kỳ tại trong thôn sinh hoạt, hắn biết thánh quang máy móc làm mấy khoản xe hình sắt thực tiện nghi. Nhưng vì cái gì tiện nghi, hắn cũng không biết nha. Haha, ha, Đại khái là muốn làm bán hạ giá đi. Bán hạ giá? Xe của các người lúc nào bắt đầu bán? Đại khái, giống như, có lẽ, qua mấy tháng đi. Ở nơi đó bán. Chúng ta ở trong thành phố có cái kho hàng bế tàu, tại Thái Bình cầu bên kia. Kiếm khách sư phó ân âm thành, ghi lại chuyện này. Xe lam tiếp tục mở. Trên nửa đường Cung trong bọc chung điện thoại reo. Hắn đem bộ kia 2 vạn ba cho móc ra kết nối điện thoại uy, "Chu tổng, ta đang muốn về nhà đâu? Có chuyện gì, Người nói thẳng." "Hảo hảo tốt, ta ngày mai nhất định chạy tới. Hiện tại tiền điện thoại siêu cấp quý, vẫn là song hướng thu phí. Cho chuyện rất ngắn, căn bản không có phí vài câu." Chờ cung vị thu điện thoại, liền phát hiện kiếm khách sư phó ở phía sau xem trong kính nhìn hắn liền cùng nhìn người ngoài hành tinh giống như. Xuống xe trả tiền thời điểm, đối phương còn nhìn chằm chằm hắn nghiệp vụ bao, yếu ớt nói câu đây chính là điện thoại di động nha, công ty của các ngươi thật sự là có tiền. Bực này bao nhiêu tháng tiền lương mới mua được? Ha ha, công ty phát, phúc lợi đánh ngộ, mỗi tháng còn phụ cấp tiền điện thoại. Cùng vị nói xong cũng quay người rời đi, trang bức liền chạy. Cái này cũng có thể làm phúc lợi phát. Kiếm khách sư phó xứng sở tại nguyên chỗ một hồi lâu, đoán chừng một ngày tâm tình cũng không quá tốt. Cùng lúc đó, tại Nam Đầu xã cải tạo bảo dưỡng nhà máy, nhà máy bên trong thánh quang máy móc đầu thứ nhất lắp ráp dây chuyển sản xuất đang tiến hành sau cùng điều chỉnh thử. Hơn 100 số công nhân tới tới lui lui bận rộn, kêu đèn đánh đêm. Chính bình chị sư mang theo mấy cái học sinh tuần sát toàn bộ sản xuất tuyến, chau mày. Toàn bộ nhà máy quy mô quá nhỏ. Dây chuyền sản xuất đều trải không ra, cái này thật to ảnh hưởng hiệu suất sản Nhà máy mặt đất vẫn còn sạch sẽ, công cụ đồ lao động cơ bản ai vào chỗ đấy. Nhưng công nhân tố chất không cao, độ thuần thục không đủ. Không ít công vị dùng chính là luyện kim học viện ở trường sinh, nhưng bọn hắn cũng không có kinh nghiệm gì. May mắn Chu Thanh Phong lên ngựa chính là kỹ thuật hàm lượng thấp nhất cơ động xe ba gác, nam đầu xã nhà máy chính là cuối cùng lắp ráp xưởng. Đến từ Thiên Dương thành phố linh bộ kiện bị vận đến nơi đây, ấn bộ liền ban hoàn thành cuối cùng lắp ráp trình tự làm việc. Lốp xe, sa giá, động cơ, dây xích, hồ số, bình điện. Một bộ cơ động xe ba gác cũng có nhiều như rừng mười mấy đại bộ phận kiện, những này đều muốn tay rửa công lắp ráp, sản xuất tốc độ. Hiện tại một ngày đại khái có thể lắp 3 chiếc xe, một tháng ngọn nguồn hoàn thành nhóm nhỏ lượng tự sinh. Tháng sau hẳn là có thể tăng lên tới mỗi ngày 10 chiếc. Trình giáo sư nói đến đây, trong lòng kỳ thật còn thật cao hứng. Không phải thực tế kinh lịch, là sẽ không biết dù là một cái lắp ráp nhà máy cũng là thiên đầu và tự, mọi việc phi nhiễu. Hoa thời gian 3, 4 tháng, từ không tới có thành lập một nhà nhà máy, đủ để cho người tự hào. Ở đây bên ngoài một khối trên đất trống. Mấy chiếc thử sinh ra cơ động ba gác đang tiến hành 24 giờ cường độ cao khảo thí. Chu Thanh Phong tự mình hạ trại, không ngừng ra tốc giảm tốc, tại mô phòng ruộng dốc, bùn nhão cùng cái hố hoàn cảnh bên trong vừa đi vừa về hành xử. Bởi vì là địa phương xưởng nhỏ, cầm tới Thiên Dương thành phố phát ra sản xuất giấy phép là đủ rồi. Trên quan trường không người đến thêm phiền phức, duy nhất phiền phức chính là dây chuyển sản xuất quá là hở, sản lượng chính là chuyện tiểu lâm. Liên tục hành xử mười mấy tiếng, cơ động ba gác biểu hiện cũng không tệ lắm. Chu Thanh Phong nhảy xuống xe, đi đến chỉnh giáo sư bên người lại cười khổ nói cái này sản lượng quá ít. Ít quả thực buồn cười. Muốn sản lượng liền nhất định phải có đầy đủ lớn nhà máy, cần tăng thêm rất nhiều thiết bị. Ta đi qua Nhật Bản tham quan nước ngoài quảng ngọ máy móc. Hàng của bọn hắn là lại lớn lại xinh đẹp, chúng ta so ra kém. So ra kém cũng phải so, dù chỉ là sản xuất nhất không có kỹ thuật hàm lượng xe ba gác, chúng ta cũng cần một đầu hiện đại hóa dây chuyển sản xuất. Vậy thì phải dùng tiền mua đất xây hàng, chúng ta hiện tại chỉ có thể tính tác phường thức sản xuất. Bước kế tiếp làm cái nhà máy nhỏ, trước được đầu tư hơn trăm vạn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, hơn trăm vạn liền lên trăm vạn. Muốn thành phố phê đất, phải dùng ngoại hối mới thuận tiện. Lại là ngoại hối, cái này thật đáng ghét ta. Chương 276, để non sản phẩm, thanh quang máy móc cải biến sau nhà máy cũng rất bình thường, không có gì hiện đại hóa khí tức. Chu Thanh Phong phát giác mình đối nghề chế tạo nhận biết thực sự quá ngây thơ. Tạo cái xe ba ga so trong tưởng tượng khó quá nhiều, nếu là kèm theo động lực càng là phiền phức vô cùng. Cho dù là đến liệu lắp ráp, lắp ráp tốt hay xấu cũng là phi thường suy tính nhà máy quản lý trình độ. Hậu cần hệ thống cùng linh phối kiện cung ứng rất nhiều phức tạp sự vụ bên trong lần chứa quá nhiều học vấn, cái này cần một cái công nghiệp thể hệ phối hợp. Rất nhiều người cảm thấy lắp ráp không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng vốn cũng không phải tốt như vậy mờ chỉ cần có một cái nhược điểm, toàn bộ quy trình liền khẳng định xảy ra vấn đề. Ta làm cái buôn lậu con buôn chẳng lẽ không tốt sao? Đến nhiều tiền, tâm tình tốt, không cần quan tâm lao lực, ngày đêm có ngủ. Lúc trước liền không nên hùng tâm bộ phát nghĩ đến muốn vì tổ quốc kiến thiết làm cống hiến, đây là tội gì đến ư? Chu Thanh Phong miệng bên trong oán trời oán đất, trên thực tế là hắn cho mình phá nhà máy định ra khá cao yêu cầu. Trong mắt của hắn nhà máy tốt nhất giống nào hào đánh phá miệng, đem một cố lại một cú cơ động xe ba gác mở ra dây chuyền sản xuất. Trình giáo sư mang theo chiêu mộ tới thầy trò cùng công nhân kỹ thuật định ra cốt xe chỉ tiêu, chiếu vào chỉ tiêu bắt đầu sơ bộ thiết kế. Hoàn thành thiết kế về sau, bọn hắn liền theo nhu cầu của mình tại Thiên Dương thành phố tìm kiếm cần thiết linh phối kiện. Quá trình này đem lập đi lập lại rèn luyện mấy lần. Xác định cung ứng liên không có vấn đề về sau, suy nghĩ thêm chi phí các phương diện nhân tố thánh quang máy móc hạ đơn mua linh phối kiện, vật đến nam đầu xá nhà máy tiến hành lắp ráp. Âu Dương Quân tại thánh quang máy móc đụng phải công ty nhân viên kỳ thuật phần lớn là hộ cá thể, mà thánh quang máy móc nhà máy càng giống cái tác phường. Trên thực tế Dương thành phố xác thực có không ít tác phường thức nhà xưởng nhỏ, tạo xe ba gác cũng là nghiệp vụ một trong. Thành quang máy móc bất quá là tiến thêm một bước phối hợp động lực, có được càng yêu cầu nghiêm khắc quản lý, chỉ thế thôi. Tại rất nhiều nhà máy lao sư phó xem ra, một nhà hương trấn xí nghiệp có thể làm được tình trạng này liền tốt vô cùng. Mỗi ngày có thể tạo cái mấy chiếc xe là rất lớn thành tựu, rất nhiều nhà máy còn không bằng thánh quang máy móc đâu, như thường qua thoải mái. Đám đầu tiên khảo nghiệm mấy chiếc cơ động xe ba gác rất nhanh liền phát huy được tác dụng. Phòng thị trường ngay tại làm máy trộn bê tông thuê đầu, phi thường nhu cầu cấp bách cố xe kéo máy trộn bê tông tại từng cái công trường chạy khắp nơi. Thành quang máy móc tạo cố xe, đầu tiên người sử dụng chính là mình. Cái nào đó công trường nếu là cần máy trộn bê tông, gọi điện thoại cho thánh quang máy móc tại Thiên Dương thành phố làm việc điểm. Làm việc điểm người liền sẽ an bài nhân thủ, cố xe, thiết bị, tại ước định thời gian đến công trường, lập tức liền có thể khởi công làm việc. Quá khứ máy trộn bê tông phải dùng máy kéo vận chuyển, lại chậm lại tổn sức. Hiện tại tốt, nhà máy mỗi ngày có thể tạo 3 chiếc, kéo lấy thiết bị chạy khắp nơi. Nam Đầu xa đám người rất nhanh liền phát hiện những này, nhìn như đơn sơ cố xe kỳ thực tương đương linh hoạt. Bọn chúng ngày đêm không ngừng khắp nơi xuyên đi, mỗi thời mỗi khắc đều tại kéo người kéo hàng. Ngay từ đầu mỗi ngày chỉ có thể phân phối trang bị 3 chiếc. Nhưng chờ công nhân kỹ thuật thuần thục về sau, sản lượng hàng ngày rất nhanh liền từ 3-4 năm hướng lên trên gia tăng. Không dùng đến một tuần, mười mấy chiếc cơ động xe ba gác ngay tại Nam Đầu Lương khắp nơi hiện lộ thân ảnh. Cái này xe nát xác thực không có gì kỹ thuật hàm lượng. Mẫu chốt là phải đem sản xuất trách nhiệm chế quán triển xuống dưới, ai không có vận tốt ốc vít hoặc lùng tung phân phối trang bị, trong khảo nghiệm xảy ra vấn đề, liền trừ hai tiền lương. Một tháng liên cấu 3 lần liền khai trừ. Theo thời gian chuyển dời, lần lượt có chút cố xe xảy ra vấn đề trả lại sửa chữa lại. Cơ bản không có gì thói xấu lớn, đơn giản là mua sắm cùng sản xuất khâu bên trong thêm chút điều chỉnh, tiến hành cải tiến. Lão Bạch Tính cũng dần dần phát hiện thánh quang máy móc giống như thật tạo ra được vật gì tốt, mặc dù chỉ là một cái rất phổ thông cơ động xe, nhưng nó tại đầy đủ giá rẻ tình huống dưới có tương đương tính năng. Nông thôn con đường trên lệnh, mấp mô mặt đường rất phổ biến, trên dưới sườn núi càng là thời khắc gặp được. Cỗ xe nếu là không có điểm trợ lực, thật sự là sẽ mệt chết người. Phổ thông nông hộ điều kiện kinh tế có hạn, 500 khối trở lên cỗ xe căn bản sẽ không cân nhắc. Mà tại 500 khối trở xuống muốn tuyển chọn có tương đương gánh chịu năng lực cùng đầy đủ động lực cỗ xe, cũng chỉ có Chu Thanh Phong làm ra cái này ba. Năm mã lực động cơ bện rỉn kéo theo xe ba gác. Nó lớn nhất đặc điểm chính là Tiền y, chấp địch. 300 khối, người bán không thiệt tỏi. 300 khối, người bán không mắc nhử. Chỉ cần 300 khối là có thể đem một cô có thể kéo nửa tấn xe lam mang về nhà. Vì bồi dưỡng danh tiếng, Chu Thanh Phong theo lẽ thưởng thì cung cấp thuê phục vụ. Từ Nam Đầu xã vận hàng đi suối nước trấn chỉ cần 3 khối tiền phí chuyến chở, từ suối nước trấn đi Sùng Khang huyện lại thêm 5 khối. Dù là từ trong thôn trực tiếp đi vào thành phố, cũng chỉ muốn 10 đồng tiền. So sánh dưới, một cỗ xe tải nhỏ có lẽ càng có thể kéo hàng, nhưng chạy như thế một chuyến không có 4 là không được. Phổ thông nông hộ vận chuyển nhu cầu thường thường cũng liền mấy trăm kg, quá đắt căn bản không chịu được nổi. Cơ động xe bà gác lôi kéo máy trộn bê tông chạy khắp nơi, trước hết nhất thuê chính là từng cái tiểu công địa. Vận tấm gạch, vận xi măng, kinh đá cát, có chút công trường muốn vận độ vật không nhiều. Lão Bách tính tính toán tỉ mỉ, dùng cái xe lam là đủ rồi. Rất nhanh liền có người phát hiện trong đó kiếm tiền cơ hội, chính là đám kia bị thánh quang máy móc huấn luyện máy trộn bê tông nhân viên điều khiển. Bọn hắn phần lớn là nam đầu lương thanh niên vô nghề nghiệp, bởi vì các loại nguyên nhân bị bức phải đi làm. Những người này trước hết nhất phụ trách sử dụng trong xưởng sản xuất cơ động xe ba gác, cũng nhấc nhanh giải cỗ xe tính năng, đồng thời còn đối cấp nơi công trưởng nhu cầu rất có hiểu rõ. Chỉ cần đơn giản tính cái sổ sách, liền biết hiện tại chạy vận chuyển là cái kiếm tiền đường đi. Thánh quang máy móc cho những này thao tác công tiền lương là 450, mấy người chỉ cần chơi lên 2-3 tháng liền có thể kiếm tiền mua một cỗ. Bọn hắn hoàn toàn có thể tự mình làm, kiếm còn nhiều chút. Trạm xá xá chỗ dư đại phu liền đứng trước vấn đề này. Hắn đem nhi tử áp lấy đến thánh quang máy móc khi máy trộn bê tông thao tác viên, làm việc chính là học cho máy móc định lượng nạp liệu, sau đó đẩy công tác nguồn điện máy. Việc này đơn giản đến tự điểm, Đồ Đần cũng có thể làm. Có thể làm 3 tháng, Như Tử liền không rên một tiếng đem làm việc tử, cùng mấy người bằng hữu hồn vốn mua một chiếc cơ động xe ba gác. Dư đại phu vì thế kinh hái hảo hảo làm việc vì cái gì không làm. Chính các ngươi có thể tìm tới nhiều như vậy hàng đến vận a. Trong sự nói, nguyện ý nâng đỡ chúng ta những này làm một mình. Thành quan máy móc chính phái người tại các hương trấn thiết điểm, bọn hắn có con đường tiếp sống, sau đó phân công cho chúng ta. Trong sườn cung cấp tin tức, trong vòng 3 tháng không nhận chúng ta bất luận cái gì phí tổn. Sau 3 tháng nếu là kinh doanh không tốt, Ngụy Ý lại chiêu mộ chúng ta trở lại xưởng bên trong làm việc, bảo đảm chúng ta đường lui không lo. Nhi tử đều đem tình huống hỏi tham rõ ràng, tính kế thật lâu. Nói trắng ra là thánh quang máy móc trên thực tế tương đương nâng đỡ một nhóm người, đem vật chuyển, thao tác, sửa chữa đám phục vụ bao bên ngoài đi ra. Dư đại phu cẩn thận tính toán một phen, liền phát hiện Chu Thanh Phong giống như lại tại làm việc thiện, lấy lại tiền cho người ta phát tài. Nhi tử xoa xoa tay, vui vô cùng nói ta cùng mấy người bằng hữu tí qua, một chiếc xe mới 300 khối, quà thực liền cùng tặng không giống như. Còn có máy trộn bê tông, nội bộ giá chỉ cần 1800 cho chúng ta kiếm tiền cũng mua một đại đến, nửa năm tuyệt đối hồi vốn. Hiện tại trên thị trường kéo hàng sống rất nhiều, tỉ như trong thôn trong trấn rất nhiều địa phương sửa đường. Vừa đi vừa về một chuyến liền năm khối tiền, ta một ngày có thể chạy mấy chuyến. Vẫn khí tốt, một tháng là có thể đem tiền xe kiếm về. Nghe từng giờ từng phút tính toán, dư đại phu lần đầu cảm thấy con trai mình tại thánh quang máy móc làm 3 tháng, thật sự dài tiến không ít. Mà tại thánh quang máy móc tại Nam Đầu xã trong nhà máy. Bộ kia 50 cờ cờ sắp xếp lượng động cơ bện rỉn muốn 160 khối một đại. Hồ số, bệnh điện Thân xe, lốp xe các loại linh kiện cộng lại, chúng ta sản xuất chi phí cũng nhanh 500 khối. Cái này còn không bao gồm nhân công tiền thuế chi phí. Chúng ta xe này là bán rất tốt, trên thị trường tìm không thấy so với chúng ta chất lượng tốt hơn càng tiện nghi cơ động xe ba gác. Trình giáo sư tính sổ sách về sau thẳng tờ dài nhưng cái này bán một bộ liền bồi một bộ a nếu là lại mở rộng sản lượng. Công nhân kỹ thuật nhóm khí thế ngất trời tiến hành thay phiên ba ca làm việc. Theo độ thuần thục tăng lên, sản lượng tăng lên tốc độ xa so với mong muốn phải nhanh. Nhưng tác phường trước sản xuất tất nhiên tồn tại cái hạn mức cao nhất, kèm lại thánh quang máy móc phát triển. Chu Thành Phong tiếp lời nói mở rộng sản lượng mới có thể giảm xuống chi phí, không có sản lượng chính là chết. Chúng ta cũng không thể ổn tại Nam Đầu xã cái này địa phương nhỏ, nhất định phải tiếp tục vượt trường, nếu không chính là vạn kiếp bất phục. Chương 277, sốc nổi hòa phong. Nam Đầu xã thánh quang máy móc duy nhất nhà máy. Hắn muôn bên ngoài lộp buốt áo, mấy chiếc cơ động xe ba gác phi hồng quải thải bảy thành một loạt, mấy chục trên trăm số lao bách tính trên tại bên ngoài xem náo nhiệt. Hôm nay là trong xưởng chính thức đối ngoại tiêu thụ, hết thảy liền 10 chiếc phá ba gác, lại muốn bốc số mới có thể mua. Liên lạc bộ cung tổng thanh tra Hỉ Khí Dương Dương đứng tại cổng, nắm lấy cái mịt rộ phồn cao rộng hô to chúc mừng thứ 17 số rút chúng mua tư cách. Số 17 là vị bằng hữu kia. May mắn số 17. Trong đám người đứng ra mấy cái thanh niên, vui mừng tiến lên giao khoản để xe. Chỉ phí 300 khối, một cũ có thể kéo có thể vận phá ba gác liền bị mua đi. Có thể chúng ký tựa như tại đế đô giao chúng biển số xe, vui vẻ không ngầm miệng được. Trạm xá xá chỗ dư đại phu đứng tại vòng người bên ngoài, đệm lên chân nhìn náo nhiệt. Hắn vạn không ngờ tới bán cái xe nát mà thôi, lại bị Chu Thanh Phong làm thành rút thưởng đại khánh điện. Cái này tưởng còn không phải duy nhất một lần hút xong, nửa giờ mới quất một lần. Nửa giờ ở giữa còn làm chút giải trí hoạt động, thì như mời trong trấn hát hí khúc đến xoay một đoạn, bảo đảm tràn diện đầy đủ náo nhiệt. Tiểu tử này chính là miêu ma trước quỷ nhiều. Ngẫm lại mới gặp lúc, Chu Thanh Phong mang theo cô vợ nhỏ đến trạm xá xả mua thuốc, về sau lại cấu kết lại trong thôn nữ lao sư. Nửa năm trôi qua, hắn vậy mà làm ra một phen cảnh tượng hèn tráng. Dư đại phu vì thế bách vị tập trận, không dùng đến một tháng, cải tạo sau nam đầu xã bảo dưỡng nhà máy liền đạt đến nghị sạn chiếc cơ động ba gác hạn mức cao nhất. Chỉ cần linh phối kiện cung ứng bên trên Bảo trì cái này hiệu suất hoàn toàn không có vấn đề. Cái này tại trong thôn người xem ra đã là kinh người năng lực sản xuất. Một ngày 10 chiếc, một tháng chính là 300 chiếc. Tháng tiêu thụ ngạch Lân cận 10 bạn. Ủy ban xã cao hứng, thương nghiệp cung ứng cũng cao hứng, lão Bạch Tính cũng cao hứng. Chỉ có Chu Thanh Phong không cao hứng, hắn là thật bán bao nhiêu, bồi thường bao nhiêu. Nếu như muốn lợi nhuận, nhất định phải đè thấp chi phí. Muốn đè thấp chi phí liền nhất định phải lên lượng. Tỷ như thánh quang máy móc đem 50 cỡ cỡ sắp xếp lượng động cơ gang xỉ lạnh đơn đặt hàng cho một nhà tư nhân xưởng nhỏ. Muốn đem giá cả đè thấp, sản lượng hàng ngày nhất định phải lên trăm. Chu Thanh Phong cần Tân Hà Phòng, cần càng lớn dây chuyền sản xuất, cần mở rộng sản phẩm loại hình, tóm lại cần làm hiện đại hóa xí nghiệp, liền cần đại quy mô tài chính đầu nhập, thành phố nguyện ý phê đất, nhưng kẹt chết muốn hải ngoại cư từ bên ngoài chuyển đầu tư. Vị diện hệ thống tuyên bố cũng mới nhất nhiệm vụ, vì phát triển Thiên Dương kinh tế, tạo phúc bách tính, trong vòng 3 tháng kiếm giá trị 100 vạn nhân loại tệ ngoại hối. Đây chính là muốn ngoại hối a, Thiên Dương thành phố cũng không có ngoại hối cho Chu Thanh Phong kiếm. Tại pháo cùng tiếng bên trong, Chu Thanh lẽ rời đi hắn miệng. Hắn vừa ra tới, Âu Dương Quân Gạt mở người, có lên trước, gọi tổng. Ta là Âu Dương A lần trước cái kia vẽ tranh sự tình. A, đang muốn ngươi. Chu Thanh Phong tiện tay liền vỗ vỗ nhìn trộm sát vách như hoa tắm rửa mà bị đồn công an bắt, dẫn đến thanh danh quét rác Mỹ viện gã bị ổi lao sư bà vai. Bị đập như vậy hai lần, Âu Dương Quân trong lòng thở dài một hơi, cảm giác mình vẫn là có cơ hội kiếm nhiều tiền. Hắn cười a a vài tiếng, còn phát hiện đồng dạng hèn mọn cung vi cũng theo sau. Chu Thanh Phong vô danh trạm sửa chữa còn ở đây, hắn đem hai người đưa vào cửa hàng của mình. Bật đèn, đóng cửa, ngăn cách trong ngoài. Phố xá bên trên tiếng ồn ào phảng biến mất, chỉ có sáng choang ánh đèn tại xám cùng trên gỗ phóng Âu Dương Quân cảm thấy có chút không đúng lắm. Vị này Chu đại gia chỉ sợ lại muốn chỉnh ra điểm đột phá hạn của yêu tiêu thân. Hắn mắt liếc cung vĩ, cung tổng thanh tra ngược lại là rất nhiệt tình nắm chặt tay, tự giới thiệu, tùy tiện ngồi. Chu Thanh Phong chỉ chỉ cửa hàng bên trong cái bàn, mình tiến cửa hàng sau nhà kho. Âu Dương Quân liền hạ giọng hỏi cung vi tổng giám đốc Chu đến cùng có chuyện gì nha. Mặc kệ nó, tuyệt đối là kiếm tiền chuyên tốt. Người khác đều không gọi, lại gọi chúng ta hay, khẳng định là sự tình không nên công khai, lại dùng đến bên trên năng lực của chúng ta. Ta lão cung tại trong thôn là nổi danh lão trượt. Âu Dương huynh, ngươi đây Có phải là cũng đã từng làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Cung Vĩ hi hi ha ha trêu trọc. Nói bậy, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Âu Dương Quân quả quyết phủ nhận. Chu Thanh Phong cầm cái thùng giấy ra, trùng điệp hướng trên bàn gỗ vừa để xuống. Thùng giấy rất nặng, đông một vang. Mở ra nhìn bên trong là hoa hoa lục lục tạp chí. Hắn liền hỏi Âu Dương Quân nhìn qua long hổ báo không có. Không có. Âu Dương Quân ra vẻ đạo bạo sụ mặt ta làm sao lại nhìn loại nào không khỏe mạnh phi pháp sẽ báo. Ngươi chưa có xem làm sao biết là không khỏe mạnh phi pháp sẽ báo. Cung Vĩ thì cười đùa tí từng vui mừng mà nói ta đương nhiên nhìn qua tìm người mượn tới nhìn. kia sách cũng không biết qua bao nhiêu tay, trang sách đều gần bên, nhưng nhìn xem thật có ý tứ. Chu Thanh Phong cười nhạo nhìn về phía Âu Dương Quân ta chỉ nói cái danh tự, ngươi phản ứng thật mau. Âu Dương Quân tiếp tục sụ mặt, biểu thị mình quang minh lẫm liệt. Cung Vĩ đem thùng giấy mở ra, tùy tiện cầm một bản, lúc này quái khiếu mà nói ai đu, ngoại tảo, đây con mẹ nó ở đâu ra tập tranh. Đủ màu lặc. Đây nhất định là chủ nghĩa tư bản mục nát chi vật, ta muốn phê phán một phen. Âu Dương mắt liếc trong địa, lập tức nhịp tim bành, bành mặt đỏ lên trang điểm nữ lang tuyệt đối tiêu chuẩn lớn, cực lớn tiêu chuẩn, không xấu hổ đánh xuyên tiêu chuẩn giới hạn thấp nhất. Hắn cũng bắt một bản đây là cái thứ gì? Thật sự là quá hạ lưu đồ lạt. Đây là chút nước ngoài màn gà. Ân, các ngươi hiểu. Chu Thanh Phong gõ nhẹ cái bản, giải thích nói. Hai người khác đã nhập ma, hai mắt đỏ lên nắm lấy tạp chí không rời mắt, lực chú ý hoàn toàn bị khóa chặt. Cùng vĩ một bên lật một bên kêu la đây là cái quỷ gì? Sao có thể vẽ thành dạng này? Thật mất thể diện, quá vô sỉ, quá hạ lưu. Trùng nghĩa tư bản quả nhiên là nhân loại tần thế, phát dò a. Âu Dương Quân. Hắn hai tay run rẩy Thể như run rẩy, mặt đỏ tới mang tai, hai hàng máu muối chảy xuống. Hắn tiện tay bay sượn, cưỡng ép giải thích mùa đông quá khô khan, ta gần nhất có chút phát hỏa. Cái này chảy máu muối cũng rất bình thường. Thiên Dương là phương nam, mùa đông nước lạnh, căn bản không có giáo. Hoặc Bù lao sư, nhà bên vị vương nhân, tỉ tỉ dụ hoặc, thùng giấy bên trong tất cả đều là những đồ chơi này, đến từ tương lai đồ bỏ đi. Thứ quỷ này đều không cách nào bán công khai, cũng không bán được mấy đồng tiền, bị Chu Thanh Phong nhét vào nhà kho rất lâu. Những mảnh pháp sách báo vì sao họa phong như thế? Âu Dương Quân suy nghĩ nửa ngày, Ngụy không gian nên dùng cái gì bình thản điểm từ ngữ để hình dung. Họa phong quá sốc nổi, đúng hay không? Chu Thanh Phong nói. Đúng đúng đúng, Cung Vĩ cùng Âu Dương Quân liên tục gật đầu, Họa phong thực sự quá sốc nổi, cực kỳ sốc nổi. Có thể hòa sao? Chu Thanh Phong hỏi Âu Dương Quân. Âu Dương Quân lúc này sửng sốt, cái gì? Tổng giám đốc, ngươi ý gì? Chu Thanh Phong lại nhìn về phía Cung Vĩ có thể tìm người in ưn thứ này sao? Cung Vĩ cũng ngây ngẩn cả người, tối đầu nhìn xem tạp chí, lại nhìn Chu Thanh Phong. Không hiểu a. Những vật này là có thể bán lấy tiền, như tại phương Nam duyên hải thích treo mẹ chữ cửa thuộc địa môi giới cảng. Chu Thanh Phong còn xuất ra mấy quyển lông bên cạnh Long Hổ báo loại này, hàng nát đều có thể bán lấy tiền, chúng ta càng là không có vấn đề. Khối kia thuộc địa chưa trở về, bây giờ còn đang người anh thống trị hạ. Cung Vĩ cẩn thận nghiên cứu một fan tạp chí trang giấy nếu như đều là thải hiện, có chút phiền phức, nhưng nếu như bên trong trang đổi thành đen trắng, cũng không có vấn đề. Thiên Dương Sưởng in ấn liền có thể giải quyết, ta có thể đi chạy phương pháp. Không thể đổi đen trắng giao diện, chúng ta nhất định phải đi cấp cao lộ tuyến. Chu Thanh Phong ánh mắt tập trung trên người Âu Dương Quân. Vị nhân huynh này bỗng nhiên mặt tái đi, ấy ấy nói muốn ta họa cái này. Để ngươi họa chỉ sợ khó khăn, cũng quá khó khăn. Ta hy vọng ngươi có thể phòng theo phía trên họa phong cùng cố sự, hai lần sáng tác. Chu Thanh Phong Tử Tốn nói ngươi không phải rất am hiểu Tây Dương Sĩ nữ chân dung à, vừa vận phát huy ưu thế của ngươi. Đây chính là lợi quốc lợi dân hành động vĩ đại, an mòn chủ nghĩa tư bản căn cơ, còn có thể kiếm tiền chi viện quốc gia kiến thiết, một công nhiều việc, không thể khinh thường. Âu Dương Vinh, liền nhìn ngươi. Âu Dương Quân đầu vai giống như bị Thái Hành Vương phòng hai núi cho ngăn chặn, khí tức đều đình trệ. Hắn mặt mũi tràn đầy sầu khổ tổng giám đốc, không tuần a. Chương 278, bảo vệ môi trường màn ga. Tháng Nghị Đông Thiên Dương sư phạm mỹ thuật học viện 40 mấy danh sư sinh nhưng không có về nhà. Nhất là hơn 30 danh gia cảnh bẩn hàn học sinh càng là cố ý lưu lại, chỉ vì tại ngày nghỉ này kiếm đủ mấy trăm hơn ngàn nguyên. Bọn hắn đối với cái này tràn đầy lòng tin. Tại nữ thần họa tác về sau, Thiên Dương số một người giàu có Chu Thành Phong tổng giám đốc Chu lại bước phát triển mới hạng mục. Tất cả gia nhập hạng mục người tất cả đều ma quyền sát trưởng, kích động công tôi, chuẩn bị làm một vô lớn, bá đạo tổng giám đốc hào khí đây chính là người trô đều biết. Chỉ cần cùng tổng giám đốc Chu là người, toàn bộ đều phát tài rồi. Có thể được nó lợi dụng, ngay cả hơn 2 vạn khối điện thoại di động đều trang bị bên trên. Nhã ai không đỏ mắt, nhà ai không nghiến răng. Khi Âu Dương Quân xuất ra phối phát cho mình hai vạn ba hướng mặt bàn bại xuống, bất kỳ cái gì lời thừa thái đều không cần nói, tự nhiên có người vóc nhọn đầu muốn vì tổng giám đốc Chu làm việc, dù sao chính là vẽ tranh, còn có thể phạm pháp hay sao? Chỉ là phần tự tin này không có kiên trì bao lâu, nhìn Chu đại gia muốn làm mới hạ mục, đoàn người thật đúng là được ở trong lòng nói thầm nói thầm, tổng giám đốc các hạ muốn làm chuyện này tựa hồ có chút không quá khỏe mạnh, ảnh hưởng thanh thiếu niên tư tưởng a. Nhưng, đưa tiền liền tốt, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mọi người tại hiểu rõ hạng mục nội dung về sau, đều rất ăn ý dự Trụ trì hạng mục câu dương quân càng là biết rõ bảo mật tầm quan trọng, hắn cũng không muốn lại bị bắt tiến đồn công an phòng tạm giam, bên trong diện tích nhỏ không nói, mùi nước tiểu khai còn nặng. Trường học nghỉ, nhàn dỗi phòng học nhiều, làm việc địa điểm liền tuyển ở bên trong. Cái biên cái thứ nhất tác phẩm là nhà bên vị vương nhân, một bộ Hàn Quốc manga. Hòa phong tương đương sốc nổi, đặc biệt sốc nổi, cực hạn sốc nổi. Tham dự hạng mục thầy trò thay phiên đọc qua tiến hành phê phán về sau, đều mặt đỏ tới mang thai biểu thị phẫn nộ. Bất quá muốn đem bộ tác phẩm này tiến hành hai lần sáng tác, chỉ dựa vào thầy trò bút vẽ còn chưa đủ. Còn cần một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm đến để thăng hiệu suất, mấu chốt thiết bị là một đài tấm phẳng máy quét, đem tất cả giấy chất hình tượng liên quan sắc thái toàn quét hình xuống tới. Có cái này đài Đông Tây, có thể đem toàn bộ hạng mục tốn thời gian hạ thấp hoàn toàn thủ công hội họa 1/10. Âu Dương Quân nhìn thấy nó sao đều trận mắt há hốc mồm, hô to thần kỳ. Có tấm phẳng máy quét, còn cần Chu Thanh Phong nhiều lần mua vứt bỏ điện tử đổ bỏ đi bên trong tích lũy máy tính. Bao quát mấy đài trước mắt tân tiến nhất 486, cùng đồng dạng tiên tiến 20 mấy đài 386. Windows 3.0, có vượt thời đại ý nghĩa người hệ điều hành. Tại cái này cứng mềm trên bình đài, Thầy cho nhóm đầu tiên muốn học tập sử dụng một chút cổ lão hình ảnh xử lý phần mềm, thế đứng tại trên màn ảnh máy vi tính hội họa. Chu Thanh Phong bắt hết hốc mới làm xong cái này chọn vẹn cứng mềm bình đài. Tất cả thiết bị với hắn mà nói đều quá cổ xưa, căn bản không biết dùng. Vì học được thao tác bộ này đồ cổ, hắn mỗi ngày đều đang tèo khổ cùng tuýt. Nhưng đối với mỹ viện nhỏ này thầy trò đến nói, tổng giám đốc Chu quả thực chính là cái thần nhân. Máy tính hội họa có viễn siêu thực thể họa tác tiện lợi tính, theo xoa theo đổi, phục chế dính tiếp, hiệu suất tăng lên đâu chỉ 10, có lẽ là gấp trăm lần. Nhóm này thầy cho hẳn là trong nước nhóm đầu tiên dùng máy tính hội họa người có thể sương sáng tạo ra lịch sử. 16 vị sắc biểu hiện hình tượng đối với trước mắt mạn gạ đến nói, hoàn toàn đầy đủ. Nhà bên vị vong nhân có 12 sách, mỗi sách 150 trang tả hữu. Quá hình không tốn bao nhiêu thời gian, hơn 40 thời trò lẫn nhau thương nghị kịch bản lại phân tổ sửa chữa, bỏ đi một chút không thể nào hiểu được, không thích hợp làm trước xã hội hình tượng, tăng thêm càng có chiều sâu nội dung, nguyên họa đều bị Chu Thanh Phong xử lý qua. Sách thứ nhất tốn thời gian tương đối lâu, cũng liền bỏ ra một tuần. Thứ hai sách chỉ dùng 5 ngày, đến tiếp sau càng lúc càng nhanh. Một cái nghỉ đông giải quyết 5 sách là không hề có một chút vấn đề, dễ dàng. Khi sách thứ nhất cải biên hoàn tất, Cung Vĩ cũng làm xong Thiên Dương xưởng in ấn. Trong xưởng vừa mới lên một bộ in màu thiết bị, chuyên môn dùng để ấn chế hòa báo. Bộ này cấp cao đổ chơi ngay cả thành phố cơ quan đều vô dụng mấy lần, ngược lại là bị Chu Thanh Phong lấy ra ấn mật gạ. Xưởng in ấn lãnh đạo nhìn Cung Vĩ đưa tới dạng bản thảo, tất cả đều lắc đầu không được, không được, không được. Xưởng chúng ta tuyệt đối không thể in ấn thứ này, cho bao nhiêu tiền đều không được. Đây là trọng phạm sai lầm. Nói cho đám người kia, ta cho bọn hắn dùng đô la hồng công kết toán. Chu ở trong điện thoại chỉ huy Cung Vĩ, trực tiếp cấp ra đoàn sát thủ. Hoặc là ta đi cái khác thành phố Sưởng Y Nấn, hoặc là bọn hắn tử trong tay của ta kiếm ngoại hối. Đô la Hồng Kông kết toán 4 chữ này giống như ma chú, thực sự quá có lực sát thương. Đầu năm nay ngoại hối quá quý giá, quốc gia đều cầu chi như khác. Vì kiếm ngoại hối, ngay cả chấn quốc chi bảo gió Đông Ba đều bán đi. Đây cũng là 3, 4 năm trước mới vừa vận hoàn thành giao dịch. Trong thủy quân công nghiệp nhưng đã ý chuyện này, xác định có thể đô la Hồng Kông kết toán, Sưởng Y Nấn lãnh đạo lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, "Tấn, vì cái gì không ấn?" Kiếm ngoại hối là quốc gia cần, là nước làm vẻ vang. Dù sao in ra sẽ không ở đại lục địa khu tiêu thụ. Họa hại cũng không phải người trong nhà. Liên vì ớn cái này phá màn gạ, Chu Thanh Phong sử dụng điều động toàn bộ Thiên Dương thành phố tốt nhất tài nguyên. Mười mấy cái sinh viên cùng lao sư phục vụ cho hắn, tốt nhất máy tính cá nhân 24 giờ khởi động máy, mới nhất yến ấn thiết bị, tốt nhất công nhân. Còn có nghiêm khắc nhất giữ bí mật. Ai cũng biết việc này không tốt lắm đối ngoại nói. Thập niên 90, hàng vỉ hè văn học bay lượn trời. Mú mấy cái loạn biên kinh dị cố sự tùy ý tại quầy sách bên trên bán. Nhà ga báo chí bày ra tuyệt đối không thể thiếu bảo vệ môi trường nội dung, không hạn cuối trình độ sẽ khiến 30 năm sau đám người đều nghẹn học nhìn chân trối. Hết lần này tới lần khác đầu năm nay mọi người đối với bảo vệ môi trường tác phẩm có mảnh liệt lưu cầu. Năm 93, kỳ thứ nhất đại chúng phim trang bìa là diễn viên Mã Linh, nền tảng là Sa Dũng. Saturn, hiện tại cũng không ai biết hai cái này minh tinh. Ở phía sau trong mắt người rất bình thường ảnh chụp, nhưng trên tạp chí thành phố sau bị một loạt mà không. Phía trên đối cái này kỳ trang bìa nền tảng cực kỳ phẫn nộ, cho rằng thấp kém hạ lưu, yêu cầu thu hồi. Kết quả đại chúng phim năm đó kỳ thứ hai to gần hơn, trang bìa là Thạch Lan, nền tảng là Diệp Ngọc Khanh. Ha, ha, ha mọi người cuối cùng cũng biết Diệp Ngọc Khanh là ai Cái này lại còn là không hiểu mọi bảo trì thuật thiết. Bất quá, trở lên những này đều quá bình thường. Lúc không anh hùng, làm dựng thẳng tử thành danh. Nếu bạn về bảo vệ môi trường, ai có thể hơn được tổng giám đốc Chu? Vị này nghiệp nội người tiên phong vừa ra tay, những người khác cũng chỉ có thể đứng giữa bên. Đủ một bản vị vong nhân mới vừa từ máy in bên trên xuống tới, cũng còn chưa đi đến đi đến tiếp sau đóng sách, dây chuyển sản xuất bên trên công nhân liền từng cái kinh hô không ngừng. Tất cả mọi người giống như gặp tâm linh đánh nổ, đại nào đứng máy, lâm vào một loại nào đó vòng lặp vô hạn. May mắn xưởng ý lãnh đạo sớm có đón trước, tự mình nhìn chằm dây chuyền sản xuất, không cho phép bất luận kẻ nào tư tạng tự Đây là xuất khẩu nhiệm vụ, cấm chỉ nội bộ chuyển đọc, càng không cho phép lưu chuyển ra đi. Bất luận cái gì kẻ trái lệnh đều đem tiếp nhận kỷ luật xử lý, nghiêm trọng khai trừ. Dây chuyển sản xuất bên trên đều là lão công nhân viên chức, 450 làm chủ. Mọi người có ra có nghiệp, không thể so thanh niên xúc động, sợ hai tháng phục qua đi vẫn là giữ vững tỉnh táo. Nhóm đầu tiên 1 vạn 5000 sách, hao phí 1 tuần thời gian, tăng giờ làm việc in ấn xong. Người khác đều khuyên Chu Thanh Phong nhóm đầu tiên ít ít, làm cái 2 3000 sách thăm dò sâu cạn. Nhưng nếu không phải xưởng in ấn tại mực in hao hết tốn hắn có thể ấn 10 vạn sách giáo hàng tuyển tại trong đêm, khiến cho giống địa hạ đảng chắc đầu. Sương Y Nuấn sưởng trưởng lôi kéo Chu Thành Phong tay, lời nói thấm thía nói Chu tổng, sưởng chúng ta lần này thế nhưng là liều lên mạng già, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện ác nếu không chúng ta đều xong đời. Tất cả mọi người rất thấp phòng a. Cái này phá mạng gạ đến cùng có thể hay không thuận lợi bán đi. Chương 279, hầu gái tiến đến. Thiên Dương thành phố, Thái Bình cầu bến tàu. Bến tàu này chỗ ngoại ô thành phố, trung quanh cỏ hoa um tùm, lẻ một con đường đất. Bến tàu trước kia dùng cho vận chuyển hàng hóa, nhưng bởi vì thành thị quy hoạch cải biến, 10 năm gần đây đến bị bỏ hoang. Thành qua máy móc mấy tháng trước đem nơi này chiếm xuống tới đóng một tòa nhà kho, dạng này công ty hậu cần vận chuyển liền không cần cùng thành phố cái khác khách vận chuyển hàng hóa đoạt cầu tàu. Quyết điểm là khoảng cách nội thành có chút xa. Một vạn ngàn sách giết hẳn phải chết mạn gạ vận đến nhà kho, xưởng y nuấn xưởng trưởng phó trưởng xưởng tự mình áp giải tới. Chu Thanh Phong đã thanh toán xong 5 vạn khối tiền đặt cọc, hậu kỳ tiền hàng đem dùng đô la hồng công thanh toán. Không giống với thành phố máy móc loại nhà máy, xưởng những năm gần đây hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm. Nhưng đất liền nhà máy không có gì cơ hội tiếp xúc ngoại thường, muốn ngoại hồi nhất định phải tìm ngân hàng. Nhưng trước mắt ngân hàng hối đoái ngoại hối, nhưng là muốn tầng tầng trình báo sự tình. Đêm đã khuya, trong kho hàng bên ngoài yên lặng. Chu Thanh Phong một người ngồi tại thành đống đóng gói dương bên trên, hắn lần hành động này cực kỳ lớn gan, không có bất kỳ cái gì đáng tin điều tra tình huống dưới liền bắt đầu làm. Một vạn 5000 cuốn sách muốn vận đến HK đi, sự tình rất phiền phức, phong hiểm cực lớn. Nhưng hiện tại không được cũng phải đi. Hắn móc ra điện thoại di động nhấn dãy số. Tốt tốt vài tiếng, có cái giọng nữ vang lên Chu tổng, có chuyện gì không? Cái này đều trong đêm 11 giờ, vốn nói không nên đánh điện thoại. Nhưng tử kết nối tốc độ đến xem, trong điện thoại giọng nữ còn chưa ngủ. Lâm thư ký, ta nhớ được ngươi hiểu anh ngữ cùng Nhật ngữ." Chu Thanh Phong nói. ngoại thương chuyên nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh, trong tháp ngả mũi nhọn, thời đại sủng nhi, Lâm Viễn có thể chạy đến thánh quang máy móc làm việc, thực sự là Chu Thanh Phong phúc khí, bởi vì đầu năm nay nhân tài thật đúng là khan hiếm a." Lâm Viễn đang ở nhà bên trong tiếp tục chỉnh lý công ty sổ nợ dối mù. Công việc này giao cho người khác đều không yên lòng, nàng thậm chí có chút sợ người khác nhìn thấy khoảng bên trong kẹp lấy tấm tiêu huyết thư trang giấy, nhưng chính nàng cũng đã không cần thiết. "Đúng vậy, ta hiểu anh ngữ cùng Nhật ngữ, thương mẫu phiên dịch phương diện cũng không có vấn đề gì." Lâm Uyển rất sủng sướng đáp ta từng theo đạo sư tiếp đái qua mấy cái ngoại thương đoàn đại biểu, cũng từng tham gia hai giới quảng giao biết, có ngoại thương kinh nghiệm. Nữ nhân ra trong lòng bay nhảy bay nhảy nhảy, đối Chu Thanh Phong hỏi thăm trở nên cực kỳ mãn cảm. Nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Quả nhiên, Người có hộ chiếu sao? Hoặc là vãng lai like Hong Kong giấy thông hành? Không có. Chuẩn bị một chút thẻ căn cước cùng sổ hộ khẩu, ngày mai đi thị cục công an xử lý giấy thông hành. Người đi với ta một chuyến HK. Lâm Nguyễn tâm lập tức kịch liệt nhảy lên đi HK. Đúng, chúng ta có một nhóm hàng muốn tại HK bán đi. Ta còn muốn tại HK đăng ký một công ty thuận tiện về sau nghiệp vụ. Đúng, ngươi tại HK có bằng hữu quen thuộc sao? Ta có đồng học tại HK bên trong tư cơ cấu làm việc, không quá quan hệ, chỉ sợ không thể giúp cái gì lại ân. Có thể cung cấp chút trưng cầu ý kiến làm việc là được rồi, không cần cái gì đặc biệt quan hệ. Ngươi chuẩn bị một chút đi, làm việc có thể giao cho những người khác. Được rồi. Điện thoại của máy, Lâm Viễn thở một hơi dài nhẹ nhóm. Gian phòng trên bàn có một mặt cái gương nhỏ, nàng nhìn chằm chằm mình trong kính, đại nào ong ong, suốt một hồi lâu rít gào lên, không dám tưởng tượng a, đi HK cơ hội dễ dàng như thế liền đến. Anh của nàng ngủ ở phòng khách, nghe động tính vội vàng đến gõ cửa Mộ A, "Ngươi thế nào?" Cửa phòng mở ra, Lâm Uyển cười ra, khó mà ức chế hô ca, "Ta muốn đi HK, ta ngày mai phải giấy thông hành, ta muốn đi HK." Mặc kệ 30 năm sau trong nước đối HK là cái gì cái nhìn, thập niên 90 HK đối nội cư dân đến nói chính là thiên đường. Năm 90, HK người đồng đều GDP đã đạt tới 1 vạn 3000 đô la. Đây chính là 30 năm trước đô la Mỹ. 30 năm sau, đại lục người đồng đều GDP cũng chưa tới trình độ này. Cái này bến cảng thông qua đặc thù chính trị địa vị làm môi giới suy nghĩ, thời gian qua đừng để cập nhiều tiêu giao. Tại ngay lúc đó người trong nước xem ra có thể đi HK chẳng khác nào xuất ngoại. Mọi người đối HK rất có hảo cảm, nữ hài mộng tưởng tại rất trong lúc lơ đáng liền thực hiện. Nghe được phòng khách làm ở Mỹ, Lâm Gia phụ mẫu cũng từ trong phòng ra. Cả nhà đều thay Lâm Viễn cao hứng, tựa như chim sẻ nhảy lên đầu cảnh biến thành kim vương hoàng, quét qua quá khứ hơn nửa năm vẻ lo lắng. Cái này nhưng so sánh lưu tại Ma Đô còn gọi người cao hứng. Hiện tại quốc gia quan khống, người bình thường muốn đi HK nhưng quá khó. Nếu như không phải quan phương thân phận, liền nhất định phải là trực hệ tham người thân, còn được HK thân thuộc phát cái gọi là thư mời. Mỗi cái địa khu còn có hạn Hạ ngạch dùng hết cũng đừng nghĩ. Lâm Nguyễn nghe Chu Thanh Phong để nàng chuẩn bị, đã muốn làm nhưng coi là bá đạo tổng giám đốc đã làm xong hết thảy Cả nhà của nàng đều vui vẻ chúc mừng. Nhưng trên thực tế tổng giám đốc đại gia mình chưa hề đi qua HK, cùng tòa nào môi giới bến cảng một mao tiền quan hệ đều không có. Hắn sau khi cúp điện thoại cũng không biết mình nên như thế nào mới có thể sử dụng bình thường đường tắt đặt thành mục đích của mình. Phó cảng thăm người thân thư mời. Không có. Căn bản không biết cái đồ chơi này như thế nào. Thái độ quan liêu quan hệ. Không có. Chu Thanh Phong cùng Quan Phương duy nhất quan hệ tốt giống chính là đem không ít người đưa đi bảo dưỡng của thọ, hoặc là dứt khoát đi mã khất tư. Thương nghiệp cùng đoàn? Không có. Thanh quang máy móc hiện tại thuộc tính vẫn là cái hương chân sừng nhỏ. Giờ đi Thiên Dương thành phố liền không ai biết, ngay cả Chu Thanh Phong hải ngoại cự tử thân phận đều là lá khoác lác tới. Chờ chút, Chu Thanh Phong xưa nay không đi đường thường. vẫn là được động tiểu chiêu. Lấy ra treo ở phần cổ ngủ mang tinh mặt dây chuyển, một đạo quang xuyên suốt tại nhà kho không trung. Quang mang mở ra, trong suốt cánh cửa xuất hiện. Phía sau cửa lắc mấy cái bóng dáng, một con hắc miêu kỳ thò ra. Chon trợn mắt to ngắm tới ngắm lui cung cấp tốc hóa chặt đối diện Chu Thanh Phong. Theo sát lấy, mấy cái mini tiểu nhân vô cánh siêu siêu siêu bay ra, hưng phấn tại trong kho hàng khắp nơi bay loạn, đồng phát ra hoa hoa gọi. Máy móc cơ nắm lấy một mặt tấm thuần xuất hiện, cảnh giác liếc nhìn một phen. Thấy rõ Chu Thanh Phong về sau, nàng lại quay đầu gọi tới âm thanh Sophia, "Eileen, là chủ nhân tại triệu hoán chúng ta." Xét mịn cùng tụ tinh thận trọng ló đầu ra, tham dò một cái đối với các nàng thế giới hoàn toàn xa lạ. Sophia tìm tòi nghiên cứu đem toàn bộ nhà kho du đã một lần, thấy được chồng chất hơn vạn sách siêu tất sát manga. Đối với thư tịch Sophia ạ có được thiên nhiên đọc năng lực, mà lại đọc tốc độ cực nhanh. Thấu thị, đọc đến. A, Hạ Lưu. Sophia quay đầu liền chạy, ngáy mắt vọt trở về quang môn bên trong. Cái khác hầu gái đang kinh hái bên trong đội vàng tụ lại, lại phát hiện chuyện gì đều không có phát sinh. Qua mấy giây, Sophia mới một lần nữa ngòi đầu lên, nổi giận đùng đùng đối Chu Thanh Phong hỏi chủ nhân, là ai vẽ như thế đoạt lạc độ vận? Thâm niên mỹ ma đồ không làm được loại này ti tiện sự tình. Là ta. Chu Thanh Phong tức giận nói. Bảy cái tiểu yêu tinh bay tới, phí sức từ đóng gói trong giường lật ra vị vong nhân sách thứ nhất. Mấy cái hầu gái đầu tập hợp lại cùng nhau, cẩn thận thưởng thức một lần. Sau khi xem xong, các nàng đồng thời phát ra thật dài một tiếng nha. Tuyệt không hiếm lạ nha, cũng không phải chưa thấy qua. A ngạ giặc nữ thần đều ra nhân thể nghệ thuật eo bu ảnh. Như thế từ ngàn xưa không nghe thấy, to gan lớn mật sự tình liền phát sinh. Thử hỏi còn có cái gì hắn không dám họa? Chúng ta cái chủ nhân này có thể xưng thế gian nhất vô lương tồn tại. Người muốn hắn họa nghiêm chỉnh nghệ thuật, hắn còn làm không được đâu. Loại này không cần mặt mũi sự tình, mới là của sở trường của hắn. Chương 280, ma cơ tiến hóa, chủ nhân, ngươi vì sao sự tình kêu gọi chúng ta? mấy móc ma cơ ngon nhất, cũng nhất là chủ nhân suy nghĩ, chủ động mở miệng hóa giải xấu hổ. Một đám hầu gái đều nhìn chằm chằm Chu Thanh Phong, hắn cười khổ nắm lên trong tay 18 mạng gạ các ngươi hẳn là phát giác được mình xuyên qua vị diện. Liên như là Thâm nguyên, Luyện Ngục, Tinh Giới, cũng rất nhiều nguyên sinh vị diện, nơi này là quê hương của ta. Xét bị bay tới bay lui chủ nhân thế giới không có ma võng, ý vị này cao giai áo thuật không cách nào thi triển. Bảy cái tiểu yêu tinh hết lên chúng ta còn có thể thi triển tự thân dị năng, chính là hiệu quả kém một chút. Thù tinh ấy liền bước lên mặt đất ta không thích nơi này, mặt đất cứng rắn, thực vật đều không thể sinh trưởng kia là cứng lại xi măng. Chu Thanh Phong không thể không giải thích vài câu ta chỗ thế giới khởi sướng khoa học, đi hoàn toàn khác biệt con đường phát triển. Ta chỗ này có một bộ bách khoa toàn thư, bất quá các ngươi chưa hẳn nhìn hiểu. Sách mị lập tức bay tới chủ nhân, ta bản năng chính là đọc bất luận cái gì thư tịch, nhưng cần ngươi mở ra tư duy, thông hiệu ngôn ngữ, học giả tiếp xúc. Sophia tư duy cùng Chu Thanh Phong liên thông, nàng chỉ nhẹ nhàng đụng vào chuẩn bị xong bách khoa toàn thư, trong sách tin tức lập tức cùng nàng dung hợp. Thông qua kết nối mạng lưới, những này kiến thức mới lại cùng với hắn hầu gái cùng hưởng. Bách khoa toàn thư là từ thành phố thư viện mà tới. Còn phân trong nước ngoài nước mấy cái phiên bản. Ma cơ ạ sĩ liền hoàng sợ nói chủ nhân, Người vị trí quốc gia hàng năm dã luyện sắt thép lấy ngàn vạn tấn tính toán. Các người tham dò tất cả nguyên tố, xác định vô số hóa chất tính chất. Chủ nhân, xin cho phép ta học tập vật lý cùng hóa học. Chu Thanh Phong đối với cái này mắt trợn trắng, thầm nghĩ đây coi là cái gì. Tiếp qua mấy năm, chúng ta lập tức liền muốn trăm triệu tấn đến tính toán sắt thép sản lượng. Xích Mị cũng kinh ngạc hô thế giới này nhân khẩu lại có vài tỷ. Các ngươi đã thăm dò toàn bộ tinh cầu, bắt đầu hướng hải dương, bầu trời cùng vũ trụ xuất phát. Các ngươi đối không biết thăm dò vượt qua tưởng tượng của ta. Ta muốn đi thư viện." Thụ Tinh cũng là kinh ngạc nhân loại của thế giới này đã bắt đầu mình bồi dưỡng sinh vật, tham dò sinh mệnh bản chất. Chơi ạ, cái này tại chúng ta vị diện là thần linh đều không thể đụng vào lĩnh vực." "Chủ nhân, ta muốn cùng ngươi học trông chọt." Hắc Miêu meo meo cùng bảy cái tiểu yêu tinh thì là nhảy nhảy nhót nhót, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bọn chúng đối cái này không có ma pháp lại vô cùng thịnh vượng thế giới đáp lại cực lớn hiếu kỳ cùng hứng thú, đây là một đầu con đường khác với mọi người kính. Chu Thanh Phong trong tay còn kia bạn vị vong nhân đầu, hắn cười cười xấu hổ các ngươi không cần quá kinh ngạc. Kỳ thật có ma pháp rất tốt, ta hiện tại liền gặp được điểm phiền thức, cần hỗ trợ của các ngươi. Làm Kỳ Dị sinh vật đám hậu gái lập tức ngồi ngay ngắn, chờ đợi Chu Thanh Phong phân phó. Linh hồn của bọn chúng đều cùng chủ nhân tương liên, muốn thu hoạch thế giới này cho tốt, đương nhiên phải giúp chủ nhân giải quyết phiền thức. Ta hiện tại muốn đem những sách vợ này vận đến một chỗ rất xa đi, bất quá vận chuyển quá trình vô cùng phiền thức. Chu Thanh Phong nhắc tới mình đầu một cái chỗ khó. Sách Mị vội vàng hô dùng hiểu biết chính xác chi môn và chuyện, đem những này thư tịch đem đến luyện kim công xưởng bên trong liền tốt. Nàng nói xong còn thổi hứ qua môn bên trong bay ra 10 cái linh nô. Không nói hai lời liền bắt đầu vận chuyển từng cái đóng gói dương. Mỗi dương 50 sách, 1 vạn 5000 sách chính là 300 dương, không nhiều không biết. Luyện kim công xưởng cao 5 mét, chừng 100 mét vuông, bị xem như một cái cỡ lớn không gian chữ vật, dùng để vận chuyển hàng hóa ngược lại là phi thường thuận tiện. Chu Thanh Phong tiếp tục sách mình cái thứ hai chỗ khó ta còn muốn đi xử lý cái giấy thông hành, còn muốn qua cửa ải, đồng thời tới mục tiêu sau còn phải lại lần xử lý chút giấy chứng nhận. Nhưng những cái kia giấy chứng nhận đều rất khó khăn làm. Tất cả hầu gái đều đưa ánh mắt nhìn về phía mắt to hăm miêu. Cái này gọi meo meo luyện kim thú miêu nữ còn chưa tới hóa thân hình người tình trạng sẽ trịng ngẩng đầu hướng Chu Thanh Phong manh manh đã gọi. Meo meo trời sinh có được mị hoạt thuật. Máy móc ma cơ nói có nàng tại chủ nhân bên người, người bình thường đều sẽ cảm giác lấy vui vẻ cao hứng, rất dễ dàng cùng lòng người sinh thân cận, khổ sở cửa hải cũng khó làm giấy chứng nhận liền dễ dàng nhiều. Bảy cái tiểu yêu tinh cũng cao giọng hô chúng ta trời sinh có được gần hình thuật, tăng cường hù lừa gạt cũng định giá năng lực. Kỳ thật Demsy Lilia gọi tới tốt nhất rồi, mị lực của nàng siêu cấp cao. Bình thường người căn bản sẽ không cự tuyệt nàng. Xét thì hư lạnh một tiếng kỳ thật chỉ cần có bản gốc, ta có thể giải đọc văn kiện cũng giả tạo văn thư. Thông qua cửa hải lại dễ dàng cực kỳ. Axi si luyện kim công xưởng còn có thể chế tạo ám khí mất áp, không hề có một chút vấn đề. Tô ta, nghe việc này cũng không khó, còn có cái cuối cùng phiền phức. Chu Thanh Phong chỉ chỉ dưới mông 300 trăm dương mạn gạ ta đến mục tiêu thành thị sau còn muốn cân nhắc như thế nào bán đi. Ta ở đâu căn bản không biết bất luận cái nào. Bên đường bày quầy bán hàng không được à? Thụ Tinh ấy lịn hỏi tại quý tộc trưởng không thành thị bên trong, chẳng lẽ còn không cho phép người bình thường kinh thương. Hách, Chu Thanh Phong gãi gãi đầu bày quầy bán hàng có lẽ có thể, bất quá ta một người bán nhiều như vậy. Cái này nhưng có điểm phức. Axi si lúc này vỗ tay phát ra tiếng, một cái linh nô đi tới. Nang quát khẽ ra lệnh huyễn hóa thành hình người nữ tính, mặc quần áo cái chủng loại kia. Một cái khuôn mặt tinh xảo nữ nhân xinh đẹp liền xuất hiện, dáng người hình dạng đều không thể bắt bẻ. Sách Mị còn mượn nhờ Chu Thanh Phong đường liên kết mạng lưới cùng huyễn hóa linh nô câu thông. Đối phương hồn goé mỉm cười, dùng đứng đắn hắn ngữ hô một tiếng chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Đắc, vậy quay bán hàng tiểu trợ thủ đều đi ra. Ai nha, Chu Thanh Phong rốt cục vẻ u sầu giết hết, vẻ mặt tươi cười. Bởi vì cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, hắn lần này được đạo xem như nhiều, một đống hầu gái vây quanh hắn chuẩn đâu. Mệt mỏi một đêm, chủ tớ mười mấy người mở một chút tâm tâm đem 300 dương mạn gạ đưa vào luyện kim công xưởng. Hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, tận hình bảy cái tiểu yêu tinh liền sông ra nhà kho, khắp nơi bay loạn thăm dò thế giới địa cầu. Sách bị cầu khẩn yêu cầu đi thành phố thư viện. Thụ tinh thì nghĩ thu thập thổ nhưỡng, nguồn nước cùng các loại thực vật. Chu Thanh Phong nguyên bản cưới mộ tở đi làm. Máy móc ma cơ nhìn thấy đại này phức tạp động lực thiết bị liền hai mắt sáng lên, vội vàng do hỏi chủ nhân, ta có thể đồng hóa đại này thiết bị sao? Đồng hóa? Chu Thanh Phong thật đúng là không biết sĩ có năng lực như thế. Máy móc ma cơ thân thể vẫn như cũ đơn giờ, vẫn còn khung xương trạng thái, ngay cả cái hoàn chỉnh ngoại hình đều không có, là tất cả kỳ dị hầu gái bên trong đáng thứ nhất. Nhưng nàng thay đổi lớn nhất chính là đã dung hợp sắt thép ma tượng năng lượng hải tâm. A Xi si đưa tay chạm đến ra lăng mộ tờ, mừng rỡ nói nó thể số lượng nhiều nhỏ cùng ta cùng loại, linh kiện xa so với ta trước mắt thân thể tinh xảo. Đồng hòa nó có thể để ta trở nên càng mạnh, cũng càng hoàn chỉnh. Ách, Chu Thanh Phong rất muốn nói chiếc này ra lăng mộ tờ tính năng rất bình thường. Nhưng hắn nhất thời bán hội cũng tìm không thấy tốt hơn động cơ giới cho Xi. Si. Ma đang thương hề hề nhìn qua hắn, hắn cũng không tốt không đáp ứng. "Được rồi, ngươi muốn đồng hóa liền đồng hóa đi." Chu Thanh Phong gật đầu đồng ý. "Làm chủ nhân a, liền phải hào phóng điểm." Sắt thép ma tượng sắc ngoài phi thường chiến lệnh, nhưng khả năng lượng hoạch tâm lại khá cao cấp. Á Sĩ -sí mở ra ngực năng lượng lô, màu trắng nóng bỏng hỏa diễm phun ra, bao phủ ra lăng một tờ. Chiếc này cơ động xe lại không hòa tan dấu hiệu, ngược lại là không ngừng chia tách thành lơ lửng tản ra linh kiện trạng thái. Máy móc ma cơ liền chậm rãi đi vào đỉnh ốc, bánh răng, trục xe ở giữa. Một khối một tờ bao hàm hơn ngàn cái nhỏ vụn linh bộ kiện, bọn chúng ghép lại gây giật lại, bám vào kết hợp, lần nữa dựng lại Á Sĩ -sí thân thể. Mới á xì đầu tiên là hình người trạng thái, nhưng rất nhanh biến hình phục hồi như cũ thành một cô xe gắn máy. Động cơ bánh minh, động lực bánh trưởng, nàng nguyên địa lượn quanh một vòng, thân xe bên trong chuyển ra ma cơ thanh âm chủ nhân, nghĩ ngồi cưới ta hồng mắt sao? Chương 281 mới đến, ra lăng mổ tờ ẩm ẩm chạy qua, lấy trên trăm cây số giờ từ vùng ngoại ô đường cái phóng tới trong thành phố. Máy móc ma cơ tại cuồn hô kêu to, vô cùng hưng phấn. Một cô máy kéo đột đột đột tại mặt đường mở qua. Điều khiển lão nông cảm giác một trận gió qua, kinh ngạc không thôi, nhìn chằm chằm xe gắn máy một kỵ tuyệt trần đi xa. Chủ nhân, cái này máy móc là thế nào động? biến hình thành mô tơ ạ xì chính phong trì công tác, hưởng thụ tốc độ xung kích mang tới thoải mái. Đối với máy kéo, nó cũng tỏ mờ một phen. Đây, đồng dạng là động cơ đốt trong động lực. Kỹ thuật cùng ngươi hiện tại xe gắn máy không sai biệt lắm. Chu Thanh Phong cũng giải thích không rõ, chỉ có thể qua loa. Ta sẽ dẫn các ngươi đi thư viện, chính các ngươi đi thăm dò duyệt học tập đi. Sắc bị lấy hư hóa trạng thái bám vào Chu Thanh Phong thể nội, đồng dạng kích động mà hỏi chủ nhân, các ngươi nơi này tri thức đều là công khai sao? Đại bộ phận là công khai. Chúng ta vị diện này văn minh tại mấy ngàn năm đang phát triển tích lũy đại lượng tri thức, chưa hề có người có thể toàn bộ hiểu rõ cho dù có bộ phận bí ẩn, cũng là đứng đầu nhất cực ít bộ phận, chúng ta tạm thời có thể không cân nhắc. Hoa wow, a, đám hầu gái phát ra sợ hãi thảm thủ. Từ một cố mộ tợ phức tạp cùng tinh vi cũng có thể thấy được địa cầu vị diện có được cực kỳ kỹ thuật cao siêu, mà những này kỹ thuật nếu như đều là miễn phí mà công khai, cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết tại kiếm cùng ma pháp thế giới, tri thức từ trước là số ít người độc quyền. Chủ nhân, các người thế giới này dùng máy móc thay thế ma pháp, mà lại so ma pháp càng dùng tốt hơn. Á sĩ cảm thán nói. Sắt tử nói, là dùng công nghiệp thay thế ma pháp. Máy móc chỉ là chúng ta văn minh một phần nhỏ. Chu Thanh Phong giải thích vật lý, hóa học, sinh vật, thiên văn, địa lý, toán học, nhân văn, chúng ta phát triển rất không tệ. Bất quá ta nhất định phải cho các người hạ cấm ngôn lệnh, ở cái thế giới này lấy được bất kỳ tin tức gì đều không cho lưu truyền đến thế giới mà pháp đi. Không có lệnh của ta, cho dù là xí lì ạ cũng không cho phép nói cho. Nghiêm túc mệnh lệnh để đám hầu gái nhau nhao biểu thị thuật theo. Các nàng đang thoát đi ngân diệp thành gi di chỉ lúc liền lựa chọn nhận chủ, tại trên linh hồn cùng Chu Thanh Phong có phụ thuộc quan hệ, không thể vi phạm chủ nhân ý nguyện. Trên đường người đi đường và số lượng xe dần dần tăng nhiều, bảy cái tiểu yêu tinh lấy ẩn hình trạng thái bay khắp nơi, gọi thì thầm tại kết nối mạng lưới bên trong chia sẻ chứng kiến hết thầy. A sĩ chẳng những nhìn thấy máy kéo, xe con, xe tải, xe buýt cũng không ngừng xuất hiện. Lại hoặc là ven đường trên công trường cần cầu, máy trộn bê tông, phá tóe cơ, công năng khác nhau máy móc để nàng cực kỳ hứng phấn. Hắc Miêu meo meo từ ấy lẩm ầm, chứng mắt mắt to nhìn qua đáp ứng không xuể náo nhiệt đầu đường. Nàng ngẫu nhiên nhảy xuống xe, thật nhanh lẹn đến cái nào đó nhưng thứ mới lạ trước mặt ngắm vài lần, lại lần nữa vọt tới. Thế giới mới cảnh tượng kích phát đám hầu gái lớn lao hiếu kỳ. Thiên Dương thành phố đám người cũng đều kinh ngạc có cái xinh đẹp gái Tây ra hiện tại trên đường. Thu Tinh ấy Aelin không có ấn nút, nàng hoa tươi là xanh giả biến thành xinh đẹp cùng khoản váy liền áo, lim bim tóc ngồi tại mổ tờ chỗ ngồi phía sau. Tại Thiên Dương thành phố xuất hiện một cái dương mộ tử, cái này nhưng ly kỳ. Đến thánh quang máy móc làm việc điểm, tới làm nhân viên cũng là cái đàn đột, nhà mình lao bản vô thanh vô tức tán cái xinh đẹp đến không tưởng nổi ngoại quốc cô nương, cái này kém chút dẫn phát vây xem. Dù là tại kiếm cùng ma pháp thế giới, thụ tinh cũng lấy tự nhiên mỹ lệ mà lấyưng, trời sinh có được hấp dẫn người cao mị lực. Aelin còn đặc biệt thẹn thùng, mặc dù ánh mắt đông nắm nhìn lại một mực cùng sau Lương Chu Thanh Phong, né tránh. Làm việc điểm người đều đứng lên nhìn yểm lạ. Ấy liền thấp giọng hỏi chủ nhân, người nơi này vì cái gì nhìn ta như vậy? Ta có chút sợ hãi. Bọn hắn chưa thấy qua ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Chu Thanh Phong đáp, Thật sao?" Ấy liền trong lòng lại mừng thầm, còn cho mọi người xung quanh một cái mỉm cười ngọt ngào. Đợi nàng ánh mắt lưu chuyển, tiểu rung nở rộ, người vây xem nhóm ngược lại không có ý tứ. Mọi người nhao nhao đều tự tìm sự tỉnh, giả bộ không có quá để ý. Kỳ hỉ, người nơi này so ta còn quen thuộc. Elyn liền phản phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, chủ động hướng mọi người xung quanh đối mặt. Nàng con dùng vừa học được Hán ngữ hướng một tuổi trẻ nam học sinh chào hỏi này, người tốt." Nam học sinh đến từ luyện kim học viện, nghỉ đông không trở về nhà lưu lại làm việc. Đối mặt Elyn chào hỏi, hán khuôn mặt đỏ bừng, nghe được rõ ràng Hán ngữ chào hỏi, càng là giống như gặp được cái gì đáng sợ sự tình, lo sợ không yên đến luôn cuống. Làm việc điểm bên trong lập tức một trận thiện ý cười vang, hóa giải xấu hổ. "Tốt, đừng vờ ngẩn, có chút lễ phép." Chú Phong chủ động giới thiệu nói vị này là Elyn, nàng đến từ chỗ Thất Sát. Về sau nàng sẽ là cuộc sống của ta trợ lý, mọi người có thể nhận thức một chút. Có Chu Thanh Phong tại, Evelyn cùng trong công ty nhân viên lần lượt nắm tay chào hỏi. Nhờ nhờ thông hiểu ngôn ngữ năng lực, nàng có thể tự nhiên cùng người câu thông, nụ cười ngọt ngào để người không tự chủ thân cận. Trong công ty người tranh nhau chen lấn tới nắm tay, so nhìn thấy Chu Thanh Phong quang Lâm còn hưng phấn. Bọn hắn cố gắng bình tĩnh tự giới thiệu, nói ra tên của mình cùng chức vị. Cũng có người khẩn trương đến lời nói đều nói không rõ, nói năng lổn xổn. Một cái hoạt sắc sinh hương phương Tây gương mặt nữ hài tử, cái này thật đúng là lần đầu thấy nha. Lâm Viễn Hao chạy đến đi làm, công ty cổng chen một đống người. Các công nhân viên hớn hở ra mặt, không ít người cũng đang thảo luận Chu tổng mang tới mới mỗi tử thực sự thật xinh đẹp, con mắt giống như bạo thạch, phản phất sẽ thả ánh sáng. Đám người tản ra, Evelyn cười đi tới. Hai nữ nhân lướt nhau, đều kinh ngạc tại lẫn nhau dung mạo. Người tốt, ta là Evelyn." Chu tổng sinh hoạt trợ lý. Người tốt, ta gọi Lâm Uyển." Công ty thư ký trưởng. Hai người lẫn nhau đưa tay đem nắm. Evelyn ánh mắt rảo hoạt, ý mắng hướng Chu Thanh Phong hỏi chủ nhân, tiểu tỷ tỷ này rất xinh đẹp nha. Lâm Nguyễn thì tương đối không rõ, không biết trong công ty làm sao đột nhiên có thêm một cái tiểu giững mữu. Nàng nhìn về phía đứng tại ấy lìn phía sau tổng giám đốc Chu, trong ánh mắt chảy ra một chút nghi hoặc cùng xin giúp đỡ. Ấy lìn tương đối quen thuộc HK cùng nước ngoài sự vụ, để nàng cùng ngươi đi một chuyến thị cục công an xử lý đi HK giấy chứng nhận. Ngươi mang nàng đến thành phố đi dạo một vòng. Nàng yêu thích tự nhiên, công viên cùng vườn cây những địa phương này tương đối phù hợp. Đi HK. Trong công ty đám người rất ngoờ đưa cầm trọng điểm. Nhìn Chu Thanh Phong cùng Lâm Uyển ánh mắt có khác biệt lớn, nhìn ấy lìn càng là nhìn tiên nữ, thánh quang máy móc đây là muốn làm gì? Phát triển hải ngoại nghiệp vụ. Ấy lìn vây tay một cái, Hắc Miêu meo, meo, meo liền từ nơi hẻo lánh bò tới. Nàng đối Lâm Viễn cười hỏi Lâm Tỉ Tỉ, "Làm phiền ngươi." Hắc Miêu tại meo meo gọi, trời sinh mỹ hoặc tác dụng dưới, vành làm cho lòng người đều mẩn hóa. Lâm Viễn đến cùng vẫn là gặp qua chút việc đời, cố gắng tỉnh táo sau cười nói được rồi, "Ta nhất định chiêu đãi tốt Ấy Lิ่น tiểu thư." Nàng lại nhìn về phía Chu Thanh Phong bất quá xử lý giấy chứng nhận cần bản nhân đi. Chu Thanh Phong đem chuẩn bị xong thẻ căn cước, bỏ mũ ảnh chụp đưa ra Ấy Lิ่น ra mặt, hiệu quả so ta càng tốt hơn. Có lẽ, thật có thể là dạng này. Lâm Viễn nhếch miệng, đại não còn chưa khôi phục tỉnh táo. Nàng khách khí cười nói, "Tốt Ấy Lิ่น tiểu thư hán ngữ nói thật tốt." Kỳ hỉ, chủ nhân giáo nói sai, là tổng giám đốc giao tốt. Chương 282, chi thức bảo tạc. Lâm Viễn mang ấy Lin cùng Meo Meo đi làm giấy chứng nhận, Chu Thanh Phong lại cưới lên ả sĩ biến hình mộ tợ đi thành phố thư viện. Thiên Dương thành phố nghèo quá, thư viện sưu tập có hạn, chuyên nghiệp thư tịch cũng không đủ phong phú. Nhưng cho sách mị hiểu rõ thế giới địa cầu đã đầy đủ. Vãng lai Hồng Kông giấy thông hành, có phương pháp hết thảy thuận lợi cũng cần nửa tháng mới có thể làm xuống tới. Ấy Lin cùng Meo Meo chạy tây chạy đến chỗ con xin, 3 ngày giải quyết, cái này đã tính đặc nhanh. Theo Ấy Lin nói, Xử lý chứng quan lại nhóm thấy được nàng chương này phương Tây gương mặt xuất hiện, vậy mà xuất hiện sợ hai hình, sợ ứng phó không dễ chọc đến phiền phức. Cái này chưa chiến trước e sợ, tăng lên thật nhiều meo meo trời sinh mị hoặc hiệu quả. Những người kia thật kỳ quái, nghe được ta có thể nói hán ngữ thật giống như nhìn thấy vong linh, đồng thời lại như thả cái nặng. Ấy Lิ่น hơi ức mình đụng phải tình trạng, nghĩ mãi không thông bọn hắn vì cái gì hình như rất sợ ta. Ta đã cố gắng mỉm cười. Tại đối phương vào trước là chủ lấy lòng tâm tính hạ, Ấy Lิ่น xử lý chứng quá trình rất thuận lợi. Dù là Chu Thanh Phong không ở tại chỗ, hắn dây chứng nhận cũng làm xong. 3 ngày thời gian ấy liền cùng tiểu yêu tinh nhóm cơ hồ đem Thiên Dương thành phố đi dạo toàn bộ. Biết được tòa thành thị này có hơn trăm vạn nhân khẩu, các nàng đều tắt lưỡi. Toàn bộ Bắc Địa cũng không có tòa thành thị tựa có như thế quy mô. Tại biết chủ nhân châu quốc gia có bên trên một tỷ nhân khẩu, đám hầu gái đã im lặng. Kiếm cùng ma pháp thế giới, các nàng biết quốc gia có thể có mấy triệu nhân khẩu liền đã có thể hoành hành không sợ. Tỷ như ngân diệp thành trong rừng rậm đen tồn tại hơn 1000 năm, nhân khẩu nhiều nhất lúc cũng không cao hơn trăm vạn, đã là cường vô địch trạng thái. Khi biết được vị diện này đã từng phát sinh tác động đến toàn cầu thế chiến, trong đó lần thứ 2 tử thương gần 200 triệu nhân khẩu. Liền ngay cả sách mị đều thở dài nói mặc kệ là cái nào vị diện, nhân loại tại đồ sắt đồng loại bên trên quả nhiên là tàn nhẫn nhất tồn tại. Sophie ở tại trong tiệm sách ngâm chính là ba ngày, như nói như khát hấp thu kiến thức mới. Nàng là hư hóa chi thể, có thể tùy ý phiêu dãng, trời sinh nắm giữ đọc kỹ năng. Chỉ cần một cái học giả tiếp xúc, có thể lấy gấp trăm lần tốc độ đọc xong một quyển sách. Mặc dù đọc xong cũng không phải là lý giải cùng ứng dụng, nhưng coi như như thế, Thiên Dương thư viện điểm này đơn sơ siêu tập đều không phải Sophie ạ có thể một hơi toàn bộ hấp thu. Theo Chu Thanh Phong đề nghị, nàng trước đọc tiểu học, trung học, đại học sách giáo khoa, có kiến thức căn bản Sách bị lại chọn lựa mình cảm thấy hứng thú lịch sử loại thư tịch đọc, dù là vào đêm cũng không rời đi. Cái khác hầu gái đồng dạng đối với địa cầu tri thức có cực kỳ tốt đặc kỳ. Bởi vì tin tức cùng hưởng, Ma cơ ạ sĩ có thể trực tiếp thu hoạch được sổ Sophie ạ đã học qua hóa học vật lý đám tri thức. Nhưng nàng không vừa lòng, đêm hôm khuya khoắt mình vụng trộm tiến vào thành phố thư viện, tìm kiếm máy móc loại thư tịch mà qua. Thư viện các cổng chúng tiểu yêu tinh hôn thủy thuật, trong đêm gõ cái trường cũng sẽ không tỉnh. Bình thường khóa cửa càng là không làm khó được ạ sĩ, si, ngón tay của nàng trực tiếp biến thành mở khóa công cụ, nhẹ nhõm mở ra hết thảy ngăn cản. Bảy cái tiểu yêu tinh chạy tới nhìn lên còn tạp chí Thì như vòng quanh trái đất bên trên ảnh họa báo đại chúng phim loại hình giới thiệu trong ngoài nước tình huống thư tịch, trước mắt còn rất lưu hành. Hắc Miêu meo meo thì xem video. Trong tiệm sách máy quay phim vẫn là từ Chu Thanh Phong trong tay mua, băng ghi hình thì là trong quán nhân viên thu băng lại. Trong đó không ít là hồng công phiến, cũng có Âu Mỹ thậm chí Nhật Bản phim. Cũng không biết là thấy cái gì chẳng cảnh, Meo Meo đột nhiên sủ lông kêu thảm, thật nhanh lén đến chủ nhân trong ngực phát run. Chu Thanh Phong đi qua liếc mắt, một bộ gọi nửa đêm tiếng ca phim kinh dị bị hù hồn bất thể. Thấy đang nhìn hoa nghề làm vườn, tiện thể đem động thực vật học vài cuốn sách cho gặp. Sau khi xem xong nàng liền muốn phân hóa học thuốc trừ sâu cùng các loại thực vật hạt giống. Tiếp qua 2 ngày, nàng liền muốn rời dịch khí, 40 cây, kính hiển vi các loại nghiên cứu thiết bị. Phổ thông như kính hiển vi loại hình, có thể dùng tiền mua được đều dễ nói. Thật có chút như sắc phổ nghi, Niter lòng bình loại hình đồ chơi, thật đúng là không phải tùy tiện liền có thể mua được. Chu Thanh Phong đối với cái này cũng vào đầu. Tiểu yêu tinh nó muốn bao nhiêu loại vải vóc cùng thổ da, các nàng dự định cắt may quần áo, danh nghĩa là muốn cho chủ nhân trang phục một phen. Yêu cầu này ngược lại không khó, Chu Thanh Phong rất sung sướng và mãn, dùng tiền mua trên thị trường có thể nhìn thấy tất cả hàng rẻ. Bảy cái tiểu yêu tinh khéo tay, rất nhanh cho mình mỗi người làm mấy chục kiện quần áo xinh đẹp. Các nàng còn tại luyện kim công xưởng bên trong chế tạo chuyên môn phòng giữ quần áo, đem bên trong nhét tràn đầy. Chợ nhìn thấy Chu Thanh Phong một mặt biến thành màu đen, tiểu yêu tinh nhóm mới thuận tay cho chủ nhân làm mấy bộ âu phục cùng giày ra. Các nàng những yêu cầu này cũng còn tính xong giải quyết, khó giải quyết chính là A Si. "Chủ nhân, ta muốn một đài gia công trung tâm, cộng thêm đủ nhiều kim loại vật liệu. Máy móc ma cơ mới mở miệng liền muốn cái lớn nếu như có thể, ta còn muốn một đài máy tính." Ta đột nhiên đối kỹ thuật điện tử cảm thấy hứng thú. Nhiều chục điều khiển kỹ thuật số máy móc gia công trung tâm A sĩ không biết từ chỗ nào lật ra một thiên nước ngoài máy móc ra công thiết bị truy tung đưa tin, chỉ vào phía trên phối đồ, hướng Tiểu hài Tử nũng nịu lắc chu thanh phong cánh tay, nào muốn đại này lớn đồ chơi. Đồ chơi? Nó thật không phải đồ chơi a thứ này quý muốn chết, còn cấm chỉ đối trong nước xuất khẩu. Chính là giao đoạn cánh tay của ta cũng không có cách nào nha, đi đâu cho ngươi tìm đi. Chu Thanh Phong buông tay, nói với A sĩ trước chuẩn bị cho ngươi mấy đài máy tiện máy mãi máy khoan cái gì luyện tay một chút, cái khác sau này hay nói, ta cũng không có cách nào chống có được ngươi muốn ra công trung tâm. sĩ lập tức lái like xe tiện đào mái trui cửa thang, những này tất cả đều muốn. Đúc hàn rèn sông chèn cũng phải phối tệ, nhất định phải đều là điều khiển kỹ thuật số loại, chúng ta liệt loại hình cùng mua sắm đơn, chủ nhân ngươi chỉ phụ trách bỏ tiền. Ta còn muốn đủ loại quý giá kim loại, vô cơ hữu cơ vật liệu. Ân, ta muốn rất nhiều rất nhiều thứ. Chu Thanh Phong đối với cái này một mặt ưu oán, chỉ có thể lắc đầu nói kiếm tiền trước. Có tiền cái gì đều dễ nói, ta cho ngươi mở cái xưởng công binh đều được. Không có tiền liền cái gì đều đừng nói nữa. Đám hầu gái đạt được mỗi người cần thiết bộ phận vật tư, nhưng hiểu biết chính xác chi môn bên trong luyện kim công xưởng không bỏ xuống được. Cuối cùng chỉ có thể tại Thiên Dương vùng ngoại thành mua bộ căn phòng lớn sum làm phòng thí nghiệm, đóng cửa lại đến chính mình chơi. Á xỉ đạt được hứa hẹn, ngày cơn ho hô hô kiếm tiền, kiếm tiền, ta cũng có thể cho chủ nhân kiếm tiền. Bất quá chủ nhân có thể hay không chức cho ta một đài máy tính, cộng thêm một bộ vô tuyến điện thiết bị. Ta cảm giác những vật kia đối ta rất hữu dụng. Máy tính. Máy móc ma cơ khẳng định là để mắt tới Chu Thanh Phong 486, nhưng hắn lại mang Á xỉ đi vào một đống điện tử mạch tin tờ cờ bờ trước mặt những vật này, ngươi có thể đồng hóa sao? Chu Thanh mua nhưng thu về đồ bỏ đi, mua cách một đoạn thời gian có thể chỉ định mua vứt bỏ đồ điện. Nhưng mỗi lần tới vứt bỏ đồ điện bên trong cũng không phải là toàn bộ đều có thể phát huy được tác dụng. Có chút vứt bỏ điện tử mạch tin tờ cờ bờ căn bản không biết nguyên bản công dụng, đã không đánh dấu cũng không sót ngoài, sửa đều không cách nào sửa, chỉ có thể ném thành một đống. Những tuyến lộ này trên bảng kém cỏi nhất cũng có điện dung điện trở, ba cấp hai cực loại hình điện tử nguyên linh kiện chủ chốt. Có trình lưu, sóng lọc, chấn động đám khác biệt công năng mạch điện. Có ánh sáng hẫn, âm thanh đội có thể đợi rất nhiều máy cảm ứng. Liên xếp như cái đơn giản nhất Z80 công không tấm, cũng là khoa học kỹ thuật hiện đại tinh. Ma nắm lên những tuyến lộ này tấm, rất hiếu kỳ lập đi lặp lại quan sát. Cuối cùng mở ra mình lồng ngực năng lượng lô, nóng bỏng mạch diễm phương ra, đem kỳ đồng hóa hấp thu. Nàng ngôi hấp thu một chút mạch tin tờ cơ bơ, trên thân thể liền rất xuống một chút bị thay thế đi linh bộ kiện. Ái sĩ nguyên bản thân thể thật giống như một đống đột một vứt bỏ phẩm ghép lại. Nhưng hấp thu điện tử mạch tin tờ cơ bơ, nàng bên ngoài thân liền càng tinh tế hơn, chẩn chùi nội bộ linh kiện chủ chốt ở giữa không còn là đơn giản máy móc kết nối, xuất hiện đại lượng điện tử tuyến đường. Máy móc ma cơ thậm chí đồng hóa tồn số liệu phần mềm ổ đĩa cứng, băng nhạc, cậu thêm một đài y 390 cỡ lớn chủ máy tấm, đây là ít có, có thể phân biệt loại hình mạch tin tử cơ bờ. Á khí si bề ngoài càng phát ra tinh xảo, thẳng đến toàn bộ thân thể từ cũ kỵ máy móc tiến hóa đến đèn kỳ thời đại. Chu Thanh Phong có loại không hiểu cảm giác, cái này hầu gái tác dụng sẽ càng lúc càng lớn. Chương 283, môi giới cảng. Thập niên 90 vãng lai like Hồng Kông giấy thông hành chính là hai trang giấy thật mỏng đối chứng diện, nội dung vẫn là viết tay, đóng dấu chồng con dấu mà tôi. Bởi vì số liệu không mạng lưới liên lạc, Sophie giả tạo thứ này dễ như trở bàn tay. Một tháng một tuần, giải quyết cái này thật mỏng hai trang giấy, Phong dọn dẹp một chút hành lý, mang theo Lâm Uyển xuất phát, xuôi nam tiến về HK. Thiên Dương có cái nhỏ sân bay, cung cấp bay thẳng Quảng Châu đường tuyển. Máy bay là Chu Thanh Phong chưa bao giờ nghe bạ 146 chi nhánh máy bay hành khách, nghe nói là anh quốc hàng. Lâm Uyển còn tưởng rằng mình muốn ngồi xe lửa đi DHK, lại nhìn thấy Chu Thanh Phong mang theo cái đựng quần áo tay nhỏ vali, dễ dàng mang theo nàng đi đăng ký. Thiên Dương sân bay phá đáng thương, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Trong nước công ty hàng không phục vụ ngược lại là không lời nói, dù sao có thể đi máy bay không phú thì quý. Đến Quảng Châu lại chuyển cơ bay HK, hơn một giờ sau ra hiện tại Khải Đức sân bay trên đường chạy không. Toàn bộ hành trình nhẹ nhõm là nhẹ nhõm, miễn đi xe lựa ven đường mệt nhọc cũng trên diện rộng rút ngắn thời gian, chính là phí tổn cao để Lâm Uyển đau lòng. Mặc dù không phải nàng dùng tiền, nhưng một tháng tiền lương cứ như vậy không có. Thập niên 90 HK chính là phồn hoa nhất thời điểm, xuyên thấu qua máy bay cửa sổ mạn tàu liền có thể nhìn thấy một tòa quốc tế hóa thành phố lớn. Vô số cao lầu san sát, mặt đất ngựa xe như nước, đại lượng hàng hóa đến đây dỡ hàng, kéo theo kinh tế tấn mãnh phát triển. Biết HK người có bao nhiêu giàu có sao? Ở trên máy bay, Chu Thanh Phong đối Lâm Uyển cảm nói, "Lâm Uyển sững giọng nói nghe nói qua, ta ở trường học lúc, không ít giáo sư cùng đồng học tới qua HK, trở về đều phi thường kinh dị." Người ở bên trong lương tháng cầm 1000 khối nhuyễn bội tệ chính là siêu cao tiền lương. Nhưng tại HK, tùy tiện một cái bán lao lực công nhân bình thường, tiền lương tại 4-5000, vẫn là đô la Hồng Kông. Có trình độ người tiến công ty lớn, lên lương chính là hơn 1 vạn. Chu Thanh Phong trong lòng còn lạnh lùng tăng thêm câu lấy một quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng môi giới bên cảng, thật là làm cho bọn hắn sống quá dễ dàng. Việc này thực cho dù ai biết cũng không dễ chịu, nhưng ai để cho mình là hậu đâu? Nhẹ thì chịu nhục, nặng thì diệt quốc. Cho nên 90 đại quốc bên trong lưu hành xuất ngoại, vô số người hướng ra phía ngoại phương Tây mặt trăng. Máy bay hành khách ngay tại tầng trời thấp xoay quanh, chuẩn bị hạ xuống. Tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách thắt chặt dây an toàn. Lâm Uyển liên lặng ngồi tốt, cười khổ nói ta liền muốn xuất ngoại, đến HK cũng được. Một tháng tùy tiện liền có thể kiếm hơn mấy ngàn vạn, bao nhiêu người muốn nổi điên. Máy bay hành khách nhắm ngay đường băng, hạ cánh dần lên mặt đất. Cao tốc mang tới to lớn và chạm dẫn phát khung máy rất nhỏ chấn động. Lâm Uyển cảm giác lỗ tai nói nói, sắc mặt khó coi. Hé miệng, sâu. Chu Phong nhẹ nhàng lấy Lâm tay, thuật thuật ta phong thích. cười nói nếu như ta cho ngươi tiền lương một bạn, ngươi sẽ còn nghĩ ra nước sao? Thần thuật tác dụng dưới, Lâm Uyển khẩn trương rất là làm dịu. Nhưng nghe câu nói này, nàng lại quay đầu nhìn về phía Chu Thanh Phong, không hiểu kinh ngạc. Đầu nàng một lần bị trừ người nhà bên ngoài nam tử nắm lấy tay, tâm tình nhưng lại không tưởng tượng bên trong như vậy kháng cự. Máy bay hành khách động cơ đảo ngược, giảm tốc, mang đến to lớn đâm. Trong cabin doanh minh không ngừng, khiến người cực kỳ khó chịu. Cái khác hành khách đều mặt lộ vẻ khổ khổ, Lâm Uyển lại cảm giác trước nay chưa từng có tâm linh thanh tịnh. Máy bay hành khách xoay quanh lúc, Chu thanh Phong cũng nhìn thấy cánh hạ vít Victoria cảng. Bận rộn, xinh đẹp, phong phú, sức sống, vô số tài chính lưu hội tụ ở đây. Vô số nhân tài tràn vào trong đó, chất lên tòa này phương Đông chi châu. Truyền thông dùng tốt nhất từ ngữ để hình dung nơi này, tuyệt không quá phận. So sánh dưới, Thiên Dương là cái quỷ gì địa phương? Ngay cả HK vùng ngoại thành cũng không sánh nổi. Chu Thanh Phong thật giống như từ thế giới cũ đi vào thế giới mới, từ khu ổ chuột đi vào thành phố lớn, giống đi vào đại quan viên lưu Mô Mô, giống đi ngang qua kẻ có tiền cổng tên năm mày. Người bình thường sớm đã giễu họ, nội tâm của hắn thiếu cất giấu một cố không cam lòng. Không tức giận, không tức giận. Không cần bởi vì hậu thế sự tình ảnh hưởng tới cảm xúc, cái này không đáng. Cho ta 20 năm Ta có thể đem quê hương của mình kiến thiết tốt, ta có thể chứng minh cho người phương Tây khi môi giới bất quá là con chó." Chu Thanh Phong ngay tại An ủi bởi vì máy bay hành khách hạ xuống mà khẩn trương Lâm Uyển, nhưng chính hắn lại không kiềm chế được nỗi lòng. Lâm Uyển nhìn qua mặt của hắn, lại phát hiện người trẻ tuổi kia chợt hiện dữ tợn, trong tay đau xót, cổ tay cơ hồ muốn bị đối phương bóp nát. Máy bay hành khách dần dần dừng hẳn, toàn bộ động cơ âm thanh dần, dần dần giảm xuống, Chu Thanh Phong sát khí bừng bừng biểu lộ vừa mới khôi phục. Hắn lại cúi đầu, chỉ thấy Lâm Uyển hai mắt ngậm lấy nước mắt, điểm đáng yêu nhìn qua hắn. Nữ tử cổ tay bị hắn bóp lại đỏ vừa sưng. Thật có lỗi. Chu Thanh Phong lần nữa nhẹ nhàng mơn trớn trị liệu vết thương nhẹ, xương đỏ cùng đau đớn biến mất theo. Lâm Viễn đau đều không dám nói chuyện, thu tay lại đáng thương hề hề mình vớt vuốt. Đau đớn ký ức còn tại trong đầu của nàng, chỉ là xoa nhẹ mấy lần lại phát hiện cổ tay không sao, một chút việc đều không có. Vừa mới tiểu tử hư này khí lực lớn như cái man diu, Lâm Viễn cho là mình cổ tay đều muốn đoán mất, nhưng cẩn thận nhìn xem xác thực bình yên vô sự. Nữ hải tử vẫn là phải hờn dỗi một chút người làm gì như vậy đại lực khí bắt ta. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chúng ta nói tới cái gì tới? Có một vạn tiền lương, ngươi còn suất ngoại sao? Chu Thanh Phong nghĩ trở lại ban đầu chủ đề. Máy bay hành khách đã dừng hẳn, tiếp viên hàng không đứng ra cảm tạ hành khách cuối lần này chuyến bay. Lâm Uyển tự phì phò đứng dậy, mở ra giá hành lý, thấp giọng hồi đáp không muốn nghe ngươi nói mê sảng. Ta nghiêm túc. Chu Thanh Phong còn không có đứng lên. Lâm Uyển ý thức được mình gần nhất đối tiểu tử này quá mức vẻ mặt tổn hòa. Nàng một lần nữa sụ mặt, kéo ra dương hành lý của mình, thấp giọng nói câu nhường một chút, xuống máy bay. Ngươi là tổng giám đốc, ta chỉ là thư ký của ngươi. Ngươi nói cái gì đều tốt. Chu Thanh Phong cười khổ đứng dậy nhường đường. Lâm Viễn gạt ra chỗ ngồi, tiện thể hung hăng đạp nhà mình tổng giám đốc một cước, trả thù hắn đem mình bắt cổ tay đau nhức. Tổng giám đốc các hạ chỉ có thể cười khổ, mang theo hành lý đi theo muội tử sau mông. Lâm Viễn tại HK có bằng hữu, quan hệ nhưng có thể tới đón cơ, cung cấp một chút tiện lợi. Sau khi đến, Nang liền ở phi trường lối ra cùng đối phương chạm mặt, Song Phương trò chuyện vui vẻ. Tới đón cơ cũng là nữ sinh, tại HK nhập chức một nhà bên trong tư cơ cấu. Cái này nhưng cần tương đương bối cảnh, tuyệt không phải người bình thường có thể có gỡ. Song Phương gặp mặt đều rất khí, Chu Thanh Phong chuyện không quá mức Hắn giao Lâm một hệ sự vụ về sau, cảm tạm nhận điện thoại nữ sinh mua hộ HK thẻ điện thoại, chỉ có một người một mình rời đi, hán điểm này sự tình hay là mình giải quyết tương đối tốt. Nhân điện thoại nữ sinh ngược lại là âm thầm kinh ngạc, nàng coi là Lâm Uyển sẽ giống không bằng gà phượng hoàng chuyển đến tìm nơi nương tựa mình, nhưng vị này ma đô tài chính và kinh tế thiên tri kiêu nữ hình tượng lại biến. Lâm Bí thư mặc cắt xén vừa vặn màu đen tiểu tây trang phục cùng 37, vắt lấy ám kim dây nhỏ bọc nhỏ, thời thượng tinh lệ, đi đến New York cũng không có chút nào nửa phần quê mùa. Theo Lâm Uyển tới nam tử cũng cao lớn, tuổi trẻ, xoáy khí, tuyệt không phải cái gì thâm sơn cùng cốc gia đồ nhà quê. Người ta quần áo phẩm vị tuyệt đối theo kịp thế giới châu Âu, chỉ riêng kia một thân thủ công độ vết chỉ sợ được vạn. Cái gọi là Phật rượi vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc, nhìn bằng hưu của mình ánh mắt, Lâm Uyển liền may mắn không có cố chấp xuyên mình chuẩn bị quần áo. Trên người nàng một bộ này xuất từ tiểu yêu tinh chi thủ, vô luận dùng tài liệu vẫn là cắt xén đều có thể xưng đã tốt muốn tốt hơn. Lâm Uyển, cùng ngươi cùng đi người là ai? Nhận điện thoại nữ sinh mang Lâm Uyển lên xe taxi, không chịu nổi trong lòng hoặc. Là công ty của chúng ta tổng giám đốc, họ Chu. Lâm Uyển giờ phút này trong lòng lại may mắn, Chu đại gia cho mình ấn chức vị là tổng giám đốc. Xương hô thế này quá anh minh. Bởi vì đi ra ngoài bên ngoài, gọi sưởng trưởng cái gì quả thực quá lở ó vế đút. Tổng giám đốc. Rất trẻ trung a có phải là nội địa con ông cháu cha. Nhận điện thoại nữ sinh bắt quái hỏi. Hắn nha. Lâm Viện dạ một hồi tựa như là có hải ngoại bối cảnh. Chính hắn nói gia tộc từng có trăm triệu tài sản. Nữ hải tử cuối cùng muốn chút mặt mặt, đem Chu Thanh Phong khoác lác lời nói đều lấy ra chấn chẳng tử. Nói đến quá trăm triệu tài sản, nàng có chút đỏ mặt, sợ khoác lác thổi quá mức. Nha, nhận điện thoại nữ sinh kéo dài âm điệu và nhẹ Lâm Uyển bà vai, mập mờ nói nhỏ ta liền nói ngươi vì cái gì không ở lại Mado, tình nguyện đắc tội với người cũng phải về thiên dương. Nguyên lai like sớm có đường lui nhà, ngươi có phải hay không? Lâm Uyển vội vàng khoát tay, hoàn không được không có, không có, ta cùng Chu tổng không hề có một chút quan hệ. Chương 284, mới tới lại lão. Chu Thanh Phong cần tại HK có một cái chiêu bài, một công ty. Tại HK mở công ty siêu cấp dễ dàng. Nếu như không có gì lớn nhu cầu bao giờ công ty, có thể tìm chuyên môn thương vụ đại diện hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Thậm chí đã có sẵn rất không công ty bán ra, chỉ cần dùng tiền cái gì đều có thể giải quyết mà lại phí tổn không cao. Tại HK có rất nhiều cụ nát hẹp bức như lồng chim nhỏ làm việc. Nát dưới tiêu bài, một cái văn viên coi chừng trên bàn mười mấy, mấy bộ điện thoại. Kia 89 phần 10 chính là chuyên môn làm đại diện thương vụ công ty. Cái kia văn viên là hỗ trợ nghe, thuận tiện ngươi ở bên ngoài chạy loạn. Lâm Uyển đến HK nhiệm vụ chủ yếu chính là giải quyết một nhà bao gia công ty, Thánh Quang kỹ thuật HK công ty trách nhiệm hữu hạn, tại HSBC loại hình ngân hàng mở tài khoản, sau đó liền đợi đến chu thanh phong bán 18 vạn gạ trong chiều đầu tiền tiết kiệm. Nói lại lần nữa, thập niên 90 hỗn loạn vô tự là 30 năm sau không cách nào tưởng tượng. Vì thu hoạch đầy đủ vốn liếng phát triển kinh tế, đại lục thật sự là nghĩ hết các loại chiêu số. Chỉ cần có cái ngoại thương gia, làm gì đều mọi việc đều thuận lợi. Chu Thanh Phong còn muốn cho ấy Lǐn Thu hoạch chính thức thân phận, để nàng có thể lấy HK địa khu thân phận xuất hiện. Thông thường cách làm giám chắc được không thông. Như vậy, hãm hại lừa gạt, trộm đạo, chuồn vào trong tài khóa, mượn gió bẻ măng, cái gì liền không thể tránh khỏi. HK ngoại tịch nhập cảnh người nhiều như vậy, trong lúc vô tình rơi cái ví tiền rất bình thường đi. Giới túi tiền bị meo meo nhặt được cũng rất bình thường đi. Trong ví tiền giấy chứng nhận thân phận bị Am hiểu phòng chế Văn thư Sophie chép một phần cũng đã rất bình thường thậm chí đều không cần phòng chế mị hoặc thêm ma pháp manh khoé, ảo thuật loại ảo thuật còn là có thể thi triển. Ấy liền treo phương Tây gương mặt, tại HK làm việc cũng là làm ít công to. Tóm lại, chỉ cần tư tưởng không đứt lở, phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Lâm viện sứ mệnh đã lâu không đi sách, ngược lại là Chu Thanh Phong tới sau khi chia tay, một cái đứng tại dòng người sóng chiều có mũ tợ đứng trước đại ngần người. Không bao lâu, liền có cái mang mũ lưỡi trai trung niên nhân giả vờ như vô ý tới gần, đưa tay đảo hướng túi của hắn. Chờ ngươi thật lâu rồi. Một chiếc xe taxi vừa vận tại Chu Thanh Phong trước mặt dừng lại, hắn trở tay bắt lấy mang mũ tay của trung niên nhân cổ tay, mở ra xe taxi cửa sau đem đẩy vào. Trung niên nhân kêu thảm này lại mới vang lên, lại bị phong bế ở ghế sau bên trong. Lái xe thông qua kính chiếu hậu, theo thói quen hỏi một tiếng đẹp trai, đi nơi nào a? Thông hiểu ngôn ngữ, tiếng Quảng Đông. HK nơi nào có chợ đêm a? Miếu Nhai, tiêm xa Nhai, Vượng Gia Nha. Nơi nào có đồ lậu sách loại hình? Miếu Nhai, nhưng trong này tương đối loạn nha. Không sao, ta liền thích loạn địa phương. Chu Thanh nói chuyện, đưa tay liền đi móc mũ lưỡi trai trung niên tối. Trung niên nhân, nhân hoa hoa gọi bậy, không ngừng dãy rủa uy hiếp chửi rủa. Thằng đến bộ lực hắn chịu một quyền, hô hấp khó khăn, kém chút tại chỗ ở ra dằm, mới thành thật một chút. Toàn bộ tình trạng trước sau bất quá tầm 10 giây. Ngoại nhân còn đến không kịp phát giác gì trạng, hết thảy đều bình tĩnh. Lái xe ý thức được bên trên xe của mình hai người căn bản không phải cùng một bọn. Hắn nghiêng đầu lại nhìn, Chu Thanh Phong đang từ trung niên nhân, nhân trên thân móc ra mấy đồng tiền bao, tiền mặt giấy chứng nhận cái gì đều có, đều không phải trung niên nhân, nhân. Ta tại sao phải làm phiền toái như vậy? Làm cái người văn minh thật sự là quá mệt mỏi. Thì môi giới thương nhân bắt cóc như tử, một tỉ đều có. Chu Thanh Phong hướng lái xe cảm thán nói HK số 1 Đại tạc Vương hiện tại xuất thủ không có, lái xe đều bị sợ chôn váng, nơi đó hiểu Chu Thanh Phong trêu chọc, Đại Tặc Vương trường tử Cường sẽ tại năm 5916 tháng cuối năm Vũ Trang cấp bóc khai đức sân bay xe chở tiền, vừa ra tay liền làm đến 160 triệu đô la hàng công. Giá hỏa này sau đó bị bắt lại bị tòa án lấy chứng cư không đủ làm lý do phong thích, còn thu được cả anh đương cục đùi thường một số tiền lớn. Về sau hắn ngay cả phạm đại án, phạm tội đoạt được thậm chí lập nên Guinness kỷ lục thế giới. Vị này tội phạm như vậy cho là mình có thể hành hành thiên hạ, ai cũng không để vào mắt. Hắn đáp ý quyền hình phía dưới chạy đến nội địa đến tiêu giao, lập tức liền bị chuyên chính thiết quyền bảo kích, treo. Thập niên 90 HK cũng là rất loạn nha. Lái xe nhìn tuổi trẻ hành khách hung vô cùng, thận trọng lái xe. Chu Thanh Phong đem tiền trong bọc tiền mặt lấy đi một nửa, còn lại đưa cho lái xe phiền phức đem những này cho sân bay vật bị mất mời nhận, chúng ta đều xem như một chuyện tốt. Mũ Lôi trai thở bình phi tức, khó chịu hỏi đại lao, người ở nơi nào nha? Coi như ta nhận thua, cho người bồi tội. Ta gọi A Minh, nhận thức một chút, nhiều cái bằng hữu nha. Ta gọi A Lượng. Chu Thanh Phong cũng biến thành khách khí, toét ra một ngụm men dùng âm trầm giọng người. Ta thích nhất kết giao bằng hữu, nhất là thích trên đường bằng hữu. Muốn hỏi một chút, chỗ nào bán 18 tiểu hoàng sách tương đối phù hợp a? Mũ Lươi trai đều muốn góc lên, Chu Thanh Phong loại này vốn bất lận người là khó khăn nhất làm. Từ ánh mắt bên trong nhìn, tiểu tử này liền muốn ăn người. Đại lão, miếu nhai bên kia ta biết người a, có thể giúp người giới thiệu. Mũ Lươi trai vội vàng nói. Chu Thanh Phong âm hiểm cười vô vô mũ Lươi trai đầu, tiện tay xuất ra một bản vị vong nhân đến đường sợ, thả lòng. Ta là làm đứng đắn sinh ý đến, hỗ trợ giám thưởng một chút. Vật này có hay không nguồn tiêu thụ? Mũ Lươi trai ngoan ngoãn tiếp nhận 18 tiểu hoàn sách, nhìn qua sau càng là muốn khắc lên. Hắn một mặt bi thương nhìn xem Chu Thanh Phong, trong lòng thầm nghĩ người cái này gọi là đứng đắn suy nghĩ, người đây là nhất không đứng đắn suy nghĩ. Con đường ngăn chặn, xe taxi không thể không dừng lại. Chu Thanh Phong thuận tay cũng cho lái xe đưa một bản, cười đùa tí từng mà hỏi sư phó, thích loại này hỏa phong sao? Lái xe tiếp nhận sách mắt nhìn trang địa, tiện tay mở ra, cũng là một mặt biểu tình cổ quái, cái này hậu sinh tử ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, ai dám nói không thích. Còn tốt, còn tốt. Lái xe nắm lấy bán thịt 18 sách màn gà cả cũng không xong, ở lại cũng không xong, rất xấu hổ. Phân biệt láo ngực hoa đỏ đậm sắc, Hoang Luân kiểm định không thông qua nha. Ngược lại là chỗ ngồi phía sau ngũ lười trai lật tới lật lui, càng lộn càng khởi kỉnh. Hắn nhìn trộm nhìn nhìn Chu Thanh Phong, thấp giọng hỏi lại lão, ngươi thật sự là bán sách mà gạ. Nói nhảm vị vong nhân sách thứ nhất, phía sau còn có 11 sách trở lấy ấn ấn. Cái này nếu là không kiếm được tiền, ta mẹ hắn liền thua thiệt thầm rồi, đến lúc đó cái gì trường tử cường, Diệp Kế hoàn toàn diện đứng sang bên cạnh. Lão tử chính là thế giới số 1 của hải tặc. Chu nghiêm túc vô cùng. Tranh này vẫn được Mũ Lười trai yên lặng trang sách tất cả đều là thải hiện, hỏa phong càng là đặc biệt. Người trẻ tuổi hẳn là thích, hẳn là có làm đầu. Phân biệt láo ngực hoa sáng lục sắc, Chu Thanh Phong cuối cùng lộ ra mấy phần chân thực tiểu dung. Hắn vô Mũ Lười trai bả vai đùng à, cái này mạn gạ chính là đi sốc nổi gió, hỏa phong sốc nổi, nội dung sốc nổi, đặc biệt sốc nổi. 30 năm sau hàng khắp đặc điểm chính là sốc nổi, nhìn loại này mạn gạ là cần tự chuẩn bị khăn tay, bình thường đều cần dùng đến. So sánh dưới, hiện tại cái gì long hổ báo thật sự là yếu đến bạo, không có chút nào sức tưởng tượng, còn tràn ngập các loại đồ bỏ đi văn án. Chu Thanh Phong ngược lại nghiêm mặt nói vị huynh đệ kia vẫn là rất biết hàm nhà. Ngươi hôm nay đến trộm ví tiền của ta là khổ tám đời. Cho ngươi một cơ hội, giúp ta mang cái đường, ta tha cho người mạng chó. Chương 285, bảy quẩy bán hàng. Miếu Nhai tại HK Cửu Long Ju Ma Địa, nổi danh lộ thiên đại thị trường. Không cần đem nơi này tưởng tượng quá tốt, nó diện tích rất nhỏ, chính là một đầu tạp nhạp phố giải, chừng 600 thước. Du Ma Địa ven biển, trước kia chỉ là một mảnh đất hoang, có chút cùng loại bằng hộ khu thấp bé phông Ở chỗ này đều là người nghèo cùng qua phố chuột tam giáo cũ lưu, vừa đến trời tối chính là bang phái sống mãi với nhau. Bởi vì nghèo bên ngoài ra Long Giang hút tạp, miếu nhai dần dần phát triển thành cái tàng ổ nạp cấu chợ đen. Khi trời tối, ký nữ liền lên đường phố ôm khách, tiểu phiến ra bảy hàng rực rỡ, tốt một chút liền trở thành lộ thiên tiểu điếm. Vào đêm sau miếu nhai liền trở nên rất náo nhiệt, đến dạo phố mua người thật nhiều. Đến thập niên 90, nơi này danh tiếng lớn, không ít nước ngoài du khách còn đặc biệt mộ danh mà tới. Phố xá bên trên bán chính là quần áo, dương bao, đồ bằng da, sinh hoạt ngày tạp phẩm. HK phim hoàng kim kỷ, Chỉ cần đập tự xã hội tầng chót, tới đây liền không sai. Qua cái vài chục năm, nơi đây sẽ từ từ quy phảng hóa, tiêu thụ vật phẩm càng nhiều hơn dạng, trở thành nổi danh điểm du lịch. Nhưng là hiện tại a. Trên đường phố đầu người phong trào, không khí hỗn tạp. Đơn sơ đèn chiếu sáng cỗ phụ lên vô tự quay hàng, chiếu rọi từng chương vừa đi vừa về du tàu mặt người. Chu Thanh Phong ngồi tại một nhà trà lạnh trái cổng, tiếng Quảng Đông ca khúc cùng tuấn giá trả giá tiếng vang lặp đi lặp lại xung kích lọt vào thai. Hắn thì túi đầu nhìn về phía đen xí nước trà, một mặt hoài nghi nhân sinh cay đắng, rất lạ uống không quen. Đối diện là cái buôn bán phiên bản bằng ghi hình, bảo vệ môi trường thư tịch quầy hàng. Tất cả sách trang bìa đều khó coi. Mặt chứa ý tứ, trang địa nữ lang dáng vẻ cái cõm, tư thái và mèo, diện mạo quá xấu, ngược lại nhân khẩu vị, thật khó lấy tưởng tượng, làm sao lại có người thích loại này mang theo hạn chế sinh để hiệu quả sẽ báo. Sau khi xem ban đêm không làm ác mộng sao? Nhưng coi như như thế, cái này quay hàng sinh ý lại còn không tệ. Có người mộ danh mà tới chọn mua, chọn lựa mình trong lòng chân ái. Chu Thanh Phong cũng đi qua tiện tay mở ra, nhưng hắn thực sự không do trước mắt mọi người hứng thú yêu thích. Cái gì lao phụ sinh con, phú hào đảo cho, đêm gặp nữ quỷ, cùng đại lục hàng vệ hệ văn học có thể liệu một trận. Nói bừa một điểm trình độ đều không có. Sau khi xem gọi người hoa mắt váng đầu, nói gì không hiểu. Bảy cái tiểu yêu tinh nhận hình bay ra ngoài, tại phố xá bên trên loạn đi dạo, gọi thì thẩm thảo luận thấy ký văn. Sắc mị cũng hóa hình vô ảnh, dù đáng trong đám người, đối trên thị trường thư tịch thêm chút đụng vào liền xem thường không thôi. "Chủ nhân, ta cho là người làm tập tranh liền đủ hạ lưu, nơi này thư tịch càng hạ lưu. Mị ma nhất định rất thích nơi này đoạn lạc khí thức, có thể đem người nơi này toàn diện chuyển hóa thành dục vọng thủ phạm." Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta ngay tại tìm bắt đầu điểm, làm sao đem bảy hàng bảy lên tới. Phong ở phi trường bắt được cái an làm ra thuê xe đến chỗ này. Có phân biệt lão ngược hoa tại, ăn cắp dám nói lời nói dối liền sẽ bị thu thập, không thể không nói chút tình hình thực tế cùng nội tình, dàn thuật miếu nhai bên trong sinh tồn quý cũ. Miếu nhai mỗi cái quầy hàng cơ bản đều là cố định, có bang phái thành viên tuần tra, chủ quán muốn giao phí bảo hộ. Vì đoạt địa bàn, bang phái ở giữa thường xuyên sống mái với nhau, đừng đem răng ẻn đạn chờ rủ, phim người trong răng Hồ, nghi đẹp trai như vậy, chính là một bang nghèo bứt tiểu lưu manh. Trung niên an cấp cũng tại trà lạnh cửa hàng ngồi, không hiểu nhìn xem Chu Thanh Phong, hắn thực sự không nghĩ ra tiểu tử này muốn làm gì. Đợi đến trong đêm hơn 8 giờ, phố xá thượng nhân lưu càng nhiều, cũng càng ồn ào. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một trận chửi rủa, tích bên trong bang lang vén sập hàng, nền đồ vật. Chu đại gia lai kỉnh, thật cao hướng chạy tới. Mấy cái bang phái lưu manh tại ổ đả một cái chủ quán, mặt đất gắn trên trăm cái cái bật lửa loại hình đồ chơi nhỏ. Chủ quán đã ôm đầu núp ở trên mặt đất, bang phái lưu manh là quyền đấm cứ đá. Chu Thanh Phong là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, hưng phấn một quyền đánh tới, trong miệng hô to huy, tại sao có thể đánh người đâu? Trên đường người qua đường đều tránh xa xa xem náo nhiệt. Chỉ thấy có người trẻ tuổi xông đi lên giải vây, còn một quyền một cái, có thể đem người đánh bay. Tiểu tử này miệng bên trong hô hào tại sao có thể đánh người, lại so với ai khác đều đánh hung ác. Chúng quyền bang phái lưu manh ai cũng ngã xuống đất, trên cơ bản tại chỗ liền choáng. Bị đánh chủ quán máu me đẩy mặt đứng lên, khuôn mặt bĩu thường, lại nhìn thấy có người trẻ tuổi chính hướng mình cười, ra hỏa này giống như gặp được chuyện gì tốt, rất vui vẻ. "Lão bá, không sao a?" Chu Thanh Phong cười ha hả lôi kéo làm quen ta giúp người giải vây, liền muốn thương lượng với người cái. Chủ quán năm 60 tuổi, lạnh lùng nhìn Chu Thanh Phong một chút. Hắn lại nhìn những cái kia kia cha gọi mẹ bang phái lưu manh, vỗ vỗ cho lập tức liền chạy. Toàn bộ quá trình ngay cả câu ơn đều không có rơi lạ tạ trên đất hàng cũng tất cả đều từ bỏ. Ai, Chu Thanh Phong đều không có bắt lấy chạy mất chủ quán. Cái sau giống như căn bản không quan tâm gian hàng của mình, đối với mình vừa mới chịu đánh cũng không quan trọng. Ba phái Lưu manh dắt nhau đỡ đứng lên, xám xịt đi. Toàn bộ quá trình nhìn như không hiểu đấu. Phố xá rất nhanh khôi phục lưu thông, đám người lưu tới, ồn ào vẫn như cũ, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh. Chỉ có mặt đất tản mát hàng hóa biểu thị nơi đây xác thực phát sinh một trận tranh chấp. Tín mát, cái bật lửa, cà vạt, bị đánh chủ quán bán đồ vật rất tạp. Chu Thanh Phong không có có ý tốt đi đoạt người khác quầy hàng, vốn muốn tìm người thương lượng một chút dựng cái bัง, ai biết đối phương chạy. "Sophia, để linh nô mang hàng đến ta cái này tới." Chu Thanh Phong tại kết nối mạng lưới chung hạ đạt mệnh lệnh. Hắn đem ngã lật quầy hàng đỡ dậy, đưa gậy chỗ tiện tay dùng cái thuật chữa trị, lại đem trên đất hàng hóa nhặt lên. Mấy phút đồng hồ sau, mấy tên khuôn mặt mỹ lệ, tư thái hiểu điệu linh nô bưng lấy tập tranh đóng gói dương chưa từng người chú ý trong bóng tối xuất hiện. Giữa mùa đông, các nàng tất cả đều xuyên cực kỳ thanh lương, cánh tay vòng eo đuổi đều bại lộ bên ngoài. Tuy nói HK chỗ phương nam, nhưng mùa đông cuối cùng không phải mùa hè. Phố xá bên trên đám người chỉ ít mặc mỏng áo len, có còn xuyên áo lông. Cái này đội linh nô giống như tẩu tú người mẫu, hấp dẫn mọi người nhau nhau ghé mắt. Quay hàng một lần nữa dọn xong, đóng gói dương mở ra, mười mấy bản đủ màu vị vong nhân cùng một đống lộn xộn hàng hóa bày ở cùng một chỗ, tốt xấu không lộ vẻ đơn điệu. Hai cái xinh đẹp linh nô đứng tại bày về sau, khuôn mặt tươi cười đón lấy người qua đường lưu. Linh nô là siêu tự nhiên sinh vật, biến hóa ngàn vạn. Cấp năng huyền hóa làm nhân loại chính là hấp dẫn người nhất bề ngoài, nháy mắt hút con người. Mọi người nghĩ không chú ý các nàng cũng khó khăn. Rất nhanh liền đại lượng ánh mắt đến trước sập liếc nhìn một phen. Phổ thông tạp hóa tự nhiên không có lực hấp dẫn gì, nhưng 18 nội dung vẫn là để người trợn mắt há hốc mồm. Sốc nổi hóa phong, tinh mỹ y nữ, cất giữ cấp chất lượng, lại thêm huyền hóa phương Tây nữ tính bề ngoài xinh đẹp linh nô giọng dịu dàng hô một câu. "Thiên sinh, chỉ cần 100 khối nha. Mua một bản đi. Cái giá tiền này có chút đắt, nhưng có thể để cho xinh đẹp muội tử kiều tích tích cười một tiếng, vẫn là thanh lương trang dương muội tử tại giữa mùa đông tự mình chào hàng, cái này giá trị 100 khối, đừng nói hiện tại, chính là 30 năm sau, Dương Dương mặt tại hai bên bờ Tam Điệp cũng còn rất nổi tiếng." chỉ là bộ kêu bán thịt thanh lương trang phục cũng đủ để cho nam nhân xuất tiền túi, mặc dù chính linh nô căn bản không quan tâm cái gì rét lạnh vấn đề, Chu Thanh Phong đứng tại quầy hàng vẻ ngoài xem xét, chợt phát hiện nếu là y nuấn thanh lương eo bu mạnh, kỳ thật cũng có thể bán lấy tiền. Quân không gặp thế giới lớn nhất nào đó trang phép là bực nào được hơn nên. Người khác hội tụ trăm triệu vạn người sử dụng muốn mấy năm, nó chỉ cần mấy ngày. Cậu nữ nói, thực sát tính giá. Nghe láo tổ tông không sai. Chương 286, nóng nảy tiêu thụ. Hầu thế trên mạng lệ khí nặng, thảo luận cái gì cũng có người phun. Duy trì có 1024 phía dưới một đống lâu chủ người tốt lâu chủ các tường lâu chủ cả đời bình an, vô cùng hài hòa. Đường phố nơi hẻo lãnh tình thú vật dụng cửa hàng thường thường bề ngoài không lớn, nhưng đi vào nam nhân đồng dạng đều cúi đầu, chỉ vào quầy thủy tinh, thấp giọng nói một câu cho ta cầm cái kia. Gặp được lao tài xế, nhiều lắm là hỏi lại câu cái hiệu quả này được không? Trả giá. Chưa từng có trả giá cái này nói chuyện. Ngươi một trả giá, chính mình cũng không có ý tứ. Linh lâu cái này lâm thời trước gian hàng cũng như thế. Lùi tới lưu lượng khách bên trong, nơi đây phong cảnh độc lĩnh trong tao. Tất nam nhân đi qua nơi đây đều dừng bước đứng chân, liếc nhìn vài lần liền tinh thần tỏa sáng. Như thế tình huống dưới, hầu bao luôn luôn muốn ra điểm tiền giấy. Thập niên 90, toàn thế giới tập tục thiên vệ bảo thủ. Gặp được Chu Thanh Phong loại này ăn mặn muốn khống kỵ, phố xá dòng người liền cùng chúng đạn hạt nhân đồng dạng, đại não tư duy cơ bản thành trong không, đi lên liền ngoan ngoãn bộ tiền đi, cái khác không nên suy nghĩ nhiều. Ra mặt dày nhiều lắm là nghĩ đến chụp ảnh chung, kèm nhỏ nước dãi nói vài lời ăn mặn trò cười. Linh Lôi sẽ lập tức xương đổi ảnh ngự lao tuyệt đối ngăn không được. Trên đường phố đám người không rõ ràng cho lắm nhưng tham gia náo nhiệt lại là nhân loại thì tính khi phát hiện phố xá bên trên xuất hiện một cái coi ý tứ quầy hàng rất nhanh liền có đại lượng dòng người tuôn đi qua cái này cùng hậu thế vong hồng một cái dạng chỉ cần có thể hấp dẫn đến lưu lượng cứ cho đóng gói một chút đều có thể bán hơn giá tốt càng đừng đề cập có nội hàm hữu tình thu thực thể mà gạ không ít người nhìn mọi tử mua mà gà vừa đi bên cạnh lật rất nhanh phát hiện cái này sốc nổi họa phong thực sự lập dị, rất có thường tư tính cảm xúcả chữ A một dương 50 bản bán còn đặc biệt quý siêu siêu siêu chừng 10 phút đồng hồ liền bán xong mua đến tay nam nhân còn không nừng tươngô tuyên truyền Hô bằng gọi hưu hô hào đi mua. Cái này tiêu thụ tình huống chi hòa bạo, ngay cả Chu Thanh Phong đều không nghĩ tới. Đi đầy đường nam nhân đều vui vẻ ra mặt, nắm trong tay lấy tập tranh phảng phất mở ra thế giới mới đại môn, đám chìm trong đó khó mà tự kiềm chế. Sophia, để tất cả linh nô đều đi ra, mỗi người ôm một dương mạn gà bên đường bán, muốn chủ động mở rộng cùng hộ khách tiếp xúc. Chu Thanh Phong ở đời sau chịu đựng các loại marketing thủ đoạn oanh tạc, hắn phát giác nhà mình sản phẩm được hơn nên, lập tức tăng lớn mở rộng độ, để càng nhiều nhuyễn mượi từ bên trên nhà, nếu không chỉ dựa vào một cái quầy hàng làm sao có thể bán đi hơn văn sách. Khi 10 cái thanh lương trang linh nô bưng lấy tập tranh đi đến đường phố, toàn bộ thị trường đều môn bạo. Đây vốn là tầm hoang tác nhạc nơi bướm hoa, lui tới trong nam nhân không ít đều là đến tiêu tiền. Đồng dạng là dùng tiền, Chu Thanh Phong cung cấp hoàn toàn khác biệt phục vụ cùng thể nghiệm. Tại cái này đơn lần 400, 1000 bao đêm hoàn cảnh hạ, 100 khối đúng là lương tầm giá. Đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận. Mọi người ra ngoài kinh dị, cơ hội là vung vậy tiền mặt xông tới mua. Hỗn loạn bên trong không ít người nghĩ đến chiếm cái tiện nghi, lại khó tránh khỏi phải bị nhanh nhẹn đi, thậm chí một cước đá vào trên mặt. Mỗi khi có người bị linh nô cao giáp lê đá chúng mặt, chân dài tung bay. Vậy ngắn đông đúc, trong đám người ai cũng phát ra gieo họ, thật giống như ăn thuốc kích thích. Bị đá bên trong người cũng khó có thể tức giận, không ít người ngược lại càng hăng hái, lại mua một bàn, lần nữa chịu đá. Phố xa giống như trình diễn ma huyết dịch, sao động mà hưng phấn. Linh nô nhóm hoặc giận hoặc cười, mọi cử động đủ để câu hồn. Cái này nhưng so sánh một mực nên hợp cao minh hiệu, hàng hóa bán cũng càng phát ra náo nhiệt. Từ 9 điểm đến 12 giờ, chợ đêm đám người tiếp tục phấn khởi. Chu Thanh Phong dòng giá bán mất 2, 30 giường, hơn 1000 sách. Một đêm này liền kiếm đủ hơn 10 vạn đô la Hồng Kông. Khi biển người dần dần tán đi, Trận này náo nhiệt nhưng lại chưa ngừng. Khiu rắc bén nhẹ bản truyền thông Hồng Công thể cấp tốc xuất hiện, không ít phóng viên tại bá bá bá ảnh, hoặc đối camera giờ vừa mới mua tập tranh, ba hoa trích trẻ đưa tin. Miếu nhai xuất hiện đông đảo thanh lương quỷ muội, Âu Mỹ rung mạo dẫn phát thị dân hưng động. Quỷ muội mỹ nhân bên đường buôn bán, sốc nổi mạn ga nóng này đang chàng. Chu Thanh Phong chẳng biết lúc nào nhảy lên phố xá liền một tòa nóc nhà, trong bóng đêm ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đám Một tổ ký truyền ý đồ ngăn lại hành phỏng vấn, chỉ là cười cười, rất có mị hoặc hướng ống dân hôn. Phối hợp linh rung động lòng người Cái này muốn cự còn nên một hôn có thể khiến người ta cảm động thân thụ, miên man bất định, phập phồng không yên. Ta đánh cược, chờ màn này sắp xếp tin tức, sẽ có rất xem thêm TVHK nam nhân phải ngủ không được. Chu Thanh Phong cười lạnh nói mấy ngày kế tiếp nơi này sẽ càng náo nhiệt, nói không chừng một đêm liền có thể bán đi mấy ngàn sách. Bảy cái tiểu yêu tinh bay sau lưng Chu Thanh Phong, gọi thì thầm nói chủ nhân, chúng ta một đêm chí ít đâm 20 mấy cái bại hoại, bảo vệ phố xá trật tự, viên mãn hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ. Mười cái linh nô chính mang theo còn lại đóng gói dương không có vào trong bóng tối, xét mị Sophie đưa các nàng thu hồi đến hiệu biết chính xác chi môn bên trong. Chu Thanh Phong đối tiểu yêu tinh nón cấp cho khen ngợi, hôm nay tất cả mọi người làm được phi thường tốt, nhất là các người. Tiểu yêu tinh tâm trí liền như là chưa trưởng thành hại tử, nhất hy vọng đạt được chủ nhân khích lệ. Các nàng vỗ cánh bay khắp nơi, ổ nào báo cáo mình giữ gìn trị an quá trình bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Chuyện này đối với các nàng đến nói rất có ý tứ. Mặc dù Chu Thanh Phong xuất thủ đánh chạy mấy cái bang phái lưu manh, nhưng linh nô chế tạo sự vang dội tiêu thụ tràn diện, chiếm cứ nơi đây đám bỏ đi đương nhiên phải ra biểu hiện mình tồn tại. Chỉ bất quá phố sá đám bỏ đi tại quần áo về thần thái quá rõ ràng. Phong vị dự phòng có người quấy rối đệ bảy cái tiểu yêu tinh nhận thân tuần tra. Ai dám ngoi đầu lên, liền dùng tinh tế tua đâm đi xuống. Trên núi châm bổ sung nhất định tê liệt độc đệ, đủ để cho ý đồ quay rối ra hỏa tiến nằm bệnh viện hơn nửa tháng. Nếu là có người vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có thể vận khí không tốt. Như thế xem ra, đêm nay miếu nhai đặc biệt tương hòa. Ngày thường đúng hạn đến thu phí bảo hộ lưu manh đều không thấy. Trong thời gian ngắn, mọi người còn chỉ chú ý đột nhiên xuất hiện Âu Mỹ tình mộ. Nhưng đợi đến ngày mai, chỉ sợ lại là lộn xộn tin tức bay lượn trời. Tại HK một chỗ khác, Lâm Uyển theo bằng hưu của mình đi dạo một đêm Đồng La Định, cảm thụ quốc tế đô thị phồn hoa sau vào ở một gia dân tốc thức khách sạn. Rất nhỏ gian phòng, đơn giản một cái giường, một đêm lại là nàng gần nửa tháng tiền lương. Cái này tại HK đã rất rẻ, nhưng vẫn là để đến từ Thiên Dương cô nương cực kỳ tắt lưới. Nàng Long có buồn ngủ, nhìn xem thời gian, vẫn là nghĩ đến muốn cho Chu Thành Phong gọi điện thoại. "Uy, Chu tổng, ta là Lâm Uyển. Ta đến quán rượu, bên này mọi chuyện đều tốt. Ngày mai ta liền bắt đầu đi tìm thương vụ đại diện, bằng hữu của ta nói chuyện này không khó, chỉ cần dùng tiền liền tốt." Ừ vài câu, Lâm Uyển không biết nên nói cái gì. Cái này không thể so bên ngoài cầu học, thất ở địa địa phồn hoa đô thị, nàng ngược lại đặc biệt cô độc cùng sợ hãi. Khách sạn hoàn cảnh cũng không tốt, lúc nửa đêm còn có thể nghe được ngoài phòng chửi rủa, hoặc là căn phòng cách vách dị động. Chu tổng, chúng ta lần này tới Cảng phí tổn tựa hồ có chút cao. Nếu như muốn thường trực trú cảng cơ quan, ta nghĩ có rảnh đi nhiều hơn giải một chút. Chu Thanh Phong bên kia, Linh nô chính tướng một đêm kiếm được tiền mặt tiến hành kiếm kê, mặc dù còn không có cụ thể số lượng, nhưng khẳng định vượt qua 10 vạn. Ngươi đừng lo lắng, ta đã làm tới hơn 10 vạn đô la hằng công. Mấy ngày kế tiếp hẳn là có thể kiếm được hơn trăm vạn. Cái địa phương quỷ quái này khác khó mà nói, kiếm tiền vẫn là thật dễ dàng. Lâm Uyển lập tức ngạc nhiên. Chương 287, bất quá là bảy lưu manh. HK là cái không có trải qua xã hội cải cách thế giới cũ. Nó ở vào trung tây phương đụng nhau điểm tụ, lợi dụng mình môi giới địa vị mà làm giàu, cũng trầm tích song phương văn hóa bên trong mục nát cặn bã. Thể như giai cấp, đại lục diễn viên làm được tốt, có thể là đức nghệ song huynh nhân dân nghệ thuật ra, thắng được cả nước lao bách tính sẽ phát ra từ nội tâm yêu thích. Liên như trốn thuế lậu thuế bị dư luận xóa mạ vào giam, người vẫn là người kia, sau khi ra tù hưởng thụ cơ bản quyền lợi. Nhưng tại HK Diễn viên chính là con hát Tái xuất tiên như thế nào? Vận khí tốt, cầm súng chỉ đầu ngươi, ngươi liền phải ngoan ngoãn diễn nát phiến giữa tiền Xã hội xưa, người chính là như vậy trả đũa người. Lại tỷ Như, mê Tín. HK mê Tín đều thành văn hóa một phần. Miếu nhai vị vong nhân sách thứ nhất nóng này đem bán, không khí hiện trường cực kỳ nhiệt liệt. Đợi đến bán hàng rong đóng cửa, đám người tan đi, bang phái các đầu mục tất cả đều toàn thân rung động rung động, khắp cả người sinh lạnh, không hiểu thấu đổ xuống hai mấy cái ngựa chết, ai không sợ? Có người uống miếng nước liền té xỉu, có người đi trên đường hôn mê, có người ngay tại mắng trời mắng đất. Đột nhiên liền ở ra dáng. Ngựa chết nhóm được đưa đi bệnh viện. Thầy thuốc đều không hiểu kinh ngạc, còn tưởng rằng phát sinh tập thể trùng độc. Những người này đều tại miếu nhai mấy trăm mét khu vực trung tiêu, tương đối tập trung thời gian, thân phận đại khái thống nhất. Đối với sự tình nhân, bệnh viện còn không có đạt được kết quả. Nhưng bang phái đầu mục dĩ nhiên đã sợ hãi, này làm sao nhìn đều giống như chúng ta. Ác quỷ đi tuần, thu hồn bắt phách. Nhưng chỉ cần mảnh hỏi một chút, tất cả manh mối toàn diện chỉ hướng trong đêm đột nhiên xuất hiện Chu Thanh Phong, một cái xa lạ ngoại lai người trẻ tuổi, hắn đột nhiên xuất thủ đem đi được phía bảo hộ ngựa chết đánh. Đánh người, hắn thế mà còn không chạy muôn điệu bày quầy bán hàng. Bang phái liền dựa vào mặt mũi hỗn, nam tại bệnh viện ngựa chết phần lớn là nghe được tin tức đi trả thù. Nhưng nhóm người này đi đến trên nửa đường liền ngã hạ, càng đến gần bán mạng gạ sập hàng, càng là không may. Nhưng mà không có ai nói rõ được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hang vựa hẹn nguyên chủ bị bắt tới, cái gì cũng hỏi không ra. Cho Chu Thanh Phong chỉ đường trung niên ăn cấp bị đội kịp, vẻ mặt cầu xin, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cho bang phái các đầu mục bàn giao tình huống. Nhưng hắn có thể nói cũng có hạ cái gọi là Hồng Kông Hương chủ người nói chuyện, ra trẻ lớn bé một đám lưu manh tụ tập, tất cả truyền đọc 100 đô la Hồng Công mua đến tay siêu tất sát sốc nội mà ga. Bọn hắn sau khi xem xong có loại hoang đường cảm giác. Diêm Vương ra có phải là thiếu tiền tiêu rồi? Thiếu tiền nói một tiếng nha, chúng ta cho người đốt một điểm. Làm sao cũng chạy đến Dương Gian đến cùng bang phái đoạt mối làm ăn. Cái này muốn cướp sinh ý làm chút gì không tốt, nhất định phải làm loại này thấp kém sự tình. Chu Thanh Phong khẳng định một mặt khổ bức trả lời, Thiên Dương chỗ kia liền cái này phát triển điều kiện, nghĩ làm công nghệ cao cũng làm không được a. Muốn hỏi lão lưu manh nhóm làm sao bây giờ? "Truy không thể làm nhìn xem nha." Bang phái các đầu mục ra mặt chừng ngày, vừa hãi vừa sợ lại sẽ không từ bỏ ý đồ. Loại chuyện này nếu là không cho tiểu đệ ra mặt, về sau đại lao nói chuyện còn có ai nghe. Hạ trong thượng, ngắm hoa đỏ, phái mấy cái không tin tả tiểu đệ đi. Dỗi lên máu chó đen, nâng bên trên quan gia tượng, lại mang lên tỏi cùng thập tự giá, tìm láng giềng bên trong nhất linh nghiệm thầy phong thủy tính cái quẻ, thỉnh giáo đường bên trong cha sứ phụ thêm áo choàng chúc phúc một phen. Cầm bạn dịu, lên đi. Chờ chút, dịu chỉ sợ không được, đối phó cực kỳ hung ác, ác quỷ phải dùng thương. Đầu năm nay tội phạm nhất định phải dùng ác cờ 47 mới có thể ra cửa, các cổ sẽ phù hộ ngươi. Mấy cái bang phái đầu mục cổ vũ bước bạch, bị giật dây răng èn đạn chờ rủ, phim người trong giang hồ, lại gầm chút thuốc, không sợ hãi liền tiến chu thanh phong đặt chân miếu nhai nhỏ lưa điếm, vị đại gia này căn bản không đi. Nhưng mà cắn thuốc đeo súng ngựa chết đi vào nửa ngày, căn bản không có động tĩnh. Đã không ai hô, cũng không có súng vang. Quán chợ nhỏ bên trong chỉ có tử tịch, chờ ở bên ngoài lưu manh hỗn đảng tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Liền nghe thở dài một tiếng yếu ớt dương dương truyền đến. Trời tối người yên, đèn đường ba ba chớp động, quang ảnh ám không biết nơi nào chuyển đến bọn nước nhỏ xuống âm thanh, thật có mấy phần ác quỷ phim kinh dị bên trong bầu không khí. Nhỏ xuống âm thanh từ cái đen xì cái hẻm nhỏ truyền ra, nghe cẩn thận mới nhận biết là có người bước chân tại giẫm đạp nước trên mặt đất nước đọng. Thở dài âm thanh liền ở trong đó, mang theo bất đắc dĩ cùng khinh thường, liên miên bất tuyệt. Bang phái các đầu mục cũng là người, trong lòng sợ hãi, nhìn trái ngó phải. Ai cũng chưa thấy qua loại sự tình này. Theo bước chân cùng thở dài dần dần tới gần, mỗi một tiếng vang lên, quán trọ nhỏ bên ngoài đường đi liền sẽ phát sinh một chút biến hóa. Mặt đất rỗ rừng, đèn đường hóa thành giá treo cổ, bên hưởng cửa hàng giấy lên dầu treo ngược móc sắt treo đầy bệ cửa sổ, Hắc Bạch vô thường phiêu nhiên mà tới, như đầu mã diện canh giữ ở trước sau. Đây là đến Diêm La Điện. Bác phái các đầu mục kinh hãi muốn chết, nhưng khi hắn nhóm âm thanh kêu to, hết thể hư hào lại bình thường trở lại. Chỉ có người trẻ tuổi thoải mái đi đến trước mặt bọn hắn, giống như nhìn đồ chơi hí ngượng mà cười. Trên đường cái, người trẻ tuổi vỗ tay phát ra tiếng, mặt đất xuất hiện một trường sofa. Hắn thuận thế ngồi xuống, trước mặt lại thêm mấy trường băng ghế. Ngồi xuống đi. Người trẻ tuổi nói ta lúc đầu không nghĩ nhanh như vậy thu thập các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải hơn nửa đêm đến nhiễu ta thanh Như vậy ta liền gặp thấy các ngươi những này thành hồ sát thử. Mấy cái băng phái đầu mục không phải cái gì đậy mặt giữ tợn, càng không phải là diện bạo ngang nhiên. Bất quá là thổ chôn một nửa lão giả, hoặc là đầu đường pha trộn đại lưu manh. Ngay thường ác hình ác trạng, khó nén thời khắc này trò hề cùng kiếp đạm. Một người trong đó gặp bực này chuyện lạ, từ trong túi lấy ra một trương loạn thất bát tao phù triện đến, nhẫn tâm cắn chót lưỡi phun ra máu tươi phun một cái. Hắn nắm lấy dính máu phù triện liền nhào tới trước, muốn đem cái này không sạch sẽ giấy áp vào người trẻ tuổi trên thân. Người này chẳng những muốn tiếp phụ, miệng đầy là máu hô lớn thượng lão quân vã luật. Vị này đại khái là Lâm Chính anh mê điện ảnh đi, xem phim đều nhìn choáng vắng đầu. Trên ghế salon người trẻ tuổi chậm rãi nói nhỏ, dựa vào ghế sofa lại đánh cái búng tay ngất như thế thích diễn kịch, ta đưa người đi diễn. Nhẹ nhàng bọn một tiếng, miệng đầy là máu vị này đại lão bịch ngã xuống đất, cắm xuống không dậy nổi, không, có động tính. Mấy người khác càng là vong hồn ly thể. Bối rối ở giữa có người muốn chạy, lại giống như đụng vào quỷ đá tường, chạy vào trong bóng tối nhưng lại từ trong bóng tối chạy đến. Có người hôn mê đổ xuống, nhưng lại kinh khiếu từ ngất trạng thái tỉnh lại. Có người khóc giống quỷ gối, dập đầu cầu xin tha thứ, làm cho máu me đầy mặt. Chờ lấy những người này khóc gào kêu chơi chán chỏ xiếc, mới phát hiện người trẻ tuổi vẫn như cũ bất động thanh sắc ngồi ở trên ghế salon. Bọn hắn từng cái trong lòng phênh phành, khó mà ngôn ngữ trong lòng bối rối, chỉ mong đây là một trận đắc ngộng lại chết sống tình không tới. Người trẻ tuổi vẫn là chỉ vào mấy chiếc băng ghế ngồi xuống đi, hy vọng các người đám giác rưởi này có thể giúp đỡ điểm bận dịu, nếu không cùng vị kia trào máu lão huynh đồng dạng đổ xuống đi. Bang phái các đầu mục chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, giống như gặp giáo đạo chủ nhiệm học sinh tiểu học quý cũ. Bình thường đều là bọn hắn như vậy uy hiếp trêu đùa người bình thường, thu hoạch kinh hoàng bất an mà tự hỉ. Nhưng đêm nay Ta không phải tới này môi giới bến cảng trừ bạo an dân, đừng quá khẩn trương. Người trẻ tuổi vung ra mấy quyển siêu tất sát sốc nổi màn ga, cười gần nói chủ nghĩa tư bản à, mọi người tại thương nói thương. Mỗi người các ngươi cho ta bao tiêu 3 ngàn sách, chuyện ngày hôm nay coi như xong. Chương 288, muốn ôm tự do. Giang ẻn đạn chờ rủ, phim người trong giang hồ, phim hại không ít đại lục người trẻ tuổi. Mặc kệ phim như thế nào đập, HK Giang ẻn đạn chờ rủ coi như không la lộn, tùy tiện làm số không công, mỗi tháng cũng có thể kiếm hơn mấy ngàn vạn. Đại lục học đạn chờ rủ đồ không phải chịu chính là tiến nhà tù, đầu cho mặt lãng phí cả đời. Bất quá là một đám đồ lưu manh mà thôi, trang cái gì nghĩa mỏng vớ thiên. Ngồi tại Chu Thanh Phong trước mặt cái gọi là đại lao đơn giản là không có chịu qua chuyên chính thiết quyền giáo dục, mượn luật pháp lôi thùng tiêu giao nhất thời. Chờ đụng phải tấm sắt, bọn hắn đều ngoan giống chó sủ giống như. Gió đêm thổi, hết thể đều là hư ảo. Tại mấy cái lao lưu manh trong mắt, trong bóng tối đi ra người trẻ tuổi đã biến mất. Đêm khuya đường đi lánh lánh tanh tanh, nhà hàng xóm đóng cửa đóng cửa. Nhìn thấy bang phái ra đường, người không có phận sự đều tránh lui. Đèn đường chiếu rọi xuống, giấy bẩn mặt đất che kín nước đậu. Khắp nơi trên đất đồ bỏ đi chính chờ đợi thanh lý. Đang bang phái đầu mục trong trí nhớ, chuẩn bị kỹ càng liệu mạng ngựa chết đã vọt vào quan chợ nhỏ. Nhưng hiện tại trận mắt sáng, ngựa chết nhóm còn đang chờ đợi xuất kích mệnh lệnh. Nhưng trong đó một bang phái đầu mục lại miệng phun máu tươi, trước ngã trên mặt đất. Chứ như gã gập hoàng phiếu giấy bị gió thổi lên, đồng bệnh lung lay. Huyết thủy phun tại cấp trên, một chút tác dụng đều không có. Ngược lại là cầm ra phụ triện vị này chậm rãi ngồi dậy, giống như từ quan tài gia cương thi. Tất cả mọi người cái cổ rễ đầu óc triệt để thanh tính. Mấy cái lão lưu manh hai mặt nhìn nhau, nhìn xem ngã xuống đất đồng bọn, lại hồi tưởng vừa mới chứng kiến hết thảy rất thu hận mình tại sao phải nhiều chuyện chạy tới tranh vào vũng nước đủ, lần này giống như quỷ nhập vào người. Chu Thanh Phong đứng tại phố xá hai bên kiến trúc mái nhà, trong bóng đêm lạnh lùng nhìn chăm chú dưới đáy một bang lưu manh hỗn đản. Như đổi tại Thiên Dương thành phố, hắn sớm đem những này đồ bỏ đi nhân đạo hủy diệt, nhưng tại cái này môi giới bến cảng, hắn liền không làm chúa cứu thế. Sách bị tung bay ở một bên, thấp giọng hỏi chủ nhân, bọn hắn mạo phá ngươi, tại sao phải lưu bọn hắn lại? Chu Thanh Phong bản không dễ tính như thế, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể một tiếng phá hư dễ dàng kiến thiết khó a đồ bỏ đi cũng có đồ bỏ đi tác dụng, dù sao bọn hắn hỏa hại không phải ta. Ta tại sao phải đi hỗ trợ? Vạn nhất bọn hắn khắp nơi tuyên dương chủ nhân tồn tại, làm sao bây giờ? HK báo chí mỗi ngày đều tại đưa tin sự kiện linh dị, tạp chí biên tập vắt óc tìm lưu kế biên truyện ma hù dọa độc giả. Nơi này lao bách tính đều là bị dọa lớn, bọn hắn cực độ mê tín nhưng lại cái gì đều không tin. Coi như những này đồ bỏ đi khắp nơi tuyên dương, đem chuyện tối nay đăng tại trên báo chí, đơn giản lại nhiều linh dị cố sự mà thôi. Cái kia ngày ngày nhìn chuyện ma độc giả sẽ nghĩ như thế nào? Không cần thiết khuyết đại bọn giá hỏa này lực ảnh hưởng. Nhớ nhớ đến từ mê quái cảnh mê hoạch, Phong chơi đem tâm lý thuật Hôn bang phái phần lớn cực độ mê tín, bị bị hù cả đám đều tè ra quần. Bọn hắn rửa theo hướng cảnh bên trong tiếp nhận chỉ lệnh, đi vào quán trọ nhỏ. Quán trọ chính là cái chợt hẹp nhà ngang bên trong ngăn cách mười mấy gian phòng, dọc theo chợt hẹp dâm u thang lầu đi lên, sau quầy lão bản nương sớm đã bị bị hù chẳng biết đi đâu. Trên quầy điện thoại đang vang lên, bang phái các đầu mục tương hô nhún nhường, cái cuối cùng lớn tuổi nhất kiên trì đem điện thoại tiếp lên, câm lấy cúi họng cung kính theo lên đại lão, dò cứ Trong điện thoại nhưng không có tiếng vang, Phong trực tiếp đứng tại quán nhỏ bên ngoài, nguyên ở cổng một ngựa chết đều ngã trái ngã phải. Hắn một tay cất túi, "Nguyên viện Tường Bích Hồ ta ở đây." Bang phái các đầu mục tất cả giật mình, da mặt run rẩy, thật giống như nhìn thấy sống diêm vương, lời nói đều nói không chỉnh tề, "Cái này không phải liền là huyễn cảnh trông được đến người trẻ tuổi a?" Hắn chân chính xuất hiện, "An bài cho ta một chiếc xe." "Được rồi, đại lão." "Chuẩn bị 150 vạn đô la Hồng công. "Được rồi, đại lão." "Séc của ta về sau liền giao cho các ngươi tiêu thụ." "Được rồi, đại lão." "Có trước đó kinh hãi, Chu Thanh Phong yêu cầu không một bị cự. Mấy cái bang phái đầu mục thậm chí còn thở phào, cảm thấy điều kiện không tính xén, còn có thể tiếp nhận. 150 vạn đối bọn hắn đến nói thật không nhiều. Quá tốt rồi, về sau ta mỗi nửa tháng đến một chuyến. Cái gì? Bác phái các đầu mục nghe vậy tất cả đều run chân. Nếu là có thể, bọn hắn thật muốn quỳ xuống đến dập đầu, Cầu Chu Thanh Phong rốt cuộc đường đến. Ai chịu nổi vị này chủ a? Ta khuyên các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng điểm, nhận rõ hiện thực. Chu Thanh Phong cười lạnh nói mở một chút tâm tâm cùng ta hợp tác không tốt sao? Tại sao phải như thế kháng cự? Ta chỉ muốn cầu tài, chuyện này với các ngươi đến nói đã là chuyện may mắn. Nghe lời nói còn có thương lượng, một cái đầu mục khóc cầu nói đại lão, không phải chúng ta không dụng tâm Nhưng toàn bộ HK hiện tại không đến 6 triệu người, nửa tháng liền muốn tiêu thụ 1 vạn 5 ngàn sách. Cái này thực sự nhiều lắm. Rất nhiều sao? Không nên nha. Chứ đi một nửa nữ tính, trừ đi quá già cùng quá nhỏ, HK thị trường vẫn là thật lớn. Chu Thanh Phong vì thế gai gãi đầu coi như bản địa bán không xong, HK hậu cần phát đạt như vậy, bán được Đài Loan cùng Singapore đi như thế nào? Nhật Bản cũng có thể nha. Muốn cái gì loại ngôn ngữ đều có thể. Vạn sự dễ thương lượng. Trước mắt, Đài Loan có hơn 2 ngàn vạn người, Singapore có hơn 300 vạn, Hàn Quốc hơn 4 vạn, Nhật Bản càng là hơn 100 triệu. Đây đều là kinh tế phát đạt quốc gia cùng địa khu. Nếu như lại thêm Đông Nam Á thị trường, kia càng rộng lớn hơn. Các minh đệ, ánh mắt muốn thả lâu dài điểm, không cần luôn nhìn chầm chằm HK như thế cái địa phương nhỏ. Môi giới bến cảng liền muốn có khi môi giới dáng vẻ, muốn lòng mang thế giới. HK phim cùng ca khúc không phải liền là dựa vào phóng xạ toàn bộ Đông Á phát triển A. Từ toàn bộ Trung Hoa văn hóa vòng hấp thu tài chính, nghĩ không phát tài cũng có nhà. Ta cảm thấy lấy một tháng 3 vạn sách thực sự là rất bảo thủ mục tiêu. Chỉ cần các ngươi cố gắng, hoàn toàn có thể chiếm hữu càng lớn thị trường số định mức nha. Chu Thành Phong lại tiện tay rút ra một bản vị vong nhân các người muốn hướng Nhật Bản học tập, Nhật mạn đều có thể bán chạy toàn thế giới, trở thành ảnh hưởng mấy đời người nhắn hiệu. Ta cái này, văn hóa giải trí sản nghiệp cũng là rất có thị trường nha. Bang phái các đầu mục lại lộ ra đau khổ biểu lộ, giờ khóc giờ cười. Bọn hắn là thật không có đụng phải Chu Thành Phong loại này có được siêu phàm sức tưởng tượng người. Chiếm lĩnh HK thị trường liền đã khó khăn chung điệp, vì đại gia này là lòng mang thế giới. Đại lao, chúng ta năng lực quá nhỏ, đứng vững miếu nhai địa bản đều rất khó, đi HK địa phương khác đều muốn cùng người sống mãi với nhau. Đem mua bán làm được toàn bộ Đông Á đi, thật sự là không hề nghĩ ngợi qua. Mấy cái bang phái đầu mục nhau nhau gật đầu, liền muốn mời Chu Thanh Phong giờ cao đánh khẽ. "A, nguyên lai like là nghiệp vụ phát triển năng lực có hạn a." Vị đại gia này cũng ý thức được đây đúng là cái vấn đề, trông cậy vào một bang lưu manh đi khai thác thị trường, có chút ý nghĩ hao huyền. "Không sao, từng bước một tới. Có đêm nay thêm nhiệt, minh sau mấy ngày hẳn là sẽ có càng nhiều người đến miếu nhai, các người dụng tâm bán liền tốt. Còn địa phương khác a?" Bang phái các đầu mục vẫn là sắc mặt phát khổ. Làm ăn không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, bằng không bọn hắn tội gì tại trên đường hỗn?" Chu Thanh mày, hiện tại là kinh tế thị trường nhà, toàn cầu hóa thủy triều quần, quần mà đến. Địa phương bảo hộ chủ nghĩa cần phải không được. Bất luận cái gì ngăn cản mộng dịch tự do người đều muốn bị thời đại dòng lũ cuốn đi. Ta sẽ tận lực quên những cái tiêu đầu góc ngoan cố gia hỏa tuân theo nhân dân đại chúng ý nguyện, thuận thế đại thế, mở ra thị trường. Bọn hắn nếu là không ôm dân chủ và tự do, ta cũng chỉ phải đi ôm bọn hắn. Chương 289: Thị trường nô cầu. Một đêm trôi qua, Chu Thanh Phong làm xong mấy kiện sự tình. Đầu tiên Miếu Nhai Bang phái đầu mục đáp ứng cho hắn cung cấp một chiếc xe thay đi bộ, thuận tiện hắn tại cảng trong lúc đó thương hành. Còn đáp ứng giúp hắn đi giải quyết mấy chương HK thẻ căn cước, chủ yếu là để bên cạnh hắn hầu gái có thể công khai lộ diện tự do lưu tới. Ngoài ra 150 vạn đô la hồng công tiền mặt chứa mấy cái lớn cả ra, hôm sau liền chuẩn bị cho chu thành phong tốt. Cái này không thể không nói HK kinh tế phát đạt, một đám lưu manh đầu lĩnh cũng có thể thời gian ngắn gom góp đại bút tài chính. Chừng trăm vạn thực sự quá chuyện nhỏ. Tại 2000 năm trước, HK hạch tâm địa vực tương đương nhỏ, tiểu nhân ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Một cái quốc tế hóa thành phố lớn, khai đức sân bay vậy mà tại trung tâm thành phố, thành thị tinh hoa tất cả vịt tozi ạ cảng xung quanh. Miếu nhai ngay tại bến Dạng này hoàn cảnh địa lý ngược lại là mang đến một loại nào lậu chuyên vận tiện lợi. Chu Thanh Phong lại muốn tới một chiếc xe vượt tải, mở ra tùy tiện ra ngoài đầu túi một vòng, liền cho băng phái các đầu mục vận đến 300 dương hàng. Bắt đầu vẫn là chính hắn lái xe, về sau dứt khoát để ấy Ailyn điều khiển, ngay cả Ạ sĩ đều vụng trộn qua qua tay nghiệm. Má cơ đối máy móc có thiên nhiên lực tương tác, chỉ dùng xúc cảm biết chấn động liền có thể đại khái miêu tả cỗ xe động cơ trạng thái. Nàng chỉ nhìn Chu Thanh Phong lái xe, quan sát trên đường cố xe hành xử quy tắc, nửa giờ học xong điều khiển, vô cùng có thiên phú. Nếu không phải Ạ sĩ ngoài vẫn là máy móc cùng điện tử hỗn tạp kết cấu, nàng hoàn toàn có thể như Ailyn một mình đạp đường một phía, làm Chu Thanh Phong phân thân đi làm việc. Đô điện, giao hàng, Chu Thanh Phong liền toàn thân nhẹ nhõm. Hắn tự nhiên lái xe khắp nơi đi lung tung, kho hàng bến tàu cửa hàng ngân hàng, thực cảnh cảm thụ cái này môi giới cảm khẩu sức sống. Không thể không nói hiện tại HK là nó lớn nhất sức sống thời kỳ. Ở đây sau 30 năm, thẳng đến Ma Đô của khởi, nó đều có không thể thay thế địa vị cùng như thế. Xét mị Sophie đối tri thức là như nói như khác, một mực nháo muốn học tập. Chu Thanh Phong liền mang nàng đi HK trung ương thư viện, nơi này nhưng so sánh tiên dương thư viện lớn hơn, sưu tập cũng càng thêm phong phú. Cái này kỳ dị sinh vật tiến vào thư viện về sau, là thật tại tri thức trong hải dương ngâu Nàng đem mình tất cả tinh lực đều dùng để phóng thích học giả tiếp xúc, còn mượn cái khác hầu gái năng lực, liên đối Chu Thanh Phong cũng tham dự trong đó. Học giả tiếp xúc có thể nhanh chóng đọc xong một cuốn sách, nhưng chưa hẳn hiểu rõ trong sách nội dung. Nhưng Sophie A mặc kệ nhiều như vậy, một mực không ngừng nghỉ ghi chép, đem tất cả tri thức đều tổn chữ đến hiểu biết chính xác chi môn bên trong đi. Tri thức là vô giá, hiểu rõ nhiều chút tổng không sai. Một bên khác, Miếu Nhai bang phái các đầu mục đối mặt gần 300 dương mang gạ, sầu mi khổ kiếm. Dù là thứ này buổi tối hôm qua bán vô cùng tốt, nhưng hơn một vạn sách hơi nhiều. Bọn hắn có thể làm chính là gọi điện thoại, chấp đối, nghĩ biện pháp vớt hồi vốn. Dù sao Chu đại gia đến tiếp sau sẽ còn không ngừng bận đến sách mới, hắn là đem HK khi vô hạn tràn máy rút tiền. Môi rối bến cảng nha, kiếm lời nhiều như vậy, tốt xấu muốn về nôn một chút lợi nhuận. Bang phái các đầu mục cảm thấy trên lưng mình cái nặng. Đầu mục có cái nặng, kia dĩ nhiên muốn đem áp lực dưới phóng tới ngựa chết trên thân. Thế là một bang ngựa chết bị buộc lấy hỗ trợ bán sách, khắp nơi liên lạc quay sách tiệm sách tiến hành tiêu thụ. Coi như đám này lưu manh đoán chừng mình phải bồi thường một lúc. Danh tiếng thứ này là có thể 1 10, 10 Không đợi bán sách tin tức truyền ra, Bạn phải các đầu mục mình ngược lại là tiếp không ít điện thoại, thật nhiều người đều đang hỏi thăm tối hôm qua Thanh Lương Quỷ Mộ đồ tắm bán sách sự tỉnh. Đây chính là gần nhất khó được tin tức điểm sáng. HK cứ như vậy cái dám lớn một chút địa phương, truyền thông nhất quán có bắt quái truyền thống, có cái gì lôi cuốn tin tức đều như ong vỡ tổ bên trên, nhất là đối với nữ sắc càng là cảm thấy hứng thú. Điện đại ký giả đài truyền hình còn muốn làm truy tung đưa tin, tin tức nhiệt độ không ngừng ấm lên. Không ít tài xế xe taxi nghe điện đại phát thanh, mình liền lái xe chạy đến miếu nhai đến cầu mua một bản. Mỗi cái nhìn qua người đều cảm thấy, mở sách Huyuk so sánh cái khác thấp kém sẽ báo, Chu Thanh Phong bán mạn gạ thành ý 10 phần. Hắn không có theo bình thường xáo lộ châm ngòi độc giả ác ý suy đoán, cũng không có đi soạn bậy viết linh tinh bắt quấy nghe đồn, mà là thoải mái bán thịt chơi rất hẳn phải chết. Hiện tại cho dù là nhật mạn cũng sẽ không như thế mở ra a. Chu Thanh Phong hoàn toàn là dẫn dắt một đợt chào lưu. Dưới yêu cầu của hắn, Thiên Dương xưởng in ấn dùng tốt nhất trang giấy, nhập khẩu thuốc màu, cấp cao in màu cơ, chơi chính là tinh phẩm đủ màu mạn gạ. Tại cái này internet còn vẫn ở vào nảy sinh thời đại, tần dưới người bình thường hưu nhàn hưởng thụ lựa chọn còn rất ít. Dù sao chính là 23, hoặc là vui chơi giải trí cố lấy miệng hoặc là lẩm bẩm cố lấy, các ngươi hiểu? Chỉ cần một kiện thương phẩm nên hợp người tiêu dùng nhu cầu, nó liền có thị trường. Bang vai cấp thành viên phát hiện, đem mạng gạ đặt ở tài xế xe taxi nơi đó bán hộ là cái rất không tệ lựa chọn. Hành khách tại toa xe bên trong không có việc gì, chỉ cần nghe điện đài bên trong phát ra tin tức, thường thường cũng sẽ cùng lái xe phiếm vài câu. Cái này một trò chuyện, lái xe liền có thể chào hàng, tiên sinh, muốn hay không đến một bản? Mới nhất xuất bản vị vong nhân kỳ thứ nhất nóng bỏng đăng trạng. Người xem một chút cái này phong cách vẽ, cái này thể hiện, cái này nội dung, chỉ cần 150 khối, tuyệt đối xã bảo đảm. Tài xế xe taxi phần lớn cùng bang phái có liên quan, rất dễ dàng liền tiếp nhận bán hộ nhiệm vụ. Bán được liền có kiếm, bán không được cũng không bồi thường. Cái này không thể so chuyên môn đi tiệm sách mua, hành khách cùng lái xe ai cũng không biết ai, lẫn nhau không có gì xấu hổ. Mua cũng liền mua, dù sao đều là muốn tiêu phí. Theo xe taxi chạy khắp nơi, vẹn vẹn cho tới trưa, mấy ngàn bản liền bán đi ra. Cái này tiêu thụ tốc độ để tất cả người tham dự đều cảm thấy tim đập rộn lên. Như thế tính ra, cái này hơn một vạn sách nhiệm vụ cũng không phải là trong tưởng tượng khó như vậy giải quá nha. Đợi đến trời tối, miếu nhai chợ đêm tiếp tục mở. Càng lớn một đợt dâm đáng lao từ thành thị các ngõ ngách mộ danh mà tới. Bang phái đầu mục cũng học chu thành phong chiêu số, thuê 10 cái quỷ muội bên đường bán sách. Mặc dù mọi người cảm thấy đêm nay quỷ muội không có tối hôm qua chất lượng cao, dáng người tướng mạo đều kém hơn một bậc. Nhưng quỷ muội rõ ràng càng thêm nhiệt tình, sẽ không hơi một tí né tránh, càng sẽ không cầm chân đáng người. Không đáng người quỷ muội ngược lại để vọt tới dâm đáng lao nhóm rất cảm thấy thất lạ, nhưng mua sách nhiệt tình sẽ không giảm dần. Chợ đêm cái khác xinh ý đều bị kéo lớp 10 sóng, các nhà quầy hàng trước đầy ắp người, đi đều đi không được. Bang phái đầu mục kích động, quay sách tiệm sách lao bạn kích động, mù viết vẽ linh tinh thấp kém truyền thông kích động, bởi vì bọn hắn phát hiện một cái mới lợi ích tăng chủ điểm. Tại cùng chất hóa cạnh tranh thời đại, dân chúng bình thường tiêu phí nhu cầu tại tăng lên a. Cái gì linh dị kinh dị tiểu cố sự đều viết nát, mọi người vô cùng cần thiết điểm mới nội dung, đột phá mới. Chu Thanh Phong căn cứ vô tư quên mình tinh thần, cho HK hàng vỉa hè văn học mang đến một cố không khí thanh tân, chỉ dẫn phương hướng mới. Vô số nát báo báo nhỏ nhau nhau mua, đồng thời cẩn thận qua, nghiêm túc đoán, hy vọng có thể từ cái này sóng dậy sóng bên trong học đến mới sáng tác phương hướng. Tất cả mọi người làm muốn vừa cơm, ai cũng sẽ không theo tiền không qua được. Thế là khi Chu Thanh Phong còn tại lái xe khắp nơi đi lung tung lúc, hắn liền tiếp đến bang phái các đầu mục mở ra điện thoại đại lao, không cần chơi, nhanh đổi mới a phía sau đâu. Chương 290, ngoại hồi. Chu Thanh Phong tại HK chờ đợi 3 ngày. Hắn đi HK lúc chỉ dẫn theo một cái dương hành lý, trở về cũng chính là cái dương hành lý, ngoại nhân nhìn xem chính là tay không mà về. Nhưng hắn lần này trở về, tùy hành nhân viên thân phận lại có biến hóa lớn. Lâm viện rất thuận lợi đăng ký kỹ thuật, HK, công ty trách nhiệm hữu hạn, mặc dù đăng ký vốn liếng không cao những tốt xấu là một nhà có danh tiếng xí nghiệp, có điệu đầu xà hỗ trợ, Chu Thanh Phong còn cho ấy lỉnh làm hạt ca thân phận. Chức vụ của nàng không đơn thuần là tổng giám đốc sinh hoạt trợ lý, vẫn là chú cảm cơ quan quản lý, về sau có thể rất thuận tiện vãng lai lữ điệm. Trải qua Quảng Châu trung chuyển, Chu Thanh Phong thừa cơ trở về Thiên Dương. Vừa xuống máy bay, liền phát hiện thành phố một đống người đều chạy tới chờ hắn. Ngay cả lãnh đạo thành phố đều tại, còn có thành phố xưởng y nuấn người, tính cả Thiên viện Âu Dương quân cùng công ty cố vấn trị giáo sư. Đối với những người này khẩn trương, Chu Thanh Phong lòng dạ biết rõ. Hắn chỉ vung tay cười ha, ha ta không phải nói tuần này trở về a. Các người có vẻ giống như cả đám đều không tin giống như, hiện tại ta trở về, các ngươi cũng có thể yên tâm đi. Nhận điện thoại, nhân viên tất cả đều sắc mặt tâm trầm lấy vị kia lãnh đạo thành phố lạnh lùng nhất. Hiện trường thậm chí còn có mặt đồng phục cảnh sát, cũng là nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn chu thanh phong tại chỗ bắt giữ. Sưởng y nuấn trưởng ngay tại nhận điện thoại trong nội ngũ, nhìn qua lúng túng chẳng diện, thấp giọng nói chúng ta buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng để lộ tin tức trong thành phố biết. Lãnh đạo cũng là quan tâm, cố ý tới. Sưởng trưởng nhìn xem đám người, tựa hồ muốn tìm người tới đón lời này đâu. Chỉ là mọi người ai cũng không mở miệng, chỉ mong lấy vị kia nổi giận đùng đùng dẫn đầu lãnh đạo. Lệnh ngạo đoàn trưởng đang suy nghĩ, kéo thị lý mỹ viện cùng sưởng y nữn chơi zết hẳn phải chết. Tiểu tử, ngươi là gan đủ lớn nha. Đây là phạm tội, ngươi biết không? Muốn ăn súng. Chu Thanh Phong đối với cái này chỉ là cười hai tiếng các ngươi có việc có thể gọi điện thoại cho ta. Ta đem tại HK dãy số nói cho công ty. Hiện tại như vậy huy động nhân lực muốn ăn ta, là sợ ta lưu lại nợ nần gì chạy mất ta. Như thật có cái gì lớn nợ nần, giờ phút này chỉ sợ là động thủ bắt người. Tất cả mọi người chỉ cấp Chu Thanh Phong một cơ hội cuối cùng. Phạm là có một câu giải thích không tốt, hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Viễn đi theo giật máy, không cần đoán cũng biết đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Nàng bước nhẹ tiến lên, ngay ở đây đám người mặt mở ra trong tay cặp ra. Cái nắp vừa mở, bên trong tất cả đều là tiền. Mọi người nhất thời đọc dung. Sao thế, muốn làm mặt hối lộ lãnh đạo hay sao? Đây chính là tội càng thêm tội, tuyệt đối sẽ không bị tiếp nhận. Chu Thanh Phong thở dài một giương 50 vạn đô la Hồng Kông, tất cả đều là tiền mặt. Cái này đem dùng để thanh toán sườn ý luân phí tổn, thực hiện ta trước đó hứa hẹn. Ta tại HK kinh ý làm phi thường tốt, lần này liền kiếm lợi hơn trăm Đến tiếp sau còn có càng nhiều càng lớn buôn bán bên ngoài đơn hàng. Mỗi tháng chi ít 200 bạn đô la hồng công. Chúng ta thành phố nghèo như vậy, công nông nghiệp đều không được, kỳ thật làm làm văn hóa sản nghiệp rất tốt. Ta vốn còn muốn tiếp tục cùng thành phố hợp tác, nhưng hiện tại không có vấn đề. Sương in Nuấn xưởng trưởng giơ cao cánh tay, la lớn ta liền nói là buồn bán bên ngoài đơn đặt hàng, có thể cấp cho nhất định gián xếp, các đồng chí luôn luôn không có lòng tin. Chu tiên sinh không hổ là hải ngoại trở về thương nghiệp cự tử, xưởng chúng ta tuyệt đối có thực lực cầm xuống thánh quang công ty tất cả đơn đặt hàng, nay ngày tới nên đón Chu tiên sinh về nhà. Ta lập tức an bài tài vụ đến cho khoản này ngoại hối nhập trướng. Tin tưởng chúng ta bức kế tiếp hợp tác khẳng định càng thêm thuận lợi. Đối với sườn trưởng lời nói này, đám người nhao nhao ghé mắt. Trong thành phố lãnh đạo còn tại ngây người, liền phát hiện mình bị thủ hạ đem nói ra. Sườn trưởng không thể không lại đột xuất một chút lãnh đạo tồn tại vị này là chúng ta chủ quan Chiêu Thương làm việc phó thị trưởng. Phó thị trưởng có người sau lưng thấp giọng nhắc nhở dạng này trực tiếp đem mấy chục vạn đô la Hồng Kông mang về, không quá phù hợp ngoại hối quản lý quy định a. Lời còn chưa dứt, Elin xuống máy bay cùng sau lưng Chu Thanh Phong, xinh đẹp duyên ngộ tử cười duyên dáng dùng hắn ngữ hỏi mọi người tốt, ta là Elin, Thành Quang công ty tổng giám đốc trợ lý. Các người đang thảo luận cái gì? Ngoại hối quản lý quy định. Rất xin lỗi, ta mang theo 50 vạn đô la Hồng công ngoại hối tiền mặt trở về nhưng không có báo cáo chuẩn bị. Ta nhận lầm, ngày mai liền đi ngân hàng Tột thượng, đổi thành nhuyễn ngoại tệ. Nghe được người nước ngoài nói hắn ngữ, một đám người xác thực được. Lãnh đạo xác định dưới mắt liền có mấy chục vạn đô la Hồng công tiền mặt, phía sau còn có trăm vạn cấp ngoại hối thu nhập, lập tức quay đầu quát khẽ thư ký của mình. Công tác của các ngươi làm quá không đúng chỗ. Sao có thể nghe gió chính là mưa, cho chiêu thương làm việc bôi đen, cho ngoại thương đầu tư chế tạo phi pháp? Phía sau nhắc nhở thư ký một mặt ngượng, nghi thẩm tiểu từ này thân phận đã sớm điều tra rõ, hắn căn bản không phải ngoại thương a. Nhưng nhìn nhìn Dương gương mặt tái nhợt, hắn chỉ có thể cúm núm cúi đầu lãnh đạo, ta sai rồi, ta kiểm điểm. Lại quay đầu, lãnh đạo đã đổi thành khuôn mặt tươi cười, chủ động tiến lên cùng ấy nhợt nắm tay ấy nhợt nữ sĩ, "Ngươi tốt, ngươi tốt. Chúng ta phi thường Hoang Ninh ngoại thương đầu tư." Ấy nhợt lại với lui thân, chỉ vào Chu Thanh Phong nói vị này là chúng ta tổng giám đốc, ta chỉ là trợ lý. "Số hổ gấp gọi." Lẫng đạo chỉ có thể chuyển hướng Chu tiên sinh a, "Hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta thật sự là tới đón cơ, Hoang Ninh ngươi về nhà." Đối với người dạng này hải ngoại người xa quê, Thiên Dương vĩnh viễn là của quê nhà. Chu Thanh Phong cũng đi theo vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ ta đúng là Thiên Dương người địa phương. Nếu không phải vì hôn cái ngoại thương thân phận, hôm nay chỉ sợ liền có phiền thoái. Lãnh đạo Tiếu Dung không giảm, nắm tay không thả Chu tiên sinh đường đi mệt nhọc, muốn hay không tới trước thành phố nhà khách ở lại. Chúng ta nhà khách điều kiện cũng không tệ lắm. Ta hiện tại bận bộn nhiều việc làm việc, chủ yếu là công ty phát triển không kịp chờ lợi, gần nhất thiếu miếng đất đóng nhà máy, phi thường đau đầu. Chu Thanh Phong đưa yêu cầu. Lãnh đạo lập tức mở ra máy hát, theo thao bất tuyệt giảng thuật Thiên Dương hoàn cảnh đầu tư cùng được ưu đãi. Một câu đơn giản lời nói, ngoại hối lưu lại cho ngươi. Công ty còn hy vọng đạt được tiền thuế phương diện ưu đãi. Ngoại hối lưu lại, chính sách cho ngươi. Công ty còn hy vọng có thể đạt được toàn bộ Thiên Dương thành phố công nghiệp thể hệ phối hợp. Ngoại hối lưu lại, cái gì đều dễ nói. Lãnh đạo thành phố cái gì đều đáp ứng, yêu cầu duy nhất chính là lưu lại ngoại hối. Bởi vì hiện tại đổi mở về sau, Trung Quốc thật giống như nhà quê vào thành, quốc tế trên thị trường thương phẩm rực rỡ muôn màu, làm sao trong túi chính là thiếu ngoại hối. Muốn gọi tệ cái gì, nước khác không nhận a. Kiến quốc về sau, Trung Quốc là thật mù chữ khắp nơi trên đất, một nghèo hai trắng. Quốc gia nhu cầu cấp bách từ nước ngoài đưa vào kỹ thuật, Liên Xô 156 cái công nghiệp hạng mục giải quyết khẩn cấp. Làm sao chính Liên Xô kỹ thuật liền không ra thế nào điệu, hai nước trở mặt sau càng là không có chơi. Trung Quốc ánh mắt chỉ có thể chuyển hướng phương Tây, nghĩ hết biện pháp xuất khẩu nông sản phẩm cùng sơ cấp công nghiệp nguyên liệu, đổi lấy ngoại hối mua cần thiết thiết bị cùng kỹ thuật. Năm 86 thời điểm, quốc gia ngoại hối dự trữ từ 83 năm gần 9 tỷ đô la hạ thấp 2 tỷ đô la. Trước đó thậm chí bởi vì thiếu lợ, từng có số âm ngoại hối dự trữ. Dù là đến năm 91, cả nước chặt dây lưng quần, liều mạng làm buôn bán bên ngoài kiếm tiền ngoại hối dự trữ cũng liền 20 tỷ đô la. Năm đó hát HK ngoại hối dự trữ đều gần 30 tỷ đô la, Đài Loan thì là hơn 80 tỷ đô la. Đại lục năm đó nghèo quá. Chính trị sách giáo khoa đều minh sắc viết chủ nghĩa tư bản lợi dụng tư kim cùng kỹ thuật ưu thế tàn khốc bóc lột thế giới thứ 3 quốc gia cùng nhân dân, đây là cực kỳ không đạo đức hành vi. Nhưng về sau phát triển ra hồ dự kiến. Chương 291, mặt mũi muốn mình đi kiếm. 30 năm sau Trung Quốc trở thành đệ nhất thế giới nước công nghiệp, đem thương phẩm bán được toàn thế giới, bao quát thế giới thứ 3 quốc gia, bó lớn kiếm tiền. Ngoại hối dự trữ lấy được đệ nhất thế giới Bắt đầu khắp nơi mua mua mua. Phía trước câu kia phê phán cũng không nhắc lại, cải thành, không thể làm thuế quan hàng rào, muốn mở ra thị trường a, muốn thúc đẩy toàn cầu hóa. Chúng ta dùng tư kim cùng kỹ thuật trợ giúp các ngươi cùng một chỗ tiến bộ, muốn làm vận mạng loài người thể cộng đồng. Quốc gia phương Tây từng cái ở trong lòng mắng, mở mở bờ, tin người mới có quỷ. Nhưng tại cái này 30 năm trước, quốc gia ngoại hối là thật không đủ. Cứ như vậy điểm ngoại hối, không có khả năng vùng hổ tiêu mặt giống như làm điểm trung bình phê. Mado đế đô khẳng định cầm nhiều nhất, những thành thị khác cũng chỉ có thể đổi điểm. Đối với Thiên Dương loại này, Mạt Lưu tiểu thành thị Nghĩ làm điểm ngoại hối mua nước ngoài thiết bị khó như lên trời, nhất định phải thông qua trùng điệp phê duyệt, hoa nhiều năm thời gian chạy phương pháp, ngoại hối cơ cấu quản lý mới có thể ban thưởng một điểm. Đô la Hồng Kông cùng đô la móc nối, có thể làm vàng dòng bạc trang dụng. Chu Thanh Phong thật có thể mỗi tháng làm ra mấy trăm vạn đô la Hồng Kông, trong thành phố có thể coi hắn là lao phật ra cùng bái. Thiên Dương tài chính sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở nên xa xỉ rất nhiều, đầu tư cường độ bảo tăng. Nhận điện thoại đám người cuối cùng che giấu xấu hổ, cười ha hả đem Chu Thanh Phong dẫn lên xe. Mọi người đi trước tìm địa phương ăn một bữa, trong bữa giảng điểm cho cười, vui vẻ hòa thuận hóa thảy mâu thuẫn. Hôm sau Thánh Quang máy móc thật thông qua tại HK Thánh Quang kỹ thuật chuyển đến còn thừa 100 vạn đô la hổng công khoản tiền chắc chắn hạng. Trong thành phố lãnh đạo sáng sớm liền gọi điện thoại cho ngân hàng, không ngừng hỏi ý phải chăng có thể tra được tương quan khoản. Nhưng số tiền kia bị kẹt bên ngoài chuyển cục quản lý, không đến được Thiên Dương, chỉ có thể theo tỷ suất hối đoái đổi thành ngoại muội tệ. Thành phố lãnh đạo lập tức từng cái đau lòng nhức óc, vội vàng hướng Thánh Quang máy móc giám chỉ, ngươi về sau nếu là còn có thể mang ngoại hối tiền mặt đến, chúng ta đều có thể giản xếp một chút. Đất hai cấp người phê lớn nhất. Trở lại Thiên Dương, Chu Thanh Phong đi trước mỹ viện, án tính một chút. Đi vào phòng học, dưới đài mấy chủ số Mỹ viện thời trò. Mọi người nhận được tin tức đều đang cười, buồn cười, lại cực kỳ vui vẻ. Chu Thanh Phong đứng tại trên đài cũng đang cười, nhưng lại thật sâu thở dài. Ta gần nhất đi một chuyến HK, tin tưởng mọi người đều đã biết kết quả. Dưới đài tiếng cười lớn hơn. Ngay tại nửa giờ trước thánh quang máy móc tài vụ nhân viên cho mọi người kết toán tiền lương. Còn có nửa tháng liền năm mới, mỗi người còn cộng thêm 100 khối hơn bao. Một tháng qua, trong phòng học tất cả mọi người thu nhập đều tại 500 trở lên, 1 3 quá ngàn. Bởi vì đối Hàn khắp thành công sửa chữa, Chu Thanh Phong thu được vượt mức kích lợi, đây là thời trọ nhóm nên được tù lao. Ta biết tất cả mọi người thật cao hứng, có thể qua cái tốt năm. Chu Thanh Phong cười không phải đắc ý như vậy, ngược lại ngữ điệu chấm thấp, mang theo khuyên đủ chi ý nhưng là, các người biết HK người bình thường tháng thu nhập là bao nhiêu không? Trên bảng đen viết xuống một hàng chữ, người dân bình thường công 3 đến 5000, công nhân kỹ thuật 1 vạn lên giá, tầng quản lý tại 2 vạn trở lên. Quản lý giai tầng thấp nhất đều tại 10 vạn. Lấy đô la hồng công tính toán. Trong phòng học rất nhanh liền trầm mặc, trên lệ cực lớn đem tất cả vui vẻ hoàn toàn bỏ đi. Chú Thanh Phong giơ lên một bản đủ màu mạn gạ có rất nhiều người cảm thấy họa cái này rất mất mặt. Hắn lại đem tập tranh hướng mặt bàn ném một cái, ta cũng cảm thấy không quá háo quang. HK người bình thường thu nhập là các ngươi mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Mỗi ngày đều có người vọt nhọn đầu muốn trông độ, chỉ cần đi qua, dù là làm việc vặt cũng có thể thu hoạch được to lớn hồi báo, đủ để khiến người làm dạng rỡ tổ tông. Mà chúng ta đây, chúng ta tại họa loại này xốc nổi màn ga, cũng không dám chính đại quang mình cùng bằng hữu thân thích nói, nói ra đỏ mặt. Ta hôm nay sợ di đến bóc cái này mọi người, nhưng thật ra là muốn nói cho các ngươi, chúng ta muốn đem chuyện này làm lớn, làm mạnh. Vị vong nhân thứ 2 thứ 3 sách đã ra khỏi Sự ý muốn ngay tại tăng giờ làm việc ý muốn. Ta muốn đem mấy vạn tập tranh vận đến HK đi tiêu thụ, nhưng đây không phải mục tiêu cuối cùng nhất. Ta ngay tại tìm Nhật ngữ phiên dịch, tìm tiếng Hàn phiên dịch, tìm Anh ngữ phiên dịch, tiếng Quảng Đông nói linh tinh đổi thành phương thể. Ta muốn đem những bức họa này sách đổi thành khác biệt phiên bản. Luận công nghiệp, Thiên Dương quá kém. Thanh quang máy móc ngay tại làm cơ động xe ba gác. Loại sản phẩm này chỉ có thể tại Thiên Dương xung quanh bán, ra nước ngoài liền không có nguồn tiêu thụ. Luận công nghiệp, ta cũng không nhắc lại, chính chúng ta ăn lương thực đều muốn nơi khác điều vận. Muốn phát triển, liền phải tìm con đường Chu Thanh Phong lại dương lên trong tay tập tranh đây chính là ta tìm đường đi. Nhưng ta có thể nói cho các người biết, làm ăn này khó thực hiện, rất nhanh liền có người sẽ cùng gió. Muốn kiếm tiền liền phải động đầu óc. Thanh quang máy móc là Chu Thanh Phong chủ thể, nhưng hắn ham tại cái này chủ thể bên trong liền phát hiện mình đã không tài chính lại không kỹ thuật. Bị buộc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể làm bảng môn ta đạo, đem chủ ý đánh tới không cần quá nhiều tư kim cùng kỹ thuật ngành nghề bên trên. Họa mạng gà nhiều đơn giản, chỉ cần triệu tập mấy chục số mỹ viện thầy trò, bố trí một nhóm máy tính, Chu Thanh Phong thậm chí có thể cung cấp hậu thế tác phẩm tiến hành văn. Yêu cầu của ta rất đơn giản, vị vong nhân có thể ra 12 sách. Đến tiếp sau ta phải có tác phẩm mới, tiếp tục đi tinh phẩm lộ tuyến, chiếm trước Đông Nam Á cùng Nhật Hàn thị trường. Mỗi tháng kiếm mây trăm hơn ngàn vạn ngoại hối. Chúng ta muốn tiền lương biến thành 5 ngàn 1 vạn thậm chí hơn 10 vạn, muốn vợ con mới có thể ở sinh đẹp phòng ở, bên trên trường học tốt nhất, muốn phụ mẫu tiến tốt nhất bệnh viện, an hưởng tuổi già. Đây chính là một con đường. Đây là một kiện phi thường công việc nghiêm túc. Qua một thời gian ngắn chính là giạo thửa, từ hôm nay trở đi cho mọi người nghỉ. Ta hy vọng các vị sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ tiếp tục cung cấp một chút tham khảo tiểu mẫu. Sa năm mọi người trở về còn muốn càng cố gắng mới được. Chu Thanh Phong chống đỡ bục giảng, hướng xem lang cố nhìn chằm chằm dưới đại thời trỏ. Chừng người khác đấy lòng run dậy thời điểm, hắn mới phun ra một câu sang năm, ta sẽ cho mọi người tăng lương. Thầy cho nhóm đang bị nghiêm túc lời nói làm cho vô cùng bất an, kết quả nghe được cuối cùng câu này mới vân khai vụ tán, tập thể vô tay biểu thị hoan nghênh. Tại trở về Thiên Dương về sau, Chu Thanh Phong ngay tại mỹ viện bên trong một nhóm người thành lập Thánh Quang Văn hóa phòng công tác. Hắn cần nhờ nhóm người này tiếp tục cho hắn cung cấp các loại, loại hình phê duyệt, hôm nay đến một cái là nháp nhở, thứ hai là gõ, bà tỷ. Nhìn xem có hay không không an khai trừ rơi. Ngắn gọn nói chuyện kết thúc, Mỹ viện viện trưởng ngay tại giáo sư bên ngoài khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, còn có sưởng y nuấn người cũng tới cuồng đuốt mừng ngựa. Một đám người vây quanh Chu Thanh Phong, đều nói hắn rằng tốt, lời ít mà ý nhiều, khiến người tình ngộ, rất có giáo dục ý nghĩa. Chờ lấy xa giao hoàn tất, Lâm Viễn đi theo một bên tập giọng nói chú tổng, ta cảm thấy lấy lần này HK chi hành cũng không phải là lạc quan như vậy. Nói một chút, ta tại HK đồng học nói với ta Khâu Yết, bên kia đối với chúng ta cực kỳ bắt bẻ. Lâm Viễn nhíu nhíu mày, nuốt ngữ huyền muốn nói lại thôi. Nàng không nói quá kỹ càng. Bắt bẻ Cái từ này dùng quá khắt khí. Chu Thanh Phong biết chuyện gì xảy ra, trên thực tế hắn biết đến càng nhiều. Hắn chỉ hư hư hai tiếng, cười lạnh hỏi Lâm Thư Ký, nhà ngươi có nghèo thân thích sao? Lại nghèo, lại bẩn, không hợp thức, không, có giáo dục, chọc người ghét, còn đặc biệt thích đến nhà ngươi làm tiền. Loại này nghèo thân thích, có sao? Lâm Uyển đờ đẫn, một hồi lâu mới gật gật đầu. Ngươi có nghĩ qua ngươi nghèo thân thích tại nông thôn vất vả canh tác, một năm liền thu chút hạt thóc, nuôi mấy con gà vịt, cho ăn một con heo, kiếm một chút xíu thu nhập. Bọn hắn nghĩ có tôn nghiêm cũng khó nha. Lâm Nguyễn không nói. Chu Thanh Phong thở dài chúng ta chính là chọc người ghét nghèo thân thích, bởi vì chúng ta nghèo cho nên bị chẳng ghét. Chúng ta có thể làm sao? Cũng không thể cam chịu, cả đời làm cái quỷ liếm nghèo thân thích chứ. Ta cũng là người nha, ta cũng nghĩ qua ngày tốt lành. Hiện tại chỉ là khinh bị ngươi, về sau còn muốn chèn ép ngươi đây. Nhưng thực lực không đủ, ta chỉ có thể nhịn. Thế giới này chính là vô tình như vậy. 10 năm không đủ, ta liền nhận 20 năm. 20 năm không đủ, ta liền nhận 30 năm. 30 năm dù sao cũng nên đủ. Có như vậy một cái chớp mắt, Lâm Nguyễn cảm thấy Phong rất đáng sợ. Cái này nam nhân luôn luôn xuất nhân ý biểu, giống như kết luận tương lai phát triển. Đổi một người, khẳng định sẽ vì mình trước mắt thành tiểu Dương Dương đắc ý, cũng trắng trận tuyên truyền nước ngoài tốt. Nhưng giá hỏa này chẳng những không vì mình có thể câu thông hát HK ca mà cao hứng, hắn ngược lại mang theo một cỗ nồng đậm giận dữ, một cố quyết trí thể báo thủ của cường. Hắn phản phất đối bằng phẳng đại đạo khịt mũi coi thường, càng muốn đi tại thông hướng vô số gian tân bụi gai con đường, bị người dâm trên mặt đất mặt mũi, chỉ có thể dựa vào mình đi kiếm về. Chương 292, xuất phát. Có tiền, chuyện gì cũng dễ nói. Thanh quang máy móc lấy được tiên dương ngoại ô thành phố khu một mảnh đất tới gần luyện kim học viện đạo viên đường. Thành phố hứa hẹn tiến hành kiến thiết trước Tam Thông Niết Bỉnh, Chu Thanh Phong thì phải cầu thành phố công ty xây dựng nhất định phải dùng nhà mình công trình máy móc. Thành phố công ty xây dựng rất không vui lòng điều kiện này. Thanh quan máy móc chế tạo máy trộn bê tông quá nhỏ, chỉ thích hợp tiểu công sử dụng, quá hiệu suất kém xa nhập khẩu Nhật Bản Mitsubishi cùng Komatsu. Thanh quan máy móc gần nhất còn cái khác cùng thành phố mấy nhà chế tạo xí nghiệp liên thủ làm khí khởi công cố đảo cố thiết bị đóng cọc thiết bị, cũng dự định chào hàng cho thành phố công ty xây dựng. Cái này vừa mới bắt đầu sản khẳng định tốt, hoàn toàn là bắt người ta khi chuẩn bị Thế nhưng mặc kệ vui hay không vui, Chu Thanh Phong cứng nhắc yêu cầu trên công trường chỉ có thể là sử dụng nhà mình công ty sản phẩm, yêu làm liền làm, không làm liền ăn. Bình thường đụng phải loại này không nói lý, thành phố công ty xây dựng lãnh đạo có thể phẩy tay háo bỏ đi. Nhưng công ty xây dựng dám cho Chu Thanh Phong sắc mặt nhìn, lãnh đạo liền dám cho công ty xây dựng sắc mặt nhìn, có gan ngươi cho ta một tháng cầm mấy trăm vạn đô la hồng công ngoại hối tới. Đánh lấy chi chỉ quốc sinh trang bị cờ hiệu thánh quang máy móc miễn cưỡng nhét vào một đống nhà mình sản phẩm cho thành phố công ty xây dựng. Những này sản phẩm khuyết điểm quá rõ ràng, hiệu suất chiến thường xuyên xấu. Ưu điểm cũng rất đột xuất, tiện nghi bên ngoài ra duy tu đội gọi lên liền đến. Trình giáo sư quy hoạch một đầu cơ động xe 3 gác dây chuyển sản xuất, kỳ hạn công trình cũng liền nửa năm. Nhà máy đắp kín về sau, đến từ Thiên Dương các nơi linh phối kiện liền có thể ở đây lắp ráp, mỗi ngày sản lượng từ 2 chữ số tăng lên tới 3 chữ số. Chỉ cần đầu này dây chuyển sản xuất có thể ổn định làm việc, liền có thể bồi dưỡng đầy đủ công nhân công nghiệp. Chu Thanh Phong là dự định dọc theo con đường này mình bỏ khoa học kỹ thuật tây, khó là khó khăn điểm, nhưng tốt xấu không nhận ngoại bộ hạn chế, còn tiện nghi Chu Thanh Phong ngược lại là nghĩ thẳng tiếp dẫn tiến một đầu hiện đại hóa ô tô dây chuyển sản xuất, nhưng toàn bộ dây chuyển sản nghiệp không có mấy ngàn trăm triệu ngoại hối đầu tư căn bản không giải quyết được, hắn là thật bất lực. Hoàn thành kiếm ngoại hối ừ. nhiệm vụ, Chu Thanh Phong thu hoạch năm vạn điểm khoán. Hắn nhìn xem tự thân thăng cấp đường đi, cấp 5 bạo quân đang chờ hắn. Đến cấp 5, thương mại điện tử vị diện sẽ mở ra càng nhiều quyền mua hạ. Người muốn thăng cấp, cũng chỉ có thể đi kiếm cùng ma pháp dị giới. Biểu hiện nhiệm vụ tin tức màn hình giả lập trên có một cái nữ thần thí luyện thành Hàn Phong Bí ẩn. Nhiệm vụ này đi ngân diệp thành gì di tích sau liền xuất hiện. Nhưng cụ thể muốn làm gì, nhưng không có bất kỳ tin tức gì. Chu Thanh Phong đối với cái này rất cảm thấy nghi hoặc, luôn cảm giác trong đầu giống như có cái gì bị người tận lực che giấu. Bất kể như thế nào, Thành Hàn Phong là nhất định phải đi. Thôn Hải Hòa đang nhanh chóng đang phát triển, máy móc ma cơ A-si, thủ tinh ấy Lìn cùng sách mỹ Sophie ở tại thế giới hiện thực học một đống lớn tri thức. Các nàng đang định học để mà dùng, tốt xấu đem rèn đúc trận lần nữa cải tiến, cũng cải tiến chế dược cùng trồng nghiệp. E Ly Giả sau khi đi, Silia thành trong thôn đại quản gia phụ trách quản lý tạp vụ. Phong để tụt cùng nàng một lần nữa tổ chức trong thôn vệ đội. Nhưng hai người này chỉ am hiểu đơn đả độc đấu. Đối với quân đội chỉ huy kém xa lão kỵ sĩ này sẽ Milton cho Siri Li ạ khi trợ thủ. Zulu dọn dẹp một chút, chuẩn bị cùng Chu Thanh Phong tiến về thành Hàn Phong. Hắn quyết định mình đi trước tìm kiếm đường, thực địa thể nghiệm dị giới thành thị, nhìn xem đến cùng sẽ có nhiệm vụ gì đang chờ hắn. Mang lên hành lý, cưới lên ngựa tốt, mặc vào mũ trùm trường bào, Chu Thanh Phong rất điệu thấp từ thôn Hải Hòa xuất phát. Hắn không mang ngoại hình rõ rệt thâm viên ma ngựa, dù sao chỉ cần thấy được cái này thất vong linh nửa âm đều biết là vị to. Hugo tới. Trừ bị ô, Phong ngược lại là gọi lên thẳng hề ạt dị ẩn đi theo. Tiểu yêu tinh cùng hắc miêu khắp nơi bay loạn chạy loạn, chủ tớ mấy cái hình bóng cô đơn, giống nhau cầm kiếm đi thiên nhai hư khách. Xuyên qua trước đó bị kiểm soát chính xác chế trong rừng săn đạo, cô tịch móng ngựa một lộ nam hạ. Khi cây cối rậm rạp dần dần bị trần trùng trục đổi núi thay thế, liền tiên cáo Chu Thanh Phong đi vào một vùng trời mới. Gần gần xa xa vẫn như cũng là mông lung thế giới màu xám, tiến tình ý mắng, đơn điệu không thú vị. Mặc dù không có ngày đêm rầm rĩ vật, không nguy cơ đầm lầy chứng khí, cũng không có bao nhiêu sinh cơ cùng hy vọng. Từ lúc giáng lâm dị giới, Chu một mực hy vọng thoát đen. Nhưng khi hắn thật đi ra kia phiến đáng sợ rừng rậm, đối mặt lại là cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Con đường lóng dong, khắp nơi tịch liêu, còn không bằng thôn Hải Hòa náo nhiệt. Cái này cùng trong tưởng tượng thoát đi hoàn toàn không giống, càng giống là chạy nạn xâm nhập một mảnh không biết lĩnh vực. Chu Thanh Phong hoàn toàn không biết mình đem đối mặt cái gì, khắp nơi đều gọi người không thích đứng. "Lao ra, cái này bên ngoài không có chúng ta thôn hài Hòa tốt. Dù bị ổ cấy một chút có lửa, giống như đon quỷ ruột người hầu sản cẩu núi, đều là đón tuổi ánh sáng, xấu hổ chết rồi." Vì củi Thành sớm muộn muốn đem rừng rậm đen đều chém sạch. Dù bị ổ ngón tay xẹt qua liền khối đổi núi, đại lượng đốn tuổi còn lại quặp gỗ trần chủi mặt đất. Dị giới khổ, từ đốn tuổi việc này bên trên liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vật liệu gỗ là dị giới lãnh chúa rất trọng yếu kinh tế thu nhập, nhưng bởi vì phổ biến khuyết thiếu kim loại công cụ cùng xe chuyển vật chiếc, đốn tuổi hiệu suất luôn luôn không cao. Chu Thanh Phong trên đường đi nhìn thấy mấy chiếc vật liệu gỗ xe chuyển vận. Người đánh xe gầy giống hầu tử, trong mắt chết lặng cũng sẽ không chuyển động. Cái này hiển nhiên là đơn vị sản xuất quá thấp tầng hành. Đốn củi là cái rất vất vả sống. Thành Hàn Phong các lão gia dựa thu thuế quang gia rất lớn một bộ phận đốn củi hích Trở đón tủi rất khó nuôi sống chính mình. Sắt Tử nói, bác địa người nghèo đều qua rất khó khăn. Dù bị ổ rất ít tại Chu Thanh Phong trước mặt đảm luận những này, nhưng hôm nay xúc cảnh sinh tình liền nói cái không xong láo ra, so sánh hấp hết quý bác địa quý tộc, ngài thật phi thường nhân tử. Nếu như không phải ngài, rất nhiều người căn bản sống không nổi. Dị giới xã hội kết cấu cùng loại hiện thực thời chúng cổ, lãnh chúa kỳ thật không quan tâm lãnh địa bên trong nông nô cùng tá điền có thể hay không sống sót. Bọn hắn đỉnh lôi kéo một bộ phận dân tự do, bảo đảm mình thống trị là đủ rồi. Nếu là quá khứ, người hầu chân thành ca ngợi có thể để cho Chu Thanh Phong thật cao hứng. Nhưng lạc hậu thế giới để hắn chỉ có thật sâu thất lạc. Càng ngày càng nhiều người chạy về phía thôn Hải Hòa là hắn biết rừng rậm đen bên ngoài thời gian cũng không dễ chịu. Nhưng trong thôn có thể thu cho nhân khẩu đã đến cực hạ, nếu như không thể mau chóng khai thác càng lớn không gian sinh tồn, mâu thuẫn cùng thai nạn liền sẽ giáng lâm, không cần thần linh tới thu thập, chính thôn Hải Hòa liền đem xong đời. "Đi thôi, chúng ta còn muốn đuổi một hồi lâu đường đâu." Chu Thanh Phong nói. Căn cứ kế hoạch, Atji ân làm tiền tiêu, với một thất khoé mã xung làm dẫn đường. Hắn là đằng sau theo vào Chu Thanh Phong dò xét con đường cùng rừng chân tình huống, nếu là có cái gì nguy hiểm cũng có thể sớm dự cảnh. Bảy cái tiểu yêu tinh du tẩu tại chu thành phong hai cánh cùng hậu vệ đã mở rộng tầm mắt do xét phạm vi đồng thời làm rõ ràng con đường cùng địa hình hắc miêu meo meo thì khắp nơi loạn đi dạo trà thiếu bổ đề loạn chương 293 điều tra đi ra rừng dầm đen chu thành phong lập tức quen biết con đường tầm quan trọng thế giới hiện thực giao thông phát đạt đi nơi nào đều thuận tiện nhưng tại dị giới chỉ có rất ít con đường kết nối thành thị ven đường khả năng có mấy cái cung cấp rừng chân cùng bổấ trấn mặc kệ là người đi đường thương khách quân đội đều phải dọc theo hiện hữu con đường thi bảoo thoát ly con đường ngay cả nước bọ đều uống không đến càng không cách nào kiếm tiếp tế. Sơn giá địa hình phức tạp, tốc độ tiến lên không thể tránh khỏi trên diện rộng chậm lại, hao phí thời gian càng dài. Nếu như là đại quy mô hành quân càng lại ỷ lại con đường, nếu không bộ đội không cách nào tiến vào, thế là tiêu hao càng nhiều, lâm vào tuần hoàn đã tính. Cổ đại chiến tranh giảng cứu chấn giữ thành thị cùng quân bại, đánh nhau phi thường khốc hàn, đây không phải không có nguyên nhân. Rất nhiều chiến tranh kỳ tích đều có trèo đèo lội suối hành động, chính là bởi vì cái này rất khó làm được mới lộ ra đầy đủ chân quý, đủ để ghi vào sử sách. Khoảng cách Chu Thanh Phong thành thị gần nhất là thành Hàn phong. Chân dài gia tộc thống trị tòa thành thị này cùng xung quanh trên trăm cái lãnh thổ tự trị trong đó bao quát hơn hai vạn dân tự do tổng nhân khẩu vượt qua 20 vạn đường dài lữ hành đi một ngày vào đêm trước đến một cái chấn nhỏ tăng cứ di ẩn miêu tả đây là cái coi như không tệ thị trấn trong trấn có tự quán có rừng chân có thương nhân cũng có nhất định an toàn bảo hộ nhưng khi chu thanh phong cới chiến mã dâm tại thị trấn bùn nhau trên đường hắn nhìn thấy quả thực chính là một cái loại cực lớn phân hô thật các quỷ tất cả thành trấn làm sao đều như vậy ta cách thật ra đã nghe đến khó nghe buồnôn hương vị lao ra trừ chúng ta thôn hài hòa địa phương khắc liền cái này quỷ dạ Liên ngay cả thành Hàn Phong đều như thế. Dù bị ổ đi theo phía sau thầm nói phía ngoài thổ lao xưa nay không giảng cứu sạch sẽ. Lúc trước Chu Thanh Phong làm cuộc sống mới vận động, cưỡng ép thúc đẩy hoàn cảnh vệ sinh, nghiêm trị tùy trô địa đấy. Vừa mới bắt đầu không có ai lý giải hắn, nhưng vẹn vẹn mấy tháng, thôn Hải Hòa người liền trở nên mắt cao hơn trời, đều lấy nhà mình làng sạch sẽ sạch sẽ làm đinh. Sạch sẽ hoàn cảnh sinh hoạt có thể tăng lên trên diện rộng chất lượng sinh hoạt, giảm bất tật bệnh phát sinh, cũng cho người ta mãnh liệt tâm lý ưu thế. Mà trước mắt cái trấn nhỏ này, một đầu nát nhừ con đường đem thị trấn chia làm tả hữu hai nửa, trong trấn đều là tấp bé phô Trong trấn đại khái là cho tới bây giờ không có thanh lý qua, sinh hoạt đồ bỏ đi tùy ý đổ vào phòng phòng trước sau. Đường đi chính là bãi rác, bị tùy ý giẫm đạp sau liền biến thành một con đường. Nhưng chỉ cần một chút mưa, con đường này liền ngâm nước nóng phát ra hôi thối. Mấy cái khuôn mặt sầu khổ tên ăn mày đứng tại bên ngoài chấn giao lộ, đưa bẩn hề hề tay hướng người qua đường đòi hỏi. Du bị ổ sợ Chu Thanh Phong phát từ bi, vội vàng nói nhỏ lão ra, tuyệt đối đừng cho, cũng đừng nhìn. Bọn hắn sẽ chết cuốn lấy ngươi. Chu thanh Phong chỉ liếc một cái, gầy còm đám ăn mày liền hô hô nhào tới trước. Du bị ổ nằm lên một cây phòng thân mục trượng liều mạng vung dậy. Công lưu tỉnh chút nào gõ tên ăn mày, mà muốn bọn hắn rời đi. Trong trấn nhân khẩu không đến 1000. Chúng dân trong trấn cũng phần lớn chết lặng, đi tại trên đường cái giống như hoạt thi ngột ngạt chậm, gọi người nhìn xem liền kiềm chế. Hướng trong trấn đi một đoạn đường, xa xa nhìn thấy có cái trong gió loạn lắc tiểu quán chiều bài. Chiều bài kia lâu năm phai màu, tàn tạ không chịu nổi, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, lờ mờ có một ly rượu đồ án mà thôi. Dưới chiêu bài dựng thẳng mấy cây cột bộ ngựa, phân ngựa nước tiểu ngựa liền bãi tiết cửa, phát ra vị. Hát gì ẩn bên trong cho Chu Thanh Phong dự định khách phòng, tại cửa tiểu quán chờ lấy. Chỉ là thằng hề nhìn thấy Chu Thanh Phong cưới ngựa xuất hiện, liền khó khăn nói Hugo các hạ, nơi này dừng chân điều kiện chỉ sợ có chút hàng bét. Có bao nhiêu hàng bét? Ta kỳ thật cũng tại dã ngoại đợi qua, điều kiện kém chút cũng là có thể tiếp nhận. Ta là không quan trọng, bẩn điểm tối điểm đều quen thuộc, bọn chết con dẹp cái gì càng không phải là sự tình. Nhưng ngài dạng này lao ra chỉ sợ là không chịu được. Thôn hài hòa chu ngựa đều so nơi này khách phòng sạch sẽ. Chu đại gia khỏe miệng giật một cái, hắn kỳ thật rất muốn tiếp địa khí thân dân một phen, trải nghiệm cuộc sống, cùng xã hội tầng dưới chốt đánh một chút quan hệ. Nhưng muốn để hắn ở chu ngựa, vậy thì không làm, còn không bằng tắm trại đâu. Chu Thanh Phong còn đang do dự mình muốn hay không phát triển một chút cần kiệm một mạc, chịu khổ bị liên lụy ưu lương truyền thống, phía sau hắn Du bị ổ liền nói với ạt gì ẩn câu lao ra chúng ta thân phận ở gì, hắn làm sao có thể ở loại địa phương này. Chu Thanh Phong muốn nói kỳ thật ta không có gì thân phận, đối diện ạt gì ẩn lại ngay cả gật đầu liên tục vâng, Hugo các hạ thống soái một phương, thế lực so cái này chấn trưởng còn lợi hại hơn, xác thực không thích hợp ở nơi này. Ta cùng tiểu quán lao bản nghe ngóng. Cái này trên trấn có nhà quả phụ, tuổi trẻ, dáng dấp không sai, có lẽ có thể dùng tiền ở nhà nàng. Cũng không biết này lại sẽ không ảnh hưởng Hugo các hạ thân danh. Ta không dám tự tiện làm quyết định. Chu Thanh Phong trong lòng tự đủ ngươi làm quyết định liền tốt. Vì cái lông muốn đem lời nói này ra, cái này nghe thì khác lạ, cái gì gọi là ảnh hưởng thanh danh của ta? Dù bị Úy lại nghiêm mặt cấp đường ạt dị ẩn, nhưng ngươi loại này nhận biết liền không đúng. Chúng ta Hugo lão ra là bực nào tôn quý người, cũng không phải không tốn tiền, gọi cái quả phụ hầu hạ thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có người dám nói hiệu nói vượng? Chúng ta thuộc hạ liền muốn hết sức vì chủ nhân cân nhắc, lúc cần thiết có nổi lại như thế nào? Về sau loại sự tình này căn bản là không cần thông báo, nếu không ngươi để lão gia trả lời như thế nào ngươi? Hắn muốn cũng không cách nào nói nha, đúng hay không? À, gì Atrion lần nữa gật đầu, biểu thị mình quả thật thiếu cân nhắc, thiếu đảm đương. Ngừng, lời này càng không đúng. Chu Thanh Phong một mặt tức giận, quả quyết nói các ngươi coi ta là người nào? Chúng ta đi ra ngoài bên ngoài cũng nên làm quân tử, ở đến quả phụ nhà tính là gì sự tình? Không phải liền là tiểu quán gian phòng dơ giấy bẩn tiểu điểm a sợ cái gì? Nói còn chưa dứt lời, Chu Thanh Phong hiên ngang lẫm liệt đẩy ra tiểu quán cửa, quyết định đêm nay liền muốn tự mình điều tra nghiên cứu, xâm nhập cơ sở, thể nghiệm và quan sát dân tình, nhìn xem cái này dị giới tiểu quán khách phòng đến cùng có bao nhiêu chiến lại chiến lệ Ta cũng phải ở. không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Muốn căn cứ thực sự cầu thị tác phong, cùng nhân dân quần chúng hòa mình. Nhi. Nam nhi đại trượng phu, cũng không thể làm những cái kia tình ngay lý gian sự tình. Phải hiểu được tránh hiềm nghi, biết sao? Không thể để cho người nói những cái kia tin đồn thất thiệt sự tình. Các người hẳn là hướng ta học tập, nhìn xem ta làm sao làm người làm đứng mẫu. Tiến tiểu quán, không có qua 3 phút. Chu đại gia chẽ mũi, một mặt suối quẹo chỗ tới. Hắn vô vô ác gì ẩn bả vai ngươi tuổi còn rất trẻ, đối mã cứu nhận biết quá nông cạn, chúng ta chuồng ngựa nào có kém như vậy lại nói người sống một đời, làm gì câu nệ tiểu tiết. Thân chính không sợ ảnh nghiêng, thanh ngại sự người cũng làm tiếp thân nha. Khảo sát điều tra nghiên cứu loại chuyện này, có chừng có mực là được rồi. Làm người nha, nhất định phải vui vẻ. Từ ngược loại sự tình này thì miễn đi. Dù sao ta cũng không phải không có tiền, tại sao phải khó xử mình? Chu Thanh Phong lại nhải cả ngày giảng một đống nói nhảm, cuối cùng hạ thấp giọng hỏi cái kia quả phụ ở chỗ nào? Dáng dấp kiểu gì? Sinh được không? Sẽ không để cho ta trong đêm làm ác đi. Hôm nay việc này nhưng không cho nói cho sĩ Ly Chương 294, phân đất Tiểu trấn quả phụ dáng dấp vừa gầy lại nhỏ, cũng liền khuôn mặt so phổ thông phụ nhân trắng nó chút, nhưng ở dân trấn trong mắt đã là mỹ nhân. Nàng 20 tuổi, mang theo hai cái tuổi nhỏ hài tử, nhìn thấy Chu Thanh Phong liền lập tức quỳ xuống, không dám lên tiếng. Cư chiến mã, thể trạng cao lớn, đeo vũ khí, còn mang người hầu, cái này biểu lộ Chu Thanh Phong thân phận. Trên trấn người nhìn thấy hắn bộ dáng này, không phải lui hướng đạo đường hai bên, chính là túi đầu không lưng lấy lòng. Đây là quý tộc cùng bình dân ở giữa không thể vượt qua hầng câu, bất kỳ cái gì dám can đảm vượt qua người đều đem gặp thê thảm đau đớn trừng phạt. Phong đối với cái này đã không cao hứng cũng không thắng cử bị Ổ nhìn nhà mình lao ra biểu lộ, đoán không ra là ưa thích vẫn là không thích. "Đứng lên đi, chúng ta muốn tìm cái địa phương ở, sẽ trả tiền." Chu Thanh Phong đi vào xa lạ trại viện, tùy ý dò xét. bị Ổ đem ngựa cùng con la dắt tiến đến, liên thét ra lệnh quả phụ đi chuẩn bị bữa tối, muốn tốt nhất. Quả phụ sợ hãi dù rẻ, không có nửa điểm kháng cự. Nàng thuận theo nhường ra nhà mình phòng, vì ngoại lai lão ra cung cấp phục vụ, còn đem hai cái bị dọa giẫm phát sợ hãi từ đầy vào khóc thút, ý khóa lại không cho bọn hắn ra. Zubi Ổ đi theo tiến phòng bếp, nhìn chầm chầm phụ xuất ra trong nhà tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Hạt Dì ẩn đem phòng phòng trước sau đều kiểm tra một lần, cuối cùng hài lòng biểu thị nơi này so tiểu quán tốt hơn nhiều. Là tốt hơn nhiều. Chu Thanh Phong thuận miệng nói lui tới cái này trên trấn quý tộc đều ở cái này sao? Hẳn là. Hạt Dì ẩn có chút cười đùa tí tưởng trên cơ bản mỗi cái thôn chấn đều có một hai hộ nhà như vậy. Bình thường chủ hộ nhà đều có cái xinh đẹp điểm thế nữ. Quý tộc lao ra vào ở đến, các nàng nhưng là muốn thị tầm nha. Chu Thanh Phong khuôn mặt trầm xuống, tâm tình nháy mắt sẽ không tốt. Đưa tối chính là một bánh mì nướng, còn có một đĩa sáp thịt muối. Phế phẩm bàn năm bên trên mang lên một ngọn đèn dầu, cung cấp một chút chiếu sáng. Zubido đến mời Chu Thanh Phong dùng cơm, còn cố ý dùng quần áo đem cái bàn xoa xoa. Hắn là lần đầu cùng chủ nhân xuất hành, phá lệ dụng tâm. Có thể ăn được trước bàn cũng chỉ có một cái ghế, đừng nói nấu cơm quả phụ một nhà, liền ngay cả Zubido đều chỉ có thể trước nhìn xem. Thật gặp quỷ. Chu Thanh Phong ngồi xuống, cái ghế két két, để cho lòng người càng là hăng bét. Hắn nghĩ nghĩ nắm lên một khối bánh mì đen nhét vào miệng bên trong, chỉ cảm thấy lấy khô khóc khó nuốt. Đây là cho người ta ăn, trên trấn có bao nhiêu người có thể ăn được. Zubido ở phía sau thấp giọng nói lao ra, nhẫn nại Loại địa phương nhỏ này tự nhiên so ra kém ngành thống trị thôn Hải Hòa. Ta bảo đảm cái kia quả phụ không có tằng tử, nhưng nàng chỉ có thể cung ứng những vật này. Lớn một chút thành thị mới có tốt hơn. Chu Thanh Phong ăn bán vị diện bao tiến miệng, thu rác bánh mì hạt cắt thiết hầu lùng, nuốt đều luối không trôi. Hắn chỉ có thể từ bỏ đối dân nghèo đồ ăn thể nghiệm, lại hỏi không có nước nóng sao. Thôn Hải Hòa có người chuyên nấu nước nóng cung ứng, đây là trong làng một lớn phúc lợi, đi ra ngoài bên ngoài lại không cái này thuận tiện. Dù bị ổ sững sờ, vội vàng quay đầu đi tìm phòng bếp ta lập tức để cái kia quả phụ nấu nước nóng. Đốt nóng qua nước, để quả phụ cùng nàng hài tử đi ra tới đi. Không cần trốn chốn tránh tránh, cùng nhau ăn cơm. Chu Thanh Phong hô, chính hắn mở thời không môn, từ thế giới hiện thực mang đến 20 cân ăn uống ở bên trong tiếp tế. Dù Bi rất là do dự, nói quanh con nói kia quả phụ chỉ sợ không dám tới. Vì cái gì? Ta rất đáng sợ sao? Chu Thanh Phong mặt lạnh nói ngươi để nàng đến, liền nói ta có lời muốn hỏi. Không đến, ta sẽ không tao hứng. Dù Bi Ổ đi phòng bếp, chỉ trong chốc lát bưng lấy cái chứa nước nóng bình goong trở về. Quả phụ trốn ở Dù Bi bóng dáng về sau, cũng không dám ngẩng đầu. Chu Thanh Phong gặp lại hỏi hai đứa bé kia đâu? Quả phụ mặt lúc này lộ ra hoảng sợ biểu lộ không ngừng khoát tay lắc đầu, phảng phất đang cầu khẩn cái gì. Chu Thanh Phong không rõ nàng vì sao như thế sợ hãi lại không cách nào cưỡng cầu, chỉ đem chứa đồ ăn rổ nắm lên đưa ra đi trước tiên đem con của ngươi cho ăn no, bọn hắn hẳn là đã sớm nói bụng. Ta không phải người xấu, ngươi không cần dạng này sợ ta. Trong rọ sách là bánh bao thịt, da mỏng nhân bánh lớn, còn nóng hôi hổi. Dù bị ô ở một bên nhìn chảy nước miếng, hắn biết nhà mình chủ nhân thường xuyên làm ra chút cực kỳ tốt cấm nước. Mặt trắng, tinh thịt, màn muối, những này tại dị giới đều là quý tộc đồ ăn. Quả phụ trừng trong mắt, không dám luận động nhìn lao ra một mực đưa tay, do dự nửa ngày mới bắt một cái bánh bao thịt. Chu Thanh Phong đem rổ lắp một cái, tức giận ra lệnh nhiều bắt chút, ta không muốn đóng vai một cái ác bá nhân vật. Quả phụ lại lại bắt một cái, cũng không dám lại nhiều cầm. Cuối cùng là Du bị ổ nhịn không được, bắt lấy mấy cái bánh bao cứng rắn nhét vào quả phụ trong tay, kết quả kia quả phụ lại quỳ xuống, còn tưởng rằng tự mình làm sai cái gì chịu lấy phạt. Lao Thiên Na. Hiện thực cho Chu Thanh Phong trùng điệp một kích, hắn nghĩ nổi giận lại không biết nên hướng ai nổi giận. Hắn không phải cái gì trầm ổn tính cách, giờ phút này càng là muốn chửi lên, nhưng mà ai? Hắn lần nữa trầm giọng nói ăn cơm chiều, cùng một chỗ ăn. Dù bị ổ cũng rất khó khăn, thấp giọng nhắc nhở lao ra, nàng là cái bình dân, vẫn là nữ nhân, không có tư cách nói chuyện với ngài, càng không tư cách cùng ngài cùng nhau ăn cơm. Liền ngay cả ta, cũng phải đợi ngài đã ăn xong mới có thể ăn chút còn lại. Chờ ta đã ăn xong, các ngươi còn ăn cái giám a?" Chu Thanh Phong thật phát họa con mẹ nó cái gì cầu thí thế đạo, so rừng rậm đen bên trong còn nhiều quy củ. Giường rậm đen bên trong mạnh được yếu thua, đều là ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi kẻ thất bại trốn ở bên trong, ai cũng không so với ai khác cao quý. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, cái gì cũng không đáng kể, không có ai sẽ chỉ trích ngươi. Nhưng rồi đi dừng rầm đen tùy tiện đi vào một cái thị trấn. Chu Thanh Phong cảm giác một đạo nặng nề gông xiềng bọc tại mỗi người trên cổ, thậm chí bọc tại trên cổ của hắn, ép hắn không thở nổi. Hắn không thể không ác hình ác trạng quát ta hiện tại hạ lệnh, ăn cơm. Các người đều nghe không hiểu sao? Cảm nhận được Chu Thanh Phong thật lửa giận bành trướng, Atji ẩn vội vàng đi kho tủi đem hai đứa bé mang ra ngoài, thuận tiện rời cái ghế dựa đem quả phụ một nhà đè vào trước bàn ăn. Chính hắn cũng cùng dụ hướng trước bàn ngồi xuống. Sau đó mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem Chu Thanh Phong. Ăn cơm. Chu Thanh Phong nộ quát phụ mệnh lệnh nghe chỉ huy, đều cho lão tử ăn. Không ăn, bữa cơm này liền nguội lạnh. Trên mặt bàn có cơm có đồ ăn, thơm nước sông và mũi, phi thường phong phú. A-di-ân lập tức bắt đầu ăn, con chào hỏi quả phụ một nhà ăn. Zulubi ổ cũng không có do dự quá lâu, yên lặng bắt một cái bánh bao. Chỉ có quả phụ một nhà không rõ ràng cho lắm, thẳng đến hai đứa bé đối mặt đồ ăn đói nhỏ giọng kêu la, nàng mới có động tác. Một đứa cơm ăn ngon lụt ngạt, Chu Thanh Phong ngày thường khẩu vị cực lớn, nhưng đêm nay ăn lượng dạ liền không ăn được. Hắn dừng lại, những người khác cũng ngừng. Chờ hắn vừa chừng mắt, buộc trước bàn mấy người đem tất cả đồ ăn ăn hết tất cả. Toàn bộ đứa tối yên tĩnh mắng, quả phụ càng là không dám thở mạnh. Chu Thanh Phong vốn là muốn hỏi một chút liên quan tới trên chấn sinh hoạt tình huống, này lại cũng mất hào hứng. Trong lòng của hắn chắn vô cùng. Trong đêm rừng chân, quả phụ lại mang hai đứa bé đi kho củi, đem phòng ngủ chính tặng cho Chu Thanh Phong. Hat ẩn canh giữ ở ngoài cửa phòng. Du Bi ngồi tại phòng ăn dựng cái tấm ván gỗ. Hắn sắp sửa trước lại tới hỏi lao ra, cần kia quả phụ đến thị tầm sao. Chu Thanh Phong ngồi tại bên giường, chầm mặt không biết đang suy nghĩ gì, chỉ khẽ lắc đầu. Du Bi ngồi lại đợi một hồi, nhăn nhó nói lão gia, ta có thể đi tìm cái kia quả phụ sao? Chu Thanh Phong trong lòng có chút tức giận, lại rất nhanh bị lớn Lao Bi thương cho nguội. Hắn hỏi ngược một câu ngươi sẽ cho tiền sao? Bao nhiêu cho một điểm đi? Loại nữ nhân này liền dựa vào làm chút ra thị sinh ý mà sống. Zubi Ổ Chi Ngô nói cái này trong tiểu trấn quy cụ đều là như thế. Chu Thanh Phong từ trong túi lấy ra một mai kim tệ, đánh cho dù bị Ổ ta cho ngươi trả tiền. Đừng loạn trà đạp người ta. bị Ổ tiếp nhận kim tệ, túi đầu xem xét lao ra, cái này có hơi nhiều, nhiều lắm là một viên ngân tệ liền đủ. Cái khác qua đường quý tộc thậm chí khả năng một cái tiền đồng cũng không cho, ăn không mà chơi. Chu Thanh Phong trầm mặc không nói, ánh mắt sắc bén. Zubi vội vàng đáp đương nhiên, lão gia ngài cùng quý tộc khác không giống. Nói xong hắn quay đầu liền trợn. Một đêm vô sự, hôm sau lên đường. Chu Thanh Phong tâm tình nặng nghề cưới trên chiến mã, chuẩn bị rời đi tiểu trấn. Hắn quay đầu hướng đưa ra ngoài cửa quả phụ một nhà nói ta gọi Victor. Hugo, ta thật không phải người xấu. Dù bị ổ cũng ở một bên đối quả phụ nháy mắt ra hiệu, lại đối Chu Thanh Phong nói nhỏ kia quả phụ nhìn thấy ngài cho kim tệ, con mắt đều lóe sáng. Ngài thật sự là quá khang khái. Khang khái? Ta tuyệt không khang khái. Chu Thanh Phong đột nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn về phía phương xa âm trầm bầu trời, trầm giọng nói ta có lý tưởng của ta cùng khát vọng, không muốn vấn đấu một trận vẫn sống thành mình chán dáng vẻ. Chương 295, Thành Hàn Phong. Giờ đi tiểu trấn, Chu Thanh Phong chính thức tiến vào Bắc Địa nội bộ. Hắn hành trình chậm dần, trọng điểm quan sát địa hình, con đường, thôn trấn phát triển đám chi tiết. Những tình huống này chưa hề có người để ý qua. Tỷ như không có ai có thể nói thanh Bắc cụ thể nhân khẩu số lượng. Mặc kệ là ạt dị ẩn hay là du bị ổ, bọn hắn cũng không biết thành Hàn Phong xung quanh đến cùng có bao nhiêu thôn trấn, không biết tồn tại nào kinh tế hình thức, thậm chí ngay cả có bao nhiêu kỵ sĩ lĩnh đều không biết rõ. Kỵ sĩ lĩnh là gì dưới chính quyền cơ bản cấu thành? Cái nào đó thuộc phòng kỵ sĩ có thể có được một cái hoặc nhiều cái thôn chấn, là cấp thấp nhất quý tộc giai tầng. Làm do kỵ sĩ linh tình trạng mới có thể biết một cái độc lập lãnh chúa có thể động viên bao nhiêu nhân lực vật lực đánh trận. Một cái chính quy kỵ sĩ tất nhiên thoát ly sản xuất, chuyên trú vào ma luyện chiến kỹ, phục vụ tại trên đó vị lãnh chúa. Hắn không nhất định là kỵ binh, cũng có thể là đi bộ võ sĩ, nhưng tất nhiên có cường đại chiến lực. Tương tự hệ Ly Dạ bên người mấy cái kia cao tuổi gia thần. Chính quy kỵ sĩ sẽ có mấy cái người hầu, cộng thêm mười mấy nông nô binh. Cái này rừng so rậm đen nhân loại bên điểm định cư các nhà đầu lĩnh một chút, nhưng so phổ thông mạo hiểm giả mạnh hơn nhiều bất quá trang bị rất đắt, đặc biệt là giáp trụ. Muốn ma luyện võ ký tấn cấp cũng phải hoa rất nhiều tiền, cho nên khác biệt kỵ sĩ ở giữa sức chiến đấu chênh lệch to lớn. Có tiền tự nhiên còn mạnh hơn. Đối với cái này phía dưới cũng có thể nhìn ra thôn Hải Hòa thực lực quật khởi tốc độ có bao nhanh. Hệ Ly Dạ lúc rời đi mang đi đại lượng nhân lực vật lực tài lực, tương đương với 2 30 cái kỵ sĩ lĩnh. Cứ như vậy cũng không có triệt để móc sạch trong thôn vô liếng. Chu Thanh Phong một cái thôn một cái trấn đi điều tra, thông qua đơn giản hỏi thăm cơ bản liền có thể phán định cái nào đó kỵ sĩ lĩnh thực lực lớn nhỏ. Hắn rất nhanh liền phát hiện Bắc Điệu Tàn không hiện trạng, thừa dân số, tăng lượng đình trệ, tổn lượng giảm bớt, nghiêm trọng bên trong quyền. Bởi vì sức sản xuất quá thấp, bác Điệu kinh tế thời khắc gần như sụp đổ. Thu hoạch sinh tồn tại nguyên càng ngày càng khó, thu hoạch chi phí lại tại tăng lên trên diện rộng. Tầng dưới chốt dân chúng càng ngày càng sống không nổi nữa. Các quý tộc xưa nay không quan tâm những này, bọn hắn quản lý năng lực quá kém. Nhưng tồn tại cao giai chiến lực tầng dưới, nông bình thường căn bản không có năng lực phản kháng. Người nghèo hoặc là đói tẩu, hoặc là tử vong, không còn lối của hắn. Một đường thấy, không phải Thưa Thất Sơn giả cùng cô độc nữ nhân chính là mỏi mệt ra súc cùng lùi bại thôn trang. Bác địa tình trạng đều ở trước mắt, sinh hoạt trong đó đám người hưu khí vô lực. Trong ngàn năm qua một mực như thế, không có chút nào biến hóa. Thành Hàn Phong ngay tại con đường phía trước. Khảo sát thành Hàn Phong là Chu Thành Phong chuyến này trọng điểm. Hắn rất hiếu kỳ thế giới này quyền quý như thế nào thống trị, như thế nào phân tranh. Từ trước mắt dò xét tình trạng đến nói, dị giới chiến tranh liền một chữ, hao tổn. Mặc kệ là các nhà lãnh chúa vẫn là lãnh chúa thủ hạ kỵ sĩ, bọn hắn cũng không quá thích tiến hành thảm liệt quyết chiến, ngược lại càng thích triển khai người lập tức tiến hành thời gian dài giằng co. Cơ động, quên co, mai phục, đánh lén những này đối kỹ chiến thuật yêu cầu tương đối cao chiến pháp là hoàn toàn không thấy được. Cái này khiến Chu Thanh Phong nhớ tới mình trong rừng rậm đen đã từng đối mặt cuộc diện. Nông nô không thể rời đi kỵ sĩ lao ra ánh mắt, kỵ sĩ lao ra không thể rời đi lánh chỗ ánh mắt của đầu tường không thể đơn độc hành động. Toàn bộ thế lực nhất định phải một đường đẩy, nếu không đừng nói đánh trận, liên hành quân đều là một trận tai nạn. Chiến tranh cũng không phải là tính toán sát thương, mà là so đấu ai lương tử nhiều, ai kim tệ nhiều, ai liền có thể chống đỡ càng lâu. Ở điểm này, cường giả càng mạnh, thành thị bên trong quý tộc có ưu thế tuyệt đối. Khảo sát càng lâu, Chu Thanh Phong cảm thấy thôn Hải Hòa điểm này thế lực cũng chỉ có thể trong rừng rậm đen Dương Vương xứng bá. Đến thành Hàn Phong, quý tộc có đầy đủ thực lực gáp chế hắn. Liên tục mười mấy ngày khảo sát, Chu Thanh Phong rốt cục đến thành Hàn Phong thành trì bên ngoài. Đoạn đường này để hắn đối hành quân tiêu hao cũng có chừng toán hiểu rõ, ngựa tại cự ly xa hành quân bên trên kém xa nhân loại. Không có tận ảnh đến quăng bao phụ, cũng không có lợi dụng mị ma cung cấp hậu cần, Chu Thanh Phong liền dựa vào thực, si Cuối phát hiện, người gánh vác năng lực quá yếu, đi không xa nhưng sức chịu đựng tốt hơn, ngửa gánh vác năng lực khá mạnh, nhưng ăn quá nhiều khó phục vụ, đồng dạng đi không xa, nếu là không có đầy đủ hậu cần ủng hộ, trường kỳ chiến tranh chính là chuyện tiểu lâm. Dị giới các phe phái thế lực đều là tự vệ có thừa, khuyết chương không đủ. Pháp lý lần thứ hai tham dò tinh linh di tích, đội ngũ liền mấy người. Nhân số quá nhiều ngược lại phiên phức. Loại tình huống này, tin tức tốt là thôn Hải hòa trong rừng rậm đen rất an toàn, tin tức xấu là Chu Thanh Phong nghị khuyết chương cũng khó. Cho nên các nhà đều đi tinh anh xét lực, bồi dưỡng cấp cao chiến lực. Bất quá kiếm cùng ma pháp thế giới nói không chừng có không gian loại bà bối, cái này cũng nói không chừng Trú Thanh Phong trầm ngĩ. Thành Hàn Phong bên trong nhân khẩu tại 7, 8 vạn tả hữu, rõ ràng so ven đường thôn trấn lớn. Xa xa liền có thể nhìn thấy cao hơn mười mấy thức tường vây, rộng lớn hào quân thành, cao lớn tháp phòng nữ lâu, cùng có binh sĩ chấn giữ cửa thành cầu treo. Lông Lộng thành trì liền cho người ta mang đến mảnh liệt tâm lý ám chỉ, đây là cái thế lực cường đại. Tất cả vào thành người đều nhất định phải giao người đầu thuế, thương nhân căn cứ hàng hóa giá trị còn muốn giao càng nhiều. Đương nhiên, nếu có được công nhận thân phận quý tộc là có thể miễn thuế. Chủ tớ mấy cái thanh toán thuế đầu người, theo dòng người vào thành. Thành kiến trúc phần lớn bằng đá hơi có chút quân sự cứ điểm bộ dáng. Trên thực tế Bắc Điệp thành trì tất cả đều ưu tiên thỏa mãn quân sự công dụng, tiếp theo mới là dân dụng phương diện xây dựng thêm. Vào thành sau bên đường đi loạn, thành khu quy mô cũng không lớn, tung hành hơn 10 đầu vài trăm mét đường đi phân ra khu vực khác nhau. Thành nội cửa hàng cũng không phải ít, ước chừng có cái chừng trong nhà. Bắc Điệp đặc sản dược liệu cửa hàng chiếm đa số, còn có chút chuyên môn vật liệu gỗ cùng khoáng thạch thương hội. Trong thành đại đa số người đều coi đây là sinh. Chu Thanh Phong tiến mấy nhà cửa hàng nghĩ giá hỏi một chút, nhưng các thương nhân đối với loại này khuôn mặt xa lạ đều phi thường lãnh đạm lại nhìn hắn tuổi trẻ, càng là không thèm để ý hắn đụng phải cái mấy cái mềm cái đinh, được không ngủ dữ. Trong thành mấy đầu náo nhiệt đường cái tùy tiện dạo chơi đều xem hết. Quân doanh loại hình địa phương sẽ không cho phép hắn tùy tiện xông loạn, thổ sơ giản lược gần tượng tự nhiên không tốt đẹp được nơi đó đi. Còn có chút địa phương không thể tùy tiện tới gần. Tỷ Như phủ thành chủ, giáo hội chỗ, cùng Chu Thanh Phong dạo phố đi dạo đến một tòa bị nổ vụ bao khóa tháp lâu trước, ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện đây là tòa điện hình vũ sư chi tháp. Từ linh vũ sư món đi nội tại thôn Hải Hòa cũng xây tháp lâu, mặt đất bất quá 3 tầng. Trước mắt tòa này vũ sư chi tháp có 7 tầng, xem như trong thành khá cao lớn kiến trúc. Chu Thanh Phong tại tháp lâu ngoại chủ đủ quan sát một hồi lâu. Mặc dù không biết đây là vị nào vũ sư tháp lâu, bất quá ngoài tháp đến đây lưu luyến tham quan cũng không ít, nhân khí không thấp. Tại ngoài tháp đi dạo một hồi, có người đang không ngừng chào hàng đồ vật, lén lén lút lút tới gần tham quan kẻ ngoại lai, dùng bàn tay che giấu biểu hiện ra hàng hóa của mình. Nhưng người này chuyển vai vòng, không có ai đối với hắn cảm thấy hứng thú, nhau nhau tránh đi. Chu Thanh Phong hướng người này ngắm vài lần, đối phương cũng nhanh bước lên trước, ra vẻ thần bí đệ thấp cuống nói người trẻ tuổi, muốn tìm bảo sao? Ta cái này có chút có khắc thần bí đồ án ma pháp tản tiến, có lẽ ngươi có hứng thú. Này chỗ nào xuất hiện ra hỏa? Cùng năm đó bên cạnh trạm xe lửa quán chợ nhỏ kiếm khách giống như, Chu Thanh Phong co rụt lại tay, trong miệng lạnh lùng hai chữ không có tiền. Người tới lại không rời đi, ngược lại cùng sau lưng Chu Thanh Phong không đi, tiếp tục trầm giọng nói người trẻ tuổi, cơ hội khó được, nhìn một chút đi. Đây chính là chính quy vũ sư dẫn đội thám hiểm lấy được bảo vật, bất kỳ cái gì có chí thanh niên đều không nên bỏ lỡ. Chu Thanh Phong cười nhạo một tiếng, lần nữa tay quát ít lườ người, ta lại không phải người ngu. Thám hiểm cái gì, thế gian này ai có thể hơn được ta? Du bị ổ chen đến chào hàng tiểu phiến trước mặt, khinh thường đưa tay đẩy đi ra, chớ quấy rầy lão gia nhà ta hào hứng. Ngươi điểm này quỷ đồ vật chỉ có thể cầm đi lừa gạt nhà quê, không lừa được quý tộc chân chính. Chào hàng người bị đẩy lảo đảo, trong tay đồ vật lạch cạch rơi trên mặt đất. Bụi bẩn một hối, tựa như là từ trên mặt đất bên trong ngóc ra mảnh vụn kim loại, phía trên không nhìn rõ bất cứ thứ gì, phi thường mơ hồ. Nhưng, Chu Thanh Phong ánh mắt bỗng nhiên nghiêm trọng, với tay một cái liền mảnh vụn kim loại nắm lên. Mảnh vỡ này bên trên ẩn, ẩn lộ ra đường rất đặc biệt, Chương 296, người quen Từ trên mặt đất bên trong móc ra đồ vật, không thể trông cậy vào nó tốt bao nhiêu bề ngoài. Rơi trên mặt đất mảnh vụn kim loại đại khái lớn cỡ bàn tay, thanh đồng tính chất, vết dị loang lổ, cảm giác bóp liền sẽ nát. Tại dị đồng xanh ở giữa có chút mơ hồ được vân, giống như tiểu hài từ tiện tay họa tuyến đoàn. Đây là nơi nào tới? Chu Thanh Phong ngón tay tại tán phiến mặt ngoài nhẹ nhàng vuốt ve. Trào hàng người đại hỷ, thần thần bí bí xích lại gần nói nhỏ người trẻ tuổi, ngươi khẳng định biết hàng, đây chính là bảo vật hiếm có. Ngươi đang nói láo? Chu Phong mặt lạnh lẽo nói cho ta, thứ này từ đâu tới? Trào Ha người nhìn Chu Thanh Phong tuổi còn trẻ, Có người làm có ngựa tới, hẳn là một cái khách hàng tiềm năng. Nhưng cái này hộ khách có chút không tốt lắm lựa gạt, hắn tiếp tục nói nhỏ chúng ta có cái đội mạo hiểm, gần nhất đào móc một chỗ tiền sử di tích. Phân biệt láo ngực hoa vẫn là bước lên hơn quang. Ngươi nếu không nói lời nói thật, ta liền đi." Chu Thanh Phong nói. Hắn vô vô tiền của mình túi, kim tệ ở bên trong nào hào vang nói cho ta, thứ này là nơi nào tới? Nói không chừng ta sẽ trả tiền mua chút cái gì. Chào hàng người bận rộn nửa ngày, một cái dê béo không có động phải. Hắn trông thấy Chu Thanh Phong thi triển võ sư chi thủ, hạ giọng nói ngươi xác định biết xài tiền mua. Có dám theo hay không ta tới? gia dẫn người đi thấy một vị chính quy vu sư, hắn sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều. Chu Thanh Phong mắt liếc đối phương, khẽ gật đầu một cái. Chào Hàng người mang vị này, ngoại lai người trẻ tuổi cách vu sư chi tháp, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiến vào thành nội khu bình dân, bộ pháp vội vàng. Đi trong thành đường đi cùng nơi ở ở giữa, Chu Thanh Phong ngược lại là tới khác hào hứng. Hắn hỏi Trào Hàng người rất nhiều liên quan tới cư dân sinh sống, giá hàng trình độ, thương phẩm nhiều ít các loại dân sinh tin tức, từ kia cạnh phán đoán thành Hãn Phong thực lực. Chúng ta ở tại trong thành, thời gian so ở ngoài thành dân nghèo vừa vẫn rất tốt qua, mỗi tháng có cố định khẩu phần lương thực, giá tiền cũng tiện nghi chút. Chỉ là người trong thành mỗi hộ cần ra một người phục nghĩa vụ quân sự, còn muốn tự mang trang bị, cái này tiêu xài quá lớn. ชาว hàng người nói đến sinh hoạt là một bụng nước đắng. Tại trong miêu tả, thành Hàn Phong hệ thống trị cho dân tự do giai tầng so sánh được ưu đãi, nhưng thời gian chiến tranh chứng binh, lấy cấp bóc làm quân lương, từ đó tiết kiệm chỉnh thể quân bị phí tổn. Loại này quân đội tổ chức phi thường là hợp. Đừng nói cùng chế độ nghĩa vụ quân sự so sánh, ngay cả chế độ mộ lính cũng không bằng, cũng liền so nông nô binh cứng chút, bất quá thôn hòa cái gì nội quy quân đội đều không có, thật vất vả luyện một chút dân binh còn bị hệ lý dạ lôi đi. Thành Hàn Phong bên trong Phụ tổng nhà ba người mỗi tháng tiêu xài tại năm sáu cái ngân kệ, cơ bản duy trì ấm no. Nếu như có thể gia nhập thành chủ vệ đội hoặc là làm cái đề giai công chức, thu nhập có thể gấp bội, thời gian liền tốt qua chút. Thành chủ vệ đội có bao nhiêu người? Chu Thành Phong hỏi. Thành chủ vệ đội là một cái lãnh chúa thế lực quốc cán. Vệ đội thành viên từ chính thức kỵ sĩ cùng đại lượng người hầu tạo thành. Cái này cùng rừng rậm đen bên trong những cái kia làm việc vật người hầu cũng không đồng dạng, là chân chính thoát ly sản xuất tiếp nhận trường kỳ huấn luyện vũ trang nhân viên. Trào Hà người liếc mắt thấy nhìn Chu Thanh Phong, nhất là chú ý cái sau 1.8 mấy cường tráng cái đầu. Hắn không nói quá nhiều, Hỏi ngược lại ngươi muốn gia nhập thành Hàn Phong vệ đội. Gần nhất vệ đội ngược lại là tại chiêu mộ tân thủ. Ừm, ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Hỏi không ra đến, Chu Thanh Phong cũng liền không hỏi. Chào hàng người không còn nói cái gì, hai người chạy tới một hộ cửa linh viện, bên trong tụ tập đại khái 10 cái người trẻ tuổi. Xem xét tư thái, Chu Thanh Phong liền biết bọn hắn đều là chút thái điểu. Viện từ nơi hẻo lánh bày biện giá vũ khí, mấy chôi đao kiếm tùy ý bày ra. Treo trên tường hai ba cố nhẹ nhỏ, một kiện phẩm giáp da nhét vào dưới tường. Trong nội viện người trẻ tuổi đã không có thao luyện cũng không có nghỉ ngơi, chỉ là tập hợp một chỗ lên tiếng nói đùa. Nhìn thấy chào hàng người mang theo người xa lạ xuất hiện, bọn hắn lập tức xúm lại tiến lên, từng bước tới gần, dò xét đầu này dê béo có bao nhiêu chất béo. Thật không có ý mới. Chu Thanh Phong tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn cười nhạo vài tiếng, không chút do dự tay vịn chuôi kiếm, đối diện mà lên. Hắn lại cao lại trắng, thực lực rõ ràng muốn so những người tuổi trẻ này mạnh hơn nhiều. Dẫn đường chào hàng người cũng ý thức được mình đám người này tựa hồ ép không được tới cửa dê béo, hắn thay đổi sắc mặt nói nhân thủ của chúng ta rất tinh anh, người trước tiên có thể cùng bọn hắn tâm sự. Bất quá vu sư các hạ còn chưa tới, ngươi được chờ khoảng hội. Gặp phi a Cổ này đại ban tử rõ ràng là một đám thanh niên vô nghề nghiệp muốn chơi ăn trộm, còn có vô sư gia nhập. Đây là muốn đi hô hậu trường a? Tráo hàng người bàn giao vài câu liền xoay người rời đi, tựa hồ đoạt thời gian muốn tiếp tục đi kéo dê méo. Chu Thanh Phong tiến đến động tĩnh không nhỏ, lại là người hầu lại là mã, ở đây thanh niên nhóm không dám tùy tiện độc thủ. Có người nhìn Chu Thanh Phong tướng mạo đường đường, liền chủ động mở miệng hỏi hắn lai lịch. Hắn không mặn không nhạt nói mình là từ du lịch mà đến, thể nghiệm thành Hàn Phong phong tình, sau đó lên trước đó khối kia thanh đồng tàn phiến thứ này là ở đâu ra. Trong nội viện người trẻ tuổi đều tại 17, 18 tuổi tả hữu. Đám dã hỏa này điển hình lẫn yếu sợ mạnh, bọn hắn thừa nhận mình trước đó không lâu đụng phải một đầu dê béo, thuận tay cứ bóc, thanh đồng tàn phiến đến từ dê béo ba khỏa. Dê béo trong lúc hỗn loạn chạy mất, nó cụ thể thân phận không ai biết. Một đống phế liệu liền nhét vào viện tử phòng trong phòng. Mặc kệ là mắt thường xem xét vẫn là đổi lão thuật thị giác, những này lòng đất di vật đều không có gì chỗ đặc biệt, nhưng bọn chúng mặt ngoài hoa văn rất kỳ lạ. Nhìn Chu Thanh Phong không dễ trọng, người trong viện ngoan ngoãn đem ăn cấp tới đồ vật giao ra. Da. tại chỗ kiểm tra thực hư trong bao vật phẩm, đều là từ cái gì trên mặt đất bên trong móc ra. vỡ, thanh đồng tản Không có một kiện là hoàn chỉnh. Trình lý quá trình bên trong, có người từ bên ngoài viện tiến đến. Đám kia người trẻ tuổi liền cùng thấy chủ tâm quốc, liên tục la lên các hạ, sau đó lại đối Chu Thanh Phong hung tận trừng mắt. Nhìn lại, Chu Thanh Phong vậy mà nhận biết người này Dã Sơn, đám này thái điệu là thủ hạ của ngươi. Từ khi lần trước đánh ngã sĩ Dịch, võ sư học đồ Dã Sơn liền dần dần cùng Chu Thanh Phong bọn người mất đi liên hệ. Trừ dẫn hắn lao sư phạm gì tới qua một lần thôn hại hòa, hắn liền lại không có xuất hiện qua. Sơn nhìn thấy Chu Thanh Phong, lại nhìn trong viện thủ hạ đáng thương hề hề nhìn lấy mình, đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn cười ha ha một trận. Chào hỏi nói Hugo các hạ, ngươi chạy đến thành Hàn Phong tới làm cái gì? Ta cũng không thể một mực đợi trong rừng rầm đen nha." Chu Thanh Phong núốn nún vai ngươi lầy. Dạ Sơn cười khổ không thôi, chỉ vào trong viện lang Đầu Thành, nói ngươi cũng nhìn thấy. Những này đúng là ta người. Ta hiện tại thành chính thức Vu sư, đặt chân thành Hàn Phong. Kiếm cùng ma pháp thế giới, xã hội kết cấu là rất có co vào kim tự tháp hình. Tầng dưới chót số lượng khổng lồ mà thế lực nhỏ yếu, thượng tầng số lượng cực ít lại phi thường cường đại. Ở giữa giai tầng thì cực kỳ xấu hổ, số lượng không nhiều, thế lực. Dạ Sơn gia tộc tại Bắc Địa các thành kinh thương, xin ý làm công tệ mới có thể trèo chống gia tộc từ đại học tập áo thuật. Ta thần chi chiến hậu, hắn trở thành chính thức vô sư, liền bị Lao sư phạm gì một cước đá ra, chỉ có thể mình bắt đầu lập nghiệp. Lao sư ta liên tục hai lần thăm dò tinh linh di tích đều không thế nào thành công, nghe nói lần thứ hai còn đụng phải người. Dạ Sẩn đem Chu Thanh Phong đưa vào phòng, để người hầu đưa lên hồng trà hắn sau khi trở về liền giận lấy sang ta, để ta xéo đi. Cái này cùng ngươi mang một đống thái điểu có quan hệ gì? Chu Thanh Phong đi thăm một chút Dạ Sẩn phòng, hai tầng lầu nhỏ, mang trước sân sau, còn có rất nhiều người hầu. Trước đó linh hắn tới chính là Dạ quản gia ngươi hiện tại thời gian trải qua không tội nha. Dạ Sơn đối với cái này cười khổ lần trước cùng ngươi làm ăn, ta mang theo không ít ác ma cho cốt cùng tinh linh vật liệu đi một chuyến phương nam, vừa đi vừa về hơn 2 tháng, kiếm lời không ít tiền. Về phần những tay mơ này a, ta nghĩ từ đó bồi dưỡng mấy cái người hầu cùng học đồ. Nhưng bọn hắn tố chất rất kém cỏi, mỗi ngày mượn ta tên tuổi ở bên ngoài quấy rối, luyện kim thuật sĩ cường điệu thực thao, rất nhiều chuyện cần hợp tác. Chính thức vu sư chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy học đồ cùng tùy tùng. Cái trước phụ trách trợ giúp nghiên cứu giáo thuật, cái sau làm lực lượng phòng vệ. Chỉ khi nào không có nắm chắc tốt, tìm đến chính là chút phế vật. Dạ Sơn nói tình trạng của mình, lại hỏi Chu Thanh Phong các hạ xuống đây thành Hà Phong, có gì cần ta hỗ trợ sao? Chu Thanh Phong nói về đem mình hấp dẫn tới mảnh kim loại vỡ, cùng trong phòng nhìn thấy đống kia đồng nát sắt vụn những vật kia nhìn qua nhiều năm rồi, bọn chúng ở bề ngoài hoa văn rất kỳ quái, từ đâu tới? Chương 297, luyện kim Thuật Gần nhất Chu Thanh Phong đem một phiếu kỳ dị hầu gái dẫn tới hiện thực, thích thu thập tri thức sách mị cơ hội là ngâm mình ở trong tiệm sách. Cái so đối lịch sử có hứng thú nhất, liên đới đem Phong lịch sử tri thức cũng cho vào một thanh. Bùi Bẩn Thanh Đồng tản phiến trên coffee thường nguyên thủy hình dạng xoắn ốc bao nhiêu đồ văn, thấy thế nào đều có loại cổ ý đây là người nguyên thủy loại quan sát cùng ghi chép tự nhiên một loại biểu hiện. Vật kia cũng không hiếm lạ. Dạ Sơn lạnh nhạt nói Vân Đại Lục cơ hồ khắp nơi đều có văn minh di chỉ, không biết tên thượng cổ chủng tộc lưu lại đến không hết vật tàn lưu. Thanh hàn phong phú cận chí ít có 10 cái di tích cổ xưa. Những cái kia di tích sớm đã bị thăm dò mấy trăm hơn ngàn lần. Luôn có chút kẻ trộm mộ vọng tưởng đào được người khác không có phát hiện bảo bối. Thủ hạ ta tùy tùng không biết là đánh cướp người nào, làm chút đồng nát sát hụt, không nghĩ tới đem người cho đưa tới. Dạ Sơn điều kiện kinh tế có hạn, Chiêu mộ tùy tùng chính là chút rất phổ thông đầu đường lưu manh. Đối thủ của hắn hạ giành được đồ vật không thèm để ý chút nào, chỉ nói đối đám này tùy tùng phi thường thất vọng. Dựa theo hiểu biết chính xác chi môn bên trong ghi chép, tại hơn 2 vạn năm văn minh sử bên trong, đại lục ở bên trên khắp nơi đều có trí tuệ sinh vật hoạt động vết tích, có chút cái gì còn sót lại thật không hiếm lạ. Chu Thanh Phong lại khó mà tiêu tan. Nhưng bởi vì hễ lý dạ trốn đi, thôn hài Hòa khuyết thiếu người quản lý, Sách Mị Sở Phỉ ạ không thể không lưu lại trong thôn giúp xì ạ. Không có cái kia có thể xứng chăm sự tình hiểu hầu gái, hắn cũng vô pháp phân biệt trong tay tàn lai lịch. Nói chuyện phiếm một hồi, Dạ Sởn bỗng nhiên nghiêm mặt hỏi Hugo các hạ, ngươi có phải hay không nghĩ tham gia trước mắt Thành Hàn Phong quyền lực chi tranh? Ân. Chu Thanh Phong thần sắc nghi hoặc, ngươi sẽ không thật sự là đến Thành Hàn Phong đi dạng a? Dạ Sởn không tin hỏi lại Thành Hàn Phong từ chân dài gia tộc trừng hống, đương nhiệm thành chủ kệ lần ở. Chân rải sắp chết, hắn hai đứa con trai ngay tại đoạt trước thành chủ. Chu Thanh Phong chỉ có thể nhún vai, ra hiệu Dạ Sởn nói tiếp, cả cafe. Chân rải, đệ đệ làm gì? Chân rải, Thành Hàn Phong là Bắc địa thành lớn, thành tín ngưỡng xương nữ thần dịu. Beflat là cấp 7 bằng sư ngọc sĩ, một mực bị xem như đời tiếp theo thành chủ đội dưỡng, cực kỳ thông minh tháo vát. Mạp Dĩ thì là cái không ôm chí lớn hoa hoa công tử. Ý nguyện của hắn là làm cái người ngâm thơ rong, khắp nơi thông đồng trong thành quý phụ nhân. Nhưng gia hỏa này giao du cực lớn, bằng hữu rất nhiều, gần nhất 2 năm mới nghĩ đến mình hẳn là cố gắng một chút. Trong thành mặc kệ là quyền quý vẫn là thương nhân, đều không thích lạnh như Beflat, ngược lại hy vọng Mạp Dĩ thú vị. Lần trước Mạp Dĩ giúp đỡ lão sư ta thăm dò ngân diệp thành di tích, chính là muốn hướng cha mình chứng minh năng lực của mình. Bọn hắn xác thực mang về không ít đồ tốt, tuyên bố thám hiểm phi thường thành công. Nhưng tất cả mọi người biết chân chính khống chế ngân diệp thành di tích chính là đột nhiên xuất hiện thôn hài hòa, là ngươi, Victor. Hugo. Chu Thanh Phong gãi gãi đầu, cười khổ nói nguyên lai ta còn đã kích vị kia mạp gì thiếu ra cố gắng, thật sự là rất xin lỗi. Dặn sần, ngươi đứng phía bên nào? Dặn sẩn cái này khổ não mạp gì? Chân dài cá tính nữa nhác. Hắn tự vị, trong thành quyền quý thời gian khẳng định càng dễ chịu hơn. Nhưng Phép làm trưởng tử phụ trợ lao chân dài nhiều năm, sớm có thế lực của mình, rất khó dao động. Thành chủ vệ đội là lão chân dài dòng chính, một mực nghe lệnh Vett. Trong vệ đội có hơn 400 kỵ sĩ, phụ thuộc người hầu vượt qua 2000. Bất quá nghe nói vệ đội nội bộ có phần lực, không ít kỵ sĩ gia tộc cũng muốn thu hoạch được càng lớn quyền lực. Trong thành còn nuôi vô sư đoàn, có hơn 30 danh chính thức vô sư. Nhưng các vô sư thái độ rất mờ mờ, tự như lão sư ta liền ủng hộ mập gì. Về phần ta, ta cùng ta lão sư quyết liệt, hiện tại vì việc làm việc. Chỉ là băng xương mục sư nhất quán lánh khốc vô tình, bọn hắn một khi đắc thế liền sẽ nắm giữ người khác không gian sinh tồn. Nhưng ủng hộ mập gì thế lực nhưng lại năm bẻ bảy mảng. Dạ Sơn trước mắt là cái cấp 4 luyện kim thuật sĩ, hắn ngay cả hợp cách tùy tùng đều không có chiêu mộ đến, càng không tư cách ảnh hưởng thành Hàn Phong quyền lực thay đổi. Hàn Nguyên một hồi trong thành tình trạng, hắn liền thán tiếng nói ta muốn gia nhập thành Hàn Phong Vũ sư đoàn, mỗi tháng liền có thể lĩnh trí ít 200 kim tệ trợ cấp. Đây chính là không kiếm sống liền có thể lấy không tiền nha, thành Hàn Phong thực lực vẫn là rất mạnh. Nếu như ta làm trưởng chân gia tộc phục vụ, còn có thể có ngoài định mức thu nhập, cái này nhưng so sánh khi học độ mạnh hơn nhiều. Dạ Sơn mang Chu Thanh Phong tham quan mình phòng thí nghiệm, bên trong bình bình lọ lọ đồ vật rất nhiều. Chu Thanh Phong tiến đến liền khẽ như mày, trong phòng thí nghiệm quá loạn thiết bị cũng kém xa hiểu biết chính xác chi môn bên trong luyện kim công xưởng. Trước đó làm ăn tiền kiếm được, ta đều tiêu vào phòng thí nghiệm này lên. Dã Sơn còn rất tự hào phất tay biểu hiện ra, rất có để Chu Thanh Phong khích lệ vài câu ý tứ. Nhưng Chu đại gia trong lòng lại tại cảm thán, luyện kim kỹ thuật lại bị một lần nữa phát minh một lần, trước mắt phòng thí nghiệm này trình độ còn không bằng 1000 năm trước tinh linh. Hắn tiện tay tại trên bàn thí nghiệm nắm lên một kiện công cụ, hỏi ngươi vô dụng hóa hóa nhất à? Cái gì hóa hóa nhất? Dã Sơn kỳ quái hỏi. Phong lại không trả lời, tiếp tục hỏi trong thành vô sư đoàn là cái gì trình độ? Người lão sư pháp gi ở trong đó là địa vị gì? Vu sư đoàn trình độ. Dạ Sơn gãi gãi đầu phải nói cũng không tệ lắm phải không? Bình quân cấp 5 trở lên. Lão sư ta là luyện kim thủ tịch, hắn luyện kim thuật rất không tệ, hẳn là có thể xếp vào trước năm. Nghe cái này Vu sư đoàn rất mạnh. Chu Thanh Phong ý tưởng đột phát cần ta giúp ngươi gia nhập vào sao? Dạ Sơn cười, hết sức vui mừng. Hắn lắc đầu, nói Hugo các hạ, ta thừa nhận ngươi rất đáng ngưỡng, nhưng muốn gia nhập Vu sư đoàn cần thu hoạch được Vu sư thành. Đây cũng không phải là dùng tiền hoặc là dựa vào man lực liền có thể làm được. Ta đã vì thế cố gắng hơn mấy tháng còn không có sở lấy phương pháp đâu, muốn có được chân dài gia tộc tán thành càng không dễ dàng. Ngươi chỉ là cái chiến sĩ, cũng đừng có lẫn vào vu sư chuyện. Chu Thanh Phong cường tráng cao lớn, ai cũng sẽ không cho là hắn là người thi pháp. Nhưng hắn chẳng những ám hiểu đón đánh lạnh sông, áo thuật cùng thần thuật đều có liên quan đến. Hắn càng giống là chiến sĩ, vũ sư, mục sư hợp thể. Giúp giả Sơn một tay ý nghĩ là rất đột nhiên, nhưng Chu Thanh Phong càng nghĩ càng thấy lấy đây là cái cắt vào thành hàn phong điểm giữ chân. Hắn chỉ vào trên bàn thí nghiệm một phần dược tề phối trộn biểu phần này phối phương viết sai. Nghe Chu Thanh Phong há mồm liền ra, Dạ Sơn phát cười. Chu Thanh Phong lại tiếp tục nói cái gọi là nhân thể chu tẩy rửa cân bằng lý luận tại 1000 năm trước liền được chứng minh là hoang đường nói bậy. Ngươi đây là từ chỗ nào chép tới? Tại mình chuyên nghiệp lĩnh vực, ra sờ dung không được Chu Thanh Phong bất luận cái gì chửi bới. Hắn tức giận nói Hugo các hạ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó nha. Đây chính là đại áo thuật sư kệ án lưu lại phối chụp biểu. Cái gì kệ án? Chu Thanh Phong hồi ước mình tại tinh linh sách lịch sử bên trên biết đông đảo danh nhân chưa nghe nói qua người như vậy. Tên đầy đủ kêu cái gì? Mù Kệ à, tắc, một cái rất đáng gờm ảo thuật người khai sáng. Ta thế nhưng là bỏ ra thật nhiều tiền mới mua được hắn lưu lại bút ký bản thiếu. Dạ Sơn tức giận bất bình, phản phất nhận lớn lao vũ nhục. Chu Thanh Phong vẫn là lắc đầu chưa nghe nói qua người như vậy. Chương 298, máy Ly Tâm. Kệ án là cái kia dễ hành. Tinh thần lực thăm dò vào hiểu biết chính xác chi môn bên trong kiểm tra tinh linh áo thuật lịch sử học, không có kết quả. Chu Thanh Phong lại hồi ức xỉ dịp giáo thần bí học nhân vật lịch sử cấp ra đã án. Bất quá là cái áo thuật tiểu lưu phái đầu, lấy không nhìn rõ tự thân lại cuồng vọng tự đại lợi승. Sau hậu đại tinh thần phát liệt, thường xuyên thích cho mình tìm lung tung tổ tông, nhiều nhất thời điểm một hơi tìm 16 cái. Người khác xem bọn hắn đều là trò cười. Chu Thanh Phong lập tức đem vị này kẻ án Bạch đến bất nhập lưu vu sư đẳng cấp, ngược lại nói với Dạ Sẩn cái này phối trộn biểu thật sai, sửa lại hiệu quả sẽ tốt hơn. Dạ Sẩn rất khó chịu nói Hugo các hạ, ta rất tôn trọng người. nhưng ta mới là luyện kim thuật sư, nếu như ta có thể làm sao người tốt hơn đâu? Ta liền đem tại phối liệu biểu nuốt vào. Tốt, một lời đã định. Hy vọng khẩu vị của người thật tốt. Chu Thanh Phong cười mở ra hiểu biết chính xác chi môn, hiện ra mình luyện kim công xưởng, 10 cái linh nô nối đuôi nhau mà ra, bảy cái tiểu yêu tinh ngáp giải từ nhỏ bị trong ổ leo ra, hỏi thăm chủ nhân có gì phân phó. Hoàn chỉnh lại cấp cao luyện kim bản thí nghiệm giá hiện tại trước mắt. Dạ Sơn Nguyên bản còn vừa tức vừa buồn bực, nhưng chớp mắt cũng chỉ có thể kinh ngạc chảy nước miếng ngươi, loại sách tay di động luyện kim công xưởng. Đại sư cấp sản phẩm. Ngươi làm sao lại có cái đồ chơi này? Còn nhớ rõ ngươi cho ta viên kia thâm viên vị diện tại sao? Đây là đầu kia mị ma tạo. Chu Thanh Phong buông tay, biểu thị đây hết thể đầu muốn vẫn là Dạ Sơn cho. Luyện kim thuật sĩ ảo náo tụ đỉnh. Dựa theo mới phối phương, dược hợp thành chính thức bắt đầu. chế tạo rộng lớn trên bàn thí nghiệm, linh Nô điều khiển một đài tay cầm máy ly tâm lường dịch nhỏ tại pha lê không máy bên trong phân tầng mắt thường liền có thể nhìn thấy khác biệt thành phần ở giữa khác biệt Chu Thanh phong ngồi tại bàn thí nghiệm cái khác trên ghế salon chờ kết quả mấy cái bay tới bay lui gần buộc không có việc gì so sánh dưới, ra Sơn càng thiếu kiên nhẫn hắn vòng quanh bàn thí nghiệm chuyển 10 mấy vòng một mực ý đổ cùng Linh nô giao lưu luyện kim công xưởng bên trong đại bộ phận thiết bị đến từ cùng Mỹ ma giao dịch nhưng có mấy món thiết bị là máy móc ma cơ tại học tập thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật sau tự mình động thủ chế tạo bọn chúng từ trên lý luận lật đổ hiện hữu luyện kim hệ thống tăng lên rất nhiều hiệu suất cấp cao máy Ly tâm có thể có mấy vận chuyển A sĩ si mượn nhờ Chu Thanh Phong mang tới ổ chuột cùng bánh răng, thủ công chế tạo máy ly tâm có thể có mấy trăm chuyện. Cái này đủ để đem rất nhiều quá khứ khó mà tách rời vật chất tiến hành độ cao chất xuất. Ma cơ ngay tại chuẩn bị chế tạo nhiều cấp máy ly tâm, dạng này có thể đem ma pháp dược tê độ tinh khiết từ bình thường 70-80% tăng lên tới 99 trở lên. Dược tê hiệu lực sẽ có được chỉ số cấp lên cao. Hugo khách hạ, mười bộ này thiết bị là chuyện gì xảy ra? Dạng sởn rất là không hiểu. Hắn có thể tiếp nhận Chu Thanh Phong hiểu luyện kim thuật, nhưng hắn thực sự không hiểu rõ một điểm, tất cả mọi người chơi luyện kim thuật, vì cái gì ngươi thiết bị ưu tú như vậy? Chu Thanh Phong có chút nghi đầu, từ chối một câu mị ma tặng hàng cao đẳng, tự nhiên có chút không giống. Còn có những cái kia linh nô cũng có đầy đủ trí tuệ, có thể giúp ta làm thí nghiệm. T, thật sự là đồ của ta. Dạ sợn tán thưởng qua đi lại đấm lực giẫm chân, bóp cổ tay thở dài. Hắn chẳng những thiết bị so ra kém, nuôi mấy cái ẩn bộ trợ thủ cũng đần vô cùng. Nói như vậy, ngươi vừa mới bộ kêu lý luận cũng tới từ mị ma. Chu Thanh Phong tự nhiên sẽ không nói mình vãng lai like hai cái hoàn toàn khác biệt vị diện, đẩy lên ma trên thân ngược lại là cái rất không tệ lựa chọn. Hắn gần gần đầu, nói mị ma nha, sống lâu dài, tự nhiên hiểu nhiều chút. Nhưng thâm huyền sinh vật đều rất tà ác, ca, ngươi liền không sợ bị bọn chúng cắp đi hồn phách. Dạ Sởn không ngừng giáp bước, không biết hắn là tại vì Chu Thanh Phong cảm thấy thở dài, vẫn là cái gì. Không sai, trong vực sâu đều là ác ma, theo chân chúng nó liên hệ nhất định phải thời khắc cẩn thận. Chu Thanh Phong gật gật đầu rược tề hợp thành sắp kết thúc. Ngươi vừa mới nói cái gì tới? Nuốt phới liệu biểu. Dạ Sởn xem như không nghe thấy, chỉ dừng lại chân không ngừng xoa tay có chỗ dựa chính là tốt, cho dù là ác ma, cũng so chính ta tiềm tòi mạnh hơn nhiều. Nhưng kia là ác ma nha, nó sớm muộn muốn thôn vẹt linh hồn những mị ma thật rất xinh đẹp a, nghe nói cao giai vu sư cường đại đến có thể nuôi mị ma làm sủng vật. Chậc chậc chậc, Hugo các hạ, ngươi cùng con kia mị ma quan hệ thế nào? Chu Thanh Phong không nói, hắn cảm thấy mình nói thêm gì đi nữa, Dạ Sởn nhất định phải tinh thần sụp đổ không thể. Hắn nguyên bản là nghĩ triển lộ chút thủ đoạn, lôi kéo một người bạn. Hiện tại xem ra kích thích quá lớn, đối phương chịu không được. Hugo các hạ, ngươi có thể hay không dạy ta viết mị ma truyền thụ cho tri thức, cũng mượn bàn thí nghiệm cho ta sử dụng. Dạ nghĩ nửa ngày, thực sự không được trong lòng nữa, nghi án tiếp chiếm chút chỗ tốt. Chu Thanh Phong liền cười một tiếng, Trong lòng tự đủ ta vừa mới liền đề nghị trợ giúp lẫn nhau, cũng không chờ hắn mở miệng, phòng thí nghiệm dưới đất ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, một hồi có người làm đến thông báo, nói có vị bằng sĩ cấp hạ đến đây bài phỏng. Dạ Sơn giận mình, chỉnh lý y phục bộ dáng, rời đi tầng hầm đi nghênh đón. Chu Thanh Phong nghe có người cao giọng cười to muốn bảo đến, vội vàng thu hồi luyện kim công xưởng cùng linh nô, chỉ ở một trường trên bàn thí nghiệm lưu lại chút hứa thành phẩm dự để. Theo tiếng cười, tiến đến cái mang đỉnh nhọn sư. Hắn mặc áo bào xám, chống một cây trường mộc trượng, râu bạc trắng kết biệt. Sai bước đi tiến giả sân a, Vu sư đoàn sát thực cần máu mới, ta đem ngươi xin thay đỡ trước đi. Cảm ơn bằng sĩ các hạ. Dạ sởn túi đầu không lưng lấy lòng, tiến phòng thí nghiệm liền vội vàng từ kệ hàng bên trên gỡ xuống cái bịt kín hộp đây là ta từ phương nam mua được một phần bí ngân xa, chất lượng không qua thuần, còn muốn mời các hạ hỗ trợ tinh luyện. Hộp mở ra, bên trong là một khối đầu ngón tay lớn nhỏ bị ngân. Từ chất lượng đến xem, rõ ràng thuần không thể thuần nữa, còn tinh luyện cái quỷ. Dâu bạc trắng lão vu sư cởi mở cười to, tay nhận lấy hộp, rất là hài lòng. Hắn cầm tới bí ngân vốn định xoay người đi, lại liếc nhìn mới xuất hiện bản thí nghiệm Hắn mở miệng nhạt nói dứt "Ngươi đổi cái mới cái bản nhà sau đó." Trên mặt bàn một hàng kia ống rạch hấp dẫn Lao Vu sư chú ý hắn nhìn thấy ống rẹt, lại nhìn thấy phía dưới bình thủy tinh, ánh mắt đổi tới đổi lui, cuối cùng rơi vào một ống màu đỏ tươi thành phẩm dược tể bên trên. Đây là? Lão Vu sư nghi ngờ nhìn chằm chằm dược tể nhìn nửa ngày ta không hiểu nhiều các ngươi luyện kim vật, nhưng cái này tựa như là liên tục do dự hai tiếng, lão Vu sư dứt khoát thi triển một cái giám định Phật. Liên tiếp liên quan tới dược càng giới thiệu từ áo thuật lực lượng truyền vào to lớn nào, hắn kinh ngạc hô có thể chế tạo thể nha." Dạ Sơn lung túng gãi gãi đầu. Liếc mắt liền đứng ở bên cạnh Chu Thanh Phong. Hắn không dám giành công, nói quanh có hai tiếng liền muốn giới thiệu chân chính giải quyết cái đồ chơi này người. Nhưng hắn lại nghĩ dấu cái tư, không hi vọng Chu Thanh Phong những cái kia kỹ thuật đặc biệt ngoài chuyện. Dị giới tri thức đều cực kỳ quý giá, của mình mình quý là quen thuộc, ai không biết tùy ý đem mình nắm giữ bí quyết ngoài chuyện. Tại sức sản xuất thấp thời đại, dạy cho đồ đệ thực sẽ thầy trên đói. Chương 299, thể lực dự để. Lão Vu sư không có quá nhiều chú ý Chu Thanh Phong. Vu sư bên trong ít có 1,8 mấy tọ con. Theo bọn hắn nghĩ, thân thể khỏe mạnh người lại đa số đầu góc Kushi, căn bản không đáng câu thông. Từ ống nghiệm trên kệ nhẹ nhàng gỡ xuống dược tể, lão Vu sư cúi đầu người ngửi, hài lòng nói giả sỡn các hạ, các ngươi luyện kim thuật sĩ năng lực vẫn là rất được hơn nên. Cái này thể lực dược tể phẩm chất rất tốt, nhất định có thể bán chạy. Tại dược tể bên trong, độ tinh khiết trên lệch 10%, dược hiệu thường thường trên lệch một lần. Trong xã hội hiện đại hóa học dược phẩm độ tinh khiết thường thường yêu cầu số lẻ sau có bao nhiêu cái chín. dị rồi chết xuất thủ đoạn thiếu thốn, có thể tới 90% chính là cực giai. sư phần lớn là tự chật, vô đại âm Vũ sư chi thác bên trong làm lấy các loại không thể tưởng tượng sự tình. Thời gian dài không vận động tất nhiên mang đến các loại vấn đề, trong đó thể lực trì lệnh đặc biệt bổ suất. Nhưng nghiên cứu áo thuật càng là lâu dài, không những đối với trí nhớ có yêu cầu, đối thể lực cũng có rất yêu cầu cao, cũng không đủ thể lực, tự nhiên không có cách nào duy trì thời gian dài chuyên chú suy nghĩ. Rất nhiều vô sư cuối cùng đều đem mình chuyển hóa thành bất tử sinh vật, có thể không ăn không uống thoát khỏi thể lực trói buộc, đây đều là không còn cách nào. Nhưng bất tử sinh vật quá không đặc hình, ai cũng không hy vọng làm cái tự vật. Các vô sư vẫn là hi vọng có thể có những biện pháp khác đến giải quyết vấn đề. Có thể trực tiếp tăng lên thể lực dược tể tự nhiên là có lớn lao nhu cầu. Độ tinh khiết càng cao, các dụng cụ càng nhỏ, giá cả tự nhiên tiêu thăng, chế tác độ khó cũng tiêu thăng. Chỉ riêng chúng ta Vu sư đoàn liền có hơn 30 chính thức vu sư sẽ cần cái đồ chơi này, toàn bộ Bắc Địa càng là có mấy trăm số vu sư có cái nhu cầu này. Dạ Sơn các hạ, chỉ bằng ngươi cái này một phần dự tệ, liền có thể để chúng ta vu sư đoàn tiếp nhận ngươi. Lão vu sư vui vẻ vỗ vỗ Dạ Sơn bà vai, đã đem dẫn vị chi kỷ. Dạ Sơn càng là cười khổ, đầu tiên là lần nữa cảm tạ bằng sĩ vu sư khích lệ, lại nhìn về phía Chu Thanh Phong, dược tên này là tốt, nhưng hắn căn bản sẽ không luận à. Chu Thanh Phong thì đứng ở bên cạnh hướng Dạ Sẩn có chút lui vai, sau đó nhìn Lao Vu sư lôi kéo Dạ sờn liền đi ra ngoài. Đối phương biểu thị phải nhanh một chút đem Dạ Sẩn giới thiệu cho Vu sư đoàn thành việc khác, đây chính là một hộp bí ngân đều không thể đổi lấy bánh ngộ. Chờ đi ra phòng thí nghiệm dưới đất, lão Vu sư còn tại khích lệ Dạ Sẩn các hạ, ngươi không hổ là phạm gì học đồ. Lão sư của ngươi chính là luyện kim cao thủ, nghĩ không ra ngươi so ngươi lão sư còn lợi hại hơn. Ta cảm thấy lấy ngươi có ngày tất nhiên siêu Việt hắn. Nghe khích lệ, Dạ cười khổ không thôi. Không nghĩ tới hôm nay trời xui khiến, bởi vì Chu Thanh Phong đến. Hắn ngoài ý muốn đạt được vô sư đoàn tán thành. Thể lực dược tề công dụng rất rộng, cơ hồ người người đều có cần. Người yếu vô sư dựa vào nó tiến hành thời gian dài làm việc, thể trạng chiến sĩ dựa vào nó hoàn thành cường độ cao hành quân tác chiến. Nếu như người bình thường thu hoạch được nó, nghề nông, giẻ núc, học tập, cùng ban đêm lao động chân tay đều có thể dùng tới. Loại thuốc này cùng loại mang hương phấn tác dụng năng lượng đồng, tăng lên trên diện rộng người dùng ứng đối ác liệt hoàn cảnh năng lực, có thể sưng dầu vạn kim độ tốt. Tài liệu luyện chế nhiều mặt, phối phương không giống nhau, cũng quyết định khác biệt phẩm chất cùng hiệu quả. Có thể luyện chế thể lực dược tể tương đương với luyện kim thuật sĩ nhập môn khả tí, hoàn thành liền có thể đạt được tán thành. Nhưng chính là bởi vì đơn giản, cho nên nghiên cứu người đặc biệt nhiều, có thể luyện tốt thì cần rất cao cấp. Ngàn vạn năm đến, mọi người luôn luôn siêng năng để cầu hy vọng dùng thấp hơn giá cả thu hoạch được hiệu quả tốt hơn. Nếu như có thể được đến phẩm chất cao sản phẩm, kia tuyệt đối được ham nên, giữ hiệu lâu, vô hậu di chứng, giá cả thấp dược tể là cùng không đủ cầu. Lão Vu sư bằng si ngược lại là hàng, một chút nhìn ra dạ trong phòng thí nghiệm sản xuất thể lực dược tể chất lượng cao. Hán Nguyên bản còn muốn nhiều từ trên thân dạ sờn ép chút dầu nước, lại giới thiệu hắn gia nhập Vu sư đoàn. Nhưng nhìn thấy dự định, hắn lập tức thay đổi chú ý. Chân dài gia tộc có một loại nào đó nội loạn khuynh hướng, giờ phút này để cử một có cực lớn tiềm lực luyện kim thuật sĩ tiến vào Vu sư đoàn, sẽ để cho phe mình thế lực tu hoạch được tăng lên. Thành chủ ở bên trong cao tầng tuyệt đối thưởng thức bằng xi si trung thành cùng năng lực, những người khác cũng sẽ cảm kích hắn. Tại tan khốc trong tranh đấu, đại lượng phụ cập hình dược tề thường, thường so một loại nào đó đỉnh tiêm trang bị ma pháp càng hữu dụ. Ban ơn cho mọi người chuyện tốt có thể mang đến lớn lao nhân mạch ưu thế, đây là không thể nghi ngờ. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong cũng chỉ còn lại có Chu Thanh Phong. Tiểu yêu tinh nhón từ âm u nơi hẻo lạnh toát ra, gọi thì thầm bốn phía du dãng. Hắn trầm mặt một hồi, thua tay nói tìm xem nhìn, nơi này có cái gì đáng phải chú ý. Dã Sơn tài lực có hạn, làm cái phòng thí nghiệm cũng không lớn, cũng liền 3-40 mét vuông. Chính giữa một chương bàn thí nghiệm, bốn góc bày biện giá sách của hắn, dược liệu tủ, thiết bị ở giữa, cùng thành phẩm phòng chứa đồ. Tiểu yêu tinh nhóm thích chơi trốn tìm, cũng am hiểu đồ. Rất nhanh có mấy quyển ghi chép sách bị lật ra tới. Kia là thành Hàn Phong trên thị trường ma pháp tài liệu cung cầu giá cả biểu. Dạ Sơn ở phía trên còn làm rất nhiều phê bình chú giải, dắt hình vẽ trang trí, mặt quỷ nấm, bộ cảm hình nền. Chu Thanh Phong cười ha hả nghĩ đến một ít xú danh chiêu lấy phối Vương cố ý tựa, Dạ Sơn thế mà còn làm chút gây hào ảnh bụi, cái này Thành Hàn Phong thật đúng là có nhiều việc a. Dạ Sơn vì gia nhập Thành Hàn Phong Vũ sư đoàn, vẫn là hạ công phu rất lớn. Chu Thanh Phong tìm tới hắn thu thập thành nội nội danh nhân vật danh sách, bao quát chân dài thành viên gia tộc, vũ sư đoàn cùng thành chủ vệ đội nhân viên chủ yếu danh sách. Phần danh sách này tới quá là thời điểm, Chu Thanh Phong nhìn say xương nó Dạ Sơn còn đặc biệt có ý tứ, đối một ít nổi danh nhân vật còn nhớ bên trên bọn hắn danh hiệu cùng tính cách. Tỷ Như đương nhiệm thành chủ lão Chân Giải, danh xưng Bắc Địa chi hổ, năm đó liền rượi vào liên tiếp hợp tung liên hoành đoạt được gia tộc xưng bá Bắc Địa kỳ ngộ. Hiện tại thành chủ người thừa kế phép. Chân Giải, cũng gọi tiểu Chân Giải. Hắn kế thừa phụ thân âm lãnh xảo trá tính cách, Bắc Địa người gọi hắn thành Hàn Phong Cối Băng. Thành Hàn Phong Vu sư đoàn đoàn trưởng, tiên đoán hệ Vũ sư si, chính là mới mang nhọn vị kia. Nhưng Vũ sư đoàn bát đều có các thế lực, trưởng cũng không có tuyệt đối quyền lực. Ngoài ra, thành Hàn Phong tại Chân Giải gia tộc thống trị hạ, còn có gián màn, Atrien, Minos mười mấy cái kém hơn một bậc gia tộc. Kém hơn một bậc gia tộc phía dưới còn có chút độc lập kỵ sĩ làm thành thuộc. Dùng cái này cấu thành quyền lực kim tự tháp. Tại cái này kim tự tháp bên trong, có danh hiệu người thật sự là không ít, gia sởn thậm chí còn đem những người này sự tích từng cái đi chép. Chu đại gia bắt đầu còn thấy cau mày, cảm thấy mình đụng phải một đống nhu nhân. Thằng đến thấy có cái thành Hàn Phong Tiễn thuật thứ nhất ra hỏa, sự tích là cự ly xa một tiễn bắn chết địch quân hai tên tỳ sĩ. Cái này, thế nào có loại đông hải đạo lệ nhất cung lấy ra sân cảm giác. Chu Phong gãi gãi đầu chẳng lẽ lại bắt địa chiến tranh chính là thôn trưởng đánh nhau? Chờ chút, tốt xấu 20 mấy vạn người thực lực, có thể tính huyện trưởng. Đọc qua hoàn tất, Tiểu Yêu Tinh đem các loại sách quy về tại chỗ, Chu Thanh Phong thấy Dạ Sợn còn chưa có trở lại, ngược lại là muốn tiếp tục luyện tay một chút làm chỗ gì. Lão Vu sư tán thưởng để hắn ý thức được mình căn bản không thể phát huy trong tay trang bị năng lực. Luyện kim công xưởng cực kỳ cường lực, hiểu biết chính xác chi môn càng là ghi chép đại lượng phối phương cùng ma pháp vật phẩm chế tạo. Bọn chúng rơi vào tay Chu Thanh Phong không phát huy tác dụng, quả thực phong phú của trời. Đơn giản một chút độ vật hoàn toàn không cần lại dùng điểm khoán đối ngoại giao dịch. Cũng không biết Dạ Sợn lúc nào trở về. Chu Thanh Phong ngồi tại bàn thí nghiệm trước minh tưởng, náo hải kết nối hiểu biết chính xác chi môn, một kiện lại một kiện tưởng tại trong lịch sử nhất lên sóng to gió lớn cường đại thần khí không ngừng hiện hiện. Không có một kiện là hắn có thể lựa chế. Chương 300, thả quá ớt, ai không thể mơ tưởng xa vời. Trước từ cấp thấp nhất làm lên mới đúng. Chu Thanh Phong mạch suy nghĩ chim xuống, cảm thấy mình phải giải quyết chút xã hội đau nhức điểm mới tốt bắc địa lớn nhất đau nhức điểm là cái gì? Cuộc sống của người bình thường quá khổ. Chu Thanh Phong ý nghĩ vinh viên cùng dị giới chính hiệu luyện kim thuật sĩ có cực lớn khác biệt. Người khác có năng lực chỉ muốn như thế nào mình mạnh lên, đầu hắn dưa bên trong nghĩ luôn luôn thế giới này sinh hoạt có quá nhiều không tiện. Kiếm cùng ma pháp thế giới không có cách mạng công nghiệp, nông nghiệp cũng cực kỳ là họ. Cái này khiến đến từ điện khí cùng tin tức thời đại Chu Thanh Phong vô cùng vô cùng khó chịu, biết khi trời tối liền đi ngủ, nhiều thống khổ a. Thể lực dược tể cũng không phải là Chu Thanh Phong sáng tạo, chỉ là bởi vì luyện kim công xưởng bên trong có được tốt hơn thiết bị, có thể thu được tốt hơn càng chuẩn dược tể mà thôi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thể lực dược tể nếu như có thể phổ cập đến xã hội tầng dưới chót sẽ như thế nào. Chu Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút phòng thí nghiệm dưới đất chờ nhà. Một viên dạ quang thạch bắn ra không có chút nào nhiệt độ quận cũ ée sáng ngời nếu như có thể có rồi dảo thể lực lại tinh thần tràn đầy, đây đối với bình dân đến nói nhất định là cái tin mừng. Áo thuật cùng thần thuật bên trong có thể tăng lên tinh lực cùng thể lực tuật pháp rất nhiều, cấp thấp tuật pháp bên trong liền có chúc phúc thuật chế tạo thánh thủy thần ân. Nhưng ma pháp lực lượng vĩnh viễn có cái chí mạng quyết điểm, số lượng có ít, người bình thường dùng không nổi. Muốn người bình thường đều có thể dùng đến lên dự tệ, cái này cũng không dễ dàng. Chu Phong trái lo phải nghĩ, tư duy thậm chí xâm nhập hiểu biết chính xác chi môn bên trong đi tìm kiếm tin tức, hơn 2 vạn năm lịch sử tích lũy ngược lại là cấp ra không ít phương án giải quyết. Nhưng lại đa số phương án đều đặc biệt hoa lệ, cũng đặc biệt quý. Thiện nghi sao? Trong đó có cái hắc ám tinh linh phương án rất đặc biệt. Cái nào đó vỏ đen vì giải quyết nô lệ sĩ khí vấn đề, từ thâm viên làm ra một loại ác ma nấm. Thứ này không tăng lên thể lực, nhưng có thể khiến người ta nháy mắt tinh thần tỏa sáng, làm việc thẳng đến mệt chết. Tăng thêm ác ma nấm thể lực dược tề làm một hạng thành quả hiến cho thần linh, cũng không biết nện chúa lật có phải hay không uống cái đồ chơi này, kết quả chính là nàng bị lạm phát bực. Cái kia đen hạ chàng tương đương thảm, bị biến thành một con ngâm mình ở thân viên trong dung nham chịu đủ tra tấn mà bất tử luyện hóa tinh linh, Chu Phong vị đó ai đéo mở dây. Sau đó liền nghĩ đến mình Mị Ma bằng hữu. đi điếc, ngươi có ác ma nấm à?" Chu Thanh Phong hướng Thâm viên gửi đi tin tức hỏi tham ta muốn luyện chế một loại có thể đồng thời bổ sung tinh lực cùng thể lực dược thể. "Ác ma nấm có phải là đặc biệt nâng cao tinh thần?" Mị Ma tức giận trả lời ác ma nấm, "Ngươi muốn làm gì? Đừng nói cho ta, ngươi muốn ăn đồ chơi kia. Ta không biết thứ quỷ kia có thể hay không nâng cao tinh thần, ta chỉ biết là nó là có kịch độc vật sống, vẫn là ác ma một loại. Nghe rất lợi hại dáng vẻ." Mị Ma còn nói thêm bất quá nếu là ngươi muốn, ta ngược lại là có thể cho cung cấp cùng loại ác ma nấm đồ chơi một loại sinh trưởng tại dung nham bên trên phun lửa của ớt. Chỗ ta ở gọi dung nham trấn, là cái cự đại sắt thép thành lũy. Toàn bộ thành lũy liền xây ở một tòa cự đại hồ dung nham bên trên. Địa phương quỷ quái này nóng đến chết rồi, nhưng cũng có chút đặc biệt giống loài có thể tại cực độ nhiệt độ cao bên trong sinh tồn. Quả ớt. Số lượng nhiều sao? Giá cả thế nào? Chu Thành phóng hỏi. Kỳ thật ta cũng không biết đồ chơi kia là không phải quả ớt, nhưng nó dáng dấp cùng quả ớt không sai biệt lắm. Thật muốn, ta có thể đưa ngươi tràn đầy một phòng, đủ để đem ngươi bao phủ. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp vận chuyển phí tồn là được. Cho ta đến mấy quả, ta muốn thấy nhìn. Mỹ ma thật là tiện tay liền cho Chu Thanh Phong vung tới mấy quả phun lửa ớt. Cái đồ chơi này vừa xuất hiện thật giống như tránh diệu hỏa ánh sáng đen lồng, phát ra nhiệt độ cao nhiệt độ cao. Bọn chúng rơi vào trên bàn thí nghiệm, lập tức đem lên tốt tượng một tấm đốt toát ra khói trắng. Ngoa Tạo, thật đúng là có thể phun lửa a. Chu Thanh Phong không thể không có khiếu đem bọn nó quét đến trên sàn nhà. Những này quả ớt căn bản không phải đơn thuần thực vật, tính tình cực kỳ dữ dằn. Gặp ngoại giới đụng vào, bọn chúng tại chỗ nổ tung, bịch một chút nổ tung đại lượng lửa nóng bạo vụt. khắp nơi bay loạn, rất nhanh lên một chút lấy trong phòng thí nghiệm dễ cháy vật. Ngoa Tạo, đừng như vậy. Cái đồ chơi này làm sao nguy hiểm như thế? Chu Thanh Phong thần trợn, hướng Mã Địch sẽ gấp giọng hô nhanh cho ta đến cái hàn băng thuật của trụ, ta chỗ này lửa cháy á. Ha ha ha, mị ma cười to không thôi, vui vẻ lê gắm đồ đẩn, ai bảo ngươi chơi phun lửa ớt. Chúng ta nơi này chán ghét trên nó. Ngươi thật là sống nên. Mị ma đưa tới phun lửa ớt nhỏ nhất đều có 5 năm lớn. Những cái này sinh hoạt tại thâm viên miệng núi lửa quả ớt đã là thực vật lại là động vật, bọn chúng xuyên qua đường núi vị diện, đến phòng thí nghiệm dưới đất liền tiến vào nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Mánh liệt lạnh nóng chuyển hóa khiến cái này cương liệt quả ớt cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tồn, bọn chúng nổ tung sau sụp ra đại lượng mảnh vụn. Vì mẫn diệt bọn chúng bốn phía điểm hòa tinh, một phát hàn băng thuật chống rông xuất hiện, quét lượt toàn bộ phòng thí nghiệm. Tích bên trong băng lang, ào ào, pha lê pha toái, cái bàn lật loạn, thuốc thử chảy ngang, liền trên lệch tường đổ phong sập. Chu Thanh Phong trên quần áo tất cả đều là cháy đen vết tích, tóc lông mày bị đốt cháy khét hơn nửa, đầy tay mặt mũi tràn đầy đều là tro. Chính hắn đều chấn váng. Đắc, khảo khảo một cái phòng thí nghiệm cơ bản toàn hủy, hoàn toàn chính là một trận tai nạn. Mị Ma chuyển du tiếng tại lập lặp lại quân quân. Chính Chu Thanh Phong chống nạnh đứng tại rối bởi trên sàn nhà thẳng vào đầu. Mấy khối phun lửa ớt mảnh vỡ tại dưới chân hắn, vẫn như cũ phát ra cường hoành nhiệt lực, cảm giác thứ này năng lượng rất lớn a. Mở ra luyện kim công xưởng, luyện kim thiết bị chuẩn bị sẵn sàng. Mười cái linh lô bày ra, đem vỡ vụn phun lửa ớt thu thập lại. Chật vật qua đi, Chu Thanh Phong tuyệt không từ bỏ. Trong đầu hắn hiện lên mấy chục loại thể lực dược thể, tuyển mấy loại dược hiệu không tốt nhưng vật liệu phổ thông mà tiện nghi phương. Làm thí nghiệm đi, đem phun lửa quả thêm đến nhiều loại phối phương bên trong đi, nhìn xem sẽ là hiệu quả gì. Chu Thanh Phong đưa ra tư tưởng, bảy cái tiểu yêu tinh chủ trì 10 cái linh nô làm việc, làm việc phân phối cực kỳ hợp lý. Nhiều lắm thì mị ma chảo phúng vài câu cả ngón tay cũng không chịu động một cái vị to. Hugo, thật có chủ nhân khí độ nha. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, ngay tại dược tể sắp đại công cáo thành lúc. Phòng thí nghiệm dưới đất cửa mở ra, hương phấn giả sờn mang vào mấy người. Cao hứng phi thường có thể mời được Tôn Quý Việt các hạ xuống đây tham quan ta phòng thí nghiệm. Ta chỗ này điều kiện đơn sơ chút, nhưng ta cam đoan có thể thỏa mãn thành hàn phong đối phẩm chất cao thể lực dược tể nhu cầu. Xin cho phép ta giới thiệu một chút. Dạn sợn đường, bên ngoài tiến đến cái mặt lạnh nam tử. Hắn bị mấy người trước Giống như chúng tinh phùng nguyệt đăng trạng, vừa mới rời đi vị tiên lão vu sư đều chỉ có thể đi theo hắn phía sau. Người này bản đối Dạ Sẩn phòng thí nghiệm dưới đất rất có kỳ vọng, sau khi đi vào nhìn thấy một cái thai nạn viện trường, miển thủy tinh gắn một chỗ, phế dược tể phát ra chua sót khí tức. Hiện trường còn có mặt ủ mày chau Chu đại gia chống nạnh, đang theo dõi một loạt dược tể ứng nghiệm, này làm sao nhìn đều không giống như là làm ra trọng đại thành quả, ngược lại là làm ra rối loạn. Mặt lạnh nam tử hư một tiếng, trầm giọng hỏi Dạ Sẩn các hạ, nơi nơi này thật đúng là đơn sơ a phẩm chất cao thể lực dược ở đâu? Ngoa tạo, Dạ cũng sợ ngây người. Hắn không ngờ tới mình đi ra ngoài một chuyến, mình tiêu hết vốn liếng dày, vò ra phòng thí nghiệm liền theo vào đến cái dạ mang nhân, toàn xong đời. Hắn ngây người hướng Chu Thanh Phong hỏi một câu làm sao làm? "Đây, ta chính làm nhỏ thí nghiệm tới, kết quả còn chưa có đi ra." Chu Thanh Phong một lần bay, dùng tay biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ. Trước mắt nhóm người này tiến đến trước, hắn vừa mới đem luyện kim công xưởng tu lại các người nếu như chờ một hồi lại đến liền tốt. Dạ Sởn cảm thấy đại sự không ổn, đi đến bàn thí nghiệm trước tiện tay nắm lên một bình vừa mới luyện chế tốt thể, nhìn một chút, người người, phóng thích giám định thuật, lại trinh sát đột tính, cuối cùng hướng miệng bên trong đổ mở dược. Cứ như vậy một dọn, một mấy mắt, Gia Sởn phút lửa. A, hỗn đản. Ai bảo ngươi tại thể lực dược tề bên trong quất? Chương 301, làm hư rồi. Luyện kim thuật sĩ làm hư thí nghiệm là chuyện thường, nhưng là làm thành chu đại gian này, tấm quần quần thủy thủy bộ dáng thật đúng là không dễ dàng. Hắn tại luyện kim công xưởng chỉ nói chuyện, toàn bộ nhờ đám hầu gái đồng thủ. Đến phiên chính hắn thực thao liền thả bản thân, tự đi hình thái tinh. Gia Sởn vừa mới tiến lúc đến kém chút tại chỗ khóc lên, đại lão, không muốn như vậy chơi ta. Ta thật vất vả mời thành Hàn Phong vẹt các hạ xuống đây tham quan, ngươi liền cho ta đem phòng thí nghiệm làm thành trạng này. Ta muốn liệu mạng với ngươi a. Dâu bạc trắng lão vu sư xem xét tình huống không đúng, vội vàng nhảy ra giảng hỏa rát sần, ngươi luyện chế thể lực dược tệ đâu? Có hay không dư thừa, nhanh lấy ra cho phó thành chủ các hạ nhìn xem. Kết quả Dạ Sơn Liên chạy đi đến Chu Thanh Phong mới làm ra thể lực dược tệ. Có thể nhìn bằng mắt thường đến vị nhân huynh này mặt nháy mắt đỏ lên, há miệng một khắc này thật phun ra hỏa diễm nhiệt độ cao khí lưu. Tại chỗ liền phát hỏa. Victor, Hugo, ngươi đang làm cái gì? Ngươi thể lực dược tệ bên trong làm sao lại có quá ớt? Dạ Sơn đều nhanh nổ, hai mắt đỏ lên, tóc dựng lên, chỉ vào Chu Thanh Phong, cái mũi mắng. Chu Thanh Phong lui lại hai bước, một mặt tay này giơ tay lên ai, ta vừa định ngăn đón ngươi, ai bảo ngươi trực tiếp liền uống. Bất quá hiện tại xem ra, kiểu mới thể lực dược tề hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngươi có phải hay không thể lực tinh lực đều siêu cường bạt phát. Dạ Sởn cảm giác mình thật giống như ngâm mình ở trong dung nham, toàn thân khô nóng, đại não phấn khởi, hận không thể đập chết trước mắt cái này hỗn cậu. Hắn thể lực tinh lực là nháy mắt tăng lên, nhưng hắn tuyệt không hy vọng là hiện tại cái dạng này tăng lên. Thật có lỗi, xem ra dược nồng độ hơi cao một chút. Ta lần sau sẽ đổi chút nước. Bất quá tin tức tốt là như vậy chi phí khẳng định rất thấp. Chu Thanh Phong còn muốn nói chuyện mình thành quả. Mặt lạnh nam tử đi tới. Hắn lúc hành tàu phát ra hàng khí, hẹp dài con mắt lộ ra tinh mang, đảo qua đầy đất đồ vỡ, đi lại mấy bước đi vào bản thí nghiệm trước. Đây chính là thành Hàn Phong người thừa kế kế tiếp. Phải. Chân dài, một băng xương ngọc sư. Dạ Sờn không thể không từ bỏ cùng Chu Thanh Phong cãi lộn, nhận không may là một lần chuẩn bạch. Trên đại thí nghiệm dụng cụ tại Hàn băng thuật bên trong bị huynh vỡ nát, nhưng thiết bị hải cốt bản thân liền là ví dụ chứng, cho thấy bộ này thiết bị có giá trị không nhỏ. Dạ Sởn uống tiểu mới thể lực dược tề sau một phát, liền đem chứa dược tề ống đập. Rối bời trên mặt bàn. Tán tại ống nghiệm bên trong chảy ra chất lỏng màu đỏ, còn lưu lại một chút. Phệ Ngưng lông mày cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng kích thích đem phá toái ống nghiệm nhỏ ra, đưa về phía sau lưng. Khác mấy tên vũ sư xuống lại tiến lên, liền có cái giám định thuật rơi vào còn lại điểm này màu đỏ dược tề bên trên, theo sát lấy chính là xỉ xào bàn tán cùng túi đầu thảo luận. Xác định còn có chút dược tê lưu lại, bảo đảm bằng xỉ vũ sư thở dài một hơi. Phệ ánh mắt lại quét đến Chu Thành Phong trên thần. Thấy vị này cao lớn người trẻ tuổi gương mặt lạ lẫm, cũng không có quá nhiều chú ý, chỉ coi là dạ sẩn bằng hữu hoặc trợ thủ. Đi theo tới các vũ sư châu đầu ghé thai rất nhanh cấp ra đánh giá, mới thể lực dược tề có thể lấy chỗ. Nhưng từ Dạ Sợn lấy thân thí nghiệm thuốc kết quả đến xem, tác dụng phụ quá lớn, còn cần tiếp tục cải tiến. Nếu không không có mở rộng hiệu quả thực tế, như không tất yếu, Vu sư mới không nguyện ý để cho mình ở vào mất lý trí tình cảnh lúng túng. Mặc kệ Chu Thanh Phong tân dược tề hiệu quả như thế nào, dù sao nhìn Dạ Sợn không may dạng, bọn hắn từ nội tâm liền cự tuyệt cái đồ chơi này. Hú một giọt liền phun lửa, thật là đáng sợ. Nghe được Vu sư đoàn đánh giá, phách phản phất đương nhiên. Hắn lạnh lùng quay người lại, mang theo mấy tên vu sư rời đi cái nải dưới đất thất. Dạ Sơn lại vội vàng đưa ra ngoài. Cái này hiển nhiên là một trận lảm hư hội trên lãm. Chu Thanh Phong cũng tự phạo, vừa mới chẳng cảnh thật sự là bị thấu. Hắn còn dẫm tại đầy đất báo hoàng dược tề bên trong, đang nghĩ nên như thế nào thu thập tàn cuộc. Lần đầu chế tạo thử tân dược tề không có độc chính là thiên đại may mắn, có thể quá nghiêm khắc cái gì quá tốt tính năng hay sao? Huống hồ Chu Thanh Phong dùng nguyên vật liệu bình thường nhất mấy cái phối phương, có thể nhượng lại người phun lửa hiệu quả cũng là bất ngờ. Gãi gãy đầu, Chu Thanh Phong để linh nô tiếp tục thí nghiệm. Hắn trên diện rộng điều thấp phun lửa ớt liều lượng. Sau đó đem dặn sởn trong nhà kia mười mấy món thức ăn chim tùy tùng trộn tới khi chuột bạch Đám thái điều căn bản không biết chuyện ra sao, nhưng dạ sợ làm Vu sư đối chu Thanh Phong còn rất khách khí, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn uống xong ống nghiệm bên trong chuẩn bị dược thể. Sau đó, "A, ta giống như uống một đám lửa. Đây là cái gì? Nhanh cho ta một chén nước, ta muốn bị thiêu chết. Cổ họng của ta, cổ họng của ta." Bất kể như thế nào, đám thái điều đều giống như gặp phải ác ma từ dưới đất phòng thí nghiệm đạo cậu. Bọn hắn hô to gọi nhỏ, nhẹ bén mà mau lẹ, tinh lực tăng gấp bội, hoàn toàn không giống mới gặp lúc lười biếng bộ dáng. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Phun lửa ở bên trong ẩn chứa có thể đo xong đẹp dung nhập dược tể bên trong, nó làm ra hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng. Chu Thanh Phong cải tiến mấy cái phối phương, cuối cùng tìm được một loại đã tiện nghi lại hiệu suất cao thể lực dược tể. Đương nhiên, mới phối phương khuyết điểm chính là cửa vào sau đặc biệt tay. Tại Liều lượng cao tình hồn dưới, uống dược tể người thậm chí sẽ bị cay đến đầu lưỡi chết lặng, cổ họng khô khốc, trong dạ dày giống như bắt lửa. Coi như liều lượng nhỏ, uống thuốc người cũng sẽ đem nghiên cứu chế tạo cái này phối phương người mắng bên trên cả ngày. Đây là một cái có khai sáng tính phối phương, Chu Thanh Phong vị mình sáng tạo cái mới phi thường đắc ý, dù sao hắn là hoàn thân thể chỉ cần không bị thương, thể lực cơ hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Về sau muốn uống loại thuốc này khẳng định không phải hắn. Làm một ngày thí nghiệm, thái điều tùy tùng đều bị cả chạy. Về vài dạ Sơn chạy về đến, mở miệng liền hô hô go các hạ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ta phòng thí nghiệm làm sao lại biến thành dạng này? Phòng thí nghiệm dưới đất vẫn là bộ kia bị hàn băng thuật tập kích dáng vẻ đâu. Chu Thanh Phong cực kỳ xin lỗi nón vai thất thủ, thất thủ. Yên tâm, ta sẽ bồi thường. Dạ Sơn lại thở dài nói vết, chân dài không phải dễ gạt gấp người. Ta nhờ lão bảng sĩ sì mũi, thật vất vả mới đem hắn cho mời đến. Nhưng ngươi hôm qua đang làm cái gì? Phết nói ta nếu là không thể tại trong nửa tháng cung cấp hợp cách luyện kim dược thể, liền muốn để ta lăn ra thành hàn phong. Ngươi có biết hay không cái kia mặt lạnh ra hỏa thế, nhưng là nói được thì làm được, ta bị ngươi hại thảm. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Chu Thanh Phong mở ra luyện kim công xưởng, Triệu Hoán Linh nô đem phá toái phòng thí nghiệm thanh lý một lần. Ngươi theo trước đó ta đưa cho ngươi phối phương luyện chế liền tốt. Trong phòng thí nghiệm bị phá hư thiết bị thực sự quá nhiều, ngay cả thuật chữa trị đều không có cách nào. Dạ Sơn nhìn xem mình trọng kim mua được thiết bị hóa thành hàn nát, khó tránh khỏi khó chịu hỏi Hugo các hạ, ngươi đến cùng tại ta trong phòng thí nghiệm làm cái gì? Một cái hàn băng phượng Tại phòng thí nghiệm luyện kim bên trong phòng thích hàn băng tuật, ngươi điên rồi a. Ta ngược lại là không điên, chỉ là muốn làm cái nhỏ thí nghiệm kết quả có chút trệ hướng đó trước. Nhưng kết quả là tốt, ngươi hôm qua uống thể lực dự tể. Ngừng, đừng đề cập ngày hôm qua thể lực dự tể. Về sau ngươi phối trí dự tể, ta là tuyệt đối sẽ không đủ. Tốt, đa ta bồi ngươi một đài máy ly tâm, cam đoan ngươi tại nơi khác mua không được dạng này luyện kim thiết bị." Chu Thanh Phong nói. Dạ Sởn muốn chính là máy ly tâm. Đại này thiết bị có thần kỳ công năng, đủ để triệt tiêu phòng thí nghiệm tổn thất. Nhưng hắn còn thở dài nói: "Hugo khách hạ, ngươi chỉ sợ không thể tại ta chỗ này tiếp tục ở lại." Nhà, phải muốn ngươi đuổi ta đi. Không, là ta sợ ngươi đem nhà của ta phá hủy. Chương 302, nhận người. Thành Hàn Phong bên trong ở 7, tám và người, còn thừa nhân khẩu phân tán tại xung quanh thôn trấn. Tại công tự khu, hơn phân nửa trở lên thành nội nhân khẩu trên tại khối này không đến thành khu 1 phần 5 diện tích địa phương. Không ít người nghèo sinh hoạt còn không bằng quyền quý nhà nô lệ cùng chó, lại muốn gánh chịu đại lượng lao dịch. Chu Thanh Phong cưới tại trên lưng ngựa, đập vào mắt đi tới là thấp bé phòng ốc, hẹp đường đi, lánh, mặt. Công tự khu cùng loại khu ổ chuột, rất nhiều người rãy tại đường danh xính tử. Ở tại nơi đây chính là chút thấp thu nhập người, phần lớn dự vào cho quyền quý làm việc mà sống. Cần chế lớp thân phận cấp gà chọm chó chi đồ cũng thích nơi này. Thành Hàn Phong quan trị an rất ít đến tuần tra, bên trong cư dân vạn sự đều dựa vào chính mình. Chu Thanh Phong bị rắc sườn mời ra nhà mình. Hắn không muốn đi ở lữ điếm, rứt khoát tại công tượng khu tìm kiếm chỗ ở thẳng hề ạt dị ẩn đối loại này, rồng rắn lẫn lộn địa phương hết sức quen thuộc, rất nhẹ nhàng liền cho hắn chọn chúng bộ không đáng chú ý phòng ở. Cái nhà này nhìn xem nát, nhưng trong đầu coi như rộng rãi, thu thập một chút có thể thành ra bà cái gián phòng. Ngựa cùng con la có thể nuôi dưỡng ở kho cũi, không ảnh hưởng sinh hoạt. Duy nhất thiếu hụt chính là không có độc lập giếng nước, cần phải đi đầu đường mua nước uống. Hà gì ẩn trước đó mướn người đem phòng dọn dẹp sạch sẽ, Chu Thanh Phong chỉ cần dẫn ngựa đến ở liền tốt. Thiếu Yêu Tinh nhóm đối ở lại hoàn cảnh chọn 3 lấy 4. Hắc Miêu meo meo theo thường lệ vừa đi vừa về vọng, không có qua 2 phút đồng hồ, nó điêu chích chuột ra. Cái nhà này xác thực không ra thế nào điệu. Tường vây thấp bé, sắt vách mấy hộ nhân ra đồ lót chuột liền có thể nhìn thấy mới tới Chu Thanh Phong chủ tớ. Bất quá ở cái này người lại đa số trung thực, nhìn thấy có ngựa khách tới, đều biết không phải mình trông nồi. Zubi ổ cũng quen thuộc tại tầng dưới chót sinh hoạt. Hắn đem trong phòng ngoài phòng tuần sát một lần, lại đi chung quanh đường đi chạy một vòng, thuê trở về một nam một nữ hai cái người hầu, giải quyết đám người sinh hoạt hàng ngày. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cách trời tối còn có đoạn thời gian. Chu Thanh Phong tại Dạn sờn nhà chờ đợi một ngày, trước đó trong thành đi lung tung giống như cỡi ngựa xem hoa, quá mức thô lỗ. Hiện tại ở lại về sau, hắn quyết định lại đi phố xá lắt lắc, cũng giải sầu một chút. Thành Hàn Phong là bắc địa thành lớn, mặc dù theo Chu Thanh Phong nơi này bất quá là người lưu nhiều chút thị trấn, nhưng trải qua chân rãi gia tộc khổ tâm kinh doanh, bắc địa người đều tán thành nơi này tương đương văn hoa là một tòa trung tâm thành thị, các nơi vật tư cùng nhân tài đều hội tụ đến đây. Trên thị trường có thể mua được thường gặp các loại thương phẩm. Chu Thành Phong tại mấy cái cửa hàng ra ra vào vào, mua không ít hàng hóa. Thôn Hải Hòa cần ngoại lai sinh hoạt vật tư, số lượng rất lớn. Thì như trong thôn quá thiếu vải thất, so lương thực còn thiếu. Thôn dân xuyên rách rách dưới dưới, hình tượng bên trên đều ám muội. Để từ hiện thực vật tư chỉ có thể thỏa mãn Chu Thành Phong ở bên trong số người cực ít nhu cầu, hắn nhiều lắm là để người quản lý thể diện chút. Mỹ ma ma đi sẽ ngược lại là có thể cung cấp chút thương phẩm. Nhưng nó cung cấp số lượng có hạn, còn tốn chút hối đối hồn tinh. Hoa kim tệ từ thành Hàn Phong mua ngược lại càng có lợi chút. Khống chế ngân diệp thành di tích về sau, Chu Thanh Phong trong túi tài phú liền bắt đầu bạo tăng. Chỉ là từ trong thành thị dưới mặt đất móc ra hoàng kim cùng bảo thạch liền để hắn phất to. Lần này hắn đến thành Hàn Phong, tùy thân mang theo đại lượng phẩm chất cao bảo thạch. Thông qua dắt sảnh, Chu Thanh Phong tùy tiện bán điểm bảo thạch liền có thể kiếm đại bút tài chính. Đến mức hắn tại thành Hàn Phong xuất thủ tương đương xa xỉ, vì thảo hóa mua sắm vật tư, không tiếc trên diện rộng tràn giá. Mỗi ngày đều có xe ngựa từ thôn Hải Hòa đến thành Phong, vừa đem mua vật tư trở đi. Từ chợ búa đến xem, chân dài gia tộc thống trị thành Hàn Phong so cái khắc thành trấn càng có sức sống, thương mậu lưu thông càng tấp nập, cư dân sinh sống càng có hy vọng. Cho dù là xã hội tầng dưới chót, tốt xấu có phần cơm ăn. Dạo bước tại phiên chợ đầu đường, lưu lên tại cửa hàng Tô gia, có thể rõ ràng cảm nhận được thương nghiệp sinh động mang tới chỗ tốt. Căn cứ hồng hấp hiệu ứng, bác địa vật tư cùng nhân viên đều tại chiều thành Hàn Phong hội tụ. Mặc dù theo Chu Thanh Phong, nơi này lượng lưu thông không đủ lớn, hiệu suất thấp, thương phẩm giá cả còn đặc biệt đặc biệt quý. Nhưng ở những người khác xem ra liền hoàn toàn không giống, đã được sương tụ có thể phồn hoa. Hugo các hạ, Chu Thanh Phong đi dạo một lần đường phố, đối mua sắm lượng vẫn còn bất mãn ý bỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi, ánh mắt tìm kiếm, đối diện mấy người đang theo hắn chào hỏi, là dạ sợn nhà những kia tuổi trẻ thái điểu, làm qua mới thể lực dục tệ chủ bệnh. Người tốt, bổ bị." "A, xuất dị, giám mãn, các người cũng tại. Mấy vị này là, có thể giới thiệu một chút không?" Chu Thanh Phong tiến lên đáp lại. Tuy nói vừa gặp mặt không quá vui sướng, nhưng Song Vương cũng không có gì quá lớn thù hận. Tuổi trẻ đám thái điểu có chút do dự, đối Chu Thanh Phong có chút e ngại, lại tựa hồ như lại dẫn mấy phần kỳ vọng. Hắn hỏi ngược lại các ngươi không tại Dạ Sởn nơi đó chờ đợi sai khi rồi. Đáng thái điều mặt một độ Dạ Sởn các hạ không cần đến chúng ta. Hắn mặt khác vấn người, "Hugo các hạ, ngài cần người hầu cùng vô sư sao? Chúng ta hợp tiền yêu cầu không cao, một tháng 5 ngân tệ là đủ rồi. Vũ sư là cái cực độ bạc tiêm con thể, số lượng từ trước thưa tất. Thành Hàn Phong trong ngoài hai mươi mấy và người, vu sư đoàn bên trong chỉ có ba mươi mấy tên vũ sư, cộng thêm chừng trăm danh học đồ. Nếu như có thể bị một vô sư thuê, dĩ nhiên vô cùng tốt. Nhưng vô sư đối học đồ cùng tùy tùng đều cực kỳ bắt bẻ. Dạ vừa mới trở thành chính thức vô sư." còn không quá rõ ràng nên như thế nào chiêu mộ nhân thủ. Một khi tỉnh táo lại, hắn không chút do dự thay người. Tại nam đầu xã lúc, không có làm việc người trẻ tuổi cũng chỉ có thể ra đường khi lưu manh. Cái này thành Hàn Phong cũng giống vậy, bị dạn sờn thuê sau còn chạy tới rết dê béo cướp bóc, đổi chu Thanh Phong cũng sẽ đuổi việc đám này không có đầu vóc ra hỏa. Nhưng Chu Thanh Phong bắt đám ra hỏa này làm một lần chữa bạch, cười ha ha cho chút thể diện. Hắn không có khả năng thuê đám người này, lại có thể cho cái tiện lợi. Các vị ăn cơm sao? Chu Thanh Phong từ trước hào phóng, thuận miệng nói ta vừa vặn đói bụng, nếu không ta mời các ngươi ăn bữa cơm a. Mấy người trẻ tuổi lập tức cười không ngậm mồm vào được, một người trong đó tại chỗ bụngùng bụng, ngủ, phát ra đói bụng minh. Bọn hắn kỳ thật so Chu Thanh Phong phòng đoán muốn thảm nhiều, rất nhiều người đã không có tiền ăn cơm, bác điệu rất nghèo, nhưng tiền sinh hoạt dùng ki cao. Nhìn thấy thích hay làm việc tiện chu đại ra, mấy người trẻ tuổi giống như nhìn thấy cứu tinh. Bọn hắn nguyên bản một bụng oán khí cùng buồn dầu, nói chuyện đều hưu khí vô lực, một cái chớp mắt tất cả đều vui mừng rỡ đường, đem người giàu có lĩnh đi phiên rượu nhất quán. Phong nhưng lại nói ta gần nhất muốn thuê chút thư ký viên. Các ngươi nếu là có thể hỗ trợ giới thiệu chút có thể học chữa bằng hữu, ta có thể thanh toán các ngươi một chút phí tổn. Dị giới căn bản không có vì bình dân cung cấp giáo dục cơ cấu, chỉ có chút quý tộc cùng giáo hội có bồi dưỡng phần tử trí thức ý nguyện cùng năng lực. Nhưng bọn hắn bồi dưỡng số lượng ít, còn kèm theo các loại hà khắc yêu cầu. Nhân viên cũng sẽ không dẫn ra ngoài. Dân chúng bình thường cơ bản đều là mù chữ. Nhưng mù chữ giá trị ngay cả gia súc cũng không bằng, không làm được cái gì công việc trong yếu, uổng phí hết một viên đầu óc. Chu Thanh Phong một mực tại thôn Hải Hòa cung cấp giá rẻ tri thức, nhưng hắn lại thế nào cố gắng cũng không có cách nào chống biến ra một cái thụ giáo dục giai tầng tới. Trước mắt cái này từng cái thất ý người trẻ tuổi cho hắn cung cấp một cái khác mạch suy nghĩ, nhân tài đưa vào Thành Hàn Phong tốt xấu là cái thành lớn, có thể cung cấp chọn lựa nhân viên xa so với rừng rậm đen kia ngàn thanh nhiều người nhiều. Dù là chỉ có số ít phần tử trí thức có thể bị thuê, cũng có thể cho thôn hài hòa cung cấp lớn lao trợ lực. Các người đi giúp ta tìm người, liền nói ta mời khách ăn cơm. Thật sao? Có người kinh ngạc hỏi gọi bao nhiêu đến đều có thể? Ta còn có mấy cái bằng hưu ở phụ cận còn trọ. Bọn hắn hẳn là có thể làm thư ký viên, cũng còn chưa ăn cơm. Về phần thảm như vậy a. Chương 303, mời khách hắn cơm. Có thể tới thành Hàn Phong tìm đến làm việc tất nhiên không phải tầng dưới chóp nhất, sẽ ngay cả cơm đều không ăn phải biết chân chính tầng dưới chốt nhất thế nhưng là ngay cả nhân thân tự do đều không có nô lệ. Nhưng Chu Thanh Phong thật đúng là đánh giá cao những này ngoại lai người tuổi trẻ kinh tế năng lực. Hắn đem lời thả ra, tự nhiên không có thu hồi lại đạo lý, thế là gật đầu cười nói đến bao nhiêu đều có thể, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu, ta hôm nay nuôi cơm. Vậy đợi lần nữa, ta gọi người. Mở miệng vị kia quay đầu liền chạy, hắn sợ Chu Thanh Phong đổi ý, còn cao giọng hô các ngươi chờ khoảng xe a, ta lập tức trở về. Chu Thanh Phong ha ha vui lên, liền phát hiện bên cạnh mấy người cũng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Quả nhiên lại có người hỏi Hugo các hạ Ta cũng có thể đi gọi mấy người bằng hữu tới sau. Đều là chút rất không tệ người trẻ tuổi, tất cả mọi người là đến Thành Hàn Phong tìm việc làm, muốn kiếm ít tiền đi kết giao với lưu xã hội quý tộc. Chỉ là hiện tại thời vẫn không tốt, trong thành có chút phân loạn. Nguyên bản thích mở xạ lọn xử lý tụ hội các quý tộc đều đem lực chú ý chuyển tới phương diện khác đi. Không ít người làm cái thư ký viên vẫn là không có vấn đề. Thành Hàn Phong bên trong thế lực chính hóa thành hai phái, chỉ có giống giả sợn như thế có thể lập tức mang đến hiệu quả và lợi ích người mới có thể được hơn nên. Một đám cái gì cũng không thể làm, còn muốn thăm vốn tiền quỹ mục, bụ, tự nhiên không nhận chào đón. Chu Thanh Phong dõng nhiên nghiêm mặt hỏi phù hợp yêu cầu người có bao nhiêu? Mười mấy cái luôn luôn có. Có người nói, cái số này lập tức lọt vào phản bác đâu chỉ mười mấy cái, chỉ riêng ta biết liền không chỉ số này. Tổng số người khẳng định trên trăm, nói không chừng càng nhiều. Trên trăm số này nói chuyện, liền có người trừng mắt, sợ đem trả tiền người giàu có dọa chạy. Chu Thanh Phong cũng khẽ lắc đầu hơn trăm người thật là có chút phiền phức, cái này trên đường tiểu quán khẳng định không ngồi được. Ha ha ha, đám người chỉ có thể dùng tiếng cười để che giấu xấu hổ. Dù sao bọn hắn cái quần thể này trước mắt ở vào cứu cứu không thường, mụ không yêu tình trạng. Bu đậu khắp nơi lại ngay cả phần cơm đều không kịp ăn. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta trước tiên đem tửu quán này bao xuống tới đi. Để tửu quán lão bản đem ăn uống đều bưng lên bàn, ta trước hết mời các người ăn một bữa lại nói. Chu Thanh Phong dẫn đội ngũ, từ trước là trước ngưng tụ lòng người lại nói, hiện tại ăn cơm chính là lòng người cho hướng. Hắn cái này nói chuyện muốn bao xuống tửu quán, mấy người trẻ tuổi cuối cùng nghiến lòng. Bọn hắn lại biểu thị nguyện ý đi hô bằng gọi hưu, kéo càng nhiều người tới dùng cơm. Cuối cùng làm cho chỉ có Chu Thanh Phong một người đi trước tiến trong tửu quán, xuất ra mười mấy mai kim tệ biểu thị muốn đặt bao hết, rượu đồ ăn cái gì cứ việc bên trên chủ quán chủ là cái to con thú nhân, hỏi Chu Thanh Phong muốn mời người nào đặt bao hết ăn cơm. Biết được khách tới đều là chút nghèo đến không có cơm ăn ngoại lai người trẻ tuổi, hắn khịt mũi bật cười. Những tên kia không chịu bán cỗ lực, bưng giá đỡ không làm được sống lại, cũng không chiếm được trong thành quý tộc thưởng thức. Mời bọn họ ăn cơm có làm được cái gì, khẳng định thua thiệt chết. Chu Thanh Phong tùy tiện hướng quay ba trước một ngồi, hướng về phía thú nhân tấm kia xấu tốt đầu nhếch miệng trực nhạc lấy trí tuệ của ngươi nếu có thể nghĩ thông suốt vấn đề này, liền sẽ không ở chỗ này quản cái quẻ rượu. Đây là nhiều khó khăn được cơ hội a đổi lúc khác, nhóm người này làm sao có thể chen lên đến cung cấp tài trợ lự. Hơn 100 người trẻ tuổi bên trong có 1 phần 10 có mới có thể liền đầy đủ. Hôm nay bữa cơm này thua thiệt càng nhiều, ta về sau kiếm càng nhiều. Các ngươi những người có tiền này làm sao lại không chết đi? Thú nhân chủ cửa hàng bị ép đứng tại cửa tử quán, một trương răng hô mặt ác hình ác nhân tình như muốn cắn người. Rõ ràng sinh ý bảo tốt, hắn lại vẫn cứ không tao hứng. Trước khi trời tối tới người trẻ tuổi loại muốn bao xuống tử quán, chủ cửa hàng cùng nó miệng mài vài câu không thành, ngược lại đánh một trận. Thú nhân thân cao thể trạng, lực lượng cùng nhanh nhẹn đều viễn siêu nhân loại, lại không nghĩ rằng quyết đấu vừa mới bắt đầu liền bị một quyền đánh nằm xuống. Thua chính là thua. Thú nhân cũng không phải gánh không nổi cái mặt này. Nhưng tiếp xuống người tuổi trẻ kia loại lại làm cho hắn đứng ở cửa tiểu quán đón khách, chào hỏi chạy đến ăn cơm tìm việc người. Không đến một giờ, chạy đến làm tiền, ăn hôi người nối liền không ngức, số lượng tuyệt đối vượt qua 100. Thú nhân chủ cửa hàng để chạy tới người trẻ tuổi trở nên thành thành thật thật. Hắn nhiệm vụ chính là cuộc thử thách đầu tiên, chỉ có nhìn xem giống có chi thức người mới có thể tiến vào, nghe được tin tức đi ăn chùa lưu manh vô lại cũng đừng nghĩ kiếm cơm. Dù sao thôn hài Hòa bên trong không thiếu bán khổ lực, thiếu có chi thức Có thể đi vào tửu quán người mặc dù có thể ngồi xuống ăn uống, nhưng bọn hắn cơ bản cũng không nhận ra Chu Thanh Phong. Ăn cái này bỗng nhiên có thể hay không còn có bữa tiếp theo, thì phải thông qua đạo thứ 2 khảo nghiệm. Du bị ổ cũng đã từng là Thành Hàn Phong tìm việc người một viên, hắn nghĩ hết biện pháp ý đồ hốt cái Thành Hàn Phong công chức, kết quả bởi vì xuất thân đê tiện, bị vô tình đuổi đi. Hắn quá minh bạch lạc phách người tâm thái. Tiến tiểu quán người đều sẽ tửu Du bị ổ tiếp đãi, liền cùng phòng vấn hỏi thăm nói chuyện thiếp, thăm dò nội tình. Thật nhiều người tới còn tưởng rằng mời khách chính là hắn, thường thường dăm ba câu liền bị lời nói khách sáo. Diệu Thịt cơm canh cùng tiến lên, vui vẻ hòa thuận, bầu không khí nhẹ nhõm. Người tới tài học cùng phẩm tính như thế nào rất dễ dàng liền có thể đoán được. Vẹn vẹn để dụ bị ổ phỏng vấn cũng không đủ, Atri ẩn sẽ lại tiến hành một lần giao nhau bộ đề luận. Đồng dạng là hỏi thăm cùng dò xét, Atri ẩn góc độ hoàn toàn khác biệt, tận khả năng đem sàng chọn làm việc làm tỉ mỉ chút. Ai cũng không ngờ tới, vẹn vẹn như thế mở một chút tâm tâm một bữa cơm liền quyết định không ít người vận mệnh. như ngay tại tiểu quán nơi hẻo lánh trộm dấu thức ăn Lạc Lâm, hắn chừng trong mắt nhìn trái ngó phải, đem mấy khối bánh mì nhét vào y phục của mình bên trong. Đối với Lạc Lâm đến nói, bữa cơm này tới không hiểu đâu. Hắn chỉ có 16 tuổi, đến từ bắc địa một cái trấn nhỏ, đi theo trên trấn một cực khổ chi thần nữ Mã Tở mụ sư học tập học chữ. Trước đó không lâu trên chấn đột phát ôn dịch, toàn trấn người bốn phía chạy nạn. Lạc Lâm cả nhà năm thanh vội vã trốn vào thành Hàn Phong. Có thể trốn qua được ôn dịch lại chạy không khỏi nhà khó. Lạc Lâm phụ mẫu nghĩ hết biện pháp tìm kiếm làm việc, chính hắn cũng vắt hết óc buôn tẩu khắp nơi, suy nghĩ như thế nào sống sót. Bởi vì một nhà năm miệng đã không có tiền, quán chợ tầng hầm đều ở không dậy nổi. Buổi trưa hôm nay có người chạy về quán trọ nói có cái thổ hào mời khách, bất kỳ người nào đều có thể đi ăn cơm. Lạc Lâm một nhà không cần suy nghĩ liền toàn chạy ra ngoài. Nhưng trừ gây yếu trắng non chút Lạc Lâm được cho phép tiến vào, cha mẹ của hắn cùng đệ muội đều bởi vì không giống người thông minh mà bị ngăn tại bên ngoài, thú nhân chủ cửa hàng phân chia có hay không văn hóa tiêu chuẩn chính là tướng mạo. Tiến vào tử quán, vội vàng hấp tấp Lạc Lâm liền bị đầy bàn đồ ăn hấp dẫn, thật không cần dùng tiền liền có thể rộng mở ăn. Khi người khác đều không thể tin cũng không thể ức chế nhào về phía bàn ăn, hắn lại cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Vương vẳng, thiên hạ không có miễn phí đồ ăn. Cứ mẹ Tở sư cấp cho Lạc Lâm không ít giải bảo, hắn vì thế được kích lợi không nhỏ. Đang phát đi tiểu chân lóc Hắn liền được cho biết nếu như muốn thu hoạch được thượng vị giả ưu ái, liền nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ bình tĩnh phong dung, hết sức biểu hiện ra tài hoa của mình. Nhưng Lạc Lâm cũng không có cái gì rất cao tài hoa, hắn chỉ hiểu viết tiếng thông dụng, đọc qua thư tịch tương đối có hạ. Hắn chưa từng hy vọng xa vời có thể trở thành vu sư loại hình nghề nghiệp cấp cao, có thể tại trên chấn làm cái sao chép viên chính là hắn mơ ước lớn nhất. Lạc Lâm để cho mình bước chân chậm dần, hắn không có cấp được gần nhất mấy chương bàn ăn, ngược lại là may mắn đi đến nơi hẻo lãnh vị trí. Khi hắn mới vừa vặn ngồi xuống, đối diện một người khác liền vừa ăn vừa nhẩu, không hề cố kỵ. Thật chẳng lẽ tùy tiện ăn, tùy tiện cầm.